Tần Sương thân hình lúc này hướng về phía trước lao đi, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ sau lưng những cái kia ma tộc, cho nên chỉ cần hắn hung thú cho dẫn dắt rời đi là có thể. Lăng Ba Vi bộ thôi động đến cực hạn, Tần Sương cơ hồ là một loại thoáng hiện phương thức đang không ngừng đi tới, mà con manh thú kia bị Tần Sương cái kia không đau không ngứa công kích cho chọc giận. Đây rõ ràng là một loại khiêu khích, một con run dế như vậy khiêu khích chính mình, làm một cái hung thú làm sao có thể nhẫn, gầm lên giận dữ, con manh thú kia bay thẳng chạy về phía Tần Sương. Trường 391, hung thú. Tần sương chỉ cảm giác thân thể của mình trong khoảnh khắc đó bị không gian chung quanh kịch liệt đè ép, mà tốc độ của mình cũng bởi vì trên thân thể truyền ra không thoải mái mà chậm lại, sau lưng con mánh thú kia không có bất kỳ cái gì lưu tình, nhất trào tử trực tiếp đập vào tần sương trên ngực. Đây là một cái cùng loại với hầu tử hung thú, hình thể cùng tần sương không xê xích bao nhiêu, nhưng là nó một trào này tử, để tần sương cả người đều có chút chóng mặt. Tần sương lắc lắc đầu. Lúc này thân thể của mình đang lấy một loại tần xương chính mình cũng không đạt được cao tốc bay ngược lấy cảnh vật chung quanh thật nhanh lùi lại, mà tần xương thân thể lúc này cũng chịu đựng lấy không gian xung quanh kịch liệt đè ép. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác, tần xương lúc này cũng không có cách nào thôi động linh lực phản kháng, bởi vì vì xung quanh mình bị đè xuống, kinh mạch của mình đều bởi vì thân thể bị đè ép mà hơi buồn phiền nhất. Linh lực, căn bản không có biện pháp vận dùng đến. Ẩm, tần xương thân thể hung hăng nện vào mặt đất. Một cái xem chừng mấy trượng sâu hố to trong nháy mắt xuất hiện, Tần Sương ho khan hai tiếng, lúc này khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi. Lấy tay lau rơi khóe miệng máu tươi, Tần Sương chậm rãi từ hố sâu dưới đáy bò lên, sau đó một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy lên. Lúc này hung thú cũng không có vội vã lần nữa tiến công, mà là tại cách Tần Sương 2 mét địa phương xa đại lượng lên Tần Sương, nhân loại vốn chính là hầu tử loại hình tiến hóa tới, cho nên đối mặt cái này, người tướng mạo cùng chính mình có chút tương tự nhân loại hung thú có chút hiếu kỳ, mà Tần Sương thì là nắm chặt khoảng thời gian này khôi phục chính mình, coi như hiện ở trước mắt cái này hung thú không đang dây dưa Tần Sương, mà chính là chọn rời đi, Tần Sương cũng sẽ không chút do dự đi lên cùng nó chơi lên. Đánh ta, sẽ không có dễ dàng như vậy rời đi, Tần Sương lúc này mặt ngoài thân thể tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, bởi vì xích tiêu kiếm không ở bên người, cho nên Tần Sương rất nhiều tuyệt chiêu đều không sử ra được, bất quá đi vào nơi này đột nhiên ngoại ý muốn xuất hiện cái kia có đường vân tay trái cũng không so còn lại chiêu thức yếu. Mà bây giờ tần xương trên thân phát tán lấy bạch quang cũng là do ở tần xương trong tay trái cái kia tàn khuyết vượng hoàng văn gây nên, cái này bạch quang nhàn nhạt xuất hiện tại tần xương mặt ngoài thân thể thời điểm, tần xương chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc sinh cơ tại chính mình chung quanh lưu động, mà chính mình cái kia nguyên bản vết thương trồng chất thân thể cũng tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Chi chi! Con manh thú kia phát ra gọi tiếng, giống như là tại hỏi thăm tần xương cái gì. Mà tần sương lúc này sau lưng huyết hải đột nhiên xuất hiện, từng đạo từng đạo tử sắc lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, mà từng đạo từng đạo màu trắng đường cong cũng trong nháy mắt này hiện đầy cái kia đạo đạo lôi đỉnh. Chi chi em gái ngươi nha! Tần sương lúc này sắc mặt một dám, sau lưng huyết hải trong nháy mắt sụp đổ, mà cái kia đếm tới lôi đỉnh cũng tại cái này cùng một thời gian toàn bộ bổ về phía con yêu thu kia. Tử sắc lôi đỉnh bí mật mang theo khí tức tử vong, trong nháy mắt đi tới hung thú trước mặt. Mà hung thú tựa hồ cũng không e ngại những thứ này tia chớp, thậm chí, trên thân liền một tia linh lực ba động đều chưa từng xuất hiện. Lôi đỉnh trực tiếp chui vào hung thú thân thể, hung thú đối với tần sương nháy nháy mắt, sau đó phát ra một tiếng ở một cái. Ngoa tào. Tần sương mắng to một câu, chính mình tân tân khổ khổ ngưng tụ ra tử sắc lôi đỉnh, vậy mà trực tiếp bị trước mắt đầu hung thú này cho hấp thu. Tần sương cái kia tức giận, mắng to một câu sau trực tiếp trực tiếp thay phiên nắm đấm của mình xông về con manh thú kia. Mà hung thú vẫn như cũ như cũng giống như lần trước một dạng, đối với tần sương nháy nháy mắt, sau đó thì đứng tại chỗ không có ở động đậy, bởi vì tại cái này hung thú xem ra, tần sương hoàn toàn cũng là đến cho mình đưa ăn. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tần sương quyền trái hung hăng đập vào hung thú trên đầu. ầm Một tiếng vang thật lớn, tần sương cả người bởi vì lực phản tác dụng lực lần nữa thế bay ra ngoài, mà con mánh thú kia thì chỉ dùng của mình móng đuốt sờ lên đầu của mình sau đó lại đối tần sương nháy nháy mắt. Tần sương trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra được, theo lý thuyết, hung thú không có khả năng như thế bình thản à, chính mình lại là dùng xét đánh nó, lại là luân phiên đánh quyền đầu, nó làm sao có thể còn bình tĩnh như vậy. Nghĩ tới đây, tần sương có một cái to gan ý nghĩ. Tần sương ổn định thân hình của mình, sau đó từ từ hướng con mánh thú kia ngang nhiên xuống qua, mà con mánh thú kia ngoại trừ đối với tần sương nháy nháy mắt bên ngoài, cũng không có còn lại dư thừa động tác. Tần Sương rất nhanh liền đi tới hung thú trước mặt, sau đó thân thủ, trực tiếp đem tay đặt ở hung thú trên đầu. Không thể nào. Tần Sương đích nói thầm một câu, trước mắt hung thú tại tay của mình phóng tới trên đầu về sau vậy mà không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn, ngược lại rất là nên hợp dùng đầu tại Tần Sương trên tay cọ sát. Cái này rất giống, mọi nhà mình cẩu cẩu một dạng. Nhưng là rất nhanh Tần Sương cũng cảm giác được không đúng, nếu như cái này hung thú như thế ôn hòa, như vậy một lúc mới bắt đầu. Nó cũng không có khả năng đối chính mình động thủ a mà lại, ra tay còn nặng như vậy, trực tiếp đem tần sương cho dẹp sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần sương đem tay theo hung thú trên đầu rụt trở về, sau đó thần thức bắt đầu ở chung quanh liếc nhìn lên, cái này hung thú trước sau biểu hiện trên lệnh quá lớn, cho nên tần sương bắt đầu hoài nghi, công kích mình đến cùng phải hay không trước mắt cái này một cái. Quét mắt một tuần, tần sương cũng không có lại phát hiện hung thú khác khí tức, cái này khiến tần sương có chút mê hoặc. Mà liền tại tần sương mê hoặc thời điểm, lồng ngực của mình chỗ đột nhiên truyền đến một cố đau đớn kịch liệt cảm giác mà thân thể của mình cũng bắt đầu phi tốc bay rớt ra ngoài. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Vừa mới đối với mình ra tay cũng là cái kia lúc trước nhìn qua người vô hại và vật vô hại hung thú, mà lúc này còn mảnh thú kia đã thay đổi một cái bộ dáng, nguyên bản đầu khỉ biến thành một cái đầu sư tử. Lần này công kích lực đạo rõ ràng không có lần đầu tiên thời điểm mạnh. Bất quá cái này như cũng không phải hiện tại tần sương có thể ngăn cản, dù sao, viên cổ thời điểm hung thú, thực lực kia, không biết so hiện tại tần sương cao ra bao nhiêu. Tần sương bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét về sau, mới chậm rãi ổn định thân hình, tuy nhiên vừa mới một kích kia lực đạo rất đủ, bất quá tại tần sương không có đối kháng tình hung dưới, đối tần sương cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Mà tần sương vừa mới ổn định hạ thân hình, cái kia đầu sư tử hầu tử hung thú cũng đã xuất hiện ở tần sương trước mặt mà lúc này tần sương cũng biết đại khái cái này là chuyện gì xảy ra. Lúc này tần sương không có thời gian do dự, bởi vì con mảnh thú kia công kích rất nhanh liền ở đây tiến đến, lần này có chuẩn bị, tần sương cũng không đến mức giống hai lần trước chật vật như vậy. Chỉ thấy tần sương một cái thuấn di đi vào hung thú sau lưng, sau đó trực tiếp một chân đá ra, tần sương một cước này cũng không có cái gì linh lực ba động, mà là đơn thuần dùng thân thể lực lượng đá đi ra một chân. Thương tổn tự nhiên là không có. Nhưng là Tần Sương vốn cũng không phải là vì đã thương hại mà đá ra một cấp này, mà là vì mượn lực rời xa cái này hung thú. Tình huống hiện tại kỳ thực đã rất sáng suốt, Tần Sương bất kể như thế nào đều là đánh bất quá trước mắt cái này hung thú. Chỉ là hung thú cái kia mạnh mẽ nhục thân, Tần Sương thì không có cách nào. Chương 392, Hung Thủ Giới Liên Thể Anh Mượn nhờ cái kia cố đẩy ngược lực, Tần Sương trong nháy mắt cùng cái kia hung thú kéo dài khoảng cách, đây cũng là một đầu liên thể hung thú. Theo nó cái kia khác biệt hai cái đầu cũng có thể thấy được tới, cái này đầu sư tử hẳn là mười phần bạo lực cái chủng loại kia, mà cái kia đầu khỉ thì là dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này hai cái đầu hẳn là thay phiên không chế cỗ thân thể này, nhưng là rất hiển nhiên, phần lớn thời gian đều là cái này đầu sư tử tại không chế cỗ thân thể này, dù sao, người hiền bị bắt nạt. Mà bây giờ Tần Sương biết mình đánh bất quá trước mắt cái này hung thú, cũng chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo thói quen ra bài. Đã nhiệm vụ của mình là bảo hộ những cái kia ma tộc không bị hung thú giết chết, vậy mình liền đem hung thú dẫn dắt rời đi không phải. Tần Sương lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, gần nhất hệ thống mấy cái nhiệm vụ, tựa hồ cũng rất hố cha à. Tần Sương cũng không biết vì cái gì hệ thống hội cho mình như thế hố cha nhiệm vụ, cái này có chút không phù hợp hệ thống phong cách. Theo lý thuyết hệ thống cho nhiệm vụ của mình trên cơ bản đều là đối với mình có chỗ tốt, nhưng là gần nhất mấy cái, tựa hồ chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Cái kia đầu sư tử hung thú phản ứng cũng là mười phần nhanh, rất nhanh liền đi theo tần xương bay tới. Hống. Hung thú giống to một tiếng, tần xương hơi biến sắc mặt, linh lực trong nháy mắt tại lỗ thai của mình chỗ hình thành nhất đạo bình trướng. Cái này hung thú tiếng giống có thể so sánh tần xương âm ba công lợi hại hơn hơn nhiều. Tiếng giống vừa hạ xuống dưới, còn manh thú kia liền đi tới tần xương trước mặt, tần xương cũng không do dự, trực tiếp một cái thuấn di đi vào hung thú sau lưng, mà cái kia hung thú hiển nhiên linh trí không thấp. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, tại tần sương biến mất trong nháy mắt vậy mà trực tiếp hướng, về, sau một móng. Cái này rất lập tức phương thức công kích rất là tương tự, tuy nhiên xem ra động tác không được tốt lắm, nhưng là cái này hướng, về, sau đá một cái lại hết sức hữu hiệu. Tần sương thân hình vừa mới tại hung thú sau lưng xuất hiện, liền trực tiếp bị hung thú một móng cho đá bay ra ngoài. Khu khu, tần sương ho nhẹ vài tiếng, sau đó cũng không lo được cái này một móng mang cho hắn thương tổn, trực tiếp thì xông về hung thú tần sương tính khí cũng nổi lên. Tuy nhiên hắn biết mình đánh bất quá trước mắt cái này hung thú, nhưng là hắn hiện ở trong lòng nín thở ra một hơi, cái này giọng điệu nếu như không phát tiết ra ngoài, đoán chừng hắn mấy tháng này cũng sẽ không dễ chịu. Sau lưng huyết hải hiện hiện, từng đạo từng đạo quyền ảnh trong biển máu. Xuất hiện, những thứ này quyền ảnh phía trên có 10 phần bá đạo liệt diễm đang ngảy nhót, tuy nhiên sích tiêu kiếm không ở bên người, nhưng là loại này suy một ra ba phương thức công kích đối với tần sương tới nói vẫn là rất đơn giản. Tần sương lúc này cả người lơ lửng tại huyết hải chính giữa, toàn bộ huyết hải lúc này đang nhanh chóng phóng tới hung thú, lúc này huyết hải tại tần sương không biết rõ tình hình tình huống dưới vậy mà trực tiếp hóa thành một ngày huyết sắc cự long. Tuy nhiên cái này cự long chỉ là thuần túy có cự long ngoại hình, nhưng là, đây đối với tần sương tới nói cũng là một loại tiến bộ không ít. Huyết sắc cự long trực tiếp đụng phải đầu hung thú kia, đầu hung thú kia thân thể hơi hơi lay động một cái, sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Tần xương nhìn thấy một màn này theo bản năng lui về phía sau mở một khoảng cách. hung thú thân thể còn đang không ngừng bành trướng, mà nguyên bản chỉ có tần xương lớn nhỏ thân hình lúc này cũng theo thân thể bành trướng bắt đầu biến không ngừng to lớn ra tới, mà cái kia lúc trước đầu khỉ cũng vào lúc này tại cái kia đầu sư tử đằng sau xuất hiện. hung thú loại này bành trướng một mực kéo dài có hơn một phút đồng hồ, mà tần xương tại cái này hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong, không có tố bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này nguyên bản chỉ có hắn đồng dạng lớn nhỏ yêu thú biến thành một đầu hai cái đầu kỳ quái hung thú. Hơn một phút đồng hồ về sau, cái kia hung thú bành trướng cũng chậm chậm ngừng lại, xuất hiện tại tần xương trước mặt là một cái cùng loại với nhân loại trẻ sinh đôi kết hợp loại kia cảm giác yêu thú. Yêu thú này thân thể mười phần to lớn, hiện tại tần xương đứng tại đối diện với của nó, đầu cũng chỉ là cùng cái kia hung thú đầu gối ngang bằng, mà cái này hung thú hai cái đầu cũng là mười phần quái dị, một cái là đầu sư tử một cái là đồ khỉ hung thu giới liên thể anh tần xương đích nói thầm một câu sau đó thì chỉ cảm giác xung quanh mình biến thành một mảnh chân không xung quanh hắn linh lực trong nháy mắt biến mất mà tần xương thân thể cũng là trầm xuống cả người bắt đầu cực tốc hướng phía dưới rơi xuống tần xương tuy nhiên thân thể tại cực tốc hạ xuống có điều hắn ngược lại là không có quá để ý bởi vì ở chỗ này hắn thật cái gì cũng không sợ dù sao cũng là hệ thống làm ra huyễn cảnh tổng không đến mức để hắn cái hệ thống này chủ nhân vĩnh viễn lưu tại nơi này đi Cho nên tần sương tại rõ ràng biết không phải là hung thú đối thủ tình huống dưới vẫn là bình tĩnh như vậy ứng đối. Hung thú cũng không có bởi vì tần sương thân thể cực tốc hạ xuống mà dừng lại thế công của mình, mà chính là to lớn thân hình cấp tốc tiếp cận tần sương. Tần sương lúc này thân thể đang nhanh chóng hạ xuống, căn bản cũng không có biện pháp né tránh vậy ngay cả thể hung thú công kích. Cho nên, tần sương thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền lần nữa bay ngang ra ngoài. Tần sương tuy nhiên không lo lắng nhân thân của chính mình an toàn. Nhưng là loại kia bị đánh bay tới bay lui cảm giác, hắn thật không phải đặc biệt ưa thích, đương nhiên, đổi lại bất luận kẻ nào, bị dạng này đối phó, khẳng định cũng sẽ là thập phần khó chịu. Huyết hải vẫn luôn không có biến mất, mà chính là theo tần xương thân thể cùng một chỗ bay tứ tung lấy, mà lúc này tần xương lửa giận trong lòng cũng là hoàn toàn bay lên, cái này hung thu công kích đối với hắn không có thương tổn quá lớn, mà cái này khiến tần xương cảm thấy, con mãnh thú kia là tại coi hắn là bóng chơi. Huyết hải lúc này bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, Tần Sương trung quanh linh trí điên cuồng bị huyết hải hấp thu, mà Tần Sương bản thân cũng là tại điên cuồng đem linh trí chuyển tiến huyết hải chi chung. Muốn ta, ta ngược lại muốn nhìn xem là chơi ta, vẫn là ngọn hỏa. Từng cái từng cái bạch tuyến tự Tần Sương trong thân thể tuôn ra, một cỗ không biết khí tức cường đại từ này chút bạch tuyến bên trong toát ra đến, hung thú động tác cũng là bởi vì này chỉ trệ. Tần Sương lúc này chính mình hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, mà con manh thú kia lại vào lúc này ngây người, Tần Sương làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? uống. Quắt khẽ một tiếng, tần xương long hình huyết hải bí mật mang theo tần xương cùng nhau xông về cái kia liền thể hung thú. Người cái tạp trùng hung thú. Tần xương lần nữa mắng to một câu, long hình huyết hải đã cùng hung thú đụng vào một hối. ầm, Huyết hải có cái kia bạch tuyến gia trì, không thể so với cái kia hung thú yếu, cái này đơn giản thô bạo va chạm, trực tiếp để trước mắt cái kia hung thú té bay ra ngoài, mà tần xương cả người cũng theo té bay ra ngoài. Mượn nhờ các loại thủ đoạn, Tần Sương cũng coi là miễn cưỡng cùng trước mắt cái này hung thú đánh cái ngang tay, mà lại, trong này còn có thật nhiều trình độ. Tần Sương nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, cái này hung thú cũng là hung thú, da dày thịt béo, căn bản là lấy nó không có cách nào. Long hình huyết hải lần nữa bí mật mang theo Tần Sương phóng tới hung thú, như là mấy lần trước một dạng, hung thú cũng là không cam lòng yếu thế vọt lên, kết quả, vẫn như cũng là song phương đều lùi lại mấy ngàn mét. Đây đã là Tần Sương lần thứ 5 cùng yêu thú này đụng vào một hối. Kết quả, vẫn như cũ là như vậy đã hình thành thì không thay đổi. Một người một thú đồng thời bay rất ra ngoài, sau đó lại lần lẫn nhau phóng tới đối phương. Trường 393, bảy bạ không chơi với người nữa. Tần xương bay ngược mấy ngàn mét sau ổn định thân hình, trước mắt cái này hung thú hoàn toàn không có sử xuất toàn lực, bởi vì, nó ngoại trừ cái tần xương cứng đối cứng bên ngoài, thậm chí ngay cả linh lực đều không có sử dụng, nó đang dùng nhục thân cùng tần xương toàn lực nhất kích đối kháng. Tần Sương cùng hung thú dạng này tới tới lui lui và chạm 5 lần về sau cũng bình tĩnh lại, cái này hung thú quá thịt, căn bản là không đánh nổi a. Tần Sương nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này, hắn là thật không có biện pháp nào, nếu như xích tiêu kiếm lúc này ở trong tay của hắn, hắn đổ là có lòng tin mổ ra cái này hung thú ra thịt, nhưng là đáng tiếc xích tiêu kiếm lúc này cũng không trong tay hắn. Liên thể thú, bảy bạ không chơi với ngươi nữa. Tần Sương nói xong, trực tiếp thôi động cái này lăng ba vi bộ bắt đầu cực tốc rút lui. Vốn là nhiệm vụ của hắn cũng là dẫn tới cái này hung thú, đã không đánh được, vậy liền thành thành thật thật tố chính mình nhiệm vụ này. Tần Xương tốc độ đã đạt đến cực hạn, mà sau lưng cái kia hung thú cũng tại không nhanh không chậm đuổi theo, bộ dáng kia, thật đúng là đem Tần Xương cho làm thành đồ chơi, mà Tần Xương tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là vừa mới đánh cũng đánh, đúng là cầm cái này hung thú giới liên thể anh không có cách nào. Cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo vang lanh thanh âm tại Tần Xương trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, rời đi cổ chiến trường. Tần sương lúc này có một loại bị liên tiếp hố cảm giác, hệ thống này rõ ràng cũng là một mực tại hố chính mình. Bất quá tần sương còn đến không kịp đậu đen rau muống, một cô không cách nào kháng cự cảm giác hôn mê truyền đến, tần sương trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Giết. Các loại tần sương mơ mơ màng màng rõ ràng lúc tỉnh lại, đầu tiên nghe thấy cũng là đại khối đầu tiếng la giết, tần sương vừa mới mới thanh tỉnh lại, ánh mắt đều còn không có hoàn toàn mở ra. Sau đó hắn thì mơ mơ màng màng hỏi một câu. "Giết ai a? Trước đừng giết, đem ta nâng đỡ." Nghe được tần sương thanh âm, nguyên bản chính mình liền xông ra ngoài đại khối đầu dừng lại, sau đó thật nhanh ngược lại bay trở về tần sương bên này, mà tần sương lúc này cũng đã từ từ mở mắt ra, sau đó nhìn một chút xung quanh. Trung quanh mấy chục đạo bóng người đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh, những người này tần sương đều có chút quen mặt, cũng là lúc trước bố trí trận pháp những người kia, tần sương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nghĩ một hồi về sau, Tần Sương mười phần nói nghiêm túc đến. An cướp. Đây là Tần Sương nghĩ nửa ngày mới biệt xuất tới một câu, mặc dù mình không biết hiện tại cụ thể là cái tình huống như thế nào, nhưng là mình qua đến bên này mục đích, Tần Sương vẫn nhớ. Mà đại khối đầu đang nghe Tần Sương nghe được lời này về sau, cũng là thân thể rung động run một cái, bởi vì, trước mắt cái này mười cá nhân thực lực, so với bọn hắn lúc trước đoán chừng cao hơn ra rất nhiều cho nên đại khối đầu kỳ thực cũng không phải là có 10 phần năm chắc giải quyết những người trước mắt này. Ha ha, hắn mới vừa nói cái gì? Không biết A, bị sợ choáng váng A. Lơ lửng ở trên bầu trời mấy chục đạo hình người bột phát ra một trận cười vang, xác thực, một cái thông huyền ngũ trọng tiểu cặn bã như thế nói chuyện với bọn họ, thật sự có chút khôi hài. Nhưng là, Tần Sương cũng không phải bình thường thông huyền ngũ trọng, có thể nói, hắn hiện tại lại lấy được một lần tăng lên, cho nên Tần Sương thực lực bây giờ. Đối mặt đồng dạng thông huyền bắt trọng đỉnh phong không có bất kỳ cái gì áp lực, mà những người trước mắt này, rõ ràng không có thực lực mạnh như vậy. Xem ra là ngươi không có chấn trụ tràng tự a. Tần Sương đối với đại khối đầu nói một câu, mà lúc này đại khối đầu trong lòng cũng bất đắc dĩ a. trước mắt cái này mấy chục đạo bóng người bên trong, có một nửa người chính mình cảnh giới đã đạt đến thông huyền thất trọng, cùng cảnh giới của hắn là giống nhau, mặc dù lớn khổ người có không ít thủ đoạn, nhưng là đối mặt năm cái cùng mình cùng cấp bậc đối thủ hắn thật đúng là là đánh không lại. Tần Sương gặp Đại Khối đầu một mặt bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời. Sau lưng huyết Hải trực tiếp hiện hiện, đã người ta không chủ động phối hợp chính mình ăn cướp, cái kia cũng chỉ phải chủ động động thủ. Có tại trong ảo cảnh kinh nghiệm, Tần Sương đối với huyết Hải vận dụng càng thêm thuần thụ, chỉ thấy toàn bộ huyết Hải vào lúc này đều hóa thành một thanh xích tiêu kiếm, mà chân chính xích tiêu kiếm lúc này thì bị Tần Sương thật chặt nắm ở trong tay, xích tiêu kiếm phía trên nhảy lên tiêu đốt lên liệt diễm, mà Huế Hải hóa thành xích tiêu kiếm cũng trong cùng một lúc mặt ngoài liệt diễm ngảy lên. Một cỗ khí tức kinh khủng tự huyết hải chi trung tản ra, này chỗ nào vẫn là thông huyền ngũ trọng thực lực, đây rõ ràng thì chính mình đạt đến thông huyền bát trọng đỉnh phong, mà lúc này Tần Sương cũng không có dừng lại động tác, từng đạo từng đạo bạch tuyến tự trong thân thể của hắn tiến phát ra, một luồng khí tức thần bí từ cái này bạch tuyến bên trong chảy ra, mà toàn bộ xích tiêu kiếm khí tức cũng là lần nữa nhấc lên. Lơ lửng cái kia mấy chục đạo bóng người lúc này cũng là biến sắc, Tần Sương cái này đột nhiên bạo phát đi ra khí tức để hắn cảm thấy hoang sợ, cho nên, trong nháy mắt một cỗ huyền ảo linh lực ba động tại tần sương trung quanh xuất hiện. Kiếm trận, giết. Không chung hơn 10 người cùng kêu lên quát khẽ, đối với bọn hắn thiên kiếm học viện người mà nói, liên hợp kiếm trận có thể cho bọn họ trong nháy mắt có cho cao cấp đối thủ sức đánh một trận, bởi vì, liên hợp kiếm trận cũng không phải là phổ thông 112 đơn giản như vậy, mà chính là một mực lượng biến sinh ra biến chất một loại phương thức. Cảm nhận được chung quanh cái kia huyền ảo linh lực ba động, tần sương cũng không có quá mức để ý. Mà chính là tay trái chỗ đột nhiên bộc phát ra từng đạo từng đạo lóa mắt đường vân, những đường vân này tự tần xương tay trái chỗ xung ra, vậy mà bắt đầu cùng cái kia xích tiêu kiếm dung hợp được. Xung quanh cái kia huyền ảo linh lực ba động từ từ giảm xuống, rất hiển nhiên, cái này liên hợp kiếm trận đã không sai biệt lắm phải hoàn thành, mà tần xương bên này cái kia lóa mắt đường vân lúc này cũng dung hợp tiến vào xích tiêu kiếm bên trong. Xích tiêu kiếm phía trên, một đạo thần bí cổ lão đường vân bắt đầu xuất hiện, cái này đường vân mang theo cực kỳ cường đại sinh cơ. Mà xích tiêu kiếm cũng bởi vì cái này đường vẫn xuất hiện, khí tức lần nữa tăng lên. Một bên là liên hợp kiếm trận, một bên là xích tiêu kiếm, đây là một trận kiếm cùng kiếm ở giữa đỏ sức. Và anh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tần xương không gian chung quanh trong nháy mắt đổ sụp, mà tần xương sau lưng huyết hải lúc này cũng là lấy một loại kiếm hình thái bí mật mang theo tần xương hướng cái kia không trung hình người lao đi. Bên người không gian đổ sụp không có ảnh hưởng chút nào đến tần xương tốc độ, tần xương tay cầm xích Tiêu Kiếm. Sau lưng huyết hải kiếm ảnh đi theo, giống như một tôn ma thần. Mà không chung bóng người cũng vào lúc này đồng thời lựa kiếm, trong ngáy mắt, hàng ngàn hàng vạn tiêu kiếm khí hướng tần sương đánh tới, những thứ này kiếm khí đều là tự tần sương bên người bắn ra, rất hiển nhiên, những thứ này kiếm khí đều là lúc trước kiếm kia trận gây nên. Đối mặt đập vào mặt kiếm khí, tần sương cũng không có quá mức để ý, chỉ là tiện tay vung lên, một đạo mạnh mẽ sóng linh lực lấy tần sương làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà đi Những cái kia bắn về phía tần sương kiếm khí, cũng ào ào bị cái này khuyết tán ra kiếm khí cho chấn vỡ đi ra. Điêu trùng tiểu ký mà thôi. Tần sương hét lớn một tiếng, thân hình cực tốc tiếp cận không trung một đạo nhân hình. Một vệ hình người này gặp tần sương vọt thẳng hướng về phía chính mình, cũng bất chấp gì khác, vậy mà trực tiếp hướng một bên khác chạy thủ mạng. Chương 394, một câu. Đạo thân ảnh kia chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng là lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn tần sương cái này có thể di biến thái Tần Sương một cái lát mình trực tiếp ngăn chặn cái thân ảnh kia được lui, sau đó không có chút do dự nào, trực tiếp một quyền đánh ra. Tần Sương quyền đầu bí mật mang theo từng trận tiếng xé do đánh về phía cái kia lui về phía sau thân hình, mà cái kia độc thân ảnh phản ứng cũng là mười phần nhanh, thân thể trong khoảnh khắc đó vậy mà trực tiếp lấy một loại phương thức quỷ dị và mèo trực tiếp tránh qua, tránh né Tần Sương cái kia mềm nũn nhất quyền công kích hư không. Tần Sương còn đến không kịp cảm thán người kia phản ứng, không vài đạo kiếm khí cũng đã bắn về phía Tần Sương. Tần sương trung quanh thân thể vô số đạo huyết sắc bình trướng trong nháy mắt xuất hiện, giúp tần sương đỡ được những thứ này kiếm khí. Mà bây giờ tần sương thân ở trong kiếm trận, những cái kia kiếm khí thì cũng không cần tiền giống như, từng cơn sóng liên tiếp, những thứ này kiếm khí tuy nhiên không thể thương tổn đến tần sương, nhưng là cũng để cho tần sương mười phần đau đầu. Khốn nạn, không xong đây là... Tần sương hét lớn một tiếng, lần nữa cản đợt tiếp theo kiếm khí, tần sương chính mình cũng không biết đây là lần thứ mấy, dù sao, đây cũng là rất nhiều lần. Theo tần xương giống to, tính toán vòng mắt trần có thể thấy sóng linh lực lấy tần xương làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là tần xương âm ba công, chỉ bất quá lần này dùng phương thức có chút kỳ lạ. Tần xương lựa chọn để âm ba công năng lượng thực chất hóa, bắt đầu cùng chung quanh trận pháp đối kháng lên. Tuy nhiên tần xương đối với trận pháp không có nghiên cứu, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, cái kia chính là chỉ cần lực lượng đủ cường đại, trận pháp gì huyễn cảnh cái gì đều sẽ bị chấn sụp đổ. Sau lưng huyết hải lúc này cũng là kịch liệt cuồn cuộn lên. Từng đạo từng đạo xích tiêu kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, vô số đạo bạch tuyến tự thần xương trong thân thể tuôn ra, thần xương cả người lúc này cũng biến thành có chút điên cuồng. Hướng lên thiên không lâu như vậy, kỳ thực hắn ngoại trừ ngay từ đầu kém chút đánh lén thành công bên ngoài, trên cơ bản đều là bị trận pháp này kiểm chế, cho nên trên cơ bản không có đụng phải không trùng bóng người. Bạch tuyến bắt đầu điên cuồng tràn vào huyết hải, huyết hải chi trung ngưng tụ ra xích tiêu kiếm ảnh lúc này cũng ào ào bị bạch tuyến gia trì, đối mặt cao gia bản thân cấp 3 đối thủ Phát động thành tựu điều kiện đã đủ rồi. Siêu, siêu. Lại một vòng kiếm khí đánh tới, Tần Sương sắc mặt phát lạnh, huyết hải chi trùng xích tiêu kiếm ảnh trong nháy mắt đổ xuống mà ra, Tần Sương cả người cũng là vào lúc này xông về cách mình người gần nhất người. Có chút cái kia huyết hồng kiếm ảnh tố yểm hộ, chung quanh đánh tới kiếm khí cũng không thể ảnh hưởng đến Tần Sương mấy may, không có nào bất luận cái gì dừng lại, Tần Sương vọt thẳng hướng về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này mười phần gầy yếu, mà lại sắc mặt sung vũ. Vừa nhìn liền biết là loại kia tiểu sắc quá độ người, mà lúc này đạo thân ảnh kia gặp tần xương hướng mình vào tới, dù sao cũng không hề giống hắn bề ngoài như thế hư, mà chính là mười phần cấp tốc. Chỉ bất quá, tần xương tốc độ cuối cùng vẫn là còn nhanh hơn hắn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tần xương trực tiếp xuất hiện tại đạo thân ảnh kia sau lưng, sau đó một kiếm đâm ra, tần xương một kiếm này cũng không có hạ sát thủ, đến một lần ở chỗ này hạ sát thủ không có ý nghĩa gì. Thứ hai ở cái này tần sinh đi săn giải đấu lớn là không cho phép hạ sát thủ. Phúc! Đạo thân ảnh kia một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hướng mặt đất phi tốc rơi xuống, bị mặt ngoài có dị hỏa khiêu động xích tiêu kiếm đâm trúng hậu quả kia, có thể nghĩ. Tuy nhiên tần xương ra tay lưu tình, nhưng là người này không có cái nửa tháng, đoán chừng là không khôi phục lại được, mà mặt đất đại khối đầu gặp địch nhân kẻ lầu, cũng là tại bổ sung nhất quyền sau trực tiếp khống chế. Hiện trên không trung cũng cũng chỉ còn lại có 10 đạo thân ảnh Tần Sương hít sâu một hơi, giải quyết xong một cái, trận pháp rõ ràng không muốn vừa mới ổn định như vậy, mà chính là bắt đầu có chút yếu ớt đung đưa. Dù sao, 11 người khống chế trận pháp, lúc này đột nhiên thiếu mất một người, khống chế lại tự nhiên có chút khó khăn. Xích tiêu kiếm ảnh lần nữa trong biển máu ngưng tụ ra, giống nhau vừa mới như thế, Tần Sương trong lúc hỗn loạn lần nữa đem một bóng người đánh rơi, không có trận pháp kiềm chế, đối phó những người này đối với Tần Sương tới nói, thật không có gì khó khăn quá lớn. Mà đại khối đầu vẫn như cũ là cho vị nào giảm xuống người bổ sung nhất kích, sau đó đem người không chế, trận chiến đấu này, tựa hồ cùng nó không có cái gì quá lớn quan hệ. Tần Sương theo cái kia trong ảo cảnh. Đi ra, thực lực, thật tiến bộ rất nhiều. Lúc này Tần Sương lần nữa xem nèo vẽ hổ, phóng tới một người khác ảnh, mà một vệ hình người này đang hấp thụ đồng bạn bị Tần Sương đánh rơi giáo huấn về sau, rõ ràng thông minh rất nhiều. Hắn gặp Tần Sương hướng mình vào tới, cũng không có trước tiên lựa chọn tránh né mà chính là trực tiếp mượn nhờ trận pháp lực lượng trước mặt mình cấp tốc hình thành từng đạo từng đạo kiếm khí, mà lúc này Tần Sương làm sao có thể sẽ quan tâm những thứ này kiếm khí. Nếu là lúc trước, những thứ này kiếm khí ứng phó có lẽ 10 phần khó khăn, nhưng là hiện tại, Tần Sương đối với tự thân lực lượng trưởng không có thể nói là đạt đến một loại cực hạn. Vô số đạo huyết sắc bình chướng cứ như vậy trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương mặt ngoài thân thể, mà những cái kia kiếm khí tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đều bị này huyết sắc bình chướng cho đến tiêu mất. Mà đạo nhân ảnh kia thì là lần nữa bị Tần Sương nhất quyền đánh bay Còn có cần phải tại đánh sao Tần Sương lúc này đem người kia cho đánh rơi về sau Cũng không có lần nữa chủ động xuất kích Mà chính là mười phần phách lối đối cái này trên bầu trời còn lại 9 bóng người nói đến 9 đối 1 ưu thế tựa hồ vẫn tồn tại như cũ Nhưng là những người kia lúc này bởi vì ba người thiếu thốn Trận pháp đã có chút duy trì không ngừng Một khi trận pháp này sụp đổ Chờ đợi bọn họ chính là cái gì Bọn họ tự nhiên biết Mà hiện tại cái này trạng thái, bọn họ muốn đánh thắng Tần Sương hiển nhiên là không thể nào, dù sao, lúc trước trận pháp còn 10 phần ổn định thời điểm, chính mình mấy người cũng không có cách nào đối phó Tần Sương, chớ nói chi là hiện tại. ngươi muốn như thế nào? Trận pháp bắt đầu tiêu tán đi xuống, bởi vì bọn hắn biết, trận pháp này, đối ở trước mắt cái này chỉ có thông huyền bắt trọng người mà nói, thật thì cùng cái bài trí một dạng, cho nên, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp. thuần đàn ông, chúng ta là muốn làm gì tới? Tần Sương nghe thấy chín người kia chính mình thỏa hiệp, cố ý cất cao giọng đối đại khối đầu nói đến. Thứ đại khối đầu thì là bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó nghĩ sâu xa mấy giây về sau hết sức nghiêm túc hồi đáp, ta cũng không nhớ rõ. Tần Sương nghe được đại khối đầu trả lời, đối với chín người kia nhún vai. Sau đó tại chín người kia kinh ngạc biểu lộ dưới, một người nhất quyền trực tiếp đều cho đánh hôn mê bất tỉnh. Vừa mới đối thoại của hai người đơn giản chính là vì dẫn dắt rời đi chín người này chú ý lực. 11 người hiện tại cũng bị Tần Sương hai người khống chế được, 9 người ở vào trạng thái hôn mê, mà mặt khác 3 cái thì bị đại khối đầu phong bế linh lực, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không khôi phục lại được. Các người rốt cuộc là ai? Thanh tỉnh ba người bên trong một người hỏi. Mà Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình cũng không muốn trả lời vấn đề này. Mà người kia gặp Tần Sương bộ dáng này, hỏi lần nữa. Các ngươi muốn làm gì? An cướp. Chương 395, gặp lại tàng kiếm rất đơn giản thô bạo một câu trả lời, Tần Xương cũng không có dấu giếm bọn họ sau đó phải làm cái gì. Nguyên một đám chữ vật giới chỉ bị Tần Xương theo người nào trên thân lật ra đến, những người này rõ ràng đều là có chút bối cảnh, cho nên chữ vật giới chỉ bên trong những vật kia Tần Xương ngược lại là thật hài lòng. Biết ta là ai không? Liên Hỏa Châu Vương tử đồ vật các ngươi cũng dám đoạt. Có loại lưu lại danh hạo. Lúc trước cái kia người hỏi đem Tần Xương đoạt lấy hắn chữ vật giới chỉ, cuồng hống lấy nói. Linh Lâm Sophì Mà Thần Sương chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói bốn chữ về sau, trực tiếp một bàn tay đem cái kia chít chít trách trách người đánh cho hôn mê. Đến mức tên, Thần Sương cũng không nhớ rõ linh cảm là tới từ hoa hạ cái kia bộ thần kịch, bất quá cái tên này nhưng là rất nhanh đưa tới mặt khác chú ý của hai người. Chỉ nghe nói qua Linh Châu Đạo tặc, không nghe nói cái này à. Hả, đó là chúng ta tam đệ. Nói xong, Thần Sương đem mặt khác hai cái thanh tỉnh đánh cho hôn mê. Người kia nói hắn là Hỏa Châu Vương Tử, chúng ta phải tìm cẩn thận một chút. Tần xương chỉ chỉ cái kia tự xưng hỏa châu vương tử người nói đến, nếu là một cái vương tử, vậy khẳng định đồ tốt không ít. Hỏa châu, cựu châu một trong, tương truyền hỏa châu đại lục ở bên trên ẩn giấu đi không ít thiên địa kỳ hỏa. Đại khối đầu cũng là đơn giản lên tiếng, đối với hỏa châu vương tử cái thân phận này, hắn xác thực không có để vào mắt, mặc kệ ngươi tại hỏa châu làm sao ngang, nhưng là nơi này là linh châu, vậy ngươi liền phải theo ta chơi. Lần này ăn cướp thu hoạch không ít, chỉ là chữ vật giới chỉ thì có mười ba mai Hỏa châu vương tử không hổ là vương tử, chỉ là giới chỉ thì mang theo ba cái, mà cái này 13 mai chữa vật giới chỉ bên trong, hết thể có mười mấy mai cấp 7 thú hạch cùng mười mấy mai hạ cấp thú hạch. Nơi này nói rõ một chút, cấp một yêu thú cùng đối ứng thông huyền nhất trọng, bất qua yêu thú phổ biến đều sẽ so với nhân loại mạnh. Hai người chia xong tang, liên tiếp theo hướng lùm cây cùng chỗ sâu đi đến, nơi này vẫn chỉ là trong rừng vây tại vòng, cho nên khoảng cách lùm cây chỗ sâu còn có khoảng cách rất xa cho nên Tần Sương hai người dự định tại đi thử thời vận. Có vừa mới cấp được những cái kia thú hạch, đoán chừng Tần Sương cái này một đội liền có thể trực tiếp đi vào trước ba, dù sao, có thể cầm tới cấp 7 thú hạch đội ngũ, tại bọn họ lục đạo thư viện cũng chỉ có 3 chi, hai cái là thánh viện đội ngũ, một chi liền là mình, cái này một đội. Lần này đi săn giải đầu lớn, Tần Sương còn thật cảm giác có chút nhàm chán, như bức yêu thú chính mình đánh không lại, nhưng là bình thường yêu thú chính mình lại không muốn cùng nó đánh, cái này thật sự có chút xấu hổ. Tần Sương hai người đại khái lần nữa đi tới mấy ngàn trượng về sau, hai cỗ cường đại linh lực ba động xuất hiện ở hai người cảm ứng bên trong. Có biến. Tần Sương cùng đại khối đầu hai người hết sức ăn ý ẩn tàng ở khí tức của mình, sau đó từ từ hướng vị trí đó đi đến. Chẳng lẽ là hai đầu bắt Gia yêu thú chơi lên rồi? Đại khối đầu tại Tần Sương đằng sau hỏi, mà Tần Sương giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đại khối đầu liếc một chút, bắt Gia yêu thú làm sao có thể ở chỗ này trực tiếp chơi lên? Đây không phải rõ ràng để cho người khác chiếm tiện nghi sao? Đều là bát gia yêu thú, này trí lực khẳng định đều đã vượt qua nhân loại bình thường, bọn họ làm sao có thể để cho người khác kiếm tiện nghi? Rất rõ ràng, trước mắt hoặc là một người một thú, hoặc là hai người. Tần xương hai người từ từ tiếp cận linh châu ba động phương hướng, hai người lúc trước sau khi trao đổi liền không có tại lên tiếng, dù sao, bát gia yêu thú, hai người mình còn là cẩn thận điểm tốt, không phải tất cả yêu thú đều cùng cái kia xuyên sơn giáp một dạng chỉ độn. Rất nhanh, hai người biến đi tới chiến đấu khu vực, chỗ nào bất ngờ đứng sừng sững lấy một người một thú, người kia lúc này bên trái cánh tay đang không ngừng hướng phía dưới chạy xuống hết, mà con yêu thú kia thì là một đầu sư hổ thú, lúc này cái kia sư hổ thú cái đuôi đã không thấy bong dáng, Người kia lúc này là đưa lưng về phía tần sương cái phương hướng này, cho nên tần sương không nhìn thấy hắn tướng mạo, bất quá tần sương cảm giác người kia có chút quen thuộc, nhưng là cụ thể là ai lại có chút không nhớ nổi. Mà lúc này cái kia sư hổ thú toàn thân buộc phát ra từng đạo từng đạo kim quang, kim quang này mang theo tử vong khí tức trên không trung hóa thành một nói giải lụa màu vàng nóng, sau đó trực tiếp bắn về phía cái kia người bị thương. Người kia gặp giải lụa màu vàng nóng đánh tới, cũng không có muốn tránh thoát ý tứ, tay phải nắm một thanh đen nhánh chiến đao, trực tiếp nên hướng bên trên bầu trời giải lụa màu vàng nóng, đen nhánh chiến đao trong khoảnh khắc đó buộc phát ra thông thiên sắc khí, tần sương hai người tại hậu phương lớn đều cảm giác một thân run sợ. Cái này Thật sự là quá kinh khủng. Dải lụa màu vàng nóng cùng còn như thực chất giống như màu đen sát khí đụng vào nhau. Ầm. Một đạo có thể thấy được sóng linh lực lấy hai đạo bất đồng khí tức va chạm chỗ làm tâm điểm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, chung quanh cây cối trực tiếp bị lật tung ra, tần xương hai người chỗ ẩn thân cây cối cũng bị nổ tận gốc. Người nào? Một đạo sát khí nhanh chóng hướng hai người đánh tới, mà tần xương cũng là trực tiếp một kiếm quý ra, đem đánh út về phía mình sát khí cho triệt tiêu mất. Hiện tại cái này tình huống tựa hồ có chút xấu hổ a cái này rất giống nhìn lén giọng nữ tắm rửa bị phát hiện đồng dạng. Mà xích tiêu kiếm vừa ra, người kia thì là phát ra cười to một tiếng, lúc này người kia như cũ đưa lưng về phía tần sương, cho nên tần sương nhất thời cũng có chút hay cũng lấy đầu não. Thế nào, thì không biết người đại ca ta rồi. Người kia nói lấy, xoay người lại. Mà tần sương cũng là cả kinh, trước mắt người này hắn nhận biết. Tàng kiếm tiểu đệ, đã lâu không gặp a Tần Sương cũng là không đáng tin cậy sẽ một câu. Mà tại bọn họ ôn chuyện thời điểm, rất hiển nhiên, đem cái kia sư hổ thú quên mất, một nói giải lụa màu vàng nóng tại tàng kiếm không biết rõ tình hình tình huống dưới trực tiếp bắn về phía tàng kiếm, mà Tần Sương là đối mặt cái này sư hổ thú, cho nên, sư hổ thú lần này công kích cũng không có né tránh Tần Sương ánh mắt. Ông, xích tiêu kiếm một tiếng kiếm minh, một đạo huyết sắc kiếm khí bay thẳng ra, kiếm khí từng cái từng cái bạch tuyến không ngừng lưu chuyển. Từng đạo từng đạo liệt diễm cũng là không ngừng nhảy lên Tàng kiếm phản ứng rất nhanh, trực tiếp xoay người một cái Cũng là một đạo sát khí bắn ra Một vàng một đỏ tối sầm ba đạo năng lượng trực tiếp đánh vào nhau Năng lượng cường đại ba động trực tiếp đem những cái kia nguyên bản chính mình rơi xuống cây lần nữa tung bay Mà tần xương lúc này cũng là nhanh chóng đi vào tàng kiếm bên người Cái này sư hổ thú tuy nhiên cái đuôi bị tàng kiếm chém mất Nhưng là đối với nó ảnh hưởng tựa hổ cũng không phải là rất lớn Theo nó cái kia một đạo tiếp lấy một đạo giải lụa màu vàng nóng cũng có thể thấy được, nó kỳ thực cũng không nhận được tổn thương gì. Làm sao cùng cái đồ chơi này đánh lên rồi? Thần Xương hỏi, Ma Tàng kiếm thì là nhàn nhạt trở lại. Còn thứ tư. Nghe Tàng kiếm cái này nhẹ nhõm khẩu khí, Thần Xương cũng là bất đắc dĩ nhún vai, đoán chừng tiểu tử này là chọc tới bọn này sư hổ thú, không phải vậy hắn cũng không có khả năng tại như vậy lớn trong rừng liên tục gặp phải bốn cái sư hổ thú. Tuy nhiên sư hổ thú là quần cư yêu thú. Nhưng là cấp bậc này sư hổ thú coi như quần cư, cái kia khoảng cách cũng hẳn là cách mười phần xa. Hơn nữa nhìn dấu trên thân kiếm thương thế này, đoán chừng là đánh bất quá trước mắt cái này sư hổ thú. Đại ca ta giúp ngươi một cái, một hồi chúng ta uống rượu thịt thì dùng nó. Tần Sương rất tùy ý nói một câu, tuy nhiên trước mắt cái này sư hổ thú đã đạt đến bác giai nhưng là đối với Tần Sương tới nói, độ khó khăn, thật không phải là đặc biệt lớn. Trường 396, Sư hổ thú Mà lúc này sư hổ thú thì là giống to một tiếng, vậy mà vọt thẳng hướng về phía Tần Dương cùng Tàng Kiếm hai người, hai người liếc nhau, không có chút gì do dự, trực tiếp nên hướng sư hổ thú công kích, tránh né, đối với bọn hắn tới nói, thuần túy cũng là tại lãng phí thời gian, cho nên hai người bọn họ trực tiếp đón nhận sư hổ công kích. Sư hổ thú lúc này toàn thân phát ra kim sắc quang mang, thân thể liền như là hoàng kim đồng dạng, Tần Dương trong tay xích tiêu kiếm cùng giấu trong các kiếm thủ hắc đao đánh rất tại cái kia kim thân phía trên. Vậy mà không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ra dậy thì béo. Tần xương đích nói thầm một câu. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia sư hổ thú phía sau. Sau đó xích tiêu kiếm trực tiếp đâm về cái kia gãy đuôi sau miệng vết thương. Một kiếm này như cũ không có có tác dụng gì. Toàn thân phát ra kim quang sư hổ thú thân thể quá mức cứng rắn. Giống tần xương công kích như vậy căn bản đối với nó không tạo được thương tổn quá lớn. Duy nhất hiệu quả cũng là để sư hổ thú cảm giác được đau đớn thôi. hống Bị tần xương phát nổ sau lưng sư hổ thú giống to một tiếng, nguyên bản gãy đuôi thương tổn chỗ vậy mà bất ngờ ở giữa lần nữa mở ra một cái sư hồ đầu, mà tần xương thấy thế cũng là cả kinh. Sau đó cấp tốc lui về phía sau, giống như cùng chúng ta đùa thật. Tàng kiếm thân hình cũng cực tốc lui lại, sau đó đối với tần xương truyền âm nói, mà tần xương đối với cái này cũng chỉ là không quan trọng đến vậy. Hiện tại cái này tình huống, đơn giản cũng là tốn nhiều điểm kinh mà thôi. Tần xương ngược lại là không sao cả để ý. Tuy nhiên cái này sư hổ thú một cái khác đầu mọc ra để khí thế của nó tăng lên không ít, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là một đầu bắt gia yêu thú. Bắt gia yêu thú, Tần Sương vẫn là có lòng tin đối phó, vừa mới tiến vào trong ảo cảnh ma luyện cũng không phải luyện không, Tần Sương hiện tại xác thực có phân khích bình tĩnh như vậy. Một cái khác sư hổ đầu xuất hiện về sau, sư hổ thú trên người kìm quang biến càng thêm loa mắt, mà lại tại sư hổ thú phía trên xuất hiện một đầu to lớn sư hổ thú hư ảnh, đạo hư ảnh này từ kim quang kia hóa thành. Còn như thực vật đồng dạng, khiến người ta cảm thấy mười phần áp lực, mà đại khối đầu nhìn thấy cái này sư hổ thú hư ảnh, kém chút trực tiếp thì cũng bái đi xuống. Bất quá còn khối thật là lớn đầu phản ứng rất nhanh, kịp thời vận chuyển linh châu đem cái kia cổ vô hình khí thế cho đến tiêu mất, không phải vậy hắn phải bị tần sương cho chế dễu một năm không thể. Tần sương cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia cũng là những mày, cái này sư hổ thú hư ảnh, so đầu này chân chính sư hổ thú còn phải mạnh hơn 3 phần. Bất quá tần xương để ý cũng không phải là cái này, mà chính là sư hổ thú cái này tác chiến phương thức. Cái kia sư hổ thú hư ảnh rất rõ ràng là sư hổ thú chính mình làm ra, có thể làm ra thứ như vậy đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Xác thực là một chuyện tốt, chỉ bất quá tần xương tu vi hiện tại còn chưa đủ, căn bản cũng không có chạm tới đẳng cấp này phương thức chiến đấu. Mà một bên khác tàng kiếm kiếm hình, cũng là hai tay bắt ấn, một thanh màu đen chiến đao hư ảnh cũng là trong khoảnh khắc xuất hiện ở tàng kiếm ngay phía trên. Điều tử này cũng đến cảnh giới này rồi. Tần Sương Đích nói thầm một câu, sau đó cả người sau lưng huyết hải hiện hiện, huyết hải chi chung từng đạo từng đạo xích tiêu kiếm khí ngưng tụ ra, những thứ này kiếm khí ngưng tụ ra sau cũng không có bắn về phía sư hổ thú, mà chính là tại huyết hải bắt đầu chậm rãi dung hợp, sau một lát, một đạo cự hình xích tiêu kiếm hư ảnh cũng tại huyết hải xuất hiện. Tuy nhiên Tần Sương làm như vậy có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là cái dạng này nhìn qua cũng là như vậy cái vị đạo. Tuy nhiên cái này xích tiêu kiếm hư ảnh so ra kèm cái kia màu đen chiến đao uy lực, nhưng là, bộ dáng vẫn là đi ra. Nhất đao nhất kiếm đem sư hổ thú kẹp ở giữa, mà sư hổ thú lúc này lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện sợ hãi. Một tiếng gào rú về sau, giữa bầu trời kia to lớn kim sắc sư hổ thú hư ảnh vậy mà trực tiếp một phân thành hai hướng tần sương hai người đồng thời phóng đi. Tuy nhiên cái này sư hổ thú hư ảnh một phân thành hai, nhưng là phía trên kia khí tức ba động lại không có giảm xuống mảy may, nói cách khác Cái này sư hổ thú hư ảnh tuy nhiên một phân thành hai, nhưng là uy lực của nó lại không có giảm xuống mảy may. Hai người cảm nhận được cái kia không có chút nào biến yếu hư ảnh, cũng là cả kinh. Theo lý thuyết cái này hư ảnh một phân thành hai, cái kia uy lực thế tất cũng sẽ một phân thành hai, nhưng là hiện tại lại không chút nào biến hóa. Cái này khiến tần xương cảm giác, đầu này sư hổ thú giống như mở hạc đồng dạng. Bất quá đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, tần xương động tác trên tay cũng không có dừng lại, chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm. Càng không ngừng thua tay, từng đạo từng đạo kiếm khí cũng là tùy theo mà đến. Cái kia to lớn xích tiêu kiếm ảnh thì là thật sớm bắn về phía cái kia bay hướng mình sư hổ thú hư ảnh. Mà một bên khác, tàng kiếm thì là không có chút nào mập mờ, To lớn màu đen chiến đao cũng là trực tiếp nên hướng cái kia hướng hắn bay vụt mà đến sư hổ thú hư ảnh. Màu đen chiến đao phía trên nhiếp tâm hồn người sát khí không ngừng tàng ra. Mà mà lúc này đại khối đầu vậy mà không biết mình hiện đang làm gì tốt. Phía trên giao thủ có thể nói hắn đã hoàn toàn không sen tay vào được, mặc dù mình dựa vào cái kia hồn thú có thể miễn cưỡng cùng bình thường bắt ra yêu thú làm chính diện, nhưng là, trước mắt cái này rõ ràng cũng không phải là phổ thông bắt ra yêu thú, mà chính là bắt ra yêu thú bên trong người nổi bật. Lúc trước sư hổ thú không có lộ ra một cái khác đầu, đại khối đầu nhưng là cảm thấy mình có thể cùng đánh một trận, nhưng là hiện tại, đại khối đầu thật không có mảy may nắm chắc cùng hai cái này đầu sư hổ thú làm. ầm ầm Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, sau đó nghiêm chỉnh cuồng bạo đến cực hạn linh lực chạy lấy hai cái va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tần xương trước người từng đạo từng đạo huyết sắc bình trướng xuất hiện, đem cái này linh lực chạy hoàn toàn cho cằn lại, tàng kiếm bên kia cũng là không sai biệt lắm, một vòng màu đen sát khí đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm, linh lực chạy tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ có còn không có phương hướng tới đại khối đầu, trực tiếp bị cố này đột nhiên xuất hiện linh lực chạy cho hất tung ra ngoài. Đại khối đầu hô to một tiếng, trước người cũng là xuất hiện một đạo màu xanh lam bình trướng. Đem linh lực chạy ngăn lại, đại khối đầu cả người cũng là lần nữa rơi về tới mặt đất. Vừa mới xích tiêu kiếm ảnh cùng màu đen chiến đao cùng sư hổ thú hư ảnh đụng nhau thời điểm vậy mà không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cái này khiến tần xương hơi kinh ngạc, bất quá tần xương rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Sư hổ thú nói thế nào cũng là yêu thú bên trong người nổi bật, có thực lực này cũng là không kỳ quái, điều này cũng làm cho tần xương nghiêm túc lên Lúc trước sư hổ thú không có lộ ra cái thứ hai đầu thời điểm, tần xương thật sự có 5 chắc chơi chết nó, hơn nữa còn là loại kia rất tùy ý cách chơi, nhưng là hiện tại lộ ra cái thứ hai đầu sư hổ thú để tần xương cảm giác có chút đau đầu. Cái này sư hổ thú ra dày thịt béo, hơn nữa còn biết cái này trùng linh lực biến hóa chiêu thức, thật là có chút khó đối phó. Đương nhiên, trong này quan trọng vẫn là cái kia toàn thân kim quang sư hổ thú ra dày thịt béo. Đánh lén cái gì căn bản là đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cho nên chỉ có thể cùng nó cứng như vậy đụng cứng rắn. Tần Sương bình phục một chút tâm tình, sau lưng huyết hải lần nữa sôi trào lên, càng nhiều xích tiêu kiếm khí bị ngưng tụ ra. Sau đó một thanh càng thêm to lớn xích tiêu kiếm ảnh xuất hiện tại huyết hải. Chương 397 Hóa huyết vi hình. Lần này Tần Sương tăng cường quán thâu bên trong xích tiêu kiếm ảnh bên trong linh lực, mà lại bạch tuyến cũng là tại xích tiêu kiếm ảnh phía trên lưu chuyển. Từng đạo từng đạo liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, có thể nói đây đã là Tần Sương hiện tại công kích mạnh nhất. Nhưng là có hay không tay trái mình mạnh như vậy, Tần Dương cũng không rõ lắm, dù sao, trong tay trái cái kia Đường Vân quá thần bí, hơn nữa còn không phải mỗi lần đều xử được, cũng tỉ như lần này, cái kia Đường Vân tựa hồ thì không nhận Tần Dương khống chế. To lớn xích tiêu kiếm cơ hồ chiếm cứ một nửa huyết hải, huyết hải lúc này ném đang sôi trào, không gian xung quanh linh lực cũng đang không ngừng tràn vào huyết hải chi trung. Mà một bên khác tàng kiếm lúc này ở chống cự một đợt linh lực chạy về sau, khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều tay trái như cũ đang không ngừng đổ máu nguyệt, rất rõ ràng, đây cũng là sư hổ thú một cái khác chiêu thức. Tần xương nhìn ra lúc này tàng kiếm đã là mất máu quá nhiều, chỉ bất quá võ giả thân thể tố chất so với bình thường người muốn tốt, cho nên hắn mới dáng chống đỡ cho tới bây giờ, nhưng là, loại này dáng chống đỡ khẳng định không được, dù sao, huyết khí giống, người kia cũng liền trên cơ bản phế đi. Giao cho ta đi. Tần xương cho tàng kiếm truyền âm nói, liên tục cùng bốn cái sư hổ thú tác chiến. Coi như người kia tại đồng cấp bên trong tại làm sao như bức, cũng không có khả năng tiếp tục nữa, cho nên tàng kiếm cũng không có miễn cưỡng, cùng tần xương ở giữa, hắn xác thực cũng không có trang bức tất yếu, giang chống đỡ lấy phản mà đối thương tổn của hắn lớn hơn. Tàng kiếm trực tiếp một cái lắc mình về tới mặt đất, mà sư hổ thú gặp tàng kiếm trở xuống mặt đất, vậy mà cũng không có lại đi cơ hội, trực tiếp đem cái kia đối với tàng kiếm đầu cho chật đến tần xương bên này. Lúc này sư hổ thú hai cái đầu một tả một hữu nhìn chầm chầm tần xương ma tần xương thì là bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Yêu thú giới Transformer A. Sau đó, to lớn xích tiêu kiếm ảnh trực tiếp bắn về phía sư hổ thú, mà sư hổ thú gặp cái kia to lớn huyết kiếm bắn hướng mình, vậy mà không có chút nào muốn tránh thoát ý tứ, cũng chỉ là như vậy ngơ ngác lơ lửng ở nơi nào, không núp đích. Đương nhiên, sư hổ thú cũng không phải là chờ chết ở đây, mà chính là đang không ngừng hội tụ linh lực. Hống! Ngay tại xích tiêu kiếm ảnh liền muốn tiếp cận nó trong ngáy mắt, Một đạo kim sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó, to lớn xích tiêu kiếm ảnh trực tiếp đụng vào những thứ này kim sắc bình chướng phía trên. Bang bang. Một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền tiến tần sương lỗ thai, mà tần sương lúc này cũng là kinh hãi, bởi vì chính mình xích tiêu kiếm ảnh vậy mà đang chậm rãi bị cái kia đạo kim sắc bình chướng hấp thu. Đây cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt, tần sương cũng không có chút do dự nào, thư không bên trong tùy y vung đánh ra một kiếm một đạo huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia xích tiêu kiếm ảnh đụng phá nát. Tần sương biết do nói sao dạng ngưng tụ ra cái kia to lớn xích tiêu kiếm ảnh, tự nhiên cũng biết như thế nào để cái này xích tiêu kiếm ảnh phá nát. Hít sâu một hơi, Tần sương bình phục một chút tâm tính. Vừa mới Tần sương có thể rất rõ ràng cảm ứng được cái kia đạo xích tiêu kiếm ảnh bên trong năng lượng bị không ngừng một hấp thu, công kích của mình bị người khác cho hấp thu, cái này được nhiều khủng bố. Cái này rất giống, người cầm đao đi chặt một cái sắp chết bệnh nhân. Nhưng khi người mấy cái đao hạ xuống về sau, người bệnh nhân kia vậy mà so trước đó càng sinh long hoạt hổ. Tần xương lấy tay vướt vẽ lên xích tiêu kiếm, tần xương tại vừa mới trong lúc giao thủ cũng cảm giác được, chính mình đồng dạng công kích khẳng định đều sẽ bị trước mắt hai cái này đầu sư hổ thú cho hấp thu hết, lúc này chính mình nhất định phải lĩnh ngộ ra khắc cùng như bức chiêu thức mới có thể giải quyết trước mắt đầu này sư hổ thú. Tần xương tại huyết hải từ từ nhắm mắt lại, hắn đang hồi tưởng mình tại trong ảo cảnh chính mình cùng đầu hung thú kia lúc đối chiến tình huống. Tuy nhiên khi đó thần sương cảm thấy hung thú không có sử dụng toàn lực, nhưng là đối với trước mắt đầu này sư hổ thú tới nói, đầu hung thú kia tuyệt đối có thể trực tiếp nghiền ép cái này sư hổ thú. Thần sương nhớ đến cùng hung thú lúc chiến đấu chính mình có, qua một loại rất cảm giác kỳ quái, thần sương chính mình cũng nói không rõ loại kia cảm giác là cái gì, nhưng là tại loại kia cảm giác dưới thực lực của mình rõ ràng đạt được đề cao, nếu không mình cũng không có khả năng cứ như vậy trực tiếp cùng hung thú đụng vào, mà chính mình lại một điểm thương tổn đều không có bị. Theo Tần Sương chậm rãi nhớ lại, một loại rất cảm giác kỳ quái tự Tần Sương tâm lý xuất hiện, cái kia chỉ cảm thấy 10 phần kỳ diệu, liền như là chính mình trùng quanh huyết hải hoàn toàn cũng là hắn đồng dạng, huyết hải cho Tần Sương lúc này dường như dung hợp lại cùng nhau. Đây là Tần Sương lúc trước sử dụng huyết hải chỗ không có cảm giác được, lúc trước Tần Sương sử dụng huyết hải hoàn toàn cũng là đem huyết hải xem như là một cái hậu cần chạm tiếp tế, bởi vì huyết hải chi trung linh lực thật sự là quá nồng nặc, mà lúc này Tần Sương lần thứ nhất cảm giác Huyết hải tựa hồ cũng có thể bị chính mình xem như là một loại công kích thủ đoạn. Chỉ cần mình để huyết hải hóa thành nhất định hình dáng. Tần xương đột nhiên mở mắt ra, sau lưng huyết hải bắt đầu ở trong nháy mắt này kịch liệt sôi trào lên, loại này sôi trào không giống với trước kia sôi trào, lần này sôi trào liền huyết hải không gian chung quanh đều bị ảnh hưởng đến, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mà cùng lúc đó, nguyên bản 10 phần tán loạn huyết hải, lúc này bắt đầu chủ động tụ lại, bộ dáng kia rõ ràng cũng là một đầu cự long bộ dáng. Đương nhiên Kỳ thực đầu này cự Long tại tần sương trong bất chi bất giác xuất hiện qua, chỉ bất quá khi đó tần sương không có cảm ứng được mà thôi. Hiện tại tần sương cố ý nhớ lại một chút loại kia cảm giác, quả thật đúng là không sai, biển máu này phát sinh biến hóa cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm, biển máu này vậy mà trực tiếp. Biến hóa. Cái kia sư hổ thú tựa hồ cũng là cảm ứng được nguy hiểm, một tiếng gào rú sau trực tiếp chủ động xông về tần sương, mà tần sương lúc này đối mặt sư hổ thú thế công, cũng không có mảy may lưu ý chỉ là rất tùy ý nên đón tiếp lấy. Mà theo tần sương động tác, sau lưng huyết hải hóa thành cự long cũng là theo tần sương công kích mà xung tới. Mấy đạo bạch tuyến tự tần sương trong thân thể tuôn ra, trực tiếp ra chỉ tại sau lưng cái kia cự long phía trên, mà tần sương lúc này cũng là thấp quát một câu, xích tiêu kiếm trực tiếp đông dương bổ ra, kiếm khí mang theo sau lưng cự long vọt thẳng hướng về phía sư hổ thú. Mà tần sương bản thân thì là ngừng lại, đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì tần sương không muốn tiếp tục vọt lên mà chính là một đạo băng lánh thanh âm nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở thành công đánh giết bát gia yêu thú lấy được kinh nghiệm 10 triệu thu hoạch được xương hào thợ săn thợ săn một cái cổ lão nghề nghiệp đối săn giết yêu thú có đặc biệt kinh nghiệm xương hào hiệu quả ký chủ tại đối mặt yêu thú là có tỷ lệ nhất định bạo kích tần xương tinh tế phẩm vị một chút vừa mới hệ thống nhắc nhở công kích của mình rõ ràng còn chưa xuống đến sư hổ thú trên thân bên này nhắc nhở thì xuất hiện không thể không nói hệ thống này xác thực nửa bước. Cự long trực tiếp một miệng đem cái kia sư hổ thú nuốt vào trong miệng của mình, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, tần sương lúc này cũng là tâm lý giật mình, thôn phệ cái từ này, tựa hồ hết sức quen thuộc. Bất quá tần sương cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay sau đó trực tiếp lao đi một nắm chặt cái viên kia còn lơ lửng giữa không trung kim sắc thú hạch. Bắt dai thu hạch, cũng cứ như vậy đi. Tần sương đích nói thầm một câu, rơi đến trên mặt đất. Chương 398, thuyền giặc. Liên cửu dai thú hạch đều hấp thu qua tần sương. Tự nhiên đối loại này hạ cấp đến thú hạch không thế nào quan tâm, đi thẳng tới tàng kiếm trước mặt. Cho ngươi a. Tần Sương đem thú hạch đưa cho tàng kiếm, bởi vì hắn cảm thấy tàng kiếm bỏ công như vậy đánh giết sư hổ thú, khẳng định là cần cái này sư hổ thú thú hạch. Mà để Tần Sương mở rộng tâm mắt là, tàng kiếm nhìn cũng không nhìn liếc một chút cái này thú hạch, trực tiếp thì nằm mắt đất. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói đến, không phải liền là giết ba cái tiểu sao? Vậy mà đuổi tiểu gia ta 2 ngày, cái này sẽ tự mình gờ, gờ. "Ca ca, đi." Nói xong tàng kiếm trực tiếp nhắm mắt lại. "Thần Sương." Tần Sương lúc này cũng là có chút bó tay rồi, xem ra tên này cũng không phải là muốn thú hạch, mà chính là một mực bị động phản kháng a, đuổi hai ngày, yêu thú này xác thực cũng là rất có kiên quyết. Tần Sương vừa nghĩ một bên kêu gọi đại khối đầu tới, mà lúc này đại khối đầu mười phần phiền muộn, làm sao cảm giác mình cùng Tần Sương cái này thông huyền ngũ trọng cặn bã trên lệch càng lúc càng lớn. Đại khối đầu cũng là rất bất đắc dĩ. Ai bảo tần xương biến thái như vậy đâu? Đại khối đầu đi đến tần xương bên này cũng không nói thêm gì, tiếp nhận tần xương trong tay bắt dài thú hoạch trực tiếp thì nhận được trong chữ vật giới chỉ. Tần xương dọc theo con đường này chiến lợi phẩm đều là đại khối đầu thu, cái này thu hoạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến đón lấy chúng ta đến chuyển sang nơi khác đoạn. Tần xương thu hồi xích tiêu kiếm đối đại khối đầu nói đến, tàng kiếm khẳng định đã là thiên kiếm học viện tối cường giả, cho nên thiên kiếm học viện không có khả năng còn có đội ngũ tại chỗ càng sâu. Cái này cũng đã nói lên phương vị này còn có đội ngũ tỷ lệ mới ít. Mà đại khối đầu theo tần sương nhiều ngày như vậy, cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đại khối đầu cũng học được không ít, cho nên khi phía dưới cũng rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt cái này đạo lý trong đó, sau đó đại khối đầu cũng là mười phần bình tĩnh nói đến. Vậy chúng ta thì một đường hướng Tây đi. Đại khối đầu mười phần chắc chắn nhìn qua phía Tây, mà lúc này tần sương thì là không còn gì để nói, thế giới này người cũng biết chuyện như thế à. Nhưng là tần sương không có cảm thán bao lâu, cung đại khối đầu thảo luận xong về sau trực tiếp một chân đá vào tàng kiếm trên thân. Lại tới một cái. Tàng kiếm phản xạ có điều kiện giống như ngồi dậy, hướng nhìn bốn phía nói. Nói thế nào cũng là thông huyền bắt trọng người, làm sao còn bộ dáng này. Mà tần sương thì là một mặt bất đắc dĩ, coi như lại đến một cái, ngươi cũng không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Mà tàng kiếm thì là một bộ chẳng có chuyện gì dáng vẻ, trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy, cho tần sương một chân. Tần xương, Nói đi, đem ngươi đại ca làm lên chuyện gì? Tàng kiếm chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, sau đó đối với tần sương nói đến. Mang ngươi siêu thần mang ngươi bay. À không, dạng này ngươi khả năng nghe không hiểu, ta muốn nói là, ta có một chiếc thuyền, ngươi tới không? Tần sương cũng là trò đùa giống như cùng tàng kiếm nói đến. Có loại chuyện tốt này. Hiện nhiên tàng kiếm cũng không phải lần đầu tiên phía trên tần sương thuyền giặc, sau đó nửa đùa nửa thật hồi đáp. Ừm. Vừa qua tới thời điểm đoạn các ngươi Thiên Kiếm học viện người, hiện tại chúng ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác động thủ. Tần Sương hết sức nghiêm túc nói đến, thật giống như tự mình làm đây là hết sức nghiêm túc sự tình đồng dạng. Ma Tàng Kiếm nghe được Tần Sương lời này, cũng là khoe miệng giật một cái, chính mình học viện những người kia thực lực hắn vẫn là rõ ràng. Tuy nhiên cá nhân thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng là bọn họ liên hợp kiếm trận coi như là chính hắn cũng phải hao chút công phu. Bất quá Tàng Kiếm cũng lười suy nghĩ nhiều, đoạn đều đoạn chứng minh Tần Sương thành công. Dù sao cái này đối với mình tới nói lại không có cái gì tổn thất. Vậy liền đi tới. Tàng Kiếm chỉ là có chút kinh ngạc, cho nên lấy lại tinh thần về sau nên như thế nào vẫn là đến như thế nào. Đi tới. Tần Sương nói xong, dẫn đầu hướng về phía tây đi đến, mà đại khối đầu Tàng Kiếm hai người cũng là nhanh chóng đuổi theo. Linh Lâm mười phần to lớn, cơ hồ chiếm cứ Linh Châu một nửa đất này, cho nên tại như vậy mảng lớn trong rừng tìm như vậy mấy cái trăm người, còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Ta nói Thuyền này trên đất bằng sợ là có chút khó đi a. Tàng kiếm một bên đi về phía trước, một bên treo chọc nói. Xác thực, ba người xem chừng đi có gần nửa ngày, hơn nữa còn là loại kia tốc độ rất nhanh đi, nhưng là bọn họ như cũ không có phát hiện mục tiêu, đây quả thật là để ba người bọn hắn cảm giác mười phần nhảm chán. Vậy trước tiên thịt nướng đi. Tần Sương dừng bước lại, bắt đầu theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra thịt nướng công cụ cùng đồ gia vị, tuy nhiên một đường lên không có phát hiện người nhưng là yêu thú bọn họ vẫn là không ít gặp phải. Tuy nhiên những thứ này yêu thú trên cơ bản đều là bị bọn họ nghiền ép, nhưng là không thể không khẳng định là, thịt của yêu thú vẫn là thật không tệ. Lúc trước một đầu thỏ yêu cùng xà yêu theo chữ vật giới chỉ bên trong đem ra, sinh hỏa, thịt nướng, tuy nhiên tần xương không bằng tiểu mập mạp hội thịt nướng, nhưng là bình thường mức độ vẫn phải có. Đại ca, cái kia thật tốt giống có hỏa quang, mà lại, thơm quá. a. Tại khoảng cách tần xương 3 người mấy ngàn mét địa phương, Một cái tên hèn mọn đối với trước người một tên Tráng Hán nói đến, mà vị kia Tráng Hán thì là lộ ra một vẻ gian trá mỉm cười. Mấy cái thằng nhóc con, bất quá xem ra đều thẳng có tiền, đi qua thông báo một chút lao tam, để hắn lập tức tới ngay, liền nói có sống. Tráng Hán sờ lên cằm của mình, hắn thấy, tới nơi này thí luyện học sinh, cũng là bọn họ phát tài tốt nhất đường lối. Mà lúc này Tần Sương ba người ngay tại miệng lớn ăn thịt nướng, Tần Sương tuy nhiên tay nghề không được tốt lắm. Nhưng là cái kia cao cấp yêu thú chất thịt vốn là tốt, thì tính là gì đều không thêm, ăn sống đều là một loại mỹ vị, cho nên lúc này ba người đều ăn hết sức thông khoái. Chúng ta bị người để mắt tới. Tàng kiếm bất động thanh sắc đối hai người nói đến, mà hai người tựa hồ cũng đối cái này cũng không có quá mức để ý. Dù sao, bọn họ đi tới mục đích đúng là cướp bóc, nếu có người đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Chúng ta cũng để mắt tới bọn họ. Tần xương đem một khối trong suốt sáng long lanh thịt bỏ vào trong miệng của mình sau đó thì là bất động thanh sắc nói đến. Đều là vấn đề nhỏ á. Đại khối đầu một bên nói một bên thỏa mãn nằm mặt đất, an no nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ lấy con mồi đến cửa, cái này mới là sinh hoạt mà. Thần xương hai người thấy thế, cũng là nhất thời im lặng. Kỳ thực làm hai người kia xuất hiện tại nơi nào thời điểm, tang kiếm thì chính mình cảm ứng được, dù sao, thông huyền bắt trọng thần thức cũng không phải nói dân thôi, cho nên ba người cũng đều là không có hỏi cũng để ý. Hiện tại cần phải làm là biểu hiện ra một bộ ta không biết các ngươi ở nơi nào nhìn chằm chằm cảm giác của chúng ta là có thể, cho nên, tần Dương cũng lười chỗ nào đựng, cũng học đại khối đầu dáng vẻ, trực tiếp nằm xuống. Tàng Kiếm thấy thế, cũng là 10 phần bất đắc dĩ, luôn không khả năng ba người đều nằm a. Dạng này người khác vừa nhìn liền biết có vấn đề, nào có ở loại địa phương này một đội ngũ đều nghỉ ngơi. Cho nên Tàng Kiếm một mặt bất đắc dĩ đứng lên, làm bộ thành cảnh giới dáng vẻ. Chương 399, hợp lý thu phí. Trong bất chi bất giác Trời đã tối, Tần xương từ dưới đất lên, hướng trung quanh nhìn một chút, phát hiện tàng kiếm lúc này chính dựa vào một cái cây mật người, tại đem ánh mắt tìm đến phía đại khối đầu, đại khối đầu còn thật ngủ thiết đi. Tần xương nhất thời cũng là có chút mỉm cười, tuy nhiên bọn họ cái này tổ hợp thực lực rất mạnh, nhưng là đây cũng quá tùy ý à. Hoàn toàn không có chứ sắp tới làm chuyện những người kia coi ra gì. Tần xương nằm có một hồi lâu, nhưng là hắn luôn cảm giác có việc không làm xong, cho nên cũng liền ngủ không được, sau đó dứt khoát thì lên hoạt động một chút. Để mắt tới tần sương ba người người cách mình có mấy ngàn mét, cho nên tần sương có thể hoạt động phạm vi vẫn là thật lớn. Ban đêm lùm cây muốn so ban ngày lùm cây nguy hiểm rất nhiều, dù sao, rất nhiều yêu thú đều là ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Tần sương tùy tiện hướng một cái phương hướng đi đến, hắn hiện tại cũng không sợ nơi này yêu thú. Đoán chừng tại khối khu vực này có thể có cái kia sư hổ thú như vậy thực lực yêu thú, nhiều nhất, cũng liền một hai con. Phong, phất qua tần sương gương mặt, tần sương chẳng có mục đích trong rừng ghé qua. Không biết nguyên nhân gì, tại khối khu vực này hắn vậy mà không có cảm nhận được một con yêu thú linh lực ba động. Vừa mới chúng ta cũng không có phóng thích khí tức a. Tần Sương Đích nói thầm một câu, có chút không hiểu, vừa mới chính mình ba người đều là đè nén khí tức, không đến mức đem chúng quanh yêu thú đều sợ chạy. Đương nhiên, Tần Sương đối với cái này cũng là lười suy nghĩ nhiều, chúng quanh không có yêu thú, cũng không có cái gì việc vui có thể tìm. Sau đó Tần Sương tùy tiện đi lại trong chốc lát về sau liền đi tới tảng kiếm bên người. Ai? người cái này diễn cũng quá giả a, làm sao còn ngủ lấy rồi? Tần Sương đi đến Tàng Kiếm trước mặt, phát hiện Tàng Kiếm lúc này cũng là ngủ thiếp đi trạng thái, mà Tần Sương sau khi nói xong Tàng Kiếm cũng không có muốn hiểu ý tứ, tiếp tục tại cái kia ngủ. Đậu Phượng chỉ một mình ta ngủ không được a, Tần Sương gặp Tàng Kiếm không có phản ứng, cũng không có tại làm thêm một bước hành động, chỉ là lẩm bẩm một câu, chuẩn bị đi trở về nằm. Mà liền tại đây là, trung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo hỏa quang, Tần Sương cẩn thận cảm ứng một chút. Nguyên lai like là có mười mấy người đang từ bốn phương tám hướng hướng phía bên mình chạy đến. Rời giường, chúng ta bị bao vây. Tần Sương một chân đá vào dấu trên thân kiếm, sau đó lại một cái lắp mình, đi qua cho đại khối đầu một chân. Hai người đều là mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối với Tần Sương đúng vai. Tần Sương đều cảm ứng được, hai người bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được, hướng bọn họ vây quanh mà đến mười mấy người, cũng cứ như vậy tầm hai ba người có thể cùng bọn hắn giao thủ qua, còn lại thật là tới làm bia đỡ đạn. Những người kia tốc độ rất nhanh, rất nhanh, hơn 10 đạo thân hình xuất hiện ở tần xương ba người trước mặt, những người này đem ba người bao bọc vây quanh, làm đến tần xương nhất thời cũng không phải cái kia cười vẫn làn nên như thế nào. Một đám mình có thể trong nháy mắt miểu sát người, đem chính mình đoàn đoàn vây, này làm sao nhìn, đều cảm giác có chút châm trọng. Đem ba người vây quanh về sau, từ chỗ nào mười mấy người bên trong đi tới ba người, ba người này rất tốt phân biệt, một cái là hói đầu trắng hán, một cái là mặt tẹo còn có một cái thì là cho Tần Sương một loại yêu nhiều cảm giác, cho nên Tần Sương theo bản năng đem hắn cùng người yêu muốn đến cùng một chỗ. Khu khu, núi này là ta mở, này cây là ta. Khu khu, khối này ta mua. Cái kia đầu hỏi lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Sương cắt đứt, cái kia đoạn lời kịch thật là ở đâu đều thông dụng, chỉ bất quá Tần Sương cũng không muốn cùng trước mắt ba người này vô nghĩa, cấp sạch hết bọn họ ngủ ngon cảm giác, dù sao, hiện tại thời gian cũng không sớm. Bị Tần Sương đánh gãy trang bức lời kịch, đầu hói rõ ràng có chút nổi nóng, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài, mà Tần Sương thì tiếp tục mở miệng nói. Khối này ta mua, ngươi nghe không hiểu sao. Hiện tại đây là đất của ta, còn không mang theo tiểu đệ của ngươi lăn. Tần Sương nói chuyện trung khí mười phần, mà cái kia đầu hói thì là trực tiếp nhất quyền đánh tới. Tần Sương hướng, về, sau nhanh chóng lui lại mấy bước, né tránh đầu hói một quyền kia, tiếp tục mở miệng nói đến. Người trẻ tuổi cũng là xúc động. Nói xong tần xương thì là thối lui đến tàng kiếm sau lưng. Trước mắt cái này con thỏ cũng là có thông huyền bắt trọng thực lực cường giả, bất quá cái tuổi này mới đạt tới cảnh giới này, thiên phú còn thật không được tốt lắm. đương nhiên tần xương cũng không e ngại trước mắt cái này thông huyền bắt trọng đầu hỏi, hắn lui về phía sau nguyên nhân là bởi vì hắn còn có nói còn chưa dứt lời. Nói một chút đi, các ngươi đến địa bàn của ta tới làm gì? Thiểu gia ta tốt hợp lý thu phí. Tần xương nói xong đối với cái kia đầu hỏi quanh cái ánh mắt. Chúng ta là tới làm gì? Ngươi nghe kỹ cho ta, an cướp. Đầu hói nói xong lời này, trên người linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên mà còn lại cái kia con pháo thí này lúc này cũng là đã vận hành lên linh lực, mà cái kia mặt thẻo càng là vọt thẳng hướng về phía đại khối đầu. tang kiếm màu đen chiến đao trong nháy mắt hiện lên ở trên tay, sau đó thân hình cấp tốc biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa tại tần sương trước mặt thời điểm, trên đao, đã nhiễm phải máu tươi. Mà cái kia 10 cái pháo hôi thì là hào hào ngã xuống giải quyết loại cấp bậc này được nhân đối với Tàng Kiếm tới nói thật dễ như trở bàn tay mà cái kia đầu hói hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tàng Kiếm lại có mạnh mẽ như vậy thực lực ngay sau đó cũng là có chút thất thần đương nhiên Tàng Kiếm như thế quả quyết sát phạt Tần Sương cũng cảm giác có chút giật mình Tần Sương vốn là dự định tiếp tục treo chọc những cái kia kẻ cướp nhưng là Tàng Kiếm đã xuất thủ đối phương chỉ còn sót ba người cũng không có gì tốt treo chọc đã các ngươi là tới ăn cướp cái kia nhìn xem sau cùng đến cùng ai đánh cướp ai đi. Tần Sương nói xong, vọt thẳng hướng cái kia một mực không nói gì nhân yêu, gây dùng hiện ở đây tới nói, cái kia chính là tiểu thịt tươi, chỉ bất quá, thịt này tươi có chút quá phân thôi. Xích tiêu kiếm tại Tần Sương xông vào trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương trong tay, hai người vốn là cách rất gần, cho nên, trong chớp mắt Tần Sương liền tới gần gây thân thể. Một kiếm đâm ra, Tần Sương cơ hồ không có cái gì do dự, mà tên nhân yêu kia thì là hai tay bắt tấn, một đạo thúy linh lực màu xanh lục bình trướng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sích tiêu kiếm trực tiếp bổ vào màu xanh biếc bình chứa phía trên, bình chứa ba động vài cái, cuối cùng bị cản lại. Nhất kích bị đối phương ngăn lại, tần xương cũng không dây dưa, trực tiếp lóe lui người ra. Mà yêu nhân kia thì là thủ ấn long bị, một cái dây leo trực tiếp đột ngột theo tần xương dưới chân đâm ra. Tần xương phản ứng rất nhanh, trực tiếp theo thân thể nhảy lên, một cái lộn mèo tránh qua, tránh né cái này đột nhiên xông về phía mình dây leo, mà dây leo thì tiếp tục theo tần xương mà đến. Chém! Tần xương khẽ quát một tiếng. Sích tiêu kiếm phát hỏa quang nhảy lên, trực tiếp bổ về phía cái kia dây leo, dây leo vốn là công hướng tần sương, cho nên tần sương một kiếm này cơ hồ là cái kia dây leo chủ động đụng vào. Ầm. Cái kia dây leo cùng xích tiêu kiếm đánh vào nhau, vậy mà không có bị chặt đứt, tần sương cũng là có chút không dám tin tưởng, cái này dây leo không mang theo như thế rắn chắc à Chỉ bất quá bây giờ tình huống không phải do tần sương đậu đen do uống, cái kia dây leo cùng xích tiêu kiếm đụng vào xích tiêu kiếm phía trên về sau, vậy mà bắt đầu cuốn đi lên. Chương 400, nhân yêu. Tần Sương gặp cái kia dây leo vậy mà không sợ chính mình xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa, trực tiếp quấn quanh tới cũng là cả kinh, cái này xích tiêu kiếm một khi bị cái này dây leo quấn quanh kiểm chế lại, cái kia Tần Sương liền bị động. Tần Sương lúc này tay trái tản mát ra một đạo nhu hòa bạch quang, cái này bạch quang mười phần nhu hòa, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là tên nhân yêu kia lúc này sát thực tâm lý giật mình. Chính mình dây leo sinh cơ vậy mà tại chậm rãi trôi qua. Nhân yêu thủ hấn nhanh trong biến ảo, cái kia dây leo lúc này cũng là trong nháy mắt biến mất tại Tần Sương trước mặt, vừa mới đạo Bạch Quang kia tuy nhiên mười phần nhu hòa, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là, nó vậy mà có thể hấp thu chính mình cái này ma mạn sinh cơ, cái này khiến hắn có chút giật mình. Mà Tần Sương lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, Bạch Quang tuy nhiên bị hắn cho thúc dục đi ra, nhưng là lần này, Tần Sương không có cảm giác được mảy may lực lượng cảm giác, cái này Bạch Quang thì cùng một cái bình hoa đồng dạng hoàn toàn cũng là dùng để nhìn, bất quá còn tốt sau cùng cái kia dây leo biến mất. Ha ha, tiểu tử ngược lại là thật sự có tài. Nhất yêu mở miệng đối Tần Sương nói ra, thanh âm của hắn mười phần khẳng rộng, liền như là phim truyền hình bên trong lão thái giám tiếng nói, Tần Sương nghe được thanh âm này, lúc đó cũng là vui vẻ, căn bản là không có để ý nhân yêu đến cùng nói cái gì, trực tiếp bắt đầu cười ra tiếng. Chẳng trách mình sẽ đem hắn cùng người yêu liên tưởng đến nhau, nguyên lai like trong lúc này có như thế một gốc dạ à, Tần Sương nghĩ đến sau đó từng đạo từng đạo bạch tuyến tự trong thân thể của hắn tuôn ra, trực tiếp ra chỉ tại xích tiêu kiếm phía trên. một bên nhân yêu lúc này cũng là sắc mặt run lên, những cái kia bạch tuyến thần bí lực lượng hắn tự nhiên là cảm ứng được, đó là một loại để hắn đều nhìn không thấu năng lượng, cho nên khi phía dưới hắn tay ấn biến ảo, ở trước mặt của hắn, từng đạo từng đạo màu xanh biếc bình thường hình thành. tần xương cũng không có vội vã tiến công, mà chính là dùng thần thức quét một xuống trung quanh, lúc này đại khối đầu đã cùng mặt thẹo chiến ở cùng nhau, nhìn qua cũng chính là chia 5 năm cái dạng kia, mà Tàng Kiếm cùng cái kia đầu hói như cũ đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Tần Sương không biết Tàng Kiếm bên kia đang dở trò quỷ gì, nhưng là đại khối đầu bên kia đoán chừng trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, mà phía bên mình, tựa hồ cũng có chút áp lực, trước mắt tên nhân yêu này tựa hồ có chút vượt qua hắn nhận biết, sử dụng chiêu thức cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này khiến Tần Sương có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám sử xuất toàn lực. Hiện tại Lùng Tê Tương đối mà nói rất an tĩnh, ngoại trừ một bên đại khối đầu rất mặt thẻo tiếng đánh nhau, không có bất kỳ cái gì dư thừa thanh âm. Thần xương hít sâu một hơi. Sau đó đối lấy trước mắt cái kia màu xanh biếc bình trướng phát động công kích, từng đạo từng đạo kiếm khí bị thần xương vung bổ đi ra, kiếm khí mang theo phá không khí đụng vào bình trướng phía trên, nhưng là cũng không có đối bình trướng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà tên nhân yêu kia lúc này thủ hấn lần nữa biến hóa nguyên bản che trở hắn bình trướng một trận vật mèo. Vậy mà trực tiếp hóa tố một đầu Thúy Mãng trực tiếp nhào về phía Tần Sương. Tốt nhất phòng ngự. Vĩnh viễn là tiến công. Mà Tần Sương gặp Thúy Mãng xông về phía mình, ngay sau đó cũng nghiêm túc, trực tiếp một cái lắc mình nẻ tránh Thúy va chạm, đi tới Thúy Mãng trên thân. Đây là một đầu linh lực biến thành cự mãng, thể tích không thể so với chính mình ngưng tụ ra cự long tiểu. Mà lúc này Tần Sương đứng tại cái kia Thúy Mãng trên lưng, xích tiêu kiếm không có chút do dự nào đâm về phía Thúy Mãng. Xoẹt xẹt. Xích tiêu lần này không nghĩ đối kháng dây leo lúc như thế mà chính là trực tiếp đâm vào thúy mãng trong thân thể, mà thúy mãng bị tần sương như thế đâm một cái, vậy mà trực tiếp hóa làm mấy ngàn điều tiểu thúy mãng. Tần sương nguyên lai đứng đấy thúy mãng thân thể biến mất, tần sương cũng theo đó rơi vào trên mặt đất. Vúng. Quát khẽ một tiếng, tần sương bên người trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đạo xích tiêu kiếm khí, trực tiếp nên hướng cái kia mấy ngàn điều tiểu xà, nhân yêu thấy thế, thủ hấn lại lần nữa biến hóa. Cái kia nguyên bản không có gì lạ tiểu xà trên thân vậy mà bột phát ra từng đạo từng đạo huyết sắc quan mang. Ngay sau đó, cái kia mấy ngàn điều tiểu xà đúng là trực tiếp tự bạo. ầm ầm Đơn đầu tiểu xà tự bạo huy lực không phát, nhưng là nhiều như vậy tiểu xà đồng thời tự bạo. Sinh ra linh lực chảy lại là mười phần bá đạo. Thần xương không nghĩ tới nhân yêu sẽ có như thế một tay. Ngay sau đó cũng là vội vàng ứng phó, lại bị cái này linh lực chạy cho trực tiếp lật ngược. Trước người huyết sắc bình trướng hiện hiện. Tần Sương ổn định thân hình sau vọt thẳng hướng về phía nhân yêu, tuy nhiên trước kia chưa bao giờ gặp giống nhân yêu như vậy tác chiến người, nhưng là Tần Sương đang cùng nhân yêu giao thủ mấy hiệp sau cũng là đại khái đoán được một số. Rất rõ ràng, nhân yêu không am hiểu cận chiến. Tần Sương tốc độ 10 phần nhanh, cơ hồ là thoáng hiện đồng dạng tại không ngừng tiếp cận yêu nhân kia, mà nhân yêu gặp Tần Sương hướng mình vọt tới, cũng là không chút hoang mang, hai tay gặp ấn pháp nhanh chóng chuyển biến, chung quanh linh lực lúc này cũng là điên cuồng tuôn hướng nhân yêu mà tần sương lúc này cũng là cảm giác mình trung quanh trọng lực trong nháy mắt tăng lên mấy ngàn mấy vạn lần, chính mình tốc độ di chuyển cũng là bị thấp xuống thật nhiều, mà mặt đất lúc này cũng trầm chậm, chậm nứt ra, từng đạo từng đạo chất lỏng màu đen hướng tần sương phun ra mà mà đến, không do dự, huyết sắc bình chứa lập tức xuất hiện, lúc này tần sương tốc độ đã chậm đến một cái cực điểm, căn bản cũng không có biện pháp né tránh những thứ này chất lỏng màu đen, cho nên tần sương chỉ có thể cắn răng cùng người cứng đối cứng, chất lỏng màu đen mang theo cực mạnh tính ăn mòn tại phun ra đến huyết sắc bình trướng phía trên sau vậy mà bắt đầu ăn mòn bình trướng mà tần xương thấy thế cũng là cả kinh một cỗ dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại bình trướng mặt ngoài đêm tối dịch thể đang đến gần dị hỏa về sau trực tiếp bị dị hỏa cho bước hơi rơi mất cái này cũng bất đi tần xương rất nhiều chuyện chỉ là hiện tại cái này tốc độ tần xương thật là có chút bất đắc dĩ nếu như nói cái kia đêm tối dịch thể chỉ là cho tần xương tăng lên một chút phiền toái như vậy bất thình lình trọng lực thật là để tần xương có chút đầu đau Lấy hiện tại chính mình loại tốc độ này, căn bản liền không khả năng tới gần yêu nhân kia Tần Sương đang nghĩ ngợi, cái kia cố mạc danh kỳ diệu xuất hiện trọng lực cũng là biến mất Tần Sương cũng không biết đây là hỏi Chuyện, ngay sau đó cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tăng tốc độ đi tới nhân yêu phụ cận Mà nhân yêu đối trọng lực đột nhiên biến mất cũng là chưa kịp phản ứng Cho nên khi phía dưới vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự Tần Sương chiêu thức đi ra Mà Tần Sương đối mặt cơ hội tốt như vậy cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp một kiếm đâm về nhân yêu, mà nhân yêu lúc này cũng là rốt cục phản ứng lại, nhưng người muốn né tránh một kiếm này, Xoẹt xẹt, xích tiêu kiếm phía trên nhảy lên điều này đại biểu hủy diệt dị hỏa, trực tiếp đâm xuyên qua nhân yêu bả vai, mà nhân yêu bị đâm trúng bả vai sau rên lên một tiếng, vậy mà trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu. Tần xương thấy thế cũng là cả kinh, ngay sau đó sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, Tần xương cả người trực tiếp hướng về phía trước lật bay ra ngoài, sơ suất, Tần xương đích nói thầm một câu nhanh chóng đứng vững lại. ở phía sau hắn một đầu huyết sắc cự long bất ngờ xuất hiện. tần xương đã không muốn lại cùng trước mắt tên nhân yêu này chơi tiếp tục, bởi vì hắn cảm giác như thế kìm nén kìm nén, chính mình phải nín sinh ra sai lầm không thể. chương 401, tàng kiếm giết. huyết sắc cự long cùng xích tiêu kiếm ở giữa lẫn nhau cảm ứng, long theo kiếm động. trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản bầu trời màu đen vậy mà trực tiếp bị cự máu của rồng quang chiếu dội thành một mảnh huyết hồng. mà nhân yêu thấy thế cũng là cả kinh. ngay sau đó cũng không lo được bả vai thương thế hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo từng đạo huyền ảo thủ ấn, giữa thiên địa linh lực cũng bởi vì này từng đạo từng đạo thủ ấn kết xuất bắt đầu có biến hóa vi diệu, tần xương có thể rất rõ ràng cảm ứng được loại này biến hóa vi diệu, linh lực của mình tựa hồ đang bị đối phương hấp xả, tần xương không biết tên nhân yêu kia dùng chính là biện pháp gì, ngay sau đó cũng không do dự, trực tiếp một kiếm bổ ra, cự long theo xích tiêu kiếm khí cùng một trô đánh út về phía nhân yêu, mà nhân yêu lúc này cũng là thủ ấn một cái dừng lại. Một ngày Thúy Mãng trong nháy mắt chiếm cứ tại trước mặt hắn. Đầu này Thúy Mãng không phải lúc trước cái kia tự bạo Thúy Mãng, mà chính là lúc trước cái kia đột nhiên biến mất dây leo. Cự Long gào thét, mang theo thế bất khả kháng khí thế trực tiếp trùng kích tại cái kia chiếm cứ tại nhân yêu trước mặt Thúy Mãng phía trên. Thúy Mãng từ đầu đến cuối không hề động qua, cứ như vậy dùng thân thể đem nhân yêu hộ ở bên trong, mà khi Cự Long đụng vào cái kia Thúy Mãng phía trên thời điểm, cái kia Thúy Mãng vậy mà trực tiếp một miệng màu đen độc dịch phun ra. Đương nhiên, Mục tiêu của nó không phải cự Long, mà chính là một bên Tần Sương, Tần Sương gặp cái kia màu đen độc dịch tập hướng mình, cũng không hoảng loạn, một tầng hoàn toàn do dị hỏa tạo thành bình chướng xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Cùng lúc đó, Tàng kiếm bên kia cũng trong nháy mắt này động, màu đen chiến đao bí mật mang theo viết sát khí ngập trời đánh út về phía đầu hói, mà cái kia đầu hói lúc này không biết khi nào trong tay cũng xuất hiện một đôi bùa lớn, đối với bùa lớn phía trên hiện ra một chút hàn quang, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Đầu hói đem Tàng kiếm xông về phía mình cũng không có muốn tránh thoát ý tứ, song truy trực tiếp đón nhận cái kia đen nhanh chiến đao. Bang bang, kim loại va chạm đặc hữu thanh thúy thanh em hưởng hoàn toàn phiến khu vực này, mà lúc này tàng kiếm bóng người lại là đã biến mất tại nơi vừa nãy. cái kia đầu hói lúc này cũng là sắc mặt xiết chặt, không quay đầu lại trực tiếp thì một truy vòng tới. Bang bang, tàng kiếm cũng không có cùng đầu hói dây dưa, chiến đao cùng bữa lớn va chạm về sau hắn liền dùng cái kia biến thái thân pháp xuất hiện tại một nơi khác, mà lại tốc độ của hắn còn đang không ngừng tăng tốc. Sau cùng tần sương chỉ thấy hắc quang lóe lên, tàng kiếm liền xuất hiện ở một nơi khác. Loại tốc độ này, tần sương cũng có thể đạt tới, chỉ cần hắn đem lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn cũng có thể đạt tới loại này thoáng hiện giống như tốc độ, bất quá giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện về sau còn có thể phát động toàn lực nhất kích, tần sương lại là làm không được. Mà một bên khác, tàng kiếm tốc độ đã đạt đến cực hạn, mà đầu hói lúc này cũng cơ hồ đạt đến cực hạn, hắn cầm là to lớn song truy, cái này cũng thì đã định trước hắn không có tàng kiếm tốc độ như vậy. Tàng kiếm giết. Tàng kiếm thấp quát một câu, sau đó cả người thân hình bắt đầu bắt đầu mơ hồ, từ bên ngoài nhìn sang, đầu hói liền như là bị một tầng xương mù màu đen bao khỏa đồng dạng, mười phần có đánh vào thị giác. Tầng xương lúc này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, tàng kiếm thiên phú dị bẩm hắn là biết đến, nhưng là có thể đem ưu thế của mình tác dụng đến loại trình độ này, tầng xương thật cảm giác khủng bố. Nếu như lúc này cùng tàng kiếm đối lên chính là mình, như vậy chính mình đoán chừng đã sớm gờ gờ, ca ca, đương nhiên. Loại khả năng này, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai đều là không thể nào xuất hiện, chỉ bất quá, như thế ngẫm lại, tàng kiếm sát thực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại tần xương nhìn về phía tàng kiếm bên này thời điểm, đại khối đầu bên kia đã phân ra được thắng bại, không có cách, ai bảo đại khối đầu có một đầu tương đương với thông huyền 9 tầng hồn thú đâu. Tuy nhiên cái này thực lực có rất nhiều trình độ, nhưng là, ngoại trừ tần xương như thế biến thái, có thể dựa vào xích tiêu kiếm dung hợp cơ hội giải quyết hết hồn thú. Mặt thẻo trực tiếp bị đại khối đầu hồn thú cho đại gục xuống. Tàng kiếm bên kia ưu thế đã rất rõ ràng, hiện tại chỉ còn lại mình mình bên này có chút khó giải quyết. Bất quá đại khối đầu đánh thắng mặt thẻo về sau, tần sương cũng không vội, dù sao một hồi quần đầu trước mắt tên nhân yêu này chính là, cái này lại không mất mặt, tần sương nghĩ đến lấy, công kích tần suất rõ ràng chậm lại, mà nhân yêu thì là vội vàng khôi phục thương thế của mình, đối với những chuyện khác cũng không có quá chú ý, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn lúc này ước gì Tần xương công kích thả trọng. Giết. Tàng kiếm một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy ở trên người hắn hắc quang phóng đại, một cỗ còn như thực chất giống như sát khí đem cái kia đầu hói hoàn toàn cho bọc lại, mà Tàng kiếm lúc này thì là một cái lắc mình đi vào khoảng cách đầu hói 4 5 mét vị trí. Màu đen chiến đao hư ảnh xuất hiện tại Tàng kiếm đỉnh đầu, giữa thiên địa nguyên bản huyết hồng một mảnh, lúc này lần nữa khôi phục hắc ám. Tàng kiếm mặt không biểu tình, màu đen chiến đao hư ảnh trực tiếp bổ về phía mà lúc này cái kia đầu hói lúc này còn tại bị cái kia như thực chất sát khí bao vây lấy, căn bản cũng không có biện pháp né tránh một lần kia công kích. hống, đầu hói phát ra một tiếng giống to, thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng. tình cảnh này, tần xương có chút quen thuộc, cái này không phải liền là con khỉ kia, phải nói con manh thú kia biến thân phương thức sao? chẳng lẽ người cũng sẽ biến thân? tần xương đích nói thầm một câu, tiện tay một đạo kiếm khí đánh ra, đánh út về phía tên nhân yêu kia. đầu hói thân thể không ngừng bành trướng của áo trên người cũng do dự thân thể bành trướng bị sinh sinh nứt vỡ, mà cái kia vững chắc bắp thịt lúc này cũng lộ ra tại trước mặt mọi người. Người khổng lồ xanh. Thần xương vô vô đầu của mình, ở một bên hô lớn một câu. Tàng kiếm tự nhiên là nghe không hiểu Thần Sương nói là có ý gì, đương nhiên, hắn cũng đã quen Thần Sương có lúc hồ ngôn loạn ngữ, cho nên cũng không có quá mức để ý. Đầu hói lúc này thân thể biến lớn gấp 3-4 lần, toàn bộ thì cùng cái cự nhân một dạng bao vây lấy sát khí của hắn lúc này cũng bởi vì đầu hói thân hình biến hóa mà trở nên nhạt lại tới chiến đao lúc này chính mình tiếp cận do dự đầu hói thân hình biến hóa hắn càng thêm không có khả năng né tránh lần này công kích cho nên đầu hói trực tiếp đón nhận cái kia to lớn chiến đao ầm chiến đao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trực tiếp bổ vào đầu hói trên thân mà đầu hói thân thể chỉ hơi hơi lùi về phía sau mấy bước sau đó vững vàng đến đón lấy tảng kiếm một đao kia tảng kiếm giết Tàng kiếm nhìn thấy một màn này, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Mà chờ hắn đem ba chữ này nói xong, nguyên bản cái kia bao vây lấy đầu hói sắc khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lẻ nhàn nhạt hàn mang lợi kiếm. Cái này thanh lợi kiếm chỉ có phổ thông giao găm kích cỡ tương đương, mà tần xương lại tại cái này lợi kiếm xuất hiện về sau nháy mắt, không tự chủ dùng mình một cái. Cái này, khí tức thật sự là thật là đáng sợ. Tần Sương đích nói thầm một câu, ánh mắt lần nữa tìm đến phía cái kia thanh lợi kiếm, lợi kiếm xuất hiện về sau trực tiếp bắn về phía đầu hói, mà Tần Sương chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên, một đạo lưu quang liền trực tiếp đâm xuyên qua đầu hói đầu. Đầu hói mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống, mà thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường lớn nhỏ. Kết cục, tại hắn quyết định cướp bóc Tần Sương ba người là liền đã đã định trước. Chương 402: Ảo thuật sư. Mặt theo cùng đầu hói đều lần lượt ngã xuống đất, tiếp đó cũng chỉ còn lại có tần xương trước mặt tên nhân yêu này lúc này nhân yêu cũng là gần như hoàn toàn khôi phục quay đầu nhìn qua phát hiện mình hai cái huynh đệ đều chết oan chết uổng cũng không có cái gì tâm tình chập chần chỉ là hơi hợt vô vô y phục của mình trên quần áo cho bụi chợt vung lên ừ a đây là chỉnh lý y phục chuẩn bị lên đường sao tần thấy thế treo chọc nói hiện tại cái này tình huống trừ phi hắn là loại kia sắp đột phá đến tạo hóa cảnh cường giả không phải vậy kết quả đã đã định trước cho nên Tần Sương hiện tại cũng lộ ra mười phần nhẹ nhõm, hoàn toàn không có đem trước mắt nhân yêu coi ra gì. Hoa! Wow. ngươi bên này còn không có giải quyết đâu. Đại khối đầu theo một bên đi tới, bộ dáng cực kỳ khoa trương đối Tần Sương nói đến, mà Tần Sương đối với đại khối đầu bộ dáng này chính mình miễn dịch, cho nên căn bản cũng không có để ý tới hắn. Mà nhân yêu nghe được Tần Sương lời này ngược lại là cười một tiếng, tự hồ, tránh thức muốn gờ gờ, ca chính là Tần Sương ba người, mà không phải hắn. Tần sương cũng không hề để ý nhân yêu cười, mà chính là nhìn thoáng qua một bên tàng kiếm, lúc này hắn đã bắt đầu mỏ thi thể, không để ý chút nào tần sương bên này điểm ấy phá sự, cái này khiến tần sương cũng là có chút im lặng. Người khác đều là phải chết người, ngươi liền không thể tôn trọng hạ nhân nhà. Tần sương đối với tàng kiếm hô to đến, đương nhiên, lời này nhưng thật ra là nói đưa cho người kia yêu nghe, mà tàng kiếm cũng là phối hợp, trực tiếp không lạnh không nhạt trả lời một câu. Ta bên này chiến trường lập tức liền quét dọn xong lập tức liền đi qua. Thanh âm đồng dạng rất lớn. Đại khối đầu nghe thấy đối thoại của hai người, tựa hồ cũng nhớ tới thứ gì, trực tiếp chạy về tới mặt thẹo bên cạnh thi thể. Cái này khiến Tần Xương có chút lúng túng, hai người bọn họ đều có thi thể mò, chỉ có mình tại nơi này làm chờ lấy, đây quả thật là một loại dày vò. Không bằng ngươi tự mình kết thúc a. Tần Xương mang theo giọng thương lượng cùng tên nhân yêu kia nói ra, tuy nhiên Tần Xương ngữ khí rất khách khí, nhưng là lời nói này mặc cho ai đều sẽ cảm giác có chút khó chịu, nào có khiến người ta tự sát đó a? Nhân yêu lúc này thu lại nụ cười, nghe được tần sương, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, bộ dáng kia quả thực so tần sương sẽ còn đựng. đương nhiên, đối với nhân yêu loại phản ứng này tần sương cũng là có thể lý giải. dù sao muốn một người tự sát, vậy khẳng định là không thể nào. đang khi nói chuyện, tăng kiếm cùng đại khối đầu đều mò xong thi thể chạy tới. làm sao? không giải quyết được cái này. tăng kiếm thanh âm rất lớn, đương nhiên. Hắn cùng đại khối đầu đều không nghi ngờ Tần Sương thực lực, hẳn là trước mắt người này quả thật có chút khó đối phó, chỉ bất quá bây giờ bọn họ ba đánh một, còn thật không sao cả đèm trước mắt vị này nhân yêu coi ra gì. Cho nên, đối thoại của bọn họ, đại đa số đều là nói cho người nào yêu nghe, mà Tần Sương nghe tàng kiếm, cũng là lớn tiếng đáp trả. Cũng không phải, người này đoán chừng là một tên thái giám, thái giám thủ đoạn thế nhưng là so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Thái giám cái từ này ở cái thế giới này cũng là áp dụng. Tại bọn họ thành Châu trong Hoàng Cung thì có không ít dạng này người. Cho nên câu nói này tất cả mọi người là nghe hiểu được. Nhưng là tiên nhân yêu kêu nghe thấy tần sương đám người đối thoại về sau, như cũng không có động tĩnh gì, trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập trờn. Đương nhiên, nói không giận cái này là không thể nào, người buồn còn có ba phần hỏa khí tại, húng chi là một cái thông huyền thất trọng đỉnh phong cường giả. Chỉ bất quá hắn biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm hiện tại hắn cần phải làm là hoàn thiện hắn sớm bố trí ở chỗ này Huyễn Trận chỉ cần Huyễn Trận thúc bắt đầu chuyển động mặc kệ hắn là Thông Huyền bắt Trọng Đỉnh Phong vẫn là Thông Huyền Chín Tầng đều sẽ bị lạc tại chính mình Huyễn Trận bên trong Tần xương ba người như cũ ở một bên vừa nói vừa cười lấy không có chút nào chú ý tới hoàn cảnh chung quanh lúc này chính mình bắt đầu có biến hóa vi diệu nguyên bản một mảnh đen kịt ban đêm bắt đầu có một chút yêu ánh sáng mưa mưa như chút nước mà xuống cực tốc rơi xuống giọt mưa nhỏ xuống tại trên bệ cửa sổ. Mà Tần Sương lúc này cũng là đột nhiên thanh tỉnh lại, hoàn toàn, là như cũ sáng màn ảnh máy vi tính. Tần Sương dùng sức đuốt đuốt chính mình thái dương huyệt, sau đó cảm thụ một chút thân thể của mình, linh lực vẫn còn, chỉ bất quá, chính mình tựa hồ lại xuyên Việt về tới. Tần Sương nhìn một chút màn ảnh trước mắt, không có cái gì nội dung, máy tính tựa hồ mới mở ra, còn dừng lại tại mặt bàn. Tần Sương nhất thời có chút ngây dại, tàng kiếm, đại khối đầu, chính mình vừa mới rõ ràng là đi cùng với bọn họ xả đạo, nhưng là hiện tại. Chính mình làm sao đột nhiên thì xuất hiện ở trong nhà mình, hơn nữa còn là không có đi đến cựu châu trước đó cái nhà kia bên trong. Cái này, thật là có chút rất thần kỳ cảm giác. Lại ngồi tại máy tính ghế rửa hơn nửa canh giờ, thần sương quyết định ra ngoài đi một chút, lúc này mưa còn đang không ngừng mà rơi xuống, hơn nữa còn rất lớn. thần sương tự nhiên là sẽ không để ý mưa này, đối lập người Hoa còn nói, thần sương hiện tại trên cơ bản cũng là như là thần đồng dạng tồn tại. Mưa vẫn đang rơi. Chỉ bất quá mưa này xối không đến tần sương mảy may, bởi vì tại tần sương mặt ngoài thân thể, một tầng mắt thường không thể gặp linh lực màng mỏng trực tiếp cắt đứt nước mưa. Mưa lớn như vậy, đánh trên đường tự nhiên không có bao nhiêu người đi đường, có, cũng chỉ là nhanh chóng chạy lấy, mảy may không có người để ý lúc này chính đang không ngừng đi về phía trước tần sương. Theo lý thuyết, tần sương đối con đường này cần phải rất quen thuộc mới đúng, nhưng là không biết vì cái gì, tần sương lúc này đi trên đường, luôn cảm giác rất lạ lẫm. Nhưng là đây cũng chỉ là một loại cảm giác, chỉ thế thôi, Tần Sương cảm thấy là mình rời đi quá lâu, cho nên mới quên đi, không có chút nào phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Con đường này bình thường vẫn tương đối náo nhiệt, chỉ bất quá vũ thiên, tự nhiên là biến vắng lạnh một số, Tần Sương đi trên đường, nước mưa không cách nào xối hắn, nhưng cũng để hắn cảm giác có chút dị dạng. Tích tích, một chiếc xe vận tải tài xế ngay tại không nhịn được án lấy còi, mưa này thiên vốn thì để cho người ta buồn bực mà trước mắt lại có một cái không muốn mạng người trẻ tuổi ngăn tại giữa lộ, đụng tới, tài xế hiển nhiên là không có loại dũng khí này, nhưng là, không ngừng ấn còi, đến biểu thị hắn tồn tại cảm giác, loại sự tình này, hắn vẫn là có dũng khí làm ra. Tần Sương cũng không thèm để ý trước mắt vị nào tài xế, Tần Sương thậm chí ngay cả tài xế tâm tình đều có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Một cái lắp mình, Tần Sương đi thẳng tới hàng phía sau xe. Mà lúc này, liều mạng ấn còi tài xế cũng kinh ngạc phát hiện, ngăn tại trước xe người trẻ tuổi kia vậy mà biến mất, cái này khiến tài xế có chút sợ hãi, cũng không tại dừng lại, trực tiếp liền đem xe lái đi. Tần Sương có thể rõ ràng cảm nhận được tài xế sự sợ hãi ấy tâm tình, hắn mỉm cười, không sai sao tiếp tục đi đến phía trước. Đường đi rất dài, nhưng là rất quẩn cú ẽ, Tần Sương đi một mình trên đường, không ngừng đi tới, đó cũng không phải bởi vì hắn đột nhiên trở lại hoa hạ có chút kích động, mà là bởi vì hắn cảm thấy một số dị dạng. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng loại kia dị dạng đến từ chỗ nào. Mưa, như cũ rơi xuống. Chương 403, Anh Hùng. Không thể không nói, lưu đường phố đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, là một kiện mười phần chuyện nhằm chán. Chỉ bất quá hắn đang tìm kiếm loại kia dị dạng nơi phát ra, lưu đường phố, là chuyện không có biện pháp. Mưa, lúc này có tăng lớn xu thế, trên trời tia chớp rõ ràng cũng nhiều lần lên, mà lúc này, Tần Sương cảm ứng được mấy cái đạo sắc khí sát khí này tự nhiên không thể cùng tàng kiếm sát khí so, cái này mấy cái đạo sát khí mười phần yếu ớt. Tần Sương ngay sau đó cũng là một chút nhấc lên một chút xíu hứng thú, có sát khí người, không là quân nhân, cái kia chính là người xấu, cho nên Tần Sương lách mình đi tới một nhà cửa hàng trước cửa, sờ lên trong túi quần, không mang tiền bao, bất quá còn tốt trong túi còn có một chương mười khối. Tần Sương vào cửa hàng mua một túi hạt dưa cùng một bình hồng trà. Đối với chuyện kế tiếp, Tần Sương vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì. Tại tiệm này đối diện là một nhà ngân hàng. Lúc này ngân hàng cũng lộ ra mười phần quẩn cũ bé, tuy nhiên bên trong dàn cách rất xa, nhưng là Tần Sương vẫn là có thể. Rất lợi hại chuẩn xác nhìn đến cái kia không ngừng đánh lấy trợp mắt công tác nhân viên, cùng cái kia khó khăn chống đỡ lấy trung niên bảo an. Hôm nay tựa hồ là một cái cướp bóc cơ hội tốt. Tần Sương đem nghiêm chỉnh bao hạt dưa rót vào miệng túi của mình, sau đó lẩm bẩm một câu, một bên lão bản nghe được Tần Sương nghe được lời này, nhất thời cũng là lăng ngay tại chỗ. Khoảng thời gian này, nếu như người trẻ tuổi trước mắt này muốn cướp bóc chính mình, vậy mình còn thật không có cách nào. Lão bản là một cái tiếp cận 60 tuổi lão đầu, lúc này Tần Sương gặp lão bản lăng ở nơi nào, cũng là có chút xấu hổ, tại là hướng về phía lão bản nhẹ gật đầu, rời đi tiệm này. Đây là một đầu nắm giữ đường bốn làn xe đường phố, cho nên Tần Sương đi qua, cũng là cần một chút thời gian, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Sương không muốn thuấn gì thôi. Hạt dưa, bị Tần Sương từ từ đập lấy. Mà tại đường đi một chỗ chỗ ngoặt một chiếc xe bên trong, mấy cái mang theo thẳng hề mặt nạ người trẻ tuổi đang thấp giọng thảo luận. Di, hiện trên đường đã không có người nào, ngân hàng cũng cũng chỉ có một lao bảo an. Một cái mang theo chữ V báo thủ đội VS mặt nạ người nói đến. VS, ngươi luôn luôn như vậy nóng nội. Được xương di người kia trả lời đến, trật, trong xe rơi vào trầm mặc. Đối thoại, mười phân rõ ràng truyền vào tần xương lỗ thai, tần xương cũng là cười một tiếng, tiếp tục trải qua hắn câu kia, Vũ Thiên. Xe cũng rất ít, nhưng là Tần Sương lại là cố ý đi rất chậm. Đại Khái đi đến một nửa thời điểm, một cỗ ngân sắt xe tải từ nơi không xa vỡ ra, chiếc xe này tốc độ 10 phần nhanh, tại đến ngân hàng trước mặt thời điểm, vậy mà trực tiếp một cái rẽ trái, trực tiếp va vào ngân hàng. Tần Sương cùng chiếc xe này sượn qua người, bất quá Tần Sương cũng không có nhiều làm cái gì, cứ như vậy nhìn lấy xe tải, xe tải cần phải cải tiến qua, tiến đụng vào ngân hàng vậy mà không có gì hư hao. Từ nơi này bánh mì trên xe đi xuống ba người, đều mang mặt nạ, lúc này, trong ngân hàng công tác nhân viên cũng biết là chuyện gì xảy ra, một cái nút màu đỏ bị một cái công tác nhân viên đè xuống. Ba người rõ ràng không phải lần đầu tiên, các cầm một cây súng lục, phân biệt hướng ba phương hướng bước nhanh tới, một cái đi phòng bảo an, một cái đi quầy một cái thì là trực tiếp tiến đến bên trong. Không có súng văng lên, công tác nhân viên đều mười phần phối hợp, cái này cũng tại ba người trong dự liệu, bởi vì, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới. Bọn họ phải nắm chắc thời gian. Mà liên tại bọn hắn bận rộn thời điểm, một bóng người vậy mà Lặng Yên không tiếng động cũng đi vào ngân hàng một loại, Tần xương như cũ tại đập lấy hạt dưa, không có chút nào đem phát sinh trước mắt những thứ này coi ra gì. Bởi vì, chỉ cần hắn vui lòng, đang bận việc ba vị hội trong nháy mắt tử vong. Ngân hàng lúc này rất an tĩnh, mà Tần xương gặm hạt dưa thanh âm rất nhanh liền đưa tới ba vị kẻ cướp chú ý, cho nên, một thanh họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay Tần Sương, Tần Sương đối với cái này cũng là mỉm cười, sau đó tiếp tục đập lấy chính mình hạt dưa. Thanh âm, mười phân rõ ròn. ngươi là ai? Lớn lên loại này không muốn mạng người, ba người còn là lần đầu tiên gặp phải, sau đó cái kia cầm súng chỉ tần sương người kia hỏi. Chữ về báo thù đội, ta cũng thật thích cái này không điện ảnh, bất quá ta cũng không thích VS nhân vật này. Hỏi một đằng, trả lời một nẹo, tần sương tiếp tục đập lấy hạt dưa, một hạt một hạt, không nhanh không chậm. Ta hỏi ngươi là ai? Người kia gặp Tần Sương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tâm tình rõ ràng có chút kích động, chỉ bất quá hắn cũng không có nổ súng, mà chính là mở miệng lần nữa hỏi. Dù sao cướp bóc cùng giết người là hai khái niệm. Ha ha, ta trước đó không lâu mới đoạt lấy một phiếu. Tần Sương tiếp tục đập lấy hạt dưa, không nhanh không chậm nói đến, hắn cái này thần sắc, so hỏi hắn lời nói người kia còn có bình tĩnh, tuy nhiên người kia mang theo mặt nạ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Sương cảm thụ tâm tình của hắn. Người rất khẩn trương. Tần Sương mở miệng lần nữa nói đến. Mà người kia thì là tâm thần khẽ run lên, trước mắt người này cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, cái kia chính là, coi như mình nổ súng, cũng không nhất định giết hắn. V.S. Ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Tranh thủ thời gian không chế lại. Phong bảo an bên kia truyền đến tổ hợp ba người bên trong một vị khác thành viên thanh âm, mà V.S. lúc này thì là có chút do dự, chậm chạp khó thực hiện ra động tác khác. Mà Tần Sương ngược lại là mười phần thoải mái, vừa thỉnh thoảng quay đầu thưởng thức cảnh mưa. Đi một bên ngồi xổm. VS lúc này mở miệng nói, "Mà Tần Xương thì là không quan trọng nhún vai. Ngồi xổm không ngồi xổm kỳ thực không sai biệt lắm a. Chỉ là ngươi có chút khẩn trương, muốn tìm điểm cảm giác an toàn thôi." Tần Xương không để ý chút nào VS lời mới vừa nói, tiếp tục làm theo ý mình đập lấy hạt dưa. "Hiện tại, lập tức cho ta lăn đến góc tường đi, ngươi cái này hỗn đản." VS cơ hồ là gầm thét nói ra câu nói này, mà hắn mặt khác hai người đồng bạn lúc này cũng là hào hào đi ánh mắt ném hướng bên này. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, sau đó từng bước từng bước hướng cái này VS đi đến. Ngươi muốn hiện lên anh hùng đúng không? Vậy ta liền thành toàn ngươi. VS lần nữa gào thét, cùng lúc đó, họng súng đen ngòm phun ra ra một đạo hỏa xạ. Ầm. Một tiếng súng vang, Tần Sương thể nội cũng là linh lực cuồn cuộn, một cỗ vô hình tưởng, trực tiếp cản điểm cái này thương, viên đạn tại Tần Sương trước mặt trực tiếp rơi xuống. Tần Sương tiếp tục hướng VS đi tới. Vừa mới hắn nói cái gì tới? Nói mình xứng anh hùng? Cái kia, mình bây giờ thì xính cho hắn nhìn xem, tuy nhiên đã đối anh hùng cái này danh hiệu cũng không phải là đặc biệt cảm bạo, nhưng là, đã người ta nói, vậy mình cũng không thể không cấp mặt mũi. Một cái bước xa, vọt thẳng đến VS trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp một quyền đánh ra, tần xương một quyền này vẫn là lưu lại lực, không phải vậy, người trước mắt này đoán chừng phải trực tiếp GG, KK. Giải quyết xong một cái, tần xương một cái nữa bước xa xong về phòng bảo an, đã động thủ. Cái kia cũng không cần phải lại lề mà lề mề, sớm một chút giải quyết sớm một chút rời đi, đi vào phòng bảo ăn, cũng là đơn giản thô bạo mềm đúng, người kia căn vốn thì chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị tần sương cho đổ nhào trên mặt đất. Còn có một cái, tần sương đem một hạt hạt dưa ném về không trung, cả người thì là biến mất tại chỗ, các loại tần sương xuất hiện lần nữa thời điểm, người kia cũng được giải quyết, hạt dưa, vừa vặn rơi vào bên trong miệng. kết ăn Chương 404, phá trận phía trên Tần Sương đem ba cái cướp ngân hàng kẻ cướp giải quyết về sau liền trực tiếp rời đi người, tiếp tục lưu lại nơi này, ý nghĩa, xác thực không là rất lớn, mà ngân hàng công tác nhân viên thì là hết sức bình tĩnh nhìn Tần Sương rời đi, thậm chí đối với Tần Sương loại này cơ hồ thần chỉ biểu hiện, bọn họ đều không có cảm giác được chút nào không ổn, giống như Tần Sương nên có biểu hiện như vậy đồng dạng. Mưa vẫn tại rơi xuống, Tần Sương lần nữa đi vào trong mưa, vừa mới trong ngân hàng người biểu hiện hắn là thấy rõ ràng, cái này tựa hồ có chút không đúng. Tần Sương một bên chẳng có mục đích đi tới, vừa nghĩ vấn đề này, theo lý thuyết, chính mình vừa mới biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn đầy đủ phá vỡ thế giới của bọn hắn xem, mà bọn họ, xác thực không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy chính mình rời đi. Thậm chí nói, bọn họ cho rằng Tần Sương nên có loại năng lực này. Tần Sương ngay từ đầu rõ ràng lúc tỉnh lại cũng cảm giác được là lạ ở chỗ nào, có điều hắn tìm không thấy loại này không thích hợp nguyên nhân, cho nên hắn quyết định đi ra lắc lư lắc lư. Mà, lần này, Tần Sương rất thêm xác định cảm giác của mình, nơi này, xác thực có chút không đúng. Tần Sương vừa nghĩ, một bên thể nội linh lực đã thúc bắt đầu chuyển động, nói thật, hắn cũng không biết mình thôi động linh lực muốn làm gì, nhưng là hắn bản năng thúc giục linh lực. Sau lưng huyết hải hiện hiện, tuy nhiên lúc này trên con đường này rất ít người, nhưng là cái này cũng không đại biểu trên con đường này không có người đi đường. Tần Sương động tĩnh bên này rất nhanh liền hấp dẫn trên đường con đường duy nhất người, người qua đường này ngẩng đầu nhìn thiên. Sau đó lại nhìn một chút tần sương, tiếp lấy hướng túi đầu xuống tiếp tục đi đường. Thật giống như, tần sương loại biểu hiện này, là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Có vấn đề. Tần sương đích nói thầm một câu, thân hình cấp tốc biến mất tại trên đường phố, hắn lựa chọn bay lên bầu trời. Lúc này, tần sương bị từng tầng từng tầng lôi vân bao vây, mà tần sương biểu lộ rất tự nhiên, không có chút nào không thích hứng. Trung quanh lôi quang thỉnh thoảng lấp lẽ, mà cái này tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn Dạ. Thần Sương cảm thụ một chút trong lôi vân lôi điện. Tuy nhiên những thứ này lôi điện rất nén lòng mà nhìn, nhưng là, bọn họ, xác thực không có bất kỳ cái gì mảy may thuộc về lôi điện khí tức, liền như là, bị bắn ra ảnh hưởng đồng dạng, chỉ là có hoàn toàn giống nhau bên ngoài, nội tại, một mảnh hư vô. Thần Sương thân hình lần nữa biến mất, lần này hắn đi tới một chỗ trung tâm thương mại bên trong, mặc dù là vũ thiên, nhưng là nơi này lại là mười phần náo nhiệt, người đến người đi. Mà Tần Sương lúc này cũng là một người đi tới quảng trường này trung tâm. Tại trung tâm thương mại trung tâm trên màn hình lớn, chính thông báo lấy một đoạn khẩn cấp tin tức. Tin tức nội dung cũng là Tần Sương vừa mới cứu vãn ngân hàng sự tích. Tần Sương lúc này, có thể nói thật trở thành một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Bất quá, Tần Sương cũng không hề để ý những thứ này. Hắn để ý là, tin tức này, làm sao có thể đi ra nhanh như vậy? Nay lại, đoán chừng liền cảnh sát đều không có đến đi. Tần Sương nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nơi này hết thảy, tựa hồ cũng tận khả năng thỏa mãn chính mình, đương nhiên nơi này thỏa mãn là chỉ thỏa mãn Tần Sương hư vinh. Nếu để cho một cái đối hoa hạ có 10 phần nặng chấp niệm người trả lời hoa hạ, tại để hắn nắm giữ Tần Sương giống như thực lực, Tần Sương giống như gã ngộ, đoán chừng hắn là sẽ không lại suy nghĩ nó no hắn, nhưng là Tần Sương khác biệt. So với cái này để hắn cảm giác được bình thản hoa hạ, hắn càng ưa thích dị giới sinh hoạt. Cho nên Tần Sương tại trở lại thời điểm, ký ức vẫn luôn là đang tìm kiếm làm sao trở lại dị giới cho nên, làm hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm, hắn trước hết nghĩ tới chính là, loại cảm giác này khả năng cùng trở lại dị giới có quan hệ, cho nên, hắn vẫn tại tìm kiếm loại cảm giác này nơi phát ra. Trên quảng trường rất nhiều người, nhưng là chú ý màn hình lớn người, trên cơ bản không có. Có cũng là loại kia ngẩng đầu nhìn một chút có túi đầu xuống cái trùng loại kia. Tần xương lúc này chính mình xác định nơi này không phải chân chính hoa hạ, cho nên, đối với những người này, loại biểu hiện này cũng là có thể lý giải nếu như đây là sự thực hoa hạng như vậy lúc này tần xương đoán chừng tại liền bị nhiệt tình người hoa cho bao bọc vây quanh mà không phải giống như bây giờ bị tất cả mọi người không nhìn tần xương không hiểu tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện tại một chỗ như vậy chẳng lẽ là tiên nhân yêu kia dở trò quỷ tần xương nghĩ như vậy đến đây cũng là tần xương bây giờ nghĩ đến khả năng duy nhất nhưng là tiên nhân yêu kia lại là dùng biện pháp gì xuất hiện ở nơi này tần xương có chút không rõ ràng cho lắm tựa hồ Chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này kỳ hoa đồ vật, đương nhiên, tần sương không tiếp xúc qua, cũng không có nghĩa là những người khác không tiếp xúc qua. Một chỗ mộ địa, một thiếu niên cầm kiếm mà đứng, đương nhiên, cái này mộ địa không phải bình thường mộ địa, là một chỗ kiếm chủng, mà thiếu niên kia thì là tàng kiếm, lúc này tàng kiếm lớn nhất góc có thể rõ ràng trông thấy một đạo huyết ngân, rất rõ ràng, vừa mới hắn ở chỗ này đã trải qua một trận mười phần trật vật chiến đấu. Lúc này giấu trong các kiếm thủ cầm không phải cái kia mang tính tiêu chí màu đen trên đao Mà là một thanh trường kiếm màu xanh Tàng kiếm lúc này cũng cùng tần sương là giống nhau cảm giác Nơi này, mặc dù là hắn hết sức quen thuộc một chỗ Nhưng là, luôn luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái Tàng kiếm khẽ cho mày, sau đó nhanh chóng xuất kiếm Trường kiếm màu xanh chuẩn xác không sai đem cái kia thanh theo phía sau hắn bay ra kiếm gãy ngăn trở Sau đó tàng kiếm tay đi lên vừa nhất, cái kia thanh kiếm gãy cũng liền biến mất Tàng Kiếm đã không biết cái này là mình đánh dụng thanh thứ mấy kiếm gãy, kiếm trùng bên trong kiếm, tựa hồ đối với hắn có đặc thù kỳ hận. Trên cơ bản cách không được bao lâu liền sẽ có một thanh kiếm tập hướng mình. Cái này xác thực 10 phần kỳ quái. Theo lý thuyết, kiếm trùng bên trong kiếm chỉ sẽ công kích rút ra bọn chúng người kia, dùng cái này đến xác định người kia phải chẳng có tư cách có được chính mình. Giống lần này dạng này, kiếm trùng bên trong kiếm đều công kích chính mình sự tình. Tàng Kiếm thật sự chính là có chút bất đắc dĩ. Đồng thời, Một loại cảm giác kỳ quái cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn nhớ đến hắn là đang chuẩn bị đối tên nhân yêu kia xuất thủ thời điểm, đột nhiên đi tới nơi này mảnh kiếm trùng, mảnh này kiếm trùng hắn hết sức quen thuộc. Tuổi nhỏ lúc hắn đã từng tới nơi này. Đây cũng là hắn kỳ quái địa phương, mảnh này kiếm trùng, cách hắn lúc trước cái kia mảnh lùn cây không biết có bao xa, như loại này đột nhiên xuất hiện, liền xem như tạo hóa cảnh sơ bộ tìm hiểu không gian cường giả cũng không thể nào làm được, cho nên cái này càng không khả năng là nhân yêu tố. Mà lại, tàng kiếm nhớ đến lúc ấy chính mình là không có cách nào mới ra tay, bởi vì hắn xuất thủ thời điểm, tần xương cùng đại khối đầu hai người đều ở vào một loại ngây người trạng thái. Loại trạng thái này là không phải trang bị hắn không biết, nhưng là hai người lộ ra loại trạng thái này, rất rõ ràng cũng là không muốn ra tay, cho nên tàng kiếm liền trực tiếp xuất thủ. Sau đó, hắn thì đến nơi này, một cái, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Tàng kiếm lần nữa ngăn lại một thanh bay hướng của mình kiếm, bắt đầu thôi động linh lực trong cơ thể. Đây là linh lực, không phải sát khí, là chân chính linh lực. Mà theo linh lực thôi động, toàn bộ kiếm trùng đều có cảm ứng. Trưng 405, phá trận hạ. Tần xương thật nhanh di động tới, mà tàng kiếm cũng là cảm ứng được tần xương khí tức, mở mịt hướng tây mới nhìn lại, nơi này là kiếm trùng, Cho nên, cái này nhìn một cái khẳng định là không có kết quả gì, điểm này tàng kiếm cũng biết. Lần nữa chém rơi một thanh bay hướng trường kiếm của mình, tàng kiếm cả người khí thế cũng là đột nhiên biến đổi hắn phóng ra linh lực hướng kiếm trùng bốn phương tám hướng chăn bào, mà cái này kiếm trùng bởi vì những linh lực này xuất hiện, bắt đầu chấn động, dường như động đất đồng dạng. Cùng lúc đó, chính đang nhanh chóng phi hành tần xương phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mặc kệ chính mình làm sao bay, chính mình, tựa hồ cũng tại chính mình chỗ ở cái kia một khu vực, phải biết, tần xương tốc độ bây giờ thế nhưng là so máy bay nhanh hơn mấy lần, không có khả năng nhanh chóng phi hành lâu như vậy, còn tại một mình ở cái chỗ kia. Sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tần sương trên tay, một đạo kiếm khí cũng là trong khoảnh khắc bắn về phía tần sương trước mặt không gian, không có cái gì chỗ đặc thủ, kiếm khí tại tần sương trước mặt từ từ mài tiêu diệt. Tần sương có chút mở mịt, chính mình một kiếm này không sai biệt lắm là toàn lực, nhưng là tựa hồ cũng không có hiệu quả gì, mà liền tại tần sương mở mịt thời điểm, tần sương không gian chung quanh bắt đầu chấn động. Tần sương sắc mặt siết chặt, cái này không gian xung quanh chấn động, để hắn mơ hồ cảm ứng được tên nhân yêu kia khí tức, tên nhân yêu kia Bây giờ cách chính mình rất gần, mà Tần Sương ngắm nhìn bốn phía lại không có phát hiện cái gì, cái này khiến Tần Sương càng thêm không hiểu. Toàn bộ kiếm trùng bắt đầu chấn động, tươi hồ muốn đổ sụp đồng dạng, vừa mới tàng kiếm cũng cảm thụ tại mảnh này kiếm trùng bên ngoài không gian cũng chấn động trong chốc lát, chỉ bất quá chỉ có một hồi, nếu như vừa mới cái trùng loại kia chấn động có thể tiếp tục mười mấy giây, hắn ít có niềm tin phá vỡ địch nhân cái này huyết thuật. Tần Sương lúc này ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, hắn cũng không biết hiện tại nên nên làm những gì. Dù sao, loại trang diện này hắn cho tới bây giờ không có kinh lịch. Qua, cho nên lúc này có chút mở mịt. Tuy nhiên Tần Sương không biết đến đón lấy chính mình phải nên làm như thế nào, nhưng là tâm lý kìm nén một hơi, luôn luôn muốn phát tiết đi ra. Rất rõ ràng, đây là tên nhân yêu kia dở trò quỷ, mà bây giờ chính mình lại cầm cái này không có cách nào. Tần Sương tự nhiên là cảm giác thập phần khó chịu. Tần Sương bắt đầu nhanh chóng vung vẩy cái này trong tay xích tiêu kiếm. Sau đó không gian chung quanh bắt đầu bị huyết kiếm khí màu đỏ bao phủ, từng đạo từng đạo kiếm khí thì cũng không cần tiền giống như, không ngừng mà bay vụt hướng chung quanh nhân điều hòa không khí. Tàng kiếm lúc này cũng là tinh thần nhất lên, bởi vì vừa mới cái chủng loại kia chấn động lại xuất hiện, hiện tại chính là nắm chặt cơ hội phá mất cái này huyễn trận. Tuy nhiên huyễn trận là lấy mê mê hoặc lòng người làm chủ, nhưng là một khi ngươi tiến vào huyễn trận, liền xem như về sau ngươi biết đây là huyễn trận, ngươi cũng không cách nào thành tỉnh được. Dù sao. Huyễn trận là huyễn thuật cùng trận pháp kết hợp thể, bên trong có huyễn thuật, đều là cũng có trận pháp. Huyễn thuật có thể thông qua nội tâm điều chỉnh phá giải, mà trận pháp cũng phải thành thành thật thật ấn phá trận thói quen tới. Tàng kiếm cho dù đối với trận pháp không phải đặc biệt tinh thông, nhưng là bọn họ Thiên Kiếm Học Viện trận pháp là bình thường phổ thông hóa, cho nên một cách tự nhiên có hiểu một chút. Phá trận kỳ thực thói quen đều là không sai biệt lắm, cho nên Tàng Kiếm cũng là biết hiện tại phải làm gì, cho nên khi phía dưới cũng là không có chút do dự nào trực tiếp cũng là đem linh lực toàn bộ thả thả ra. Mà toàn bộ kiếm trùng cũng bởi vì tàng kiếm cái này thả ra ngoài linh lực bắt đầu run rẩy lên, rất rõ ràng, một cái thông huyền thất trọng thực lực người bố trí đi ra huyễn trận là không thể nào nhận chịu được cường đại như vậy linh lực ba động. Tần xương cùng tàng kiếm hai người đều muốn linh lực hoàn toàn thúc bắt đầu chuyển động, đây là một cái cái gì khái niệm? Lần này linh lực ba động liền xem như phía ngoài tên nhân yêu kia cũng không có khả năng ngăn cản xuống tới. Không gian chung quanh bắt đầu từ từ tan sổ xuống mà xuất hiện tại tàng kiếm trước mắt là tên nhân yêu kia, lúc này tên nhân yêu kia chính là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bọn họ, vậy mà phá chính mình huyễn trận, cái này, là cỡ nào không thể nào một việc. Phải biết, nhân yêu ngay từ đầu thế nhưng là mười phần tự tin, liền xem như một cái thông huyền 9 tầng cường giả, hắn đều có 5 chắc đem hắn nuốt ở bên trong, mà bây giờ, mấy cái loại thực lực này người đem hắn huyễn trận cho phá giải rơi mất. Tần xương lúc này cũng là thanh tỉnh lại, sau đó có chút bất đắc dĩ nhún vai, Nếu như hắn đối hoa hạ có một ít lưu luyến lời nói, đoán chừng vừa mới bọn họ liền bị vây ở huyễn cảnh bên trong, tàng kiếm bên kia động tác hắn cũng là cảm ứng được. Mà đại khối đầu lúc này thì là mờ mịt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cũng không nói lời nào, ánh mắt cũng là mười phần ngốc trệ, tóm lại, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tần Sương quay đầu nhìn lướt qua đại khối đầu, cũng không biết nói cái gì, rất rõ ràng, đại khối đầu hẳn là tại huyễn cảnh bên trong gặp chút đáng đến lưu luyến chuyện, cho nên hiện tại đột nhiên huyễn cảnh phá nát có một chút như vậy không thích hứng. Mà tàng kiếm lúc này cũng là nhẹ nhàng thở dài, ba người, đều theo bản năng không để ý đến đối diện tên nhân yêu kia, mà tên nhân yêu kia lúc này cũng là còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, cũng không có quá mức chú ý tình huống dưới mắt. Hiện tại hình thức đã hết sức rõ ràng, tần sương ba người lúc này chính mình chiếm cư yêu thế tuyệt đối, nhân yêu bây giờ lại còn đang ngần người, muốn nhưng cái kia có không có, bất quá tên nhân yêu này cũng là vận khí tốt tần xương ba người lúc này cũng không có đem chú ý lực đặt ở nhân yêu trên thân. Bất quá những thứ này kỳ thực đều không phải là trọng yếu, bởi vì ta kết quả chính mình đã chú định, tại huyễn trận bị phá giải về sau, kỳ thực nhân yêu đã không có bài tời gì, chỉ bất quá hắn hiện tại ở vào một loại điên cùng thôi, hắn cảm thấy mình huyễn trận không có khả năng bị phá. Cái này rất giống hoa hạ tại thanh triều thời điểm thực hành bế quan tỏa quốc đồng dạng, khi đó bọn họ cảm thấy mình là trên thế giới ngư bức nhất, là Trung Quốc cho nên bọn họ cảm thấy không cần thiết cùng phía ngoài những cái kia hạ cấp quốc gia giao lưu. Sau đó, Thanh Triều muốn hủy diệt lúc, bọn họ vẫn như cũ có cái kia buồn cười cảm giác ưu việt. Liên như là hiện tại nhân yêu đồng dạng, hắn hiện tại kết quả chỉ có là một con đường chết, cùng Tần Sương đối tiên lâu như vậy, tại tăng thêm về sau khống chế huyết trận, có thể nói, nhân yêu hiện tại đã là một cái nhỏ mạnh hết đà, giải quyết hắn, có lẽ cũng là lại nhiều tìm chút thời giờ. Thời gian, đối với Tần Sương ba người mà nói, Thật là quá dư giả, tổ ba người đội bốn phía cướp bóc, đơn giản cũng là muốn giết thời gian thôi. Đương nhiên, vạn nhất có thể đoạt đến vật gì tốt, đó cũng là thật không tệ. Tàng kiếm là trước hết chú ý tới nhân yêu, dù sao, tàng kiếm cũng không có thứ gì tốt trở về chỗ cũ, cũng lười suy nghĩ quá nhiều, hiện tại gặp người yêu ngốc ở nơi nào không núp đích, ngay sau đó cũng là không chút do dự, trực tiếp một cái lật mình, màu đen chiến đao quang mang lóe lên, trực tiếp cũng là đem nhân yêu cho giải. Thu đan quay đầu nhìn một chút như cũ tại ngây người hai người, Tàng Kiếm cũng là một trận bất đắc dĩ, hai người kia có hay không như thế giả mộng, không phải liền là trở lại lúc ban đầu một cái chàng cảnh nha, đến mức trở về chỗ cũ lâu như vậy. Chương 406 Địa đồ Tàng Kiếm giải quyết xong tên nhân yêu kia sau cũng không có mỏ thi thể, mà chính là đem cái này cái cơ hội nhường cho Tần Sương. Dù sao hắn cùng đại khối đầu hai người là mình phân biệt sờ qua thi thể, mà cái này sau cùng một cô thi thể. Thì giữ lấy cho Tần xương đi Tần xương cũng là không khách khí Tại tàng kiếm chớp nhoáng giết chết nhân yêu về sau Hắn liền đã thanh tỉnh lại Mà lúc này cũng là không chút do dự đi qua Tại ngã xuống nhân yêu trên thân lục lọi Ba cái nhẫn Cộng thêm một bộ da châu quyển Tần xương đem cái này ra châu quyển mở ra Phát hiện là một bộ vẽ tay địa đồ Mà lại, bản đồ này cũng là vẽ mười phần tinh tế Tiện tay địa đồ vẽ mười phần tinh tế Nhưng là Tần xương vẫn như cũ là nhìn không biết rõ Chỉ là địa đồ phía dưới một hàng chữ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thù thương yêu thú cấp 9, có thể kiểm tra lo săn giết. Đậu phộng. Tần Sương lên tiếng kinh hô, chính mình vận khí không mang theo tốt như vậy a. Tuy tiện liền có thể gặp phải chuyện tốt như vậy, bất quá, Tần Sương rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề chỗ. Tuy nhiên cái này trên bản đồ tiêu ký ra yêu thú vị trí, nhưng là, chương này khởi điểm cũng không phải là tại bọn họ cái địa phương này, mà là tại mặt khác một chỗ. Tàng kiếm nghe được tần Sương kinh hô về sau lúc cũng là bu lại, tuy nhiên hắn không rõ ràng tần Sương vì cái gì kinh hô, nhưng là có thể để hắn vị huynh đệ kia kinh hô đồ vật, khẳng định là đồ tốt. Tàng kiếm nhìn một chút cái kia địa đồ, lại nhìn một chút cái kia hàng chữ nhỏ, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, chuyện tốt như vậy vậy mà cho nhóm người mình gặp. Có điều hắn cũng rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, cái kia chính là địa đồ khởi điểm cũng không phải là tại bọn họ nơi này, mà lại bản đồ này lại là vô cùng đơn giản địa đồ tuy nhiên mười phần tinh tế, nhưng là phạm vi lại cũng chỉ là một con đường. Tàng kiếm lúc này hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó lại nhìn một chút địa đồ, sau đó thì rơi vào trầm tư, tần sương dù sao là xem không hiểu tay này vẽ địa đồ, cho nên khi phía dưới cũng là lười đi để ý tới, một cái đem địa đồ nhét vào tàng kiếm trong tay, sau đó thì dựa vào một cái cây phát khởi ngốc. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, tần sương vẫn tại cái kia đánh lấy cho mắt, mà đại khối đầu vẫn là bộ kia ngơ ngác biểu lộ. Hiển nhiên vẫn là còn không tỉnh táo lắm. Bọn tiểu nhị, bên phải. Tàng kiếm cho hai người lên tiếng chào, thì trước chính mình hướng bên phải đi, mà tần sương cũng là ánh mắt mở ra, vô vô đại khối đầu sau cũng là đi theo, tàng kiếm ai quy, tần sương là không chút nghi ngờ, lại thêm chính mình cũng đúng là xem không hiểu địa đồ. Hiện tại mặc kệ tàng kiếm suy đoán ra lộ tuyến là chính xác còn là sai lầm, tần sương đều chỉ có thể. Cùng đi theo. Đại khối đầu vốn chính là có nửa phần thanh tỉnh, cho nên bị tần sương như thế v cũng là đuổi kịp Tần Sương. Một đường không nói chuyện, ba người lại nhanh như vậy nhanh ghé qua trong rừng, chung quanh không phải có hướng bọn họ đưa ra cảnh cáo yêu thú, bất quá Tần Sương bọn họ căn bản là không thèm để ý, bởi vì một giây sau, bọn họ sẽ xuất hiện tại một đầu khác yêu thú trong lãnh địa. Rất nhanh, ba người tại một khoảng to lớn trước đại thụ ngừng lại, mà lúc này Tần Sương mắt sắc, cũng là liếc mắt liền thấy được trên cây cái kia lưu lại cái này vết máu, vết máu kia lúc này đã mười phần phai nhạt, có thể thấy được Nơi này bị những yêu thú khác liếc qua, mà lúc này vết máu như cũ tản ra một câu ngang ngược khí tức, Rất mạnh. Tàng kiếm lúc này nói đến, hướng một phương hướng khác nhìn một chút. Có điều, ba người kia đều có thể thử một lần, hẳn là thương tổn không nhẹ. Tần sương nói tiếp đến, cũng là hướng tàng kiếm vừa mới nhìn phương hướng nhìn thoáng qua, yêu thú, hẳn là theo cái hướng kia chạy trốn. Vậy liên giám. Tàng kiếm nói xong, người đã biến mất ngay tại chỗ, tần sương xem xét cũng là một trận bất đắc dĩ. Chính mình cái này huynh đệ tựa hồ so với chính mình còn nóng lòng dết quái. Tần sương bất đắc dĩ tuy là bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có vì vậy cùng tàng kiếm kém mở qua xa, một cái lắc mình cũng là đuổi kịp, mà đại khối đầu lúc này cũng là không do dự, đi theo bước chân của hai người. Yêu thú cấp 9, nếu như là bình thường, tần sương ba người này tổ là không có khả năng đánh thắng được, liền như là ngay từ đầu đầu kia xuyên sơn giáp đồng dạng, người ta cũng là tốc độ chậm nữa, đứng ở chỗ đó mặc cho người đánh ngươi cũng đối với nó không tạo được bất kỳ thương tổn. Yêu thú nhưng khác biệt tại nhân loại, Tần Sương dám khẳng định, một cái thông huyền 9 tầng nhân loại cường giả đi đối phó đầu kia xuyên sân giáp, cũng là tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, dù sao, người ta tầng kia ra, thật sự là vô địch. Tốc độ của ba người đều là 10 phần nhanh, đại khái đi qua có chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, ba người đều không hẹn mà cùng ngừng lại, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái cửa hàng lớn. Đây là một cái thông hướng lòng đất động viện cửa động. Yêu thú có trên đất bằng nghỉ lại, tự nhiên cũng là có dưới đất nghỉ lại, cho nên, trong rừng có như thế một cái cửa hàng lớn một chút không kỳ quái. Mà kỳ quái là, tại tần xương ba người tới cái huyệt động này trước thời điểm, lại là một tiếng mèo kêu theo huyệt động kia bên trong truyền ra. miêu yêu, hiển nhiên không phải một cái nghỉ lại dưới đất giống loài, như vậy, có thể khẳng định chính là, cái này trong động, cất giấu cũng là cái kia thụ thương yêu thú. Nguyên lai là một con mèo nhỏ mê a, Tần xương theo bản năng nói một câu như vậy. Mặc kệ là người vẫn là yêu thú, tần sương đều là theo thói quen treo chọc một phen. Xem ra đúng là thương tổn không nhẹ, vừa mới trong tiếng kêu uy áp vậy mà yếu như vậy. Tàng kiếm lúc này cũng là mở miệng đến. Bất quá bọn hắn còn đến không kịp tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, cái kia cửa động phía trên liền xuất hiện từng cái sóng mưa tên, sau đó, từng tiếng chi chi gọi tiếng theo cái huyệt động kia bên trong truyền ra. Tiễn Vĩ thử. Tàng kiếm nhàn nhạt nói một con yêu thú tên, rất rõ ràng. Cái này tiễn vi thử hẳn là huyệt động này dân bản địa, mà bây giờ những thứ này dân bản địa đoán chừng là đều thần phục với đó là kiểu dai con mèo nhỏ. Đối mặt bất thình lình mưa tên, ba người ngược lại là mười phần bình tĩnh, tiễn vi thử bất quá là một loại cấp 6 hạ cấp yêu thú thôi, cho nên tại ba trong mắt người, công kích này thì cùng đùa giỡn giống như. Tần xương trước người trực tiếp thì hiện ra một tầng đỏ như máu bình thường mà nó hắn hai người động tác cũng là đại khái giống nhau, tàng kiếm thân thể bị một tầng màu đen giết chết bao trùm mà đại khối đầu trước người thì là một tầng nhạt linh lực màu xanh lam bình trướng. Mưa tiên kéo dài rơi xuống, bất quá đều không tần xương ba người cho trực tiếp cản lại, loại trình độ này công kích, thật là có chút quá hạ cấp Sau đó một đám tiễn vĩ thử theo cửa động vọt ra, lít nhá lít nhít, đại khái nhìn lại, hẳn là có thể có 20, 30 con, mà lại, những thứ này tiễn vĩ thử đều là trưởng thành tiễn vĩ thử, từng cái hình thể to lớn, tùy tiện một cái đều giống như là hoa hạ một con voi lớn, Tần xương ba người cũng là một mặt một bước, nhiều như vậy ra giày thịt béo con chuột lớn, đoán chừng, bọn họ lại công việc một trận, tuy nhiên kết quả khẳng định là ba người bọn họ đem chuột toàn bộ giết chết, nhưng là, thời gian cũng là cần. Cho nên, ba người lúc này cũng là rất bất đắc dĩ. Chương 407, Tiễn Vi Thử Tuy nhiên ba người lúc này mười phần bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào à, trước mắt những thứ này con chuột lớn tuy nhiên uy hiếp không được bọn họ, nhưng là... Nếu như không đem những này giúp cái kia đại yêu giữ cửa chuột giải quyết hết, nhóm người mình căn bản là không có cơ hội đi rồi chết trốn ở hàng chuột bên trong nẻo. Tần xương ba người lúc này cũng là biết tình huống hiện tại, ngay sau đó cũng là không đang do dự, ba người thân hình như là như đạn pháo trực tiếp bắn ra, phóng tới cái kia cách đó không xa lít nhà lít nhít đàn chuột. Những thứ này tiện vĩ thử tuy nhiên không thể đối ba người tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là mỗi một cái đều là mười phần da dày thịt béo, không dùng toàn lực căn bản là không đánh chết. Tần Sương lúc này đã vọt tới đàn chuột bên trong, ngay sau đó cũng là không có chút do dự nào, sau lưng huyết hải lập tức hiện hiện, không có chút nào lưu thủ ý tứ, vừa ra tới chính là trực tiếp vận dụng đại sát chiêu. Dù sao, Tần Sương ba người cũng không muốn đang cùng những thứ này con chuột lớn lãng phí thời gian. Chuột thiên tính vốn là bị hội, lúc này Tần Sương trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của bọn nó, mà lại, còn bạo phát ra như thế khí tức kinh khủng, những con chuột kia tự nhiên là không chút do dự nhanh chóng hướng một phương hướng khác tối lui mà tần xương nhìn thấy cảnh này cũng hơi hơi ngẩn người, đây cũng quá, tần xương không biết phải hình dung như thế nào lúc này tâm tình của mình, nguyên bản hắn coi là những đại lão kia chuột hội toàn bộ ưỡn lên, nhưng là không nghĩ tới lại là như thế một loại kết quả, đây quả thật là ngoài tần xương dự kiến, cứ như vậy đường chạy, tần xương nguyên bản ngưng tụ ra xích tức kiếm khí cũng không biết con tên hay không thả ra ngoài, mà tàng kiếm cùng đại khối đầu tình huống bên kia cũng là đại khái như thế, tuy nhiên tiễn vị thử tại về số lượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bọn họ tại đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân lúc, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đánh ý tứ. Tần sương ba người lúc này cũng là trao đổi phía dưới ánh mắt, ba người lúc này đều là một mặt một bước, cái này đại lao chuột có hay không cái này quả quyết chạy trốn tất yêu a Hoàn toàn cùng bọn hắn trước kia săn giết những cái kia yêu thú cấp thấp hoàn toàn khác biệt nha. Ba người lúc này chính đang do dự muốn không cần tiếp tục truy những thứ này chạy trốn chuột, có điều rất nhanh, những con chuột kia thì cho bọn hắn làm ra lựa chọn, bởi vì lại không bầu trời xa xăm, so vừa rồi còn muốn dày đặc mưa tên trong nháy mắt xuất hiện, những thứ này mưa tên vừa đem cái kia nguyên bản hơn phân nửa bầu trời đều cho che phủ lên, hiển nhiên, là muốn so vừa mới cái kia mưa tên lợi hại không ít. Tần xương ba người lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ, nguyên bản bọn họ là dự định mặc kệ những thứ này nhát gan đại con chuột, nhưng là, con chuột này nếu như tại chính mình ba người đánh đại bột thời điểm đến như vậy một tay, vậy mình ba người không phải rất bị động. cho nên Ngay sau đó ba người cũng là trực tiếp nên đón cái kia từ trên trời giáng xuống mưa tên, trực tiếp cũng là xuống tới. Lần này mưa tên tuy nói so với một lần trước mạnh không ít, nhưng là đối với tần sương ba người mà nói, loại trình độ này công kích vẫn như cũ là không đủ. Tần sương ba người mặt ngoài thân thể đều một cách tự nhiên xuất hiện một tầng bảo hộ bình thường Những thứ này mưa tên rơi vào ba người bình thường phía trên về sau, trực tiếp cũng là hóa thành một chút xíu linh lực ba động, hướng bốn phía khuếch tán, từ, từ từ từ từ tiêu tán. Tần xương ba người liền như là ba tôn sắt thần đồng dạng, phi tốc tiếp cận chút tại cách đó không xa lại tập kết thành đàn chuột. Lúc này ba người không có giống ngay từ đầu như thế, mà chính là ba người đồng thời xuất thủ, đem đám kia con chuột lớn đều vòng ổn định ở một cái phạm vi bên trong. Cấp 6 yêu thu A. Chỉ là nơi này những thứ này đều đầy đủ chúng ta tiến trận chung kết. Ta nhìn không cần thiết ta. Chỉ là chúng ta trước kia đoạt đến những cái kia, đoán chừng thì tiến trận chung kết. Vậy cái này thì đều cho ta đi. Tần sương cùng đại khối đầu hai người lúc này một bên đi đường, một bên vô hình trăng bước, nhưng là tàng kiếm lại là ở thời điểm này bất thình lình như thế tới một câu. Tần sương cùng đại khối đầu hai người cũng là trong nháy mắt ý miệng, một mặt một bước. Cái này tàng kiếm thói quen thật sâu. Đây là hai người ý nghĩ lúc này, bất quá nơi này mười mấy mai cấp sáu thú hạch nhưng là đúng bọn họ tới nói không tính là gì. Tàng kiếm muốn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ là tàng kiếm ở thời điểm này đột nhiên đến một câu như vậy. Bộ kia đường, thật là sâu như biển. Tần Sương cùng đại khối đầu hai người mặc dù là có chút buồn bực, nhưng là thủ hạ nhưng cũng là không có chút nào mập mờ. ngay sau đó cũng là không ngừng thu gặt lấy những thứ này còn chuột lớn sinh mệnh. Cái này tiễn vĩ thử ra ra giày thịt béo bên ngoài, xác thực cũng là không có cái gì quá lớn năng lực, tốc độ của bọn nó mặc dù là so sánh nhanh, nhưng là nơi này vùng này đã hoàn toàn bị ba người cho khóa chặt, nơi này chuột căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài. 20. 30 con tiễn vi thử ba người đại khái dùng có chừng 10 phút đồng hồ mới giải quyết hết, nhìn trên mặt đất cái kia lít nha lít nhít thi thể, tần sương cũng là cảm khái không thôi, nếu như mình lúc này ở hoa hạ nhìn đến đường phố lần trước tính nằm nhiều như vậy chuột thi thể, cái này một hai ngày khẳng định là ăn không vô độ vật, mà lúc này hắn nhìn qua những thi thể này, đầu tiên nghĩ đến lại là đồ nướng. Ai, khẩu vị đều biến đến đặc biệt. Tần sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó cũng là nhanh chóng thu thập lại chuột thi thể. Đem bọn hắn thú hạch cho nguyên một đám làm ra đến, cái này quét dọn chiến trường công việc vẫn là mười phần nhẹ nhõm, ba người chỉ dùng mười mấy giây thì toàn bộ làm xong. Còn lại, cũng chính là đó là con mèo nhỏ. Ba người cũng không do dự, trực tiếp lui trở về cái kia cửa động phía trước, mà lúc này trong động cũng là truyền đến một tiếng mèo tê chợt theo cái kia trong động cũng là đi ra một cái màu trắng đại miêu. Con mèo này so với cái kia tiễn vi thử nhưng là muốn lớn rất nhiều, tại tần xương ba người xem ra. Cái kia chính là một cái to lớn vô cùng yêu thú, tần xương ba người gặp con mèo nhỏ đi ra, cũng biết kẻ đến không thiện, ngay sau đó cũng là hào hào để phòng rồi lên. Cái này màu trắng đại miêu từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra bất kỳ thương thế, nhưng là nếu như ngươi đi cẩn thận cảm ứng, thì sẽ phát hiện cái này đại miêu thể nội khí tức mười phần hỗn loạn. Quả nhiên thương tổn thật nặng đó a. Tàng kiếm mở miệng nói đến, thần trí của hắn mạnh nhất, tự nhiên cũng là trước hết cảm ứng được những thứ này, cho nên khi phía dưới cũng là lên tiếng trước nhất nói đến. Mà Tần Sương lúc này cũng là tại tàng kiếm sau khi mở miệng nói tiếp đi đến. Con mèo nhỏ không phải cần phải sinh hoạt tại mặt đất sao. Làm sao cướp người ta một cái hang chỗ ta. Tần Sương cũng là cảm ứng được đại miêu thương thế. Lúc này nói chuyện cũng là mười phần tùy ý. Không có chút nào đem trước mắt cái kia thực lực đạt tới yêu thú cấp 9 đại miêu để vào mắt. Mà đó là đại não làm một cái thực lực đạt đến kiểu giai đại yêu. Tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu Tần Sương trong lời nói trào phúng. Bất quá nó cũng không để ý tới mà chính là mười phần cao ngạo dương lên đầu, không có chút nào đèm Tần Sương để vào mắt. Ú vẫn là một cái cao lạnh mèo A. Có điều rất nhanh ngươi thì sẽ trở thành từng khối vàng rực thịt nướng. Tần Sương nói xong, ngay sau đó cho hai người khác một ánh mắt sau liền trực tiếp xông tới, mà tàng kiếm đại khối đầu hai người cũng là lập tức hiểu ý, ngay sau đó xông tới. Ba người thế bất khả kháng, mà đó là đại miêu cũng là quát to một tiếng, cũng là trực tiếp nên đón tiếp lấy, tuy nhiên nó thụ thường nhưng là làm một cái kiểu dai đại yêu, lại làm sao có thể cho những thứ này hạ cấp nhân loại tại trước mặt nó rịu võ dương ai. Chương 408, chiến miêu yêu phía trên. Đại miêu tuy nhiên thương tổn không nhẹ, nhưng là dù sao cũng là một cái kiểu dai đại yêu, lúc này cùng tần xương ba người đụng vào nhau, không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, mà tần xương ba người cũng là tâm lý ý kinh hãi tuy nhiên cái này thông huyền 9 tầng không có đột phá thông huyền cảnh, nhưng là so với trước mặt tám cái cảnh giới, sắc thực cũng là mạnh quá nhiều. Ba người một thú va chạm về sau đều là nhanh chóng lùi lại. Dạng này đấu pháp là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, dạng này thuần túy trên lực lượng đánh cược cũng không thể nói rằng cái gì. Song vương đều lui về phía sau khoảng cách nhất định sau đồng thời ngừng lại. Tần xương lúc này cũng là không có chút do dự nào. Ngay sau đó cũng là quả quyết khắp từ bản thân xích tiêu kiếm bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo từng đạo xích tiêu kiếm này. Mà tăng kiếm lúc này cũng là toàn thân bị một tầng màu đen sát khí bao khỏa màu đen chiến đao hư ảnh lúc này cũng là tại đỉnh đầu của hắn từ từ ngưng tụ ra khí thế kia không thể so với tần xương yếu thậm chí so tần xương còn mạnh hơn ra mấy phần mà đại khối đầu lúc này cũng là không có nghiêm túc sau lưng một đầu to lớn thủy xà cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của hắn đây là một đầu thực lực có thể so với thông huyền 9 tầng hồn thú tuy nhiên bị người luyện hóa thực lực hạ thấp rất nhiều nhưng là đối phó cái này thụ thương đại miêu vẫn là đủ mà đó là đại miêu lúc này cũng là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó thân thể bắt đầu phóng xuất ra ánh sáng màu trắng, tần xương ba người cũng là hào hào bị cái này chói mắt bạch quang cho lóe mắt mở không ra. Bất quá cái này bạch quang đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt ba người lại lần nữa thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh ba cái giống nhau như lúc bạch miêu, mà lại cái này ba cái bạch miêu chỗ thả ra khí tức không có chút nào so trước đó yếu bớt, cái này khiến ba người hơi chấn động một chút. Này bằng với cũng là duy nhất một lần xuất hiện ba cái một dạng thực lực phân thân a. Mẹo này có ngưu bức như vậy tuyệt kỹ, lại còn sẽ bị đánh thành cái dạng này, tần sương ba người đều có chút không dám tin tưởng. Quả nhiên là yêu thú cấp 9A, cái này bật hợp ta. Tần sương kinh hô một tiếng, tuy nhiên bên cạnh hai người cũng không phải là rất nghe hiểu được lời hắn nói, nhưng là hắn vẫn là không chút do dự tiếp tục một trận hóa hạ lưu hành ngữ. Mà ba cái đại miêu lúc này cũng là trực tiếp nào tới, quả thực so vừa mới tần sương ba người còn muốn quả quyết, mà ba người tuy nhiên mới vừa rồi bị đại miêu biểu hiện nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút nhưng là phản ứng của bọn hắn vẫn là hết sức nhanh chóng giao ba cái bạch miêu hào hào xông về nhóm người mình ngay sau đó cũng không do dự cũng là trực tiếp nên đón tiếp lấy ba người ba mèo rất nhanh liền chiến ở cùng nhau tần sương lúc này cũng là vừa lên đến cũng là vận dụng toàn lực huyết hải chi trùng xích tiêu kiếm khí trực tiếp gấp đi mà huyết hải cũng là trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết sắc cự long cự long rít lên một tiếng cũng là theo đẩy trời xuống kiếm vũ xông về đại miêu đại miêu cũng không có bởi vì tần sương cái này toàn lực công kích mà lùi bước Mà chính là trực tiếp nhất trào tử trụt về phía Tần Sương, mèo kia trào trực tiếp hóa thành một đạo chói mắt bạch quang, cùng huyết sắc cự long đánh vào nhau. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cả hai chạm vào nhau, lại là trực tiếp triệt tiêu đi, không có đối trung quanh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tần Sương lúc này cũng là có chút buồn bực, vừa mới chính mình rời đi cự long, thoáng hiện đến mèo sau lưng đâm một kiếm, thế mà, cũng không có ích lợi gì. Cái này đại miêu ra dày thịt béo trình độ không thể so với tần dương lúc trước gặp phải cái kia sư hổ thu kém, mà lại quan trọng chính là cái này đại miêu chính mình cái này biến hóa cự long lại là không có cách nào nuốt vào, cho nên khi phía dưới tần dương cũng là có chút bất đắc dĩ. Tần dương đang cùng đại miêu va chạm về sau lại lần nữa phát khởi thế công, tần dương lúc này cũng là khó chịu rất, chính mình đậu đen rau muống đều không có đậu đen rau muống xong, cái này đại miêu liền trực tiếp vọt lên, nói rõ cũng là đập phá quán nhà, huyết sắc cự long gào thét một tiếng trực tiếp nhảy bay lên bầu trời, sau đó tại đến độ cao nhất định về sau có nhanh chóng nhanh chóng rơi xuống dưới mà đi. Tần Sương lúc này cũng là nghĩ lên một bộ điện ảnh bên trong tình tiết, có một chiêu từ trên trời giáng xuống chiêu thức gọi là cái gì nhỉ. Tần Sương gãi đầu một cái, bởi vì đến cái thế giới này, Tần Sương vẫn luôn ở vào một loại trang bức trạng thái, trước kia một ít chuyện cũng là có chút quên đi, có điều rất nhanh Tần Sương cũng nghĩ tới. Như Lai Thần Trưởng, Tần Sương hét lớn một tiếng, đương nhiên, Như Lai thần trưởng một chiêu này hắn cũng sẽ không, chỉ là, lúc này cảnh này, cũng cũng chỉ có một từ ngữ có thể hình dung. Cự long tốc độ 10 phần nhanh, thì giống như một đạo dài lùa màu đỏ ngòm, bắn thẳng về phía trên mặt đất đại miêu, đại miêu lúc này cũng là gầm nhẹ một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng bạch quang. Vâng, cự long trực tiếp thì trùng kích đến cái kia đại miêu trên thân, một tiếng vang thật lớn về sau, tần xương cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát liền đem huyết sắc cự long cho thu về, một tay cầm kiếm đứng tại cái kia đại miêu cách đó không xa, tần xương làm như vậy cũng là không có cách nào, vừa mới một lần kia công kích, đã có thể nói là hắn công kích mạnh nhất, thế mà đại miêu lại là một chút sự tình đều không có, cho nên dưới mắt tình huống này, tần xương chỉ có thể cùng cái này đại miêu chậm rãi tiêu hao, mà tiêu hào tự nhiên là không thể uống dùng cự long loại này cao tiêu hao kỹ năng. tần xương tay cầm xích tiêu kiếm cũng không có vội vã công kích, mà chính là mở miệng đối với cái kia đại miêu nói đến. Người đây quả thực so vương bát sắc còn cứng rắn A. Đề tiện nhân loại. Lần này, đại miêu trực tiếp trả lời Tần Sương, sau đó nó lần nữa xông về Tần Sương, không có sử dụng cự long Tần Sương, lúc này lộ ra nhỏ bé nhiều, thậm chí không bằng mèo này một cái chân lớn. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ nhung vai, hắn biết trong thời gian ngắn cái kia trước mắt cái này đại miêu không có cách nào, nhưng là tiêu hao cái kia liền không nói được rồi. Mà một bên khác, Tang Kiếm cùng đại khối đầu hai người tình huống cũng là cùng Tần Sương bên này không sai biệt lắm, bắt đầu cùng đại miêu đánh lên Tiêu Hao, dù sao, mèo này thật sự là quá thịt. Mà Tần Sương lúc này cũng là vừa vặn đỡ được đại miêu một lần công kích, mà lúc này hắn cũng là nghĩ đến trước đó không lâu chính mình lấy được một cái xư hô. Thợ săn. Tần Sương lúc này cũng là có chút buồn bực, nhân phẩm của mình luôn luôn đều là vô cùng tốt ta, làm sao lần này đánh đã lâu như vậy cái danh xưng này hiệu quả còn chưa có xuất hiện a. Cùng lúc đó, Tàng kiếm lúc này cũng là 10 phần phiên muộn, bởi vì sát khí của hắn vậy mà đối cái kia đại miêu không có có ảnh hưởng gì, cái này khiến tàng kiếm có chút bó tay rồi, tầng kia màu trắng quang tựa hồ vừa tốt cũng là hắn sát khí kia khắc tinh. Mà đại khối đầu bên này ngược lại là 10 phần nhàn nhã, chính mình hoàn toàn không cần đi cùng cái kia đại miêu đánh, chính mình hồn thú liền trực tiếp cùng cái kia đại miêu cầm cự được. Tóm lại, lần này ba người đều là đánh 10 phần chưa đủ nghiền, bởi vì, đối thủ liền như là một cái vương bắt một dạng. Căn bản là không đánh nổi, cái này khiến ba người đều là mười phần bất đắc dĩ. Thời gian cũng là như thế từng giây từng phút trôi qua, mà ba người lúc này cũng là không có một điểm biện pháp nào. Như cũ đang cùng đại miêu tiêu hao, cũng thua thiệt cái này đại miêu thụ thương rất nghiêm trọng, không phải vậy ba người sớm đã bị đại miêu giết chết. Trưng 409, chiến miêu yêu hạ. Vẫn như cũ là buồn kệ vô vị đánh nhau, tần xương mà con mèo kia là không có một điểm biện pháp nào. Đương nhiên, dù sao cũng là một cái kiểu dai đại yêu coi như thụ thương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, mà lúc này tàng kiếm cùng đại khối đầu tình huống bên kia trên cơ bản là không sai biệt lắm, mà lúc này tần xương thì là có chút bất đắc dĩ, dứt khoát liền trực tiếp đem huyết hải tiêu tán, chuẩn bị cùng cái kia rõ ràng mèo thịt liều một lần. dù sao luôn dùng huyết hải, chính mình tiêu hao đúng là có chút nhanh, mình bây giờ là cùng cái này kiểu dai rõ ràng mèo chơi tiêu hao, tự nhiên không thể tùy ý tiêu xài linh lực của mình. huyết sắc cự long trong nháy mắt biến mất. Tần Sương cũng là trực tiếp rơi vào trên mặt đất, lúc trước Tần Sương một cái đều là trên không trung, hiện tại đột nhiên rơi trên mặt đất, khoảng cách gần nhìn cái này thân hình cao hơn chính mình ra mấy lần đại miêu, Tần Sương còn thật sự có chút không quen. Bất quá không quen cũng không có thời gian cho Tần Sương thích ứng, cái kia rõ ràng mèo liền Tần Sương lúc này trực tiếp rơi vào bên cạnh mình, cũng không có chút do dự nào, trực tiếp cũng là nhất trảo tử vô xuống đi, Tần Sương đối mặt rõ ràng mèo một trảo này tử, cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng, cho nên... Tần Sương cũng chỉ có thể là cắn răng một cái, sau đó trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ, trực tiếp một cái thoáng hiện lóe ra một chảo này tử phạm vi công kích. Mẹ, hình thể đại cũng là buồn nôn. Tần Sương Đích nói thầm một câu, lúc này tàng kiếm bên kia giống như có lẽ đã lấy được nhất định ưu thế, chỉ thấy tàng kiếm hung hăng huy động cái này chính mình màu đen chiến đao, mà từng đạo từng đạo sát khí cũng là không ngừng cuốn sạch lấy cái kia rõ ràng mèo thân thể. Cái này ba cái rõ ràng mèo ba người căn bản là không phân biệt được một con kia là thật một con kia là giả, hoặc là nói, cái này ba cái rõ ràng mèo kỳ thực tại nhất định trên ý nghĩa đều là thật. Tần Sương cũng không dám quá nhiều chú ý tàng kiếm bên kia chiến đấu, chỉ là nghiêng mắt nhìn thêm vài lần sau lại lần một cái lắc mình rời đi rõ ràng mèo phạm vi công kích, cái này rõ ràng mèo tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại là tuyệt không chậm, trên cơ bản đều là đuổi theo Tần Sương tại đánh. Dạng này né tránh rõ ràng mèo công kích phương thức Sách thực tiêu hao hạ thấp rất nhiều, nhưng lại như thế một mực chơi phía dưới đi cũng không được chuyện này a, sau đó Tần Sương thật nhanh hướng tàng kiếm bên kia chạy đi, mà tàng kiếm cũng là minh bạch Tần Sương ý tứ, cũng bắt đầu hướng Tần Sương dựa sát vào đi qua. Khôi phục thanh tỉnh đại khối đầu cũng là nhìn thấy màn này, hắn cũng là lập tức minh bạch Tần Sương hành động, cũng dẫn chính mình đối lên cái này, rõ ràng mèo hướng hai người bọn họ dựa sát vào đi qua. Ba người thân hình hiện ra một loại hình tam giác dáng vẻ, đang không ngừng dựa vào Vậy mà cái này ba cái mèo là chia ra tới, có khả năng hay không, bọn họ đột nhiên không nhận chính chủ không chế. Đây là ba người lúc này ý nghĩ trong lòng, tuy nhiên loại khả năng này không có khả năng xuất hiện, nhưng là, ba người vẫn là quyết định trước tiên đem rõ ràng mèo đều tụ cùng một chỗ lại nói, cho nên, thì có lúc này cục diện này. Tốc độ của ba người rất nhanh, ba cái mèo tốc độ cũng rất nhanh, cho nên cái này tụ quái tốc độ cũng là 10 phần nhanh, loại này đấu pháp đều bị tần xương vang lên trước kia chính mình chơi VVE thời điểm, cho nên, ngay sau đó cũng là một trận thổn thức. Ba người rất nhanh liền chuyển hợp lại cùng nhau, sau đó đồng thời hướng một cái phương hướng con người chạy tới, cái kia ba cái mèo do dự không nghĩ tới ba người sẽ có như vậy động tác, đúng là trực tiếp đụng phải một hối, sau đó, một đạo bạch quang lấp lóe, ba cái mèo trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Đậu phộng, còn thật cho chúng ta đụng phải. Kết quả này là ba người không có nghĩ tới, đương nhiên, Cái này cũng cùng rõ ràng mèo thụ thương có quan hệ, sau khi bị thương hắn đối tại phân thân của mình khống chế rõ ràng không, có trước đó thuần thục như vậy, bằng không thì cũng không có khả năng trực tiếp đụng vào nhau. Tần Sương lúc này cũng là một trận mừng thầm, tuy nhiên lúc này như cũ lấy trước mắt cái này rõ ràng mèo không có biện pháp gì, nhưng là, chung quy còn là đã chiếm chút tiện nghi, cho nên tâm tình cũng là rất tốt. Ha ha, rõ ràng ngươi quá đùa, ha ha. Tần Sương mở miệng lần nữa đến, vừa mắt trước cái này lại yêu Chính hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt, cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cũng chính là như thế cái đạo lý. Đương nhiên, thần sương ba người cũng không phải cái gì chó, từng cái đều là mười phần ngư bức nhân vật. Mà rõ ràng lúc này cũng là phát ra một câu tiếng người. Các người những thứ này để tiện nhân loại, đầy đủ. Sau đó rõ ràng phát ra giống to một tiếng, lại là chủ động lao đến, tình huống hiện tại cùng tình huống vừa rồi cũng có chút khác biệt, hiện tại không còn là cùng rõ ràng mèo tiêu hao. Mà chính là cùng cái này rõ ràng chính diện làm, tùy ý, tần xương ngay sau đó cũng là không do dự, huyết sắc cự long trong nháy mắt xuất hiện, cái này cơ hồ đã thành tần xương bảng hiệu chiêu thức. Mà tang kiếm lúc này quanh thân cũng là sát khí quay chung quanh, rất rõ ràng, hắn cũng là muốn ra áp đáy hỏng tuyệt chiêu, mà tại đại khối đầu sau lưng, một đầu so rõ ràng hình thể còn muốn lớn thủy xà ngay tại lượn vòng lấy. Ba người, lúc này đều là không hẹn mà cùng phát ra công kích mạnh nhất. Cái kia rõ ràng mèo gặp được ba người cái trận thế này, cũng hơi hơi dừng một chút, chỉ bất quá lúc này đã không cho phép nó không đến liều mạng, ba người tuyệt chiêu chính mình đem rõ ràng mèo đi bộ toàn bộ đều cho phong bế. Hống. Rõ ràng hình thể đối với ba người nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo bạch mang, đúng là trực tiếp bắn về phía ba người, công kích này tốc độ, quả thực muốn so ba người nhanh hơn, mà ba người công kích cũng là tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đánh ra ngoài. Thủy xa cuồn cuộn cái này ngập trời sóng biển mà tang kiếm chung quanh sát khí cũng là như là máy gặt đồng dạng xoay tròn cái này đánh về phía bạch miêu, mà cự long gào thét một tiếng, mang theo tần sương vọt thẳng hướng về phía rõ ràng nẻo hệ thống nhắc nhở, sương hào thợ săn phát động, cự long vào lúc này khí thế đột nhiên nhấc lên, tang kiếm cùng đại khối đầu hai người đều là sững sờ, cái này cường độ công kích không biết mạnh hơn bọn họ gấp bao nhiêu lần, chẳng lẽ tên biến thái này ẩn giấu hàng lậu? Đây là hai người duy nhất ý nghĩ, mà lúc này tần sương cũng là tâm lý vui vẻ. Cái này chính mình hy vọng đã hơn nửa ngày xương hào hiệu quả rốt cục đi ra, cảm thụ được cự long khí tức tăng lên. Tần xương biết, cái này rõ ràng, nhất định là phải bỏ mạng ở chỗ này. Nếu như cái này rõ ràng không có co thụ thương, đoán chừng cũng là tạo hóa cảnh cao thủ đều không làm gì được nó à. Tần xương một bên thao túng cái này cự long, một bên tâm lý cảm giác tốt đẹp muốn cái này những thứ này có không có. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rõ ràng bị ba đạo công kích trực tiếp cho đánh thành cho bụi. mẹ nó có hay không lưu lại thịt. Tần sương đích nói thầm một câu, đem thú hạch thu vào chữ vật giới chỉ, hai người đối với tần sương động tác này ngược lại là không chút nào để ý, tuy nhiên kiểu giai thú hạch mười phần chân quý, mười phần ngư bức, nhưng là vừa mới hắn hai theo đầu hói cùng mặt thẻo trên thân mò ra đồ vật, cũng không so cái này thú hạch kém. Ta cảm thấy chúng ta cần phải cải biến sách lược. Tần sương một bên thu hồi thú hạch một bên nói đến, dạng này ba người hướng một chỗ đi, tìm tới người sát suất quá nhỏ, không bằng. Chúng ta chia ra hành động, một người một cái phương hướng, gặp phải có thể chính mình giải quyết thì chính mình giải quyết, gặp phải không giải quyết được thì phát tín hiệu. Đồng ý. Đồng ý. Chương 410, có nhai kình. Tần xương nhàm chán trong rừng rục dịch, chia ra hành động, tìm tới người sát xuất cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, nhàm chán quy vô trò chuyện, Tần xương tin tưởng mình đi tới đi tới khẳng định là có thể gặp phải sự tình, cho nên Tần xương ngược lại cũng là có rất nhàn nhã. Lớn như vậy một cái lùng cây. Tần Sương tự nhiên là không tin hội không coi yêu thú, một hồi, khẳng định là sẽ coi yêu thú tới, chỉ cần mình, thu liễm lại khí tức. Mà lúc này sát trời cũng chậm chậm tối xuống, nghỉ ngơi. Thế mà, và anh, to lớn cổ thụ lên tiếng ngã xuống đất, chỉ chốc lát, trong rừng liền truyền ra tâm sự khói bếp. Tần Sương nhìn lấy chính mình lâm thời dựng lều, cùng cái kia tràn đầy lửa chạy. Chầm tư một chút, còn giống như thiếu chút gì. Siêu Tần Sương bóng người loại lên, trong nháy mắt biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Một khỏa cao lớn cây ngô đồng phía trên, đứng đấy tần sương dáng người Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn dưới mặt đất, đang tìm kiếm lấy con mồi. Đông nhiên hắn mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa một cái to lớn bóng người. Kim giáp hổ. Tần sương liếm liếm khỏe miệng, loại này thích vận động sinh vật thịt, đây chính là lớn nhất vị dai, hát hát hát. Tần sương cười hai tiếng, liền veo một tiếng, mượn nhánh cây co giãn, hướng cách đó không xa cái kia kim giáp hổ đạn bắn đi. Nga Cái này kim giáp hổ còn tại đối trên mặt đất thực vật một trận loạn gặm, sau một khắc lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Tần xương phủi phủi quần áo phía trên bụi đất, trong miệng khinh thường nói, quá yếu quá yếu, còn nói cái này là có thể địch nổi thông huyền sáu tầng yêu thú, cũng không gì hơn cái này à. Tần xương lần nữa uy quyền đánh tới, tối nay thì ăn ngươi. Ngao kim giáp hổ tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ rừng rậm, sạch lên một đoàn phi điểu. Kim giáp hổ cái tên này, cũng không phải lung tung lấy được. Cũng là bởi vì kim giáp hổ nắm giữ một thân đao thương bất nhập áo giáp, cho nên mới gọi tên kim giáp hổ. Cái này nha cũng là dựa vào huyết dày cái này một đặc tính, đỉnh đỉnh cũng coi như cái rừng rậm bá chủ đi. Nhưng bây giờ, bình thường uy phong bắt diện kim giáp hổ, liền bị một thiếu niên thỏa thỏa đánh ngã xuống đất. Nếu như là bị đánh ngã, vậy còn không tính toán kinh diễm, thế nhưng là dùng một đôi quyền đầu, cứ thế mà đem kim giáp hổ đánh ra chóc thịt bong, vậy coi như kinh thế hai tủ. Giải quyết hết kim giáp hổ Thần Sương theo trong nhẫn chứa đổ móc ra một thân quần áo mới thay đổi, lại đi bờ sông rửa cái tay. Lúc này mới kéo lấy kim giáp hổ thân thể cao lớn hướng doanh địa mà đi. Đến doanh địa, Thần Sương hướng trong nhẫn chứa đổ cẩn thận tìm tìm. Lúc này mới tìm ra một thanh sắc bén dao găm. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đối với kim giáp hổ thân thể cũng là một đao. Một trận giải phẫu xuống tới, cái kia thanh lúc trước thương gia thổi thượng thiên tuyệt đối không xấu dao găm, đã sớm quấn lưới đao, còn đoạn địa phương cũng đoạn không sai biệt lắm. Tần Sương một tay lấy sử dụng hết dao găm ném đi, liền nhìn cũng không nhìn một cái. Chỉ là một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt kim giáp hổ thịt, chảy nước miếng. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong rừng thì truyền ra tần sương thịt nướng hương khí. Một miệng xuống tới, ừm, có nhai kỉnh. Giòn bên trong mang hương, thịt ngon. Tần Sương tự nhủ. Tuy nhiên thịt này không bằng cái kia xuyên sơn giáp thịt, nhưng là, mùi vị kia cũng là tương đương không sai, tần sương dù sao cũng không phải cái gì kẻ ăn người. Một trận này Đem Tần Sương sớm đã ích gốc dạ dày cho lấp tràn đầy, Tần Sương hài lòng ở một cái, lẩm bẩm, rất lâu không ăn thành dạng này, chỉ là thể nội lại muốn tích lũy một số tạp chí, đến lúc đó lại muốn phiền phức đi làm công thanh trừ. Ngủ một chút. Tần Sương ném đi còn không ăn xong thịt, quay người hướng lều đi vào trong đi. Đêm nay, qua giống như cũng không làm sao yên ổn. Nửa đêm, Tần Sương là bị đánh thức, tuy nhiên Tần Sương buổi tối cũng không buồn ngủ, cũng có thể dùng linh lực che đậy lại ngoại giới quá nhiều. Nhưng Tần Sương cũng đem cái này xem như một lần lịch luyện, tận lực yêu cầu mình không đi dùng linh lực, tố một người bình thường, dạng này mới có thể đoán luyện chính mình kiên quyết. Nửa đêm tỉnh lại, Tần Sương bất ngờ phát hiện, chính mình doanh địa bị một đám xanh mơn mởn ánh mắt cho bao vây. Thông qua linh lực nhìn qua, chỉ thấy từng cái màu đen sói tại vây quanh Tần Sương doanh địa xung quanh. Mà ánh mắt của bọn nó, lại chăm chú nhìn Tần Sương doanh trên đất thì cùng. Tần Sương Tần Sương đậu phộng một tiếng, ngấp ngẽ lao t thế mà còn dám động lao tử chú ý của ta thực sự không thể nhịn a đối với những thứ này rừng cây sói kim giáp hổ ngày bình thường thế nhưng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp ngày bình thường đừng nói ăn cái kia nhìn một chút đều có thể bị kim giáp hổ truy buổi sáng tần xương hoạt động phía dưới gân cốt đem toàn thân tiết cốt hoạt động nấc nấc rung động phía trước nhất cái kia một đầu trắng đen xen cái sói hẳn là đầu lang chỉ thấy nó ô một tiếng bốn phía hơn trăm đầu lang liền hợp nhau tấn công Có là hướng trên mặt đất kim giáp hổ thịt đi, mà có là hướng về phía tần sương đi. Chỉ có thể nói, hướng về phía kim giáp hổ thịt đi chính là coi như có lý trí. Mà hướng về phía tần sương đi, sau cùng xuống tràng không có chỗ nào mà không phải là bị đánh bay. Những cái kia bị đánh bay sói, có cái nào một cái có thể đứng lên. Không là chết cũng là tàn phế. Hơn trăm đầu lang, không đến một nén hương thời gian, cũng chỉ còn lại có mười mấy đầu không đến. Nhất là đầu kia sói, trên đầu mấy cái kia bọc lớn càng dễ thấy. Còn lại cái kia mười mấy đầu, phần lớn là đoạt kim giáp hổ thịt, nếu không phải là tần sương hoa mắt không có đánh tới. Lại đến nha. Tần sương có chút treo tức đối với đầu kia đầu lang nói. Mà vừa mới bắt đầu vì phong lẫm liệt, mang theo một trăm tiểu đệ đến phá con nó. Giờ phút này đã sớm biến thành so cái kia vô cùng khéo léo sùng vật yêu thú còn muốn nhu thuận mấy phần yêu thú chó đồng dạng. Nó cái kia cứng ngắc cái đuôi, lúc này cũng là cứng rắn bãi động, hiển nhiên buồn cười. Được rồi. Tần sương khoát khoát tay Hôm nay ta ăn no rồi, vừa sầu không làm cơm hậu vận động liền đi ngủ, đến, đại huynh đệ, cảm tạ ngươi a. Đầu kia sói đều muốn khóc, đầu này sói đại khái là tương đương với thông huyền bốn trọng cảnh giới tu sĩ, còn có thể hơi có chút linh trí. Đối với tần sương, nó sắc khóc. Bên cạnh một đám các tiểu đệ đều là làm như không nhìn thấy đồng dạng, nhìn lấy lao đại của mình bị tần sương một thanh kéo qua đi, hung hăng kéo một trận trà đạp. Đương nhiên, đây là tần sương không có sử dụng công pháp gì tình huống dưới. Không phải vậy, những thứ này xói đoán trừng trực tiếp liền bị một cái xích tiêu kiếm mưa cho miểu sát. Ngay kế tiếp sáng sớm, tần xương vặn eo bẻ cổ theo lều bên trong đi ra. Nhìn lấy những cái kia còn tại tinh thần nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng rừng cây sói, hắn phất phất tay, được rồi, còn chưa ăn cơm đi, trở về đi, khát trông. Những cái kia rừng cây sói như được đại xá, giống như bay thoát đi, nhưng sau lưng truyền đến tần xương thanh âm lại để chúng nó một cái lào đảo, cái có ăn cơm lại đến a, a. Tần Sương ngáp một cái, nhìn lấy đi xa bảy sói bóng người, miệng nói, không có ý nghĩa. Sáng sớm về sau Tần Sương thì hủy đi lều, che lấp rơi lửa trại dấu vết. Hắn làm như thế, cũng là một chủng tập quán, có thể tới này mảnh lùn cây đại đa số đều là cao thủ, cho nên, điểm ấy thói quen nhỏ vẫn là đừng có. Chương 411, Quỷ Linh Thánh Viện Thu thập xong những thứ này, Tần Sương dương mắt nhìn một chút bị lùn cây che chắn nơi xa, cùng đỉnh đầu cái kia hơi hơi dâng lên ánh dạng đông nổ ra trong miệng cái kia Linh Thảo, Tần Sương lẩm bẩm nói, là thời điểm bắt đầu động thủ a. Phanh, thiện tay đánh gãy một khỏa cản đường đại thụ. Tần Sương hoạt động một chút gân cốt, cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Đừng nhìn Tần Sương bạch bạch tịnh tịnh, nhưng hắn khí lực cả người bạo phát, tuyệt đối có thể địch nổi 4-5 cái cùng giai cấp đối thủ, không có áp lực chút nào. Ở chính giữa vây hoạt động nửa ngày, Tần Sương không có phát hiện một người, ngược lại là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, yêu thú đến không ít. Tần Sương ứng phó cũng là phiền. Coi như nhất trưởng một cái đánh, tay cũng mệt mỏi a. Còn nữa, cái này bên trong vây hoàn cảnh cũng không tệ lắm, không khí rất tốt. Muốn không phải nói có việc, Tần Sương còn thật dự định ở chỗ này chơi cái 3-4 tháng lại đi. Có ăn, có chơi, sinh hoạt qua cũng là cùng nhàn hạ. Giữa trưa, bởi vì Tần Sương che đậy lại linh lực. hắn dạ dày cũng không lại ít lốc, cho nên cái bụng rất là thời điểm kháng nghị. Tần Sương bất đắc dĩ sờ lên cái bụng, cái này che đậy lại linh lực. Có rèn luyện chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng là không ý toà, có loại tố hồi người bình thường cảm giác. Mặc dù khó mà nói, nhưng cũng phải ăn cơm A. Nô, no, hôm qua ăn kim giáp hổ, hôm nay ăn cái gì đâu? Thần Sương một bên thảnh thơi thảnh thơi đi tới, một bên suy nghĩ nói. Bốn phía phảng phất là cảm nhận được Thần Sương đói khát khí chàng. Trong bình thường đi đầy đất yêu thú, hiện tại sừng sốt không có một cái nào đi ra. Thần Sương cũng liền buồn bực, ta có dọa người như vậy sao? Tiểu gia ta trắng tinh còn có nhân vật chính vầng sáng có thể mang, không phải cần phải thụ vạn người truy phùng a. đứng lại, đừng chạy a. đại huynh đệ. đúng vậy, giờ phút này tần Sương chính tại truy đuổi lấy một cái chân dài tướng mạo kỳ quái yêu thú đầy đất chạy, mà yêu thú kia mượn dáng người nhỏ gây ưu thế, tại cái này tràn đầy đại thụ lùn cây chạy bước nhanh như bay. nhưng tần Sương cũng không kém, chính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía trước thực vật. nga ô, yêu thú kia hù lên quái gì, chạy nhanh hơn. tần xương bất đắc dĩ à đổi lại bình thường, dùng linh lực một cái đại đâm đi qua, yêu thú kia đoán chừng lông đều không thừa đi. Được thôi, muốn không phải đói bụng, ta có thể truy ngươi lâu như vậy." Tần Xương tiện tay một chiếc, bên cạnh một cây đại thụ nhánh cây lên tiếng mà đứt, bày biện ra một cái mang theo bén nhọn gai gỗ trường côn. Chỉ thấy Tần Xương run tay cũng là một gậy vãi ra. Yêu thú kia liền lên tiếng ngã xuống đất, trên thân liền cắm một cây côn gỗ. Tần Xương đến gần cái kia còn nửa chết nửa sống yêu thú, trong miệng tiện tiện nói ra, "Đại huynh đệ Vừa mới thì kêu ngươi đứng lại, nói không chừng còn phải cho ngươi lưu cái toàn thân khung xương đâu, nhưng bây giờ ạ. Ừ, vẫn là cái mẫu, chết không được nhìn thấy ta chạy nhanh như vậy, ta có bị ổi như vậy sao? Tần Sương nói xong, không biết từ nơi nào lại móc ra một cây dao găm, tản ra lẫm liệt hàn quang. Một đao hạ xuống, không có tối hôm qua cắt chém kim giáp hổ loại khoái cảm kia, loại này yêu thú da lông so sánh mềm, bằng không cũng không có khả năng một cây côn lưu cho đâm xuyên qua. Lần này ăn cơm trưa xo so sánh đơn giản. Tần Sương giơ tay lên, một đống lớn dị hỏa thì theo trong tay hắn phun ra ngoài. Hắn thận trọng không chế dị hỏa nhiệt độ, không cho dị hỏa nhiệt độ quá cao. Không phải vậy đợi chút nữa đem cơm chưa cháy rủi, vậy coi như ăn không xong rồi. Không thể không nói, Tần Sương còn là ưa thích ăn chậm dùng lửa đốt đi ra thịt, loại kia thịt bắt đầu ăn so sánh có vị đạo. Loại này dị hỏa thiêu đi ra thịt, thực sự không có gì có thể ăn. Bởi vậy, Tần Sương 2-3 miếng thì ăn vào bụng, xem như lấp bao tử đồ vật, qua loa thì đã ăn xong. Hư không lưu lại một bộ yêu thú khung xương, cho nên nói Tần Sương vẫn có chút lương tâm. Mới vừa nói không lưu khung xương, đây không phải còn lưu lại a quan trọng vẫn là khung xương Tần Sương ăn không vô à. Tần Sương qua loa đảo cái hố, đem khung xương trôn, lại đem chính mình giấu chân xóa đi, lúc này mới yên tâm rời đi. Thế mà, ngay tại Tần Sương sau khi rời đi không lâu, một cái toàn thân áo đen, mặc lấy quái dị nam tử thì xuất hiện ở Tần Sương vừa mới dừng lại địa phương. Chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là khối tướng mạo quái dị đầu gỗ. Hắn cái mũi dùng sức núm núm, rốt cục trong không khí người được một kia vốn nên đã sớm bị gió nhẹ thổi đi mùi thịt. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đang bị lá cây che giấu trong đất bùn lật qua lật lại xuống, chỉ chốc lát, một đống bạch cốt liền bị lật ra đi ra. Cái kia đương nhiên đó là tần xương buổi trưa hôm nay bữa trưa. Người áo đen kia mặt nạ che giấu hạ khuôn mặt giật giật, người nào cũng không thể nhìn ra đó là âm hiểm cười. Nếu như lúc này có người ở chỗ này, Như vậy nhìn lấy người áo đen mặt nạ, đều sẽ có một loại cảm giác hôn mê. Người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía tần xương rời đi cái hướng kia, thân thể mất tự nhiên du lên. Tiếp lấy liền nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà ở chính giữa vây một địa phương khác, một đoàn người áo đen tập kết cùng một chỗ. Đây cũng là quỷ linh thánh viện đệ tử. Một đám người vây tại một chỗ, lại không ai đang nói chuyện, bầu không khí một lần dị thường quỷ dị. Một thân ảnh lóe lên liên xuất hiện ở quỷ linh thánh viện đệ tử tập kết trên một cây đại thụ không biết là ai phát hiện nói câu đại sư huynh trở về đón lấy một đám người đứng người lên cung kính đối với người áo đen kia không người xuống chỉ là không ai dám đi nhìn người đại sư kia vinh mặt dù là liếc một chút cái kia được xưng là đại sư huynh người áo đen đứng ở trên nhánh cây rất lâu cũng chưa từng nói một câu dưới cây một đám người cũng không có người dám nói ngữ tĩnh lạ thường tĩnh đây cũng là quỷ linh thánh viện Một cái tràn đầy khí tức âm trầm thánh viện, tại tứ đại thánh viện bên trong là quái dị nhất một cái. Tối nay không nên ở chỗ này, đi về phía nam mặt phương hướng tiến lên. Không nói lời nào thì thôi, đại sư này huynh vừa nói, chính là có thể khiến người ta cảm thấy như vào hàn băng địa ngục cái kia cô giá rét thấu xương. Áo đen đại sư huynh lời vừa ra khỏi miệng, dưới cây cả đám người đều là cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Sau đó liền chăm miệng một lời trả lời, vâng, đại sư huynh, thanh âm quả thực không có sai biệt bọn họ thực sự không dám chống lại đại lời của sư huynh. Tuy nói tại đi săn giải đấu lớn bên trong không thể giết người, nhưng trở lại quỷ linh thánh viện, đại sư huynh quả thực không còn có một nghìn loại phương pháp giết chết trong đó bất kỳ người nào. Một phương diện khác tần sương, sau khi ăn xong cơm trưa, vẫn là không có việc gì, tuy nói cũng không quên đánh quái thăng cấp, nhưng những cái kia yêu thú cuối cùng vẫn là không đủ nhập tần sương pháp nhãn. Cho nên tần sương trong này vây trong rừng, có thể nói là như vào chỗ không người. Vâng anh, Lùng cây chỗ sâu lại truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tần sương nhàm chán mấy đạo, lần thứ 18, đây rốt cuộc là cái thứ gì à, không được cầm ý lấy tiểu gia ta ngủ chưa tốt phạt. Nếu như không phải sự tình biết trước cái này hạch tâm chỗ sâu có có thể so với thông huyền 9 tầng yêu thú, khả năng tần sương sớm liền vọt vào đi, đem cái kia phát ra giống to âm thanh yêu thú cho béo đánh một trận. Thực sự quá phiền có hay không? Tần sương nghĩ, vẫn là nhịn thêm đi. Các loại cái gì thời điểm tiểu gia ta đẳng cấp tăng lên? Lại đi cái kế hoạch tâm chỗ sâu đánh nó một trận. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trưng 412, nam tử tóc vàng. Một đám người đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, hướng về phía nam đi qua. Mà người đại sư kia hình, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, quả thực xuất quỷ nhập thần. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phía nam đi đến, một đường lên gặp yêu thú nào à, quái vật à, đều là trực tiếp nghiên ép, không có tật xấu. Mà tần xương đâu, đang nằm tại trên một cây đại thụ nhàn nhã ngậm một cái linh thảo phiền nhất bất quá cũng chính là cái kia thỉnh thoảng truyền đến một tiếng yêu thú giống to thực sự đáng ghét tần sương lúc này chính buồn ngủ trong lòng mừng thầm lấy yêu thú kia tiếng giống rất lâu chưa từng xuất hiện thời điểm dưới cây không hiểu xuất hiện một trận tiếng đánh nhau song vương có thể nghe ra được thế lực năng nhau bất quá tần sương nhưng liền không có tốt như vậy kiên nhẫn ngọ tào tiểu gia thật vất vả kém chút ngủ a người nha cứ như vậy cho ta đánh thức người nào nha người nào nha Hồn ào tiểu gia ngủ ngươi biết không. Thần sương nhảy xuống cây, trong miệng hét lên. Dưới cây cách đó không xa, có một cái lưng meo cự kiếm nam tử tóc vàng. Chính đầu đầy mồ hôi cùng một đầu to lớn xích giáp trùng làm ở cùng nhau. Thỉnh thoảng phát ra một nói kiếm khí khổng lồ, mà bộ cánh cứng hỏa hồng sắc ngoài cũng thật sự là quá cứng rắn. Cái kia từng đạo từng đạo xem ra cường đại vô cùng kiếm khí, đánh vào xích giáp trùng trên thân, sừng sốt chỉ đánh ra một đạo bạch ngấn. Nam tử tóc vàng kia nhìn thoáng qua từ trên cây nhảy xuống tần sương, một mặt lạnh lùng nói, Hừ, lục đạo thánh viện, ngươi tốt nhất tránh xa một chút, cẩn thận đợi chút nữa máu tươi ngươi một mặt. Tần sương nghe hắn, nhất thời sửng sốt một chút. Cái gì? Máu tươi ta một mặt. Tần sương nhịn xuống muốn cười xúc động, vẫn là bình tĩnh cùng nam tử tóc vàng nói, thiếu niên lang, nói chuyện không nên quá. Đậu phộng! Tần sương nói còn chưa dứt lời, nam tử tóc vàng một kiếm vung ra. Một nói kiếm khí màu vàng nóng liền hướng tần sương đánh tới. Tần sương đậu phộng một tiếng, sau đó liền không có đoạn sau. Bởi vì cái kia một đạo kiếm khí đánh vào tần sương trên thân, chỉ là đem tần sương y phục đánh ra một đạo kiếm ngân. Căn bản không có thương tới đến tần sương nhục thân. Nam tử tóc vàng nhất thời kinh ngạc nhìn tần sương, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, còn có người nào nhục thân so trước mắt xích giáp trùng sắc ngoài còn cứng hơn. Tần sương cười ha ha, thiếu niên lang, y phục của ta phá đây chính là ta sau cùng một bộ quần áo ngươi xem đó mà làm thôi nam tử tóc vàng một nộm ngươi ngươi ngươi tốt nhất đừng làm loạn chúng ta thiên kiếm thánh viện cũng không phải tần sương một chân đạp tới ngươi nha có thể hay không khác gã tâm như vậy làm đến tiểu gia giống như là đoạn bối sơn bở rổ kẻ bạt mùn bèn giống như ta cũng không có yêu thích đó ta chỉ là muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ mà thôi ngươi dù sao cũng phải bồi ta chút vật gì a nam tử tóc vàng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like cái này nhà xảo trá đâu Hắn lập tức theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một đống hạ phẩm linh thạch, ca, ta chỉ có ngân ấy, ngươi nhìn. Được không? Nam tử tóc vàng lời nói này đến do do dự dự, có thể tần xương vẫn là từ trong đó nhìn ra môn đạo. Các loại nam tử tóc vàng kịp phản ứng, hắn chữ vật giới chỉ đã xuất hiện ở tần xương trên tay. Tần xương chính đắm chìm trong hắn chữ vật giới chỉ trong không gian. Chỉ chốc lát, tần xương tinh thần lực theo hắn trong nhẫn chứa đổ thu hồi lại. Tần xương một tay cầm mấy khối thượng phẩm linh thạch một mặt tràn đầy ý vị biểu lộ nhìn lấy nam tử tóc vàng nói. Thiếu niên lang, nhìn không ra nha vẫn rất có cố sự, tới tới tới, ca nơi này có tiểu, đến nói cho ta một chút cái kia trong nhận chứa đồ hơn 30 kiện cái yếm chuyện gì xảy ra, đến. Nam tử tóc vàng một mặt tuyệt vọng, ca, việc này có thể khác nói ra a Ta ta ta về sau vì ngươi làm châu làm ngựa, tuyệt không hai lời. Tần sương sững sở, không có ý tứ, ta không có đó là tốt, ta chỉ muốn biết. Hát hát hát. Tốt ra, nam tử tóc vàng thực sự không có biện pháp. Đành phải đem tại thiên kiếm thánh viện làm sao trộm cái hiếm, làm sao thế nào toàn diện nói ra. Tần sương cũng là rất tốt lắng nghe người, một đoạn cố sự xuống tới, không có lọt mất một chữ, ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Cái kia, ca, ta có thể đi rồi hả? Nam tử tóc vàng thận trọng hỏi. Tần sương lúc này nghe xong cố sự, còn có chút trở về chỗ cũ. Tâm tình hiển nhiên không tệ, liền phất phất tay, đi thôi đi thôi. Nam tử tóc vàng vừa đứng dậy đi không xa, nhưng lại bị Tần Sương kêu trở về. Giờ phút này chính trong lòng Jun sợ chờ đợi Tần Sương xử lý. Tần Sương một mặt nét mặt tươi cười nhìn lấy Nam tử tóc vàng trên lưng thanh đại kiếm kia, biểu lộ tràn đầy ý vị. Nam tử tóc vàng biểu lộ phức tạp, rất do dự, tổng kết tới nói tựa như an cất một dạng. Thanh kiếm này thật không đơn giản, đây chính là hắn toàn 2 năm thánh viện điểm công hiến mới tại kiếm đạo các đội lấy vũ khí. Cũng đổi bạn hắn hơn một năm Là hắn hơn một năm nay tới tốt lắm huynh đệ, tốt đồng bọn, muốn nói tiện tay đưa cho cái này nắm giữ khủng bố nhục thân nam tử, đó còn là không quá hiện thực. a cái kia xích giáp trùng giống như cảm giác được mình bị không để ý đến. Huy động chính mình khỏe miệng hai cái đại kẹp hướng về thần xương cùng nam tử tóc vàng xông lại. Nam tử tóc vàng giật mình, liền muốn rút kiếm đối mặt. Thế mà, thần xương lại hô to một tiếng, nghiệt xuất thật không nghe lời. Sau đó liền nâng lên quyền đầu hướng cái kia xích giáp trùng đập tới. Cái kia so tần sương thân thể còn muốn lớn gấp đôi xích giáp trùng hỏa hồng sắc ngoài, trong nháy mắt liền bị tần sương nhất quyền đánh ra một cái cái hố nhỏ. Chỉ thấy xích giáp trùng kêu thảm một tiếng, liền bỏ đi. Hai cái đại kẹp không ngừng huy động, hướng về tần sương đánh tới. Tần sương bóng người lóe lên, liền rời đi tại chỗ. Cái kia xích giáp trùng đại kẹp liền giáp tại trên một cây đại thụ, trong nháy mắt, cây đại thụ kia liền bị xích giáp trùng đại kẹp bẻ gãy. Tần sương vẫn là hô to một tiếng, nghiệt xúc. Lập tức Liên lại là đột nhiên xông đi lên Lại là nhất quyền Xích giáp trùng đại kẹp liền bị tần xương nhất quyền đánh gãy Không có áp lực chút nào Nam tử tóc vàng ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm Hắn là thiên kiếm thánh viện đệ tử Bởi vì muốn ngự kiếm phi hành Cho nên yêu cầu đối linh lực ba động cùng với mất cảm Hắn nhưng là có thể hoàn toàn cảm giác được Vừa mới tần xương đối địch xích giáp trùng Có thể là hoàn toàn không cần nửa điểm linh lực Đủ để thấy đến tần xương kinh hãi thế tụ Đánh xong kết thúc công việc ngay tại nam tử tóc vàng kinh ngạc cái kia một hồi, tần xương đã giải quyết xong một con kia xích giáp trùng. cái kia xích giáp trùng hoàn toàn bị đánh sắc ngoài vỡ vụn, xem ra thê thảm vô cùng. tần xương đầy tay là huyết trở về, nhìn lấy nam tử tóc vàng, lập tức nở nụ cười. nụ cười này tại nam tử tóc vàng xem ra lộ ra quả thực vô cùng kinh khủng. tần xương lại là nhìn lấy nam tử tóc vàng thanh đại kiếm kia, hiện tại có thể cho ta không? nam tử tóc vàng muốn lắc đầu, có thể lý chi để hắn nhẹ gật đầu. Hắn đau lòng gỡ xuống thanh kiếm kia, nhanh chóng tại trên thân kiếm hôn một cái, tiếp lấy đưa cho Tần Sương. Ngươi nhất định muốn thật tốt đối lại nó. Tần Sương một mặt ghét bỏ, ngươi nhanh khắc buồn nôn ta, ta cũng liền dùng nó nhất thiết thịt cái gì, gần nhất ăn cơm, có thể yêu thú này sắc quá cứng, ta không có cát. Nam tử tóc vàng khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ lấy chính mình hôm nay tại sao muốn tìm đường chết đuổi theo cái này xích giáp trùng nửa ngày a, chính mình chỉ bất quá chỉ là muốn dùng xích giáp trùng sắc ngoài luyện chế một cái phòng thân pháp khí a. Không được, ta phải đi tìm tam sư vinh. Nam tử tóc vàng nói. Chương 413, Đại chiến xích giáp trùng. Nghĩ đến, Nam tử tóc vàng nhìn một lần cuối cùng, hắn thanh đại kiếm kia, sau đó lưu luyến không rời đi. Tay cầm đại kiếm, thần xương nhìn lấy một bên xích giáp trùng thi thể. Trong miệng thầm nói, ngô, không biết cái đồ chơi này bắt đầu ăn thế nào. Thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý biện pháp duy nhất, cho nên, thần xương liền đem xích giáp trùng nướng. Ừm, còn có thể. Mùi vị kia có điểm giống tôm, muốn là lại đến điểm cay thì càng đi. Thần Sương vừa ăn xích giáp trùng thịt, một bên trong miệng lẩm bẩm. Thực sự nhìn không ra, Thần Sương vẫn là như thế một cái ăn hàng. Không có cách nào nha, từ khi tiến vào lùng tây, Thần Sương che giấu linh lực về sau, thì luôn cảm giác thân thể có cái gì không đúng lắm. Ơn có cái gì không đúng lắm đâu, tổng kết tới nói cũng là dễ dàng đói, muốn ngủ. Quả thực, đều quên đây là đi săn giải đầu lớn. Thần Sương trong miệng gặm cua nước đồng dạng xích giáp trùng. Một bên nói lầm bầm, lại nói chỉ dựa vào nhục thân, lớn như vậy cường độ vận động, không có linh lực tiêu hao, không dễ dàng đói mới là lạ. Nghĩ như vậy đến, thần xương liền tiêu tan. Vẫn là trước mắt cậu thả tốt. Ăn, sinh hoạt mà. Ăn được uống được, làm gì đều tốt. Toàn bộ xích giáp trùng đều bị thần xương giải quyết, chỉ còn lại có cái hỏa hồng sắc ngoài bảy tại nguyên chỗ. Nghĩ nghĩ, thần xương vẫn là đem sắc ngoài thu vào nhẫn chứa vật. Nghe nói cái này xích giáp trùng sắc ngoài có thể chế tác phòng thân pháp khí, đao thương bất nhập, khả năng còn có chút giá trị đi. Ăn no rồi, Tần Sương suy nghĩ muốn hay không sau khi ăn xong vận động một cái, sau đó trợ lực liền đến. Dương mắt nhìn lên, một đoàn xích giáp trùng hướng bên này chạy tới. Trang diện kia oanh oanh liệt liệt, kích thích đẩy trời bùi đất tung bay. Nhất là trước nhất đầu một con kia, Tần Sương dựa vào cảm giác bén nhẹ năng lực, có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia chính là bát dai yêu thú. ngoa tạo, bát dai. Đây không phải vòng trong mới có a, ta bây giờ không phải là ở chính giữa vây a. Thế mà, xích giáp trùng lại không cho phép tần xương đi suy nghĩ, liền một đoàn phần phật phần phật hướng tần xương vọt tới. Xích giáp trùng là quần cư yêu thú, bình thường đều là tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm sẵn bắt, ngủ chung, cùng một chỗ ba ba ba. Đúng vậy, tần xương thích trang bước, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc toa. Hắn còn biết một cái tin đồn, nghe qua xích giáp trùng tập thể bên trong, có trong đó một cái treo còn lại xích giáp trùng liền sẽ đem nó ăn hết liền sắc ngoài đều không thừa. Bọn họ, bọn họ không phải là tới ăn hết đồng bạn A. Nguy rồi. Tần Sương kinh hô một tiếng, cái này bát ra yêu thú trước mắt hắn rửa vào nhục thân ứng phó vẫn còn có chút khó khăn. huống hồ cái này xích giáp trùng sắc cứng như vậy, nhất quyền hai quyền cũng đánh không chết, có thể chạy trốn vẫn là chạy trốn đi. Chí ít vừa ăn no, vẫn là tố điểm sau khi ăn xong vận động đi. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. Sích giáp trùng toàn thể chạy đến đồng bạn của bọn nó bị giải thể địa phương, sau đó phát hiện đồng bạn chỉ còn lại có một cái không xác, sau đó liền điên cuồng đuổi theo tần xương không thả. Tần xương chạy cũng là thong dong tự tại, ngược lại là những cái kia thân thể to lớn sích giáp trùng. Tại tràn đầy đại thụ trong rừng hành động bất tiện, nhưng là gặp cây liền kẹp đại kẹp cũng là huy phong, nhẹ nhàng kẹp lấy, đại thụ lên tiếng ngã xuống đất. A, các ngươi tại sao muốn đuổi theo ta à? Tần xương vừa chạy vừa nói, không phải liền là ăn một con sao? các ngươi còn có thể sao thế? thần xương bất đắc dĩ nói. đậu phộng, đến cắn ta, a không, đến kẹp ta à? thần xương tức giận nói. thế mà những cái kia xích giáp trùng ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đối với thần xương theo đuổi không bỏ. thần xương một đường chạy a, thầm nghĩ đến, nãi nãi, nếu không phải là các ngươi lão đại là bắt dai, tiểu gia ta đem các ngươi làm con lừa cưới. có thể nói, xích giáp trùng nhóm là đã chiếm ưu thế. bọn họ là đã chiếm số lượng ưu thế, luận đơn đả độc đấu. Tần Sương tiểu gia còn thật chưa sợ qua người nào. Chạy chạy, Tần Sương đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có lửa chạy. Trong lòng lập tức toát ra một cái quỷ kế, không bằng đem những này xuất sinh dẫn tới bên kia đi, để cái kia một đám giấc. Bút giúp ta đối phó những thứ này xích giáp trùng, đây không phải là càng tốt hơn A. Sau đó, Tần Sương liền tăng nhanh tốc độ, đồng thời đối với sau lưng cái kia một đám xích giáp trùng giống to, đến nha, mau tới truy tiểu gia nha. Tiếp lấy Tần Sương liền hướng về phía trước chạy tới. Phía trước nhất một con kia bắt giai xích giáp trùng vẫn có thể nghe hiểu tiếng người, bởi vậy liền càng thêm phẫn nộ, mang theo một đám tiểu đệ tăng tốc về phía Tần Dương chạy đi. Đợi Tần Dương chạy đến cái kia một khối giấy lên lửa cháy địa phương, sau đó liền ng ngộp. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Đại sư huynh. Đại sư huynh. Tần Dương ngọ một hồi, sau đó lẩm bẩm một câu, "Đẩu phộng, Hỏa viện." Thời gian không cho phép Tần Dương đến phản ứng, bởi vì xích giáp trùng đã đuổi theo tới. Tần Sương ho khan một tiếng, lấy Đại Sư huynh khẩu khí nói ra. Khúc, chư vị sư đệ, ta lần này tới đây à, là cho mọi người một cái lịch luyện cơ hội, đây không phải đi săn giải đấu lớn à, có thể nói cái này lại rèn luyện mọi người là cho mọi người đưa thành tích. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, cảm tình Đại Sư huynh là muốn giúp ta nhóm à, tạ tạ Đại Sư huynh Đúng vậy à, vẫn là Đại Sư huynh tốt. Ừm ơn, Đại Sư huynh Mọi người không có thảo luận xong, trước mắt lùn cây liền ngã sập một mảnh. Hiện ra một đám sích giáp trùng bóng người, dẫn đầu một con kia sích giáp trùng ngao ngao kêu lên một tiếng. Sau đó sau lưng nó tất cả sích giáp trùng đều ngao ngao kêu to một tiếng, giống như là tại trấn hưng sĩ khí đồng dạng. Không biết là ai gọi ra một câu, ngọa tảo, đây là sích giáp trùng, đau thương bất nhập. Sau đó ai thoáng âm thanh một mảnh, đại sư huynh, ngươi không thể bấy chúng ta như vậy a, ngọa tảo, đại sư huynh, ngươi, tần sương xấu hổ cười một tiếng nhưng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ thân thể vì đại sư huynh phong độ nói ra các sư đệ đừng sợ các ngươi ngăn chặn đợi đại sư huynh ta giải quyết cái kia bắt giai xích giáp trùng thì mời các ngươi ăn thịt cả đám các loại vẫn là một trận phàn nàn bất quá yêu thú này đều ở nơi này muốn để nó đi đó là không thể rồi chiến thân là hỏa viện đệ tử nhất thời bốn phía một áng lửa ngút trời tần xương tại phía trước nhất cho nên đối thủ của hắn cũng là phía trước nhất cái kia xích giáp trùng dẫn đầu bắt gia yêu thú Nhất quyền đánh vào bát dai xích giáp trùng trên thân, liền giống như buồn trồn đồng dạng phát ra một tiếng vang thật lớn. Vang vọng mảnh này lùng tê. Đầu linh xích giáp trùng bị đau, phát ra một tiếng giống to. Còn lại xích giáp trùng cũng theo đó phẫn nộ, một con kia chỉ tức giận xích giáp trùng nhất thời khô động. Hòa viện đệ tử cũng lớn có áp chế không nổi dấu hiệu. Thần xương hô to một tiếng, các sư đệ, chống đỡ. Tiếp lấy liền nhìn hướng phía dưới cái kia dẫn đầu xích giáp trùng, trong miệng cả giận nói, mẹ. Tiểu gia ta còn không giải quyết được ngửa như thế cái xúc sinh a. Soạt, một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm theo tần xương trong tay Tuấn ra, bay thẳng dẫn đầu xích giáp trùng mà đi. Dẫn đầu bắt giai xích giáp trùng lẩn tránh không đợi, cảm nhận được nó trong không khí truyền đến nhiệt độ cao, ngây thơ cho là mình giáp sắt có thể ngăn cản cái này thần tới giết thần Phật cản giết Phật dị hỏa, sau đó liền co lại. Kết quả, hỏa quang lướt qua, nó. Quân. Quân. Rất giống một cái tôm. Chương 414 Chuyện xấu. Tại dị hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, cái kia dẫn đầu xích giáp trùng trong nháy mắt quen. Quen lộ chân tướng, trong lúc mơ hồ lờ mờ có thể nghe thấy được một cỗ mùi thịt. Ở chỗ này một số còn không có ít cốc tiểu sư đệ cái bụng, thế mà kêu rột rột lên. Suy nghĩ một chút, cái này đang đánh nhau bên trong là cỡ nào chuyện lúng túng A. Giải quyết hết xích giáp trùng đầu lĩnh, tần xương quay đầu thì hướng các sư đệ gọi vào, các sư đệ, đừng sợ, sư minh tới. Hòa viện các đệ tử. Trông thấy đại sư huynh một chiêu giải quyết hết xích giáp trùng đầu lĩnh, nhất thời si khí đại trấn. Vẫn là sư huynh tốt. Sư huynh, nhanh tới cứu ta. Không biết người nào lại như vậy một câu, trong lúc nhất thời, bầu không khí một lần xấu hổ. Đến đón lấy còn lại những thứ này xích giáp trùng tiểu lâu la, cũng không cần mũ quan tâm. Thần xương tay không tất sắc ra trận, hai tay hư không không trở lại. Trong lúc nhất thời, bọn họ cái này một mảnh lồn cây mùi thơm nước múi. Đại sư huynh, có thể ăn sao? có người hỏi mở rộng ăn, tần xương phóng khoáng đáp, càng là làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Tại cái kia chỉ hình thể to lớn dẫn đầu xích giáp trùng trên thân cắt khối thịt bỏ vào trong miệng, còn làm dạng giống như vô vô cái bụng. lập tức những cái kia xích giáp trùng bên cạnh vây đầy hỏa viện đệ tử, tại cái kia mở rộng lòng dạ ăn. thậm chí có một ít đại ích cốc đệ tử đều có chút không nhịn được vụng trộm đến nếm một hối. bọn họ cả ngày tại lục đạo thánh viện ăn đều là một số linh thực, nơi nào có cơ hội nhấm nháp cái này nhất đẳng sơn giả vị đạo. Không thể không nói, vị đạo thật sự là tốt. Chỉ chốc lát, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm xích giáp trùng, hiện tại đã biến thành một vài bức không xác. Đây đất đều là, rất là hùng vĩ. tần Sương lại lên tiếng, các sư đệ, cái này xích giáp trùng sắc có thể là đồ tốt, cầm đi về nhà mời trưởng lão luyện chế thành phòng thân pháp khí đó cũng là không tệ. Lần này, Thần Sương lại làm làm liệu đầu tiên người. hắn cái thứ nhất đem cái kia bát dài dẫn đầu xích giáp trùng phi màu đỏ sắc ngoài thu vào nhận chữ vật đông đảo sư đệ nhìn lấy tần xương cái này một động tác rất là im lặng nhưng bọn hắn cũng không có cách nào a bọn họ lại không thể đi canh hắn tần xương làm xong đây hết thảy nhìn một chút những cái kia đang tĩnh tọa sư đệ thở dài yên lặng rời đi tất cả sư đệ cũng không biết đại sư huynh này đã rời đi còn lại chỉ là đầy đất xích giáp trùng không xác ơ không biết người nào ở một cái phá vỡ một đêm này muộn chầm tĩnh đêm nay không biết vừa mừng vừa lo Ở chính giữa vây tới gần vòng trong địa phương, đang có hai nhóm nhân mã tại rằng co lẫn nhau. Hai nhóm nhân mã bên trong, một đợt mặc lấy quần áo màu đen, trong đêm tối lộ ra mười phần quỷ dị. Một cái khác sóng, thì là mặc lấy sợi vàng áo trắng, mỗi cá nhân trên người đều có một thanh đại kiếm. Tại cái kia đại kiếm trong trận doanh, duy chỉ có có một người đặc biệt xuất chúng Trên người hắn không có đại kiếm, lại bị một người thật chặt hộ tại sau lưng. Hắn cũng là nam tử tóc vàng kia, thiên kiếm thánh viện tam sư huynh đệ đệ. Cũng chính là hôm nay bị tần xương lường gạt người kia, một cái da vẻ đạo mạo nghị quân tử. Các hạ từ bên này qua, cũng nên lưu lại điểm mua lộ tài đúng không? Người áo đen trận doanh bên kia, truyền đến một tiếng âm trầm thanh âm. Khẩu khí thật lớn, đường này là chúng ta đi trước, các ngươi không phải cũng phải biểu thị một chút. Thiên kiếm thánh viện đại sư huynh mở miệng nói. Hả, thật sao? Quỷ linh thánh viện nhị sư huynh, nói cách khác âm trầm người kia, âm hiểm cười nói. Các ngươi cái kia con mắt nhìn đến chúng ta so với các ngươi muộn đi đâu? Chúng ta đều thấy được. Thiên Kiếm Thánh viện tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Quỷ Linh Thánh viện nhị sư huynh vẫn là âm hiểm cười, "Hả? Bị nhìn thấy, các sư đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ?" Đao cặp mắt của bọn hắn. Quỷ Linh Thánh viện đệ tử nói, bất quá nói tới nói lui lại là lộ ra một cố khí tức âm trầm. Thiên Kiếm bên này giật mình, "Các ngươi muốn thế nào? Đi săn giải đấu lớn cấm đoán giết người. Chúng ta cũng không có nói muốn giết người." chỉ là muốn để cho các ngươi vĩnh viễn mất đi ánh sáng, trầm luân tại chúng ta Quỷ Linh Thánh viện Hắc ám phía dưới mà thôi." Quỷ Linh Thánh viện nhị sư huynh nói ra, "Nghe cho kỹ, Bách Quỷ Dạ hành trận pháp, kết truyện." Vừa dứt lời, tất cả Quỷ Linh Thánh viện đệ tử liền thật nhanh rời động, từ từ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thẳng đến nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ, tạo thành hư ảnh, nhưng bóng mờ kia thế mà từ từ tạo thành nguyên một đám khô lâu đồ án. Xem ra rất lạ dở người. Thiên Kiếm Thánh viện biết rõ không cách nào hòa giải. Liền cũng bắt đầu nhanh chóng kết trận, vạn kiếm quy tông trận, mọi người chú ý phòng ngự, tuyệt đối không nên sơ sẩy. Đón lấy, một cái đem đại kiếm bay ra ngoài, một thanh tiếp lấy một thành, bị linh khí khống chế bay đầy trời. Từ từ tạo thành một cái kiếm bóng, đem thiên kiếm thánh viện người bao vây lại, tạo thành một cái phòng ngự tính trận pháp. Kiếm, chính là quân tử chi cầm. Cầm kiếm người, hẳn là nho nhã chi sĩ. Nghe đồn thi tiên Lý Bạch lúc trước cũng là một tên xuất sắc kiếm tiên, bởi vậy, Thiên Kiếm Thánh Viện cùng Lục Đạo Thánh Viện thư viện đi gần vô cùng, chỉ là bởi vì muốn nhiễm một số nho nhã chi khí. Gian lược tới nói, Thiên Kiếm Thánh Viện cùng Lục Đạo Thánh Viện đi rất gần, nhưng Tần Sương không cho là như vậy, cho nên hắn hôm nay vẫn là lường gạt Thiên Vũ Kiếm Thánh Viện nam tử tóc vàng một bút. Song vương kết trận thành hình, Quỷ Linh Thánh Viện bên này trận pháp là thiên hướng về công kích tính loại này, tự nhiên rất có lực sát thương, mà Thiên Kiếm bên kia trận pháp là phòng ngự tính, bọn họ không muốn nháo sự. Xem ra chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Các loại quỷ linh thánh viện điên đủ rồi, tự nhiên là hội rời đi. Hống. Quỷ linh thánh viện trận pháp phát ra một trận gào thét. Phô thiên cái địa quỷ khí liền hướng lên trời kiếm thánh viện bao phủ mà đi, trong đó thế mà còn kèm theo Bạch Cốt Âm U. Những vật này một mạch đả kích tại Thiên kiếm thánh viện phòng ngự trận pháp phía trên, thẳng đánh vang vọng lên keng. Thiên kiếm thánh viện đệ tử đang dùng linh lực chống đỡ, nhân số song phương đều là không sai biệt lắm. Đứng vững Quỷ Linh Thánh viện công kích tự nhiên không là vấn đề. Chỉ cần Thiên Kiếm Thánh viện bên này kiếm đủ nhiều, cái kia phòng ngự trận pháp tự nhiên rất khó công phá. Nhưng từ từ, Quỷ Linh Thánh viện công kích đập nện tại Thiên Kiếm Thánh viện phòng ngự phía trên, thế mà từ từ đem Thiên Kiếm Thánh viện phòng ngự đánh ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Cái này lỗ hổng đương nhiên sẽ không bị Thiên Kiếm Thánh viện xem nhẹ. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám cuốn cùng, nhưng vẫn là dùng tận toàn thân linh lực đỉnh lấy. Chỉ nghe bọn hắn đại sư huynh mở miệng nói, nguy rồi. Kiếm trận có lỗ hổng, có phải hay không thiếu đi kiếm? Còn có ai kiếm không có ngự đi ra? Mọi người ngươi nhìn ta, ta coi ngươi. Chỉ chốc lát, liền có người vạch trần, là Thích Sư huynh, nam tử tóc vàng, hắn không có tế kiếm đi ra. phong ngự trận bên trong người liền ảo ảo nhìn lấy Thích Thành, nam tử tóc vàng, đem nam tử tóc vàng nhìn một mặt đỏ bừng. Vẫn là Đại Sư huynh mở miệng hỏi, Thích Sư Đệ, kiếm của ngươi đâu? Ta, ta, Thích Thành lề mà lề mề, nửa ngày nói không ra lời. Hôm nay bị Tần Sương xào trá, Tần Sương bạo phát đi ra thực lực trên lệnh điểm bắt hắn cho sợ thẻ ra quần, Vốn là trở về muốn theo hắn ca, Tam Sư huynh nói, nhưng là sợ bị chế dê ức, cho nên cũng liền không nói. Nhưng bây giờ lại tại thời khắc mấu chốt này hỏng sự tình. Chương 415, cho là ta là tới giúp ngươi. Được mọi người dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên, nam tử tóc vàng dù chết cũng sẽ không nói ra loại kia chuyện mất mặt. Sau đó nam tử tóc vàng nói láo, kiếm của ta và hôm nay đi dò đường thời điểm không cẩn thận thất thủ rất xuống vách núi. Đông đảo Thiên kiếm Thánh viện đệ tử tiêu tan, "Hả? Nguyên lai là dạng này a, vậy ngươi về sau cũng nên cẩn thận." Kỳ thực, những thứ này ngu ngốc nhóm cũng bất động nào suy nghĩ nghĩ, trong rừng này ở đâu ra vách núi. Quỷ Linh Thánh viện những người kia nhìn lấy Thiên kiếm Thánh viện người, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đều lúc này, bọn họ thế mà còn cố ý chất hỏi cái này, cái này tâm cũng quá lớn a. Thì tại Thiên kiếm Thánh viện chất vấn nam tử tóc vàng trong quá trình này, Quỷ Linh Thánh Viện đã đem Thiên Kiếm Phòng Ngự đánh thất Linh bất lạc. Thẳng đến sau cùng, chỉ còn lại có một đợt Thiên Kiếm Thánh Viện người tại đường đó. phảng phất có vô tận số hổ. Quỷ Linh Thánh Viện cũng không biết vì cái gì muốn đối phó Thiên Kiếm Thánh Viện. Đây là không có lý do. Tại một đầu trên đường lớn, đụng, chúng ta thì so với các ngươi muốn ngậm. Hiện tại thế nào, bọn họ Phòng Ngự không có đi. Hiện tại là đánh bọn họ một trận đâu, vẫn là. Được rồi, vẫn là đánh một trận liền đi đi thôi. Không đánh lời nói cũng có vẻ chúng ta nói không giữ lời, sợ là bị đối diện khinh bỉ. Các sư đệ, lên A, đánh bọn họ. Quỷ linh thánh viện nhị sư huynh suy tư một hồi, liền trực tiếp mở miệng nói. Sau đó một nhóm lớn quỷ linh thánh viện đệ tử cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem thiên kiếm thánh viện béo đánh một trận. Ai dám động đến tay. Thanh âm này từ trên trời truyền đến, mang theo vô tận thu cùng thanh âm. Quỷ linh thánh viện đệ tử thủ hạ trì trệ, liền ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn qua. Từ tại bầu trời bị cây lá rậm rạp che đậy, nhìn cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh từ xa đến gần hướng bên này rơi xuống, khí thế kia. phanh, thân ảnh kia lên tiếng rơi xuống đất, vung lên đầy trời bùi đất. Cái kia trong bụi đất bóng người chậm rãi bày biện ra tới. Thì liền hai phe nhân mã đều cẩn thận nhìn lấy cái kia trong bụi đất bóng người, cũng quên tranh đấu. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là người thế nào. Khu khu, tiếng ho khan truyền ra đợi cái kia mặc lấy một thân lửa đạo bào màu đỏ, một thân sạch sẽ cao nhã bóng người triển lộ ra mặt mũi của hắn. Thiên kiếm thánh viện trong đám người nam tử tóc vàng hô hấp chính là chỉ trệ. Tần xương đi đến hai phe nhân mã trung gian, muốn cái hòa sự lao đồng dạng nói, tất cả mọi người là tới tham gia đi săn giải đầu lớn, những cái kia thể lực còn không bằng giữ lấy dùng tới đối phó yêu thú, lấy tranh thủ thu hoạch được một cái tốt danh thứ. Tần xương vừa dứt lời, quỷ linh thánh viện người thì có người kêu gào nói, ngươi là cái thá gì? Chúng ta quỷ linh thánh viện làm việc, còn cần ngươi dạy bảo không thành. Tục nữ nói, súng bắn chim đầu đàn. Nói ra câu nói này thiếu niên kia lang, lúc này đã dùng chính mình thân thể gầy yếu kia đụng ba khỏa cổ thụ. Cái này dĩ nhiên không phải hắn thực lực của mình, mà chính là tần sương dẫn theo hắn tiện tay hất lên, ba khỏa cổ thụ liền lên tiếng ngã xuống đất. Hắn nói có đạo lý. Quỷ linh thánh viện đệ tử phụ hòa nói. Đúng, có đạo lý. Lại có đệ tử phụ hòa nói. Kỳ thực bọn họ cũng không muốn đánh. Mới nói quỷ linh thánh viện chỉ là ưa thích cường thế một chút, muốn là lúc trước thiên kiếm thánh viện ngoan ngoãn nhận cái sai, hô một tiếng lao đại, bọn họ cũng không đến mức khi dễ thiên kiếm A. Bọn họ nhị sư huynh bình tĩnh khuôn mặt, tạm thời không nói gì. Chỉ là tại quỷ linh thánh viện rời đi thời điểm, nói một câu nói, rất có thâm ý, các hạ, sau này còn gặp lại. Thần xương gắt một cái nước bọt, điệu môi khinh thường. Nhìn phía sau những cái kia một mặt sùng bái nhìn qua hắn thiên kiếm thánh viện đệ tử, nhất thời tròng mắt hơi hiế Thiên Kiếm Thánh viện đại sư huynh đi ra phía trước, nhìn các hạ xuyên qua, hẳn là lục đạo thánh viện hỏa viện đệ tử đi, chúng ta Thiên Kiếm Thánh viện trước. Khác nhiều như vậy, thật sự cho rằng ta là tới giúp các ngươi." Thần Sương một mặt không nhịn được nói. "Vậy các hạ là?" Thiên Kiếm Thánh viện đại sư huynh hỏi. "An Cướp." Thần Sương quất ra theo nam tử tóc vàng chỗ đó xảo trá tới thanh đại kiếm kia, hướng mặt đất cắm xuống. Trên thân kiếm kia điêu khắc một cái thích chữ càng dễ thấy. Có mắt nhọn đệ tử đã nhìn ra, thích thành Đây không phải là kiếm của ngươi sao? Ta, ta, ta. Thích thành áp uống nửa ngày nói không ra lời. Thần xương ngược lại là nhàn nhã, hai tay chống nạnh. Thân thể dựa vào tại thanh đại kiếm kia trên thân. Nhìn lấy đối diện nam tử tóc vàng bị đối diện chất vấn. Là hắn nhặt được đi. Nam tử tóc vàng nói láo, tâm lý chỉ hy vọng tần xương có thể giúp hắn che lấp. Thế mà tần xương là cái loại người này sao? Chỉ nghe hắn nói, ai ai, thiếu niên lang, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? lúc trước đưa cho ta thời điểm, ngươi thế nhưng là mặt mũi tràn đầy cao hưng a, hiện tại tại sao có thể như vậy chứ? sau đó mọi người lại là nhìn về phía nam tử tóc vàng, nam tử tóc vàng sắp khóc, ca, ngươi liền giúp ta nói láo không được sao? lao tử tất cả thượng phẩm linh thạch đều cho ngươi, thanh kiếm kia cũng cho ngươi thái thịt, còn nói cho ngươi như vậy rung động lòng người cố sự, ngươi chẳng lẽ thì không có một chút lòng thông cảm à? tại mọi người ép hỏi dưới, nam tử tóc vàng chỉ đành chịu nói sẽ ra sự tình ngọn nguồn. Sau đó, Thiên Kiếm Thánh viện đại sư huynh liền giúp hắn ra mặt nói, vị đạo hữu này, chúng ta Thiên Kiếm Thánh viện đại kiếm đối tại chúng ta Thiên Kiếm Thánh viện đệ tử thế, nhưng là như là sinh mệnh một dạng trọng yếu, còn xin ngươi đem thích sư đệ đại kiếm trả lại hắn. Tần Xương nhìn thoáng qua nam tử tóc vàng, lập tức ánh mắt liếc về phía Thiên Kiếm Thánh viện đại sư huynh. Nhìn lấy trên lưng hắn cái kia thanh tốt hơn kiếm, mở miệng nói, tốt lắm, dùng trên người ngươi cái kia thanh đến đổi, ta rất tình nguyện. Đại sư huynh thần sắc biến đổi, đạo hữu Còn xin ngươi đừng như thế xem thường, chúng ta thiên kiếm thánh viện cũng không phải dễ khi dễ. Tần Sương eo căm xuống, mẹ, muốn đánh thì đánh, đánh xong ta cũng tốt đoạn, lầm bà lầm bầm giống cái nam nhân ả. Hừ, các sư đệ kết trận. Đại sư huynh nhìn trời kiếm thánh viện đông đảo đệ tử nói. Đồng thời lại liếc mắt nhìn Tần Sương, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là cho ngươi một bài học thôi. Tần Sương khinh thường điểu môi cười một tiếng, tiếp theo nhìn lấy đám người bọn họ kết trận lần này kết cũng không phải phòng ngự tính trận pháp mà là công kích tính kiếm trận nhìn lấy một cái đem phi kiếm ở giữa không trung bay tới bay lui tần xương nhìn ngược lại là có nhiều thú vị một đám thiên kiếm thánh viện đệ tử khinh thường nhìn lấy tần xương một mặt xem trò vui biểu lộ trong lòng nói ngươi cứ vui vẻ đi đợi chút nữa đem ngươi đánh thành nửa tàn nhìn ngươi còn nhạc bất vui đi ra đòn công kích này hình kiếm trận thành hình rất nhanh phát huy ra công kích tính cũng rất nhanh trong nháy mắt thì có hơn 10 thanh trưởng kiếm hướng về tần xương bay tới Tần Sương ngật đứng bất động, ta tự sướng sướng. Tuy ý những cái kia đại kiếm đả kích ở trên người hắn, tại Thiên Kiếm Thánh Viện các đệ tử trong tưởng tượng, Tần Sương hẳn là bị một mặt đâm xuyên tim. Mà trong hiện thực, những cái kia trường kiếm đả kích tại Tần Sương trên thân, lại cảm giác là tại vì Tần Sương gãy ngứa đồng dạng, chỉ xuất hiện từng đạo từng đạo bạch ngấn. Những cái kia bạch ngấn đối với Tần Sương tới nói, thật không khác nào gãy ngứa. Chương 416, lệnh bài. Ta nói, các ngươi chơi đủ chưa? Tần Sương không nhịn được tiện tay trộm tới một thanh kiếm. Đôn đốt. Một tiếng thanh kiếm kia lên tiếng mà đứt. Trong kiếm trận một người đệ tử, đau lòng hét thảm một tiếng, liền miệng phun máu tươi, vượng quyết đi qua. Tiếp đó, cũng là Tần Sương đại hiển thần uy thời điểm. Chỉ thấy Tần Sương tay trái một chi kiếm, tay phải một thanh kiếm. Kiếm nhất tới tay, cũng là bẻ gãy, quả thực không có áp lực chút nào. Cái này một biểu diễn cho Thiên Kiếm Thánh viện người nhìn hoa mắt, đồng thời tâm đau muốn chết. Đã không ngừng có một người thổ huyết vượng quyết Đáng tiếc à, những thứ này kiếm tại Thiên Kiếm Học viện đều là những đệ tử này tân tân khổ khổ tích lũy điểm cống hiến chậm rãi tích lũy đi ra. Đáng thương uổng phí lâu như vậy, kết quả là chỉ là một thanh kiếm gãy. Ngươi, ngươi, ngươi. Thiên Kiếm Thánh viện đại sư huynh khí cấp công tâm, trong miệng thốt ra mấy cái mơ hồ không rõ âm. Liền quất ra trên lưng bị Tần Xương nhìn trúng cái kia một thanh trường kiếm. Xem kiếm. Tần Xương liếc đầu nhìn qua, Chỉ thấy cái kia dài bảy thước trường kiếm hướng về chính mình tuấn lãng như đào hoa đồng dạng khuôn mặt bay tới. Trong miệng hô to một tiếng, đậu phộng, đừng đánh mặt. Thiên kiếm thánh viện đại sư huynh ngoảnh mặt làm ngơ, trường kiếm vẫn như cũ. Giữa không trung còn mang theo mấy sợi kiếm ảnh, xem ra rất là có khí thế. keng mũi kiếm đả kích tại tần xương trên mặt, phát ra một tiếng giống như sắt thép thanh âm. Rất nhiều ngày kiếm thánh viện đệ tử bưng kín lỗ thai, thanh âm này quá trói thai. Bất qua ánh mắt của bọn hắn vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm tần sương cùng đại sư huynh của bọn hắn chiến đấu tình cảnh. Tần sương tại mũi kiếm tiếp xúc đến trên mặt hắn thời điểm, cả người đều bạo nộ rồi, ngươi quá phận. Chỉ là tần sương mảy may không nghĩ tới, đến cùng là ai đánh trước kiếp ai vậy. Đại sư huynh sững sờ vội vàng thu hồi kiếm dự định chạy trốn. Thế mà một cái tay lại kéo lại chân của hắn, cứ thế mà đem hắn tún trở về. ầm Đại sư huynh thân thể bị ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái kia tuấn tu khuôn mặt kém một chút thay đổi hình. Phanh. Tần Sương lại là đem hắn hướng trên trời quăng ra, chính tại rơi xuống đại sư huynh trong lòng vui vẻ, đó là cái chạy trốn cơ hội tốt. Kết quả, Tần Sương ngồi xổm mặt đất nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy tới, giẫm lên đại sư huynh phía sau lưng liền bắt đầu hạ lạc. Đại sư huynh lại là trùng điệp bị Tần Sương giẫm lên ném xuống đất, ngã cái chuốc ít. Thiên kiếm Thánh viện người bên kia nhìn lấy chính mình đại sư huynh bị đánh thành dạng này, lại không một cái dám mở miệng hoặc là giúp đỡ. Chân thực thoái hóa đạo đức à? Tần Xương đá một cái bay ra ngoài ngất bên trong đại sư hình. Nhìn lấy cái kia một đám sợ hãi Thiên kiếm Thánh viện đệ tử, cái kia làm chính sự a. Nhanh điểm, đem các ngươi trên thân đáng tiền đều gọi giao ra. Tần Xương đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Thiên kiếm Thánh viện đệ tử đều dọa cho phát sợ. Có người ngoan ngoãn móc ra nhẫn chữ vật, chờ đợi lấy Tần Xương xử hạnh. Mà có người lại lén lén đem nhẫn chữ vật giấu ở địa phương bí ẩn, chỉ xuất ra một ít linh thạch. Tần Sương nguyên một đám tới bắt, cơ hồ mỗi người đều có một đến hai khối thượng phẩm linh thạch, để Tần Sương không thể không cảm thán, những ngày này kiếm thánh viện đệ tử thật là biết tích lũy, đều làm lợi tiểu gia ta. Nhìn lấy những người kia đau lòng biểu lộ, Tần Sương không biết tại sao, đáy lòng thế mà dâng lên một cố khoái cảm, mẹ nó, vì cái gì như thế thoải mái? Thu hoạch được đồ vật thượng phẩm linh thạch, thêm 5000 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được đồ vật thần phẩm kim xăng dược, thêm 10000 điểm kinh nghiệm. Trong đầu truyền ra hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở: Tần Sương dựa sở ngay tại chỗ, cướp bóc thế mà còn có thể thêm điểm kinh nghiệm, đây không phải quá sung sướng? Tới tới tới, tất cả mọi người khác dấu, ta sẽ đối xử tử tế mọi người đồ vật, các ngươi yên tâm. Tần Sương một bên lấy đồ vật, một bên trong miệng nói ra, giống như là cho người ta an định tâm hoàn một dạng. Có thể cái này cái nào là định tâm hoàn, rõ ràng cũng là xích trần chuồn độc dược a. Cái kia một số đem nhẫn chứa vật giấu nghiêm nghiêm thật thật, không có gì hơn đều đi cùng đại sư huynh của bọn hắn đồng bọn. Một hàng kia nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh đi, cũng là dấu đồ. Tiếp xuống người, phần lớn biết điều, đều ngoan ngoãn đem nhẫn chữ vật phía trên giao lên, không dám ngôn ngữ. Đợi tần xương vơ vét xong, ném qua đến một cái trống không nhẫn chữ vật. Có lúc vận khí tốt, còn có thể còn lại một hai khối hạ cấp hạ phẩm linh thạch, vậy coi như là đái ngộ tốt nhất. Đi ngang qua nam tử tóc vàng thời điểm, tần xương vô vô nam tử tóc vàng mặt, nói câu, ngoan. Sau đó liền lại đi vơ vét tiếp theo người tại đi vào một cái vóc người nhỏ gầy, xem ra rất bình thường đệ tử trước mặt, tần Sương vẫn như cũ là cái kia một bộ, duỗi ra một cái tay, ý là ngoan ngoãn đem nhận chữ vật giao ra. cái kia nhỏ gầy đệ tử run run rẩy rẩy vươn một cái tay nhỏ, trên tay hắn nắm một cái cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm nhận chữ vật. lúc này thời điểm có người xin tha cho hắn, đạo hữu, ung tha tiểu sư đệ đi, hắn xưa nay trong nhà bẩn hẳn, thực sự không có cái gì có thể nhập đạo bản pháp nhãn đồ vật. tần xương liếc nhìn cái kia gầy nhỏ nhỏ sư đệ, xem ra đích thật là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, mà trên tay hắn cái kia không có mai hoàng cấp hạ phẩm giới chỉ, quả thực cấp quá thấp, trong đó không gian chữ vật, chỉ sợ còn không bỏ xuống được tần xương hai bộ quần áo, hạ cấp nhẫn chữ vật cũng xác thực hạ cấp, tần xương căn bản không dùng tập trung tinh thần lực tiến vào giới chỉ, chẳng qua là một chút thả ra điểm tinh thần lực, tinh thần lực liền dễ như trở bàn tay tiến nhập chiếc nhẫn chữ vật kia, vừa muốn đi tần xương cước bộ chính là trì trệ, chậm rãi quay đầu, nhìn lấy cái kia gầy. Nhỏ nhỏ sư đệ trong tay chiếc nhẫn chứa vật kia. Ba chân bốn cẳng đi qua, cầm lấy tiểu sư đệ trong tay giới chỉ, nhìn lấy tiểu sư đệ hỏi, "Trong này có cái gì?" Tiểu sư đệ ấp úng trả lời, "Cái này, trong này có bốn cái hạ phẩm linh thạch, còn có, còn có một cái lệnh bài." Tân Xương tinh thần lực tìm tòi, liền đem cái viên kia lệnh bài lấy ra ngoài. Cái kia một cái lệnh bài toàn thân phát ra cái này phong cách cổ xưa khí tức, mặt trên còn có vài tia vết rách. Trọng yếu nhất chính là, lệnh bài ngay phía trên Khắc lấy một cái huyết hồng đố chữ. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan Đại Lục, có mấy cái thế lực họ đố. Có thể nói ra miệng siêu cấp thế lực, không quan tâm chỉ có một nhà to lớn họ đố gia tộc, từng tại Thương Lan Đại Lục trong lịch sử xuất hiện qua. Người tên là gì? Thần sư hỏi. đỗ hiểu. Cái này mai lệnh bài ngươi là nơi nào có được. Cha ta truyền cho ta. Hắn nói là tổ tiên truyền thừa. Không sai, người này, có thể là năm đó đỗ gia để lại hậu nhân. Chỉ tiếc. Năm đó to lớn vô cùng đố gia con cháu đời sau lại hôn thành bây giờ dạng này. Thần Sương nhìn qua thương lan đại lục lịch sử, có nghe đồn nói cái này đố gia năm đó diệt tuyệt thời điểm, từng còn sót lại đại lượng bảo tàng. Lệnh bài này vô cùng có khả năng cùng cái kia bảo tàng có quan hệ, đã bị ta tìm được, cái kia chính là cùng ta có duyên. Dù sao lệnh bài này tại trên tay tiểu tử này, bằng thực lực của hắn, khả năng cũng không làm nên chuyện gì. Lệnh bài này ta mua. Thần Sương nói ra. Thiên kiếm thánh viện đông đảo đệ tử dân mình, bọn họ mới vừa rồi còn tại kinh bị Tần Xương liền tiểu sư đệ cũng không buông tha, bây giờ lại nghe nói như thế ngữ. Bọn họ mở to ánh mắt, muốn nhìn một chút Tần Xương đến cùng ra giá bao nhiêu. Chỉ thấy Tần Xương xuất ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, đưa tới tiểu sư đệ trên tay. Đồng thời quay người đối một đám thiên kiếm thánh viện đệ tử nói, "Đều cho ta rất tốt rồi, tiểu tử này ta bảo bọc, về sau người nào nếu dám khi dễ hắn, đừng trách ta không khách khí." Chương 417: Kế hoạch Thiên kiếm mọi người giật mình, hắn có ý tứ gì? Cầm lấy cướp chúng ta linh thạch cho hắn, còn thả ra cái kia lời nói tới. Rõ ràng có ý tứ là nói cho chúng ta biết, linh thạch này ta cho hắn, các ngươi nếu là dám cướp về, thì có các ngươi tốt chịu. Thiên kiếm quả thực khóc không ra nước mắt ta. Ừm. Cướp bóc hết bọn họ, tần Sương một mặt hài lòng cười cười, không tệ, ta đi, các ngươi không cần tiễn. Hô. Một mảng lớn hơi thở tiếng vang lên, thiên kiếm thánh viện người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Yêu nghiệt này cuối cùng đã đi. Thậm chí có ít người, trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên lưng tràn đầy mồ hôi. Chờ một chút, ta quên sự kiện. Lại là tần sương âm thanh vang lên, mọi người đều là giật mình. Tần sương đi đến đại sư huynh của bọn hắn trước mặt, ngồi xuống nói, vì, biết con bê, lần sau còn dám như thế đối tiểu gia không. Đại sư huynh không nói lời nào, tần sương cũng không nói nhảm. Trực tiếp một tay nhấc lên đại sư huynh trường kiếm, quay người rời đi. Kiếm của ta à? Một đạo tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ lùng cây, có chút nghe được cái thanh âm này người, đáy lòng đều cảm nhận được trong thanh âm này tê tâm liệt phế, trầm bồng ru dương. Tần sương đi trong rừng, một cái tay đem thanh trường kiếm kia xem như đồ chơi đồng dạng rứt bỏ ném đi. Một bên trong đầu suy nghĩ đến, tới nơi này cũng có một đoạn thời gian đi, đi săn giải đấu lớn hẳn là cũng tiến lên đến một nửa, ta cũng không thể còn tại bên trong vây ở lại a. Không nói nhiều nói, khởi hành đi vòng trong. Bên trong vây cùng vòng trong đường ranh giới là không nhìn ra cũng không có ghi rõ. Nhưng ngay tại Tần Sương gặp phải con thứ nhất bát giai yêu thú thời điểm, Tần Sương liền biết, không sai biệt lắm tiến vào bên trong vây quanh. Bát giai yêu thú vẫn tương đối thưa thớt, nhưng không biết sao thực lực cường đại. Phàm là tiến vào bên trong đây, phần lớn là kết bè kết đội, bởi vì ở trong đó yêu thú, một người ứng phó không được. Nhưng Tần Sương là cái trường hợp đặc biệt, đi xuyên qua vòng trong mô phỏng như chỗ không người. Thỉnh thoảng tại trên ngọn cây này ngủ một lát, thỉnh thoảng đi trêu chọc bên kia yêu thú. Cái này bắt ra yêu thú đánh lên, đây chính là có rất nhiều điểm kinh nghiệm đó a, nhưng Tần Dương hết lần này tới lần khác không có đi, quan trọng cũng là lười. Đây là Tần Dương lần thứ nhất tham kiến đi săn giải đầu lớn, cũng không biết trong đó quy tắc, nhưng không thể giết người cái này nên cũng biết, huống hồ Tần Dương cũng không phải sát nhân của ma. Chỉ là Tần Dương không biết vì cái gì, lúc ngủ thường xuyên rỗi ra lưỡi, đầu liếm liếm quẹ miệng, giống như tại trở về chỗ cũ cái gì. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là nghe thấy hắn mỗi ngày cảm khái Tại sao không ai à Không phải nói vòng trong người đều là kết bè kết đội sao Tham kiến đi săn giải đấu lớn Chỉ có tứ đại thánh viện Trước mắt Tần Sương chỉ có thấy được chính mình lục đạo thánh viện Còn có thiên kiếm thánh viện cùng cái kia Một đám mặc hắc ý quỷ linh thánh viện Như vậy còn thừa lại một nhà thánh viện là cái gì Tần Sương cẩn thận trong đầu tìm kiếm Còn lại cái kia một thánh viện tin tức Kết quả lại không tìm ra manh mối Cái này thánh viện cũng quá thần bí đi Từ đầu tới đuôi. Căn bản thì chưa nghe nói qua cái này Thánh viện tên. Cái kia, Thiên kiếm đã giành lấy mà lại thu hoạch còn không ít. Không đề cập tới những cái kia thực chất tính linh thạch, pháp khí, vẹn vẹn những cái kia bị hệ thống tính toán đi vào điểm kinh nghiệm, liền đầy đủ hắn thoải mái một trận. Còn lại có thể cướp, giống như cũng chỉ có quỷ linh thánh viện đi. Quỷ linh thánh viện đạo hữu nhóm, các ngươi ở nơi nào a? Ngáp. Nhị sư huynh, ngươi thế nào, có phải là bị cảm hay không? Quỷ linh thánh viện đệ tử trong thấy nhị sư huynh hát hơi một cái, lập ngay lập tức đi ân cần thăm hỏi nói. Ta không sao. Nhị sư huynh lạnh lùng nói, đại sư huynh để cho chúng ta đi về phía nam mà đi, cái kia tất nhiên là có dụng ý, chỉ là đi lâu như vậy, đến cùng là có gì dụng ý đâu. Các sư đệ, đi mệt thì nghỉ ngơi tại chỗ đi. Nhị sư huynh mở miệng nói ra, lúc này tần sương cũng trong rừng tìm kiếm lấy con ngồi tung tích. Cái kia một số đẳng cấp thấp yêu thú còn cần phải may mắn, bởi vì tần sương nguyên tắc là thấp hơn cấp 7. Một mực không giết. Lời này nếu như bị những người khác nghe được, cái kia đến tức chết. Ngươi không giết, cái kia cho chúng ta a, chúng ta muốn a. Tóm lại, Tần Sương ở bên trong vây trong rừng hoạt động lâu như vậy, cũng đã giết mấy cái cấp 7 cùng mấy cái một cái bắt gia yêu thú. Thu hoạch không lớn. Một con kia bắt gia yêu thú đã sớm tiến vào Tần Sương cái bụng. Chỉ để lại một bộ khung xương, chờ lấy hậu nhân đi suy nghĩ sâu xa. Tần Sương nhàm chẳng à, hắn vốn không nói nhiều, có thể là một người tại trong rừng này đúng là một loại phiền muộn. Dù là lúc này thời điểm không có rượu, cùng đại khối đầu nói chuyện cậy mạnh cũng tốt tha. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại là một người quỷ linh thánh viện người là không ăn đồ ăn, cho nên cũng không cần đến sinh hỏa. Bọn họ bị tông môn bồi dưỡng ra được tôn chỉ cũng là hết thảy vì lợi ích, hết thảy thực lực trí thượng, thực lực ngươi cao, ngươi liền có thể chinh phục bọn họ, bọn họ liền có thể nghe lệnh của ngươi. Quỷ linh thánh viện thế nhưng là tứ đại thánh viện bên trong một cái duy nhất chủ trương hất cám tả chi đạo thánh viện. Nhưng hết lần này tới lần khác một cái tà giáo lại muốn quan lên một cái thánh viện tên tuổi Tần Trần Sương nhảy lên một cây đại thụ nhánh cây, cơ cao lâm hạ nhìn ra xa. Y Nguyên không phát hiện chút gì, Quỷ Linh Thánh viện giống như tại cùng bọn hắn chơi trốn tìm đồng dạng. Thật tình không biết, Quỷ Linh Thánh viện mặc lấy đều là áo đen, tại đêm tối che giấu dưới, muốn tìm tới một thân hắc quỷ linh thánh viện khả năng quả thực cực kỳ bé nhỏ. Đêm khuya, trong rừng này một mảnh ăn lạnh. Quỷ Linh Thánh viện đệ tử đều đang ngồi Tĩnh, lạ thường tĩnh, tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Một cái mang theo mặt nạ người áo đen xuất hiện tại đám người trung ương, không có bừng tỉnh một người. Hắn lặng lặng nhìn cái này đám người trung quanh bố cục, cùng bốn phía phòng vệ. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, cũng lặng lặng ngồi xuống tính toán. Đợi sáng sớm hôm sau, cái thứ nhất Quỷ Linh Thánh viện đệ tử lên, mới phát hiện đại sư huynh của bọn hắn đã trở về, mà lại lặng yên không một tiếng động. Hắn vội vàng đánh thức đồng bạn bên cạnh, tiếp theo, Quỷ Linh Thánh viện các đệ tử liên tiếp tỉnh lại. Tào nào đều nhìn chăm chú lên đại sư huynh, duy chỉ có không dám đi nhìn đại sư huynh mặt nạ. Bọn họ thế nhưng là nghe nói, đại sư huynh mặt nạ không chỉ có sẽ cho người tiến vào huyễn cảnh, hơn nữa còn hội thần không biết quỷ không hay tại huyễn cảnh bên trong chết đi. Mọi người đứng lên, đem cúi đầu, chờ đợi lấy đại lời của sư huynh. Tại chỗ chờ, đều lên tinh thần một chút, đợi lát nữa có người tới. Đại sư huynh chỉ nói một câu nói kia, liền nhảy lên nhảy lên ngọn cây. Thế mà tại cái kia xem ra thụ lực không lớn ngọn cây đánh tới ngồi tới. Hống. Một tiếng gào thét, đem Tần Sương cho đánh thức. Tần Sương khó chịu rời giường nhìn qua, chỉ thấy một cái bát dã yêu thú dưới tảng cây dương nhanh muốn vuốt, tựa như là muốn ăn Tần Sương. Tần Sương mừng rỡ, ngại ngại, sáng sớm thì cho tiểu gia đưa bữa sáng tới. Bá, một tiếng nhảy xuống cây. Tần Sương vừa định đối cái này bát dã yêu thú ra tay, chỉ nhìn yêu thú đầu chuyển một cái, thế mà chạy. Tần Sương hắc một tiếng, thì đuổi theo. Loại này bắt gia yêu thú, hắn ăn rồi, bất quá thì ăn một cái, nhiều ngày như vậy, thủy trung không có có thể tìm tới cái thứ hai, không nghĩ tới, hôm nay thế mà đưa tới cửa, quyết không thể để hắn chạy a. Chương 418, áo đen người đeo mặt nạ. Đừng chạy. Yêu thú ở phía trước chạy trối chết, mà Tần Xương thì ở phía sau bỏ mạng truy. Tần Xương cũng chẳng biết tại sao, hôm nay yêu thú này quy phá lệ cao, cao có chút không hợp thói thường a. Chỉ thấy yêu thú kia một cái nhảy vọt, Liền lại bay ra mấy chục mét, Tần Sương cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng truy a cách hắn vài giảm bên ngoài địa phương, một cái mặt nạ người áo đen, tại mặt nạ che dầu dưới, chính đang cười lạnh. Đột nhiên, mặt nạ người áo đen một ngụm máu tươi, theo mặt nạ bên trong phun ra. Hắn che ngực, nhìn qua Tần Sương cái hướng kia, trong mắt đều là chờ mong. Tần Sương một tay xách theo yêu thú thi thể, một bên chuẩn bị lấy về nướng lên ăn. Không chút nào biết yêu thú này là từ người nào đó thao túng chạy tới chạy lui, có lẽ biết cũng không nhất định. Tần Sương bỏ lên trên một cây đại thụ ngọn cây, xa xa nhìn lại, vài dặm bên ngoài trên một cây đại thụ, một cái hắt ảnh ngồi tại ngọn cây, nguy nhưng bất động. Tần Sương tròng mắt hơi híp, cười hắt h hai tiếng, liền nhảy lên nhảy xuống cây. Áo đen người đeo mặt nạ cũng nhìn về phía Tần Sương bên này ngọn cây, bất quá một giây sau, Tần Sương lại biểu hiện không thấy. Người áo đen y nguyên bình tĩnh ngồi tại ngọn cây, quả thực so Tần Sương sẽ còn trang bức. Chỉ chốc lát, Tần Sương đi tới người áo đen tĩnh tọa cây đại thụ kia phụ cận. Quan sát bốn phía một cái, phát hiện chung quanh nơi này rõ ràng đều là người áo đen. Tam tải, tứ tượng, ngũ hành. Đây là muốn kết trận A, muốn đối phó ai đây? Thần Sương cười hắc hắc, liền lách mình đi vào mảnh này trong rừng. Hắn mới không đốc, theo sáng sớm hôm nay bắt đầu, Thần Sương liền đã biết mình động tĩnh bị người biết được, bởi vậy mới căn cứ con yêu thú kia tung tích chạy tới đây. Không phải vậy, lấy yêu thú tốc độ kia, chạy không được hai bộ, liền phải bị Thần Sương cho xử lý. Đối phương là cái tinh thần lực tu luyện giả, đây là Tần Sương phán đoán. Mà dựa theo những người áo đen này sắp xếp, Tần Sương có thể biết đây là một cái trận pháp, công kích tính trận pháp. Nhưng là dùng tới đối phó người nào, Tần Sương không dùng nghĩ cũng biết. Cho nên, hắn muốn tìm được trước trận pháp này mắt trận, sau đó tại dần dần phá giải rơi. Tần Sương tại mảnh này trong rừng bốn phía du đảng, không có gây nên một người chú ý thời gian dần trôi qua, hắn cũng phát hiện trận pháp này không tầm thường. Trận pháp này chung một cái đại trận. 9 cái tiểu trận. Nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn, muốn là bên trong một cái trận pháp phá hết, còn lại trận pháp còn có thể tiếp lấy công kích. Bất quá lực sát thương khả năng liền muốn gấp bội giảm bớt. Thần xương trong lòng không khỏi tán thưởng, tuyệt, thật sự là tuyệt. Đầu tiên là đại trận, uy lực mạnh nhất. Sau 9 cái tiểu trận uy lực không đồng nhất, có chủ phòng ngự, cũng có chủ công kích. Mỗi cái tiểu trận đều có một cái mắt trận, cho nên phá trận, nhất định muốn phá giải điểm 10 cái mắt trận, nếu không đều là không làm nên chuyện gì. Bây giờ còn đang kết trận bên trong, Tần Xương nghĩ, nhất định muốn tại thành trận trước đó đem trận pháp cho phá mất, bằng không, đến đầy đủ ta ăn một hổ. Tần Xương thận trọng ngừng lại một chút đại trận này trung tâm khu vực, cẩn thận tìm kiếm mắt trận. Kỳ thực tìm kiếm mắt trận thật là một kiện khiêu chiến nhãn lực độc đáo sự tình, bởi vì là trận nhãn có thể là bất cứ người nào, một khối đá, một khối đầu gỗ, một mảnh lá cây. Sau đó tất cả trận pháp đều dựa vào mắt trận triển khai, đã mất đi mắt trận, cái kia trận pháp một cách tự nhiên hỏng mất. Trận pháp là cầm giữ có sóng pháp lực, cho nên có rất ít người đem mắt trận đặt ở một số không có có sóng pháp lực đồ vật phía trên. Bởi vì thả tại những cái kia không có có sóng pháp lực đồ vật phía trên, rất dễ dàng bị người một khai thiên nhãn thì sẽ phát hiện. Đến lúc đó, phá đi mắt trận quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá tần xương không dám khai thiên nhãn a, linh lực bị che đậy quá lâu. Nếu như lúc này phóng một cái mở linh lực che đậy như vậy thì lại bởi vì nhất thời mất khống chế mà bị người phát hiện hắn hiện tại cần phải làm là ẩn tàng bóng người. Kỳ thực đánh lên, thần sương thật không sợ người nào. Nhưng là chung quanh có cái tinh thần lực tu luyện giả, thần sương thật không thể không cẩn thận. Tinh thần lực tu luyện giả, giết người trong vô hình, thân ở tinh thần lực tu luyện giả trong ảo cảnh, không cẩn thận liền có thể mất đi sinh mệnh. Thần sương đến bây giờ cũng không biết hiện tại chính mình thân ở chính là huyễn cảnh vẫn là hiện thực. Cho nên, bây giờ không có linh lực, thần sương cũng không biết làm sao tìm kiếm mắt trận Tại một cái trong bụi cỏ ngồi chờ nửa ngày, Thần Sương thực sự không kiên nhẫn được nữa, còn tìm cái dám mắt trận, cả ngày ở chỗ này cái đi săn giải đấu lớn trong rừng, liền đã đầy đủ biệt khuất tốt ta, hiện tại lại tại bụi cỏ này bên trong ngồi chờ nửa ngày, còn không bằng ra ngoài chiến thông khoái. Được rồi được rồi, vẫn là đợi thêm sẽ đi. Không phải vậy. Đợi lát nữa đánh lên, cái kia trận pháp vẫn là thật lợi hại, sợ đau à. Sau đó, Thần Sương ngay ở chỗ này ngốc đến buổi tối. Những hắc y nhân kia không lúc ních Tần Sương cũng cư như vậy, tại trong bụi cỏ ngồi sủa nửa ngày, nửa đêm Tần Sương đang định lúc ngủ, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, lập tức đống nhiên quay đầu lại, một cái mang theo mặt nạ người áo đen liền hiện ra tại Tần Sương trước mắt. Tần Sương thứ nhất mắt trông thấy người áo đen này mặt nạ, phản ứng đầu tiên chính là nhắm mắt. ngại ngại, cùng tiểu gia ta dở trò. Tần Sương nói, ngươi một cái thể tu, ai quy ngược lại cũng không kém sao. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, mẹ, đừng nói nữa. Ngươi yêu nghiệt này, thế mà thanh âm bên trong đều mang tinh thần lực. Tần xương đều nhanh buôn hội, người này đến cùng là tinh thần lực tu luyện giả, không nghĩ tới thế mà tu luyện tới như thế một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ta nói ngươi cái thể tu giả, hành tung thế mà bí ẩn như vậy, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ, không nghĩ tới thể nội thế mà một chút linh lực cũng không có. Đối diện truyền đến khinh thường thanh âm, bất quá tần xương lại che lô thay, không nghe, giọng nói của người này bên trong lận chứa tinh thần trí lực, một đường cẩn thận liền sẽ bị kéo đi trong ảo cảnh. Tần Sương bây giờ còn chưa có mở ra linh lực, cho nên hắn bằng vào một bộ nhục thân là không thể ngăn cản được tinh thần lực công kích. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nãi nãi, ngươi chờ chút, chờ Lao Tử linh lực giải phóng về sau, có ngươi tốt chơi. Tần Sương hiện đang nhắm mắt, Lỗ Thay cũng bưng bít lấy. Bất quá bằng trực giác vẫn là có thể cảm giác được người kia cần phải đang ở trước mắt. Mở ra linh lực, khả năng cần chút thời gian. Tần Sương cũng không lo lắng, dựa vào thực lực của những người này còn chưa đủ mà chống đỡ nhục thể của hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, cao nữa là cũng liền đánh cái vết sẹo đi ra. Nếu như nói tần xương trong đầu có thanh tiến độ, như vậy hiện tại linh lực mở ra giá trị là 50%, còn có một nửa linh lực không có mở ra, tần xương hiện tại cần thời gian. Mà áo đen người đeo mặt nạ cũng lẳng lặng ngốc tại đó, không nói lời nào nhìn lấy tần xương, chỉ chờ lấy tần xương thư giãn một sát nạ kia. Tinh thần lực của hắn sớm đã vận sức chờ phát động, Có thể trong nháy mắt đối với người tạo thành trí mạng tinh thần thương tổn. Tần xương linh lực mở ra sắp hoàn tất, đáng thương áo đen người đeo mặt nạ còn không biết chút nào. Tại sau cùng kết thúc giai đoạn, Tần xương trong lúc lơ đãng không khống chế được linh lực ba động, mà tiết lộ ra một tia linh lực. Người áo đen cảm giác được trong nháy mắt, liền bay vượt qua thoát đi. Có thể nói, áo đen mặt nạ cảm giác con người năng lực vô cùng mạnh. Bởi vì tại hắn rời đi trong tích tắc, vừa mới hắn đứng yên địa phương lập tức liền biến thành một mịt. Chương 419 Mỹ nữ. Ừ, thể tu cùng linh lực song tu, ngươi ngược lại là lợi hại. Áo đen người đeo mặt nạ nói. Tần Sương cũng cười nói, ngươi cũng không tệ à, tinh thần lực cùng linh lực song tu. Áo đen người đeo mặt nạ xùy cười một tiếng, tự báo nhà tên đi, ta không đánh vô danh người. Lục đạo thánh viện Tần Sương. Quỷ linh thánh viện quỷ diện. Hai người đều báo tên của mình, đến đón lây không cần phải nói, cũng là một trận so tài. Tần Sương linh lực mở ra về sau, trước tiên liền đem lỗ thai của mình phong bế. Kính mắt đã trải qua linh lực gia trì, đối cái kia quỷ dị mặt đã có được một số năng lực chống cự. "Ta đánh cược ngươi thất bại." Thần Sương nói. "Thật sao?" Quỷ diện dưới mặt nạ gương mặt kia giống như đang cười, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, nghe không ra giới tính. "Ẩm." Thần Sương có linh lực gia trì nhất quyền đập tới. Quỷ diện thân thủ quả nhiên nhanh nhẹn, lập tức tránh qua, tránh né đi. Thần Sương mở ra linh lực về sau, trong nháy mắt liền biết quỷ diện thực lực thông huyền bất trọng. Không tính lợi hại. Chỉ ít tại tần sương trước mặt không coi là nhiều lợi hại. Nhưng khiến người ta không dễ dàng sơ suất là cái kia kinh khủng tinh thần năng lực. Né tránh sau quỷ diện, đứng sừng sững ở cách đó không xa trên đất bằng, bình tĩnh nhìn tần sương. Chỉ là trong ánh mắt, mang theo một cố cường đại tinh thần ba động. Tần sương cảm nhận được bên người tinh thần lực ba động, vội vàng phóng xuất ra linh lực ngăn cản. Bất quá tinh thần lực có thể nói huyền diệu khó giải thích, linh lực không thể ngăn cản rơi tất cả tinh thần lực. Cho nên còn thừa lại một hai trọng tinh thần lực xuyên thấu linh lực bình thường, đối tần xương tạo thành tinh thần thương tổn. có như vậy trong tích tắc, tần xương thật kém chút liền tiến vào tinh thần lực của hắn thế giới. nếu quả như thật tiến vào, như vậy thế giới kia liền từ quỷ diện đến chủ đạo, sinh tử của mình, vậy coi như toàn từ quỷ diện tới làm quyết định. tần xương lắc đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh, không thể tiến vào tinh thần lực của hắn thế giới. thật tình không biết, lúc này những cái kia quỷ linh thánh viện các đệ tử đã sớm đang chuẩn bị đại trận. 10 cái tổng trận pháp, đã hoàn thành 8 cái. Tần Sương lại không có chút nào phát giác, hắn đã bất chi bất giác có chút mơ hồ, quả nhiên vẫn là thụ tinh thần lực ảnh hưởng. Lại là một đạo vũ ký đánh tới, thế mà xuất hiện sai lầm. Đáng giận a, cái này đáng giận tinh thần lực, thế mà ảnh hưởng đến đầu vóc của ta. Để vũ ký của ta đều không cho phép. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Quỷ diện bình tĩnh nhìn Tần Sương nói, ngươi đúng là mạnh, thế nhưng là tại tinh thần lực ảnh hưởng dưới, nhưng cái kia đều không làm nên chuyện gì Tần Sương quả là nhanh phiên não, tinh thần năng lực của mình rất yếu ớt, có thể nói quả thực là người bình thường mức độ, cho nên hắn đối tinh thần năng lực chống cự cũng liền rất rõ ràng xuất hiện khác biệt. Thế mà bị linh lực bình thường ngăn lại một bộ phận lớn về sau tinh thần lực dư âm đều có thể đối Tần Sương tạo thành ảnh hưởng. Không biết từ khi nào, quỷ diện đã chiếm ưu thế, vẹn vẹn chỉ bằng tinh thần lực ưu thế. Tần Sương nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại, không gì không phá. Tần Sương linh lực xác thực hùng hậu, lấy một địch mười. Nhưng tinh thần lực của hắn là hắn nhược điểm duy nhất, đây là không có cách nào tránh khỏi. Vốn cho rằng tinh thần lực tu luyện giả rất hy hữu không nghĩ tới, hôm nay liền để Tần Sương gặp một cái. Đến cùng nên như thế nào? thần Sương trong đầu suy tư đến. Bất quá quỷ diện tinh thần lực ăn mòn càng ngày càng sâu, đã nhanh xâm lấn đến Tần Sương đại não chỗ sâu. Tần Sương cũng thời gian dần trôi qua nhanh mất đi chỉ có một chút ý thức, sắp bị quỷ diện kéo đi tinh thần lực của hắn thế giới. Tần Sương không cam tâm a Tiểu gia ta thế nhưng là có nhân vật chính vầng sáng đó a, Cái này nhất định không phải thật sự. Thế mà, cái này xác thực không phải thật sự. Kiểm chắc có ngoại vật xâm lấn, tiến vào tự động thanh trừ. Trong đầu ầm vang vang lên hệ thống thanh âm, lập tức tần xương cũng cảm giác được những cái kia xâm lấn nao hải tinh thần lực toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy, chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh thôi. Bởi vì hệ thống sự tình, trên thế giới này, là tuyệt đối bảo mật. Cho nên hệ thống tự mang bảo vệ cơ chế. Tinh thần lực có thể xâm nhập não hải, đánh cắp trong đầu tin tức, cho nên phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Tần Sương lập tức cảm giác được đầu não vô cùng thanh tỉnh, nhưng Tần Sương vẫn là giả trang ra một bộ sắp ngất dáng vẻ, nhưng trong lòng nói, mãi mãi, tương đương. Hán nha, Lão tử cũng muốn học tinh thần lực tu luyện, lại nói quỷ diện cái kia nha cũng đầy đủ xui xẻo, còn tại cái kia đắc trí đây. Đợi lát nữa Lão tử đánh ngươi liền mẹ đều kêu không được. Từ từ, Tần Sương làm bộ hôn mê bất tỉnh, quỷ diện nhún mày. Bởi vì hắn tại thế giới tinh thần của mình bên trong, tìm không được tần xương tung tích. Tìm không được tần xương, cái này là không thể nào. Tại quỷ diện thế giới tinh thần bên trong, chỉ có thể từ quỷ diện chủ đạo, cái này tinh thần lực thế giới bên trong mỗi một hạt bụi nhỏ, hắn đều biết nhất thanh nhị sở, tìm không thấy tần xương tung tích, khả năng cơ bản là không, hoặc là cũng là tần xương tinh thần lực rất cường đại, xóa đi tung tích của mình. hiển nhiên, khả năng này cũng vì linh. Vậy liên kỳ quái, hắn rõ ràng bị tinh thần lực đưa vào nhưng vì cái gì cũng là tìm không thấy tung tích của hắn đâu. Quỷ diện chính nghi hoặc, đột nhiên một cái to gan ý nghĩ xuất hiện, có phải hay không là tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Bất quá ý tưởng này mới ra đến, liền bị quỷ diện ép xuống. Cái này rõ ràng không có khả năng, hắn vừa mới còn đối tinh thần lực rốt đặc cắn mai, cái này rõ ràng là đựng không ra được. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào gần bên cạnh hắn nhìn một chút. Quỷ diện nghĩ như vậy đến, thật tình không biết. Lúc này Tần Sương chính cảm giác hết thảy xung quanh động tĩnh, chỉ còn chờ Quỷ Diện tới gần. Từ từ, từ từ, Quỷ Diện tới gần Tần Sương. Hắn cũng rất cẩn thận cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bất quá chuyện ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Ngay tại Quỷ Diện cách Tần Sương không đến một mét khoảng cách lúc, Tần Sương đột nhiên nhảy lên một cái, cường đại vũ khí thì hướng Quỷ Diện đánh tới. Quỷ Diện trở tay không kịp, liền bị Tần Sương vũ khí lập tức đánh ngã xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Quỷ Diện ngã trên mặt đất trong miệng mà mở, "Ngươi, ngươi, ngươi chơi lửa gà." Phía dưới một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử, trông thấy chính mình đại sư huynh bị đánh ngã trên mặt đất, liền rất là đoàn kết nhất trí, Đêm cũng sớm đã thành hình đại trận khu bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh bay múa đầy trời. Tại giữa ban ngày, cứ thế mà tạo nên bách quỷ dạ hành tràng cảnh. Sau đó nguyên một đám quỷ ảnh, sen lẫn khô lâu, từ phía sau lưng hướng Tần Xương đã kích mà đi. Tần Xương cũng là trở tay không kịp, bị đánh quán tính bay tới đằng trước liên tục đụng gây mấy quả đại thụ, cái này mới ngừng lại được. quỷ diện bắt một cái ở thực lực, lập tức sử dụng vũ khí, đối tần xương phát động công kích. hắn đã biết tinh thần lực đối tần xương đã đã mất đi hiệu quả, cho nên cũng không dùng tinh thần lực công kích. nói đến, lần này tần xương cũng là dựa vào vật khí, muốn không phải là không có hệ thống bảo vệ cơ chế, tần xương không chừng đã tiến nhập quỷ diện thế giới tinh thần. quỷ diện thừa dịp tần xương nhất thời phản ứng không kịp, đối tần xương cảm động công kích, cũng là để tần xương một trận tức giận, mãi mãi cho tiểu gia dở trò. Tần Sương tiện tay cũng là một cái vũ khí vung đi qua, đầy trời vũ khí bay múa, giống như không muốn linh lực đồng dạng, đều hướng về quỷ diện đập tới. Quỷ diện ý thức được không ổn, quay người muốn chạy trốn. Tần Sương nơi nào sẽ để hắn rời khỏi, đưa tay muốn đi tóm lấy quỷ diện góc áo, "Ngươi đừng chạy a." Ai ngờ, một chảo này, thế mà tay lầm, bắt lại quỷ diện mặt nạ. Sau đó kéo một cái, một trương khuôn mặt liền xuất hiện tại Tần Sương trước mắt. Nhìn Tần Sương trợn mắt hốt hoồm, Người nào có thể biết trước mắt cái này quỷ diện, lại là cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ đây. Đẹp không? Thanh âm của nàng giờ phút này đã mất đi mặt nạ biến hóa, thế mà lộ ra ngọt ngào vô cùng. Thần Sương không khỏi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hối hận lấy xuống cái mặt nạ này sao? Quỷ diện thanh âm tuy nói đã mất đi mặt nạ biến hóa, giờ phút này, nghe y nguyên có thể cảm giác được trong đó thấu xương băng hàn. Chương 420, Bước hôn. Ha ha, làm sao có thể hối hận? Thần Sương cười nói. Có cơ hội thấy Mỹ nữ phong thái, là cái nam nhân đều sẽ không hối hận. Không hối hận liền tốt. Bằng không, ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn để ngươi máu tươi tại chỗ. Quỷ diện đột nhiên hung hăng nói. Tần xương đương nhiên sẽ không sợ, đối mặt một cái đàn bà uy hiếp, tần xương đương nhiên không để vào mắt. Mà những cái kia quỷ linh thánh viện các đệ tử, cũng là ngơ ngác nhìn đại sư huynh của bọn hắn quỷ diện. Làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ ngày bình thường lãnh huyết đại sư huynh, lại là cái như hoa như ngọc hoàng hoa đại khuê nữ. Quả thực đạo trời khó tha thứ à? Đại sư huynh lớn lên cái bộ dáng này, không cố gắng trong nhà trang điểm, tương lai gả người tốt nhà, thế mà chạy ra đến tu luyện, thế mà hoàn thành đại sư huynh của chúng ta. Một đám quỷ linh thánh viện đệ tử che cái chán, còn kém ôm đầu khóc giống. Ai có thể tưởng tượng gọi một nữ tử kêu nhiều niên đại sư huynh? Bây giờ trở lại quay đầu lại, đại sư huynh lại là nữ. Khả năng bọn họ phí hoài bản thân mình suy nghĩ đều có đi. Quỷ diện mắt nhìn trao quyền cho cấp dưới quỷ linh thánh viện cả đám người lập tức thì lại bắt đầu. Trước khi đi, nàng đối với Tần Sương lạnh lùng ném ra một câu, không hối hận, đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc trong vòng ba ngày, mang theo các người mặt nạ của ta, đến ta quỷ linh để thân. Không phải vậy, ngươi không chết, chính là ta vong. Thần Sương nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ý gì? Đây là muốn bức hôn tiết tấu a? Ai, cái kia, ngươi đừng đi a, ta ta ta, ta còn chưa trưởng thành. Thần Sương muốn gọi ở quỷ diện, tại thật tốt nói chuyện. Sao có thể xúc động như vậy đâu Thế mà một lời không hợp thì kết hôn Đậu phộng, làm sao lại đi Thần Sương nhìn lấy đi xa quỷ diện, khóc không ra nước mắt đường Làm sao có loại chúng cổ đại Tiểu thuyết võ hiệp thói quen tức thị cảm Có phải hay không là ta hái được Nàng mặt nạ nguyên nhân Thần Sương nhìn nhìn trên tay mặt nạ Không được ta phải đi cho nàng mang trở về Thần Sương đem mặt nạ thu vào nhẫn trữ vật Vừa định đuổi theo quỷ diện bước chân mà đi Nhưng nhìn lại Phía dưới một đám quỷ linh thánh viện đệ tử chính ba ba nhìn lấy chính mình. Thần sương nhất thời nhớ tới, chính mình tựa như là đến cướp bóc. Nhìn cái gì nhìn, còn không mau đem trận pháp giải trừ rơi. Thần sương hô lớn, đem bọn hắn nhị sư huynh nghe là sướng sốt một chút. Giải trừ trận pháp, để các đệ tử tất cả tập hợp đến nơi đây. Nhị sư huynh sướng sốt nửa ngày, vẫn là mở miệng nói. Người này liền đại sư huynh. À, không, đại sư tỷ đều có thể đánh thắng. Ngược bọn họ còn không phải giống ngược cho một dạng đơn giản. Đợi các đệ tử đều tập hợp, đến đón lấy cũng là thần sương tự do phát huy thời gian. Các ngươi đều đem trên thân thứ đáng giá giao ra. Thần sương hai tay chống nạnh, hung tợn nói: Quỷ linh thánh viện đệ tử hôm nay cảm giác bị thương quá lớn, cảm tình cái này nha ngay từ đầu là đến cất bóc, thế mà còn kiếm tới một cái như hoa như ngọc đại sư tỷ, đạo trời khó tha thứ à? Đạo trời sáng tỏ à? A, không đúng, chúng ta là tà giáo. Diêm vương gia, ngươi làm sao không thu tên này đây này? Khả năng này là tất cả quỷ linh thánh viện đệ tử tiếng lòng. Đánh lại đánh không thắng, mắng khả năng cũng mắng không thắng, phân rõ phải trái có thể sẽ bị đánh. Quá bá đạo, sao có thể dạng này? Quỷ linh thánh viện người phần lớn là trầm mặc ít nói, đối mặt tần xương cướp bóc, bọn họ biểu thị, không nói lời nào. Thế mà, cuối cùng vẫn là có người mở miệng, cái kia, xem ở chúng ta đại sư tỷ là ngươi vị hôn thê phân thượng, có thể hay không đừng như vậy. Im miệng. Tần Sương ẩn chứa linh lực một bàn tay liền cách không quạt ra ngoài, đánh vào cái kia mở miệng đệ tử trên mặt, chỉ là đánh ra cái dấu bàn tay cũng không có bay ra ngoài. Đây là Tần Sương hạ thủ lưu tình kết quả. Hiện tại cũng đem các ngươi chữa vật giới chỉ lấy ra đi, kiên nhẫn cùng đợi tiểu gia sùng hạnh. Tần Sương giả bộ như tiện tiện cười nói, hắn tại sao muốn cướp bóc đâu? Kỳ thực đi, những cái kia linh thạch vẫn còn có chút tác dụng, có thể dùng tới tu luyện, lúc mệt mỏi ăn hai quả. Nhưng những cái kia giành được vũ khí pháp khí cái gì, thần sương là thật không có địa phương dùng à, đương nhiên ngoại trừ có thể ra tăng điểm kinh nghiệm. Đến, theo ngươi bắt đầu. Thần sương ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bọn họ nhị sư huynh. Nhị sư huynh cũng là tính tình bên trong người, dứt khoát xuất ra chữ vật giới chỉ. Đồ vật bên trong không có còn có thể lại chữ hàng, mà lại hắn cũng là có tâm cơ người. Đi ra ngoài chỉ đem một bộ phận tích xúc. Hắn còn có một cái dự bị giới chỉ đặt ở hắn quỷ linh thánh viện một cái địa phương bí ẩn Cho nên những thứ này, để tần xương lấy đi ngược lại cũng không sao. Chỉ là khổ những cái kia quỷ linh thánh viện đệ tử, bọn họ vì cái gì không ăn cơm liền có thể hành động giống người bình thường một dạng. Cái kia chính là dựa vào linh thạch trèo trống, cho nên một số không có ích cốc người, mới có thể dựa vào lấy linh thạch sinh tồn được. Nhưng không có linh thạch, bọn họ lại ăn cái gì. Còn những cái kia ích cốc, cũng là rất đáng thương, tuy nói sẽ không đói đi, nhưng là linh lực tiêu hào sạch, còn phải theo cái này trong thiên địa hấp thu. Xa còn lâu mới có được Linh Thạch đến nhanh. Thần Sương như lần trước một dạng, nguyên một đám thu lấy đi qua. Cảm giác này, khỏi phải sách có bao nhiêu sướng rồi. Thậm chí Thần Sương liền một số thiên môn quỷ hệ liệt pháp khí đều không bùng tha. Quản nó mọi việc, cầm lại nói, dù sao Thần Sương trung tình, chỉ là trong đầu cái kia không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, thu hoạch được thượng phẩm Linh Thạch. Khỏa, tương ứng điểm kinh nghiệm 100 ngàn. Cứ bóc hết một nhóm người này, Thần Sương cuối cùng là sướng rồi. Thiên kiếm thánh viện cùng quỷ linh thánh viện hắn đều giành lấy, cái này mẹ nó còn có ai. Thả đi bọn họ, Tần Sương một cái nhảy vọt, nhảy lên trên một cây đại thụ. Nhìn lấy vòng trong chỗ sâu, đó chính là hạch tâm chỗ sâu, đi săn giải đấu lớn quyết chiến địa phương. Bây giờ Tần Sương đã mở ra linh lực, thả mắt nhìn đi, có thể nhìn rộng lớn hơn, linh lực huyết tả hắn ra, có thể cảm nhận được cái này vây bên trong đám người phân bố. Nhưng những cái kia người không có gì hơn chỉ có ba đợt kỳ quái. Từ đầu đến cuối thì chưa từng nhìn thấy cái thứ tư thánh viện tung tích. Thần xương thu hồi linh lực lại đột nhiên nhớ tới quỷ diện. Nếu như là tinh thần lực phát tán ra, vậy nhất định hội truyền càng xa. Trong rừng đám người nhất cử nhất động cũng có thể sẽ quan sát càng rõ ràng. Thần xương đều có chút hâm mộ nàng cái chủng loại kia tinh thần lực. Không được. Lần này trở về nhất định muốn tu luyện tinh thần lực, không thể có nhược điểm trí mạng. Thần xương tâm lý ám đạo. Ngay sau đó hắn một cái nhảy vọt, hẹn đến mặt khác trên một thân cây. So với hắn còn chưa mở thả linh lực thời điểm càng thêm sinh động, quả nhiên vẫn là linh lực thuận tiện. Thần Sương cảm khái nói, bây giờ đi săn giải đầu lớn, đã tiến hành chuẩn bị kết thúc. Khả năng quyết chiến liền sẽ tại cái này trong vòng 10 ngày. Cho nên, Thần Sương nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Tuy nói những người kia, Thần Sương căn bản không để vào mắt thế nhưng hoạch tâm chỗ sâu, thế nhưng là có được yêu thú cấp 9 tồn tại. Tuy nhiên không biết cụ thể có bao nhiêu con, nhưng Thần Sương vẫn là muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, hiện tại Thiên Kiếm Thánh viện cùng Quỷ Linh Thánh viện người đều đoạn, cái kia nên tìm một chỗ, thật tốt tu luyện, củng cố một chút, cái này hơn 10 ngày thì cho những người khác một cái cơ hội đi. Chương 421: Mâu thuẫn. Tần Sương nhìn chung quanh một lần, cuối cùng tuyển định một chỗ ẩn nấp thông gió địa phương. Liên từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra linh thạch, bày đặt tại bốn phía, hợp thành một cái thô sơ linh trận. Tần Sương liền ngồi tĩnh tọa ở linh trong trận, từ từ hấp thu linh trận bên trong linh khí nồng đậm. Hắn hiện tại vẫn là thông huyền 6 tầng, tuy nói có thể cùng thông huyền bắt trọng người nhất chiến, nhưng thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp. Cho nên tần xương nhất định muốn tăng thực lực lên, để cầu lần này đi săn giải đấu lớn bên trong cầm tới 3 hạng đầu, đương nhiên, tốt nhất vẫn là hạng 1. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, một bên khác đại khối đầu cùng tiểu mập mạc, cũng chậm chậm tiếp cận hạch tâm chỗ sâu. Cũng có càng ngày càng nhiều đội ngũ đến gần hạch tâm chỗ sâu. Ly quyết thi đấu càng ngày càng gần. Tất cả đối với cũng bắt đầu tăng tốc săn giết yêu thú tốc độ, lấy được nội hạch. Quản nó đẳng cấp gì, dù sao là yêu thú, đều giết. Chỉ muốn lấy được nội hạch, tổng tính toán ra, thứ tự tổng là không tệ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thần xương bóp tốt thời gian. Tại ngày thứ 9 trạng vạng tối thời điểm, một đạo màu xanh lam cổ sáng từ thần xương vị trí này trực trùng vấn tiêu. khí thế rất là to lớn. Có rất nhiều không biết tên người nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo quang trụ, trong miệng lẩm bẩm nói Lại có người tiến lên dai, không nghĩ tới à, tại như vậy khẩn trương, cao độ đi săn giải đấu lớn bên trong thế mà còn có lòng dạ thanh thản đi tu luyện tiến lên dai. Tần Xương đương nhiên sẽ không đi quản những thứ này, bây giờ tu luyện tới thông huyền thất trọng, khí thế còn không thể thật tốt khống chế, tu vi còn không có vững chắc, nhưng đối với đi săn giải đấu lớn hắn tới nói, đã có thể cầm cái tốt danh thứ. Tần Xương lần nữa nhìn về phía hoạch tâm chỗ sâu, lần trước nhìn về phía cái chỗ kia, vẫn là 9 ngày trước, bây giờ không biết lại có thay đổi gì đây." Thần Sương thầm nói, là thời điểm xuất thủ. Vèo một tiếng, Thần Sương bắn ra đi thật xa, ở một bên cao tốc tầng trời thấp phi hành bên trong, Thần Sương còn muốn phân tâm đến một bên vững chắc tu vi của mình. Có thể thấy được Thần Sương chú ý lực cường đại đến mức nào. Bốn phía nhiều như vậy cái cây, sử sốt không có gặp trở ngại một khóa. Đang đuổi hướng hoạch tâm chỗ sâu trên đường, Thần Sương liền rất ít gặp đến yêu thú tung tích. Hắn hiểu được, đây là còn lại đội ngũ đã sớm động thủ. Vì lấy được một cái tốt danh thứ, hoặc là tận khả năng nhiều săn giết yêu thú, hoặc là săn giết cao giai yêu thú. Có thể nói như vậy, một cái cấp 6 yêu thú thu hoạch có thể tương đương với 10 cái cấp 5 yêu thú thu hoạch, một cái thất giai yêu thú thu hoạch có thể tương đương với 10 cái cấp 6 yêu thú thu hoạch. Cứ thế mà suy ra, yêu thú thu hoạch đẳng cấp càng cao, như vậy người lấy được thứ tự thì càng cao. Tần Xương kiểm tra một chút chữ vật giới chỉ, cẩn thận tính toán một cái. Cấp 6 không nói, không muốn đếm, cấp 7 thì có hơn 10 cái. Bát giai có 2 cái. Tần Sương đối với cái thành tích này coi như hài lòng, bởi vì bát giai yêu thú cũng không coi là nhiều, toàn bộ vòng trong bát giai yêu thú tính toán ra, sẽ không vượt qua 25 con. Có nhiều như vậy cái đội ngũ, 25 con bát giai yêu thú thú hoạch hiển nhiên không đủ phân, bây giờ, tần Sương trên tay thì có 2 cái, đúng là coi là nhiều. Hiện tại tần Sương cuống cuồng đi đường, một đường lên ngẫu nhiên có 2 con yêu thú, tần Sương cũng làm như không thấy. Tính toán một ít thời gian, Đi săn giải đấu lớn đi qua đã lâu như vậy, cũng nên đến trận chung kết đi. Nghĩ như thế, thần sương tốc độ cũng nhanh hơn. Một bóng xanh trong rừng ghé qua, không rõ ràng cho lắm người, sẽ còn tưởng rằng cái gì cao gia yêu thú. Giờ phút này, ở bên trong vây cùng hạch tâm khu vực biên giới, chú đóng từng bảy đội ngũ. Có rất nhiều người, nhất trí cho rằng nhiều người lực lượng lớn. Cũng có đối với rất ít người, bọn họ đồng dạng ưa thích đơn độc hành động, thật giống như thần sương đi. Như thế, cho dù có yêu thú nào, Giải quyết hết về sau, thú hoạch thì có thể biết đến trong tay mình, không cần đi cân nhắc phân chia như thế nào. Dạ mạc hàng lâm, tần xương rốt cục chạy tới cái này khu vực biên giới. Một buổi chiều linh lực phi hành, tần xương kiểm tra một chút, cũng chỉ dùng không đến 10% linh lực. Nếu như đổi lại những người khác, khả năng liền sẽ không như thế, bởi vì tần xương giai cấp tuy thấp, nhưng linh lực của hắn đáng giá tổn trữ lại vô cùng hùng hậu. Những người khác thông huyền cấp 7 thực lực, bình thường tổn trữ linh lực, đi qua một buổi chiều phi hành làm gì cũng phải tiêu hao cái trường phân nửa. Nhưng Tần Dương không giống nhau, linh lực của hắn số lượng dự trữ, quả thực có thể địch nổi Thông Huyền Cửu giai số lượng dự trữ, chỉ là uy lực so ra kém đồng dạng Thông Huyền Cửu giai thôi. Tần Dương tại đến cái này vòng trong biên giới về sau, chuyện thứ nhất cũng là bốn phía nhìn một chút, tìm kiếm đại khối đầu cùng tiểu mập mạp bóng người. Nhìn hồi lâu, thế mà cũng không có nhìn gặp thân ảnh của bọn hắn. Tần Dương cũng liền nạp khó chịu, văng vào đại khối đầu cậy mạnh cùng tiểu mập mạp hai quy. Làm sao có thể hiện tại còn chưa tới nơi, ta nhìn mấy cái này tiểu lâu la cũng đều đã tới, thực lực của hai người bọn họ cũng không kém đi nơi nào à. Thần xương đi qua suy nghĩ, quyết định liền ở tại chỗ chờ hai người. Từ từ, Thần xương liền tiến vào tỉnh tỏa trạng thái tu luyện. Hắn lần này cũng không có dùng linh thạch, mà chính là từ thiên địa bên trong hấp thu linh khí. Củng cố tự thân tu vi sự tỉnh. dùng linh thạch thế nhưng là tối kỵ. Bởi vì một khi dùng linh thạch củng cố tu vi, linh thạch hàng lượng quá lớn. Không chỉ có không sẽ đưa đến củng cố tu vi tác dụng, ngược lại còn có thể đưa đến phản tác dụng. Cho nên, củng cố tu vi phương pháp vẫn là đến theo trong thiên địa hấp thu thiên nhiên linh khí, dùng để củng cố tu vi. Loại sự tình này, thần sương vẫn là hiểu được. Hắn cũng không có làm ra loại chuyện ngu này. Bên này ban đêm nhìn như rất nhiều người, kỳ thực vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người tại vì quyết chiến tố chuẩn bị, nơi nào có thời gian rồi đi tán phiếm kéo ngủ. Thần sương cũng thế. Hắn bình thường cũng là trầm mặc ít nói, chỉ có tại người thần cận trước mặt, mới sẽ mở ra ra bản thân bình thường một mặt. Dạ, thính, vô cùng tĩnh mịch. Đột nhiên, có một thanh âm phá vỡ cái này nguyên bản bình tĩnh, Thần Sương nghe qua, cái thanh âm này đến có bao nhiêu quen thuộc à. Rốt cuộc có người quen biết, Thần Sương thầm nghĩ đến. Chân mắt nhìn đi, chỉ nghe thấy đại khối đầu trong miệng giận mắng, giống như tại tranh chấp lấy cái gì, mà đại khối đầu bên người, thì là theo chân cái kia hội thịt nướng tiểu mập mạc cùng bọn hắn rỗi là một người mặc sợi vàng áo trắng nam tử tần xương liếc một chút liền nhìn ra người này cũng là thiên kiếm học viện đệ tử người này trong tay nắm một cái than màu đen thú hạch, khoe miệng cười lạnh ngươi dựa vào cái gì nói đây là ngươi trước lấy được ở chỗ này đóng quân đội ngũ phần lớn đều tỉnh dậy nhưng lại không ai đi lên thuyết phục đều ôm lấy xem trò vui tâm tính đến đối đại sự kiện này đại khối đầu hiển nhiên nổi giận trong miệng thẳng bạo nói tục nương láo tử dám cùng đại gia ta dở trò Ngươi tốt nhất đem thú hạch còn trở về, không phải vậy đại gia ta đem ngươi đánh về trong bụng mẹ đi. Nam tử kia vẫn là cười lạnh, chế cười, ta tân tân khổ khổ đánh một cái bát dai yêu thú, ta sắp đánh chết, ngươi thế mà đến bổ một đao, đánh chết yêu thú này, có thể yêu thú này trùng quy là ta phát hiện a. Nam tử này lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người liền ảo hào hướng đại khối đầu ném đi ánh mắt khinh bỉ, Điều này cũng làm cho đại khối đầu càng thêm phẫn nộ. Chương 422, Thang Dương Đan Ngay tại đại khối đầu tức giận thời điểm, nam tử kia khỏe miệng, trong lúc lơ đáng dương lên một vệt nụ cười. Nụ cười này bị tần sương phốc cầm đến, lập tức, tần sương khỏe miệng, cũng hiển hiện một vệt nụ cười. Nam tử này tâm cơ rất cao, đây là tần sương đối cảm giác của hắn. Hắn cũng tin tưởng, đại khối đầu là tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Duy nhất có thể giải thích, đó chính là nam tử này, loạt đại khối đầu thú hạch. Không phải vậy lấy đại khối đầu tình thương, đều là ai không phạm ta, ta không đáng người nào căn bản ngậm cũng sẽ không ngậm nam tử này liếc một chút. Tần Xương nhìn lấy đại khối đầu bên kia mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, lại không có nửa điểm muốn động thân thể ý tứ, chỉ là lặng lặng nhìn phía bên kia cãi nhau. Chỉ muốn sự tình còn không có phát triển đến đánh nhau một bước kia, Tần Xương thì sẽ không xuất thủ. Huống hồ đánh lên, bằng đại khối đầu khí lực, Tần Xương cũng không tin đại khối đầu thất bại. Lúc này đại khối đầu chính đối nam tử kia cuồng phún nước bọn, nam tử kia cũng không đổi, đang cùng đại khối đầu hai người rằng co lấy. Đại khối đầu là thực sự muốn động thủ, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, một khi động thủ, như vậy đối lý chính là mình. Tiểu mập mạp cũng tại một bên nhìn lấy đại khối đầu, muốn giúp đỡ lại lại không chỗ có thể giúp. Chỉ có thể ở một bên lo lắng nhìn lấy đại khối đầu cùng người dối. Trên tay nam tử nắm cái kia một cái bắt ra yêu thú thú hoạch, từ đầu đến cuối, khỏe miệng đều là treo cười yếu đất. Tần sương biểu môi một cái, khinh thường nói, bảo ngươi chăng bước, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Tần Sương cũng nhìn đến sự tình giống như có lẽ đã phát triển đến không thể bình và giải quyết trình độ, cho nên, Tần Sương cũng không muốn để nam tử kia tốt hơn. Lần trước vừa ăn cướp hết bọn họ thiên kiếm thánh viện đệ tử, hiện nay, lại ra tới trang bức có phải không? Tần Sương nghĩ, khả năng bọn họ đau khổ còn không có ăn đầy đủ. Tần Sương cướp bóc thiên kiếm cùng quỷ linh thánh viện vật tư, nó một là muốn phát một phen phát tải, thứ hai cũng là muốn suy yếu thực lực của bọn hắn. Có thể trước đây Trần vừa cướp bóc xong. Chân sau cái này thiên kiếm thì khi dễ đến chúng ta lục đạo thư viện đầu đi lên A. Trong tay nam tử chính nắm thú hạch, cười ha hả nhìn lấy đại khối đầu tranh luận. Thầm nghĩ đến, lại đụng tới cái kẻ ngu, hiện tại ta có ba khỏa bát giai thú hạch, ba hạng đầu nhất định là của ta, hoa, ha ha ha ha Bá một tiếng, cái này náo tử lại mở mắt ra nhìn qua, một người mặc áo trắng thanh văn phục trang người thì xuất hiện tại hắn cách đó không xa, mà trên tay của hắn, chính cầm lấy cái viên kia thú hạch. Khẽ môi nết lên treo tức nụ cười. Ngươi làm gì, mau đưa nó trả lại cho ta. Thiên kiếm thánh viện nam tử nói. Thần sương cười ha ha, ngươi sao có thể chứng minh cái này là của ngươi. Nó vừa rồi tại ta trên tay, là ngươi không duyên cớ cướp đi, nó làm sao không là của ta. Nam tử kia nói. Có thể nó bây giờ đang ở ta trên tay, nó hiện tại là không là của ta. Thần sương cười nói. Nói vậy, đây chính là ta tân tân khổ khổ đánh chết yêu thú có được, mọi người mau đến xem a. Người này dưới ban ngày ban mặt cưỡng đoạt thú hả? Nam tử này cũng không đóc, biết muốn là một mực tranh chấp đi xuống liền sẽ rơi vào tần xương cái bẫy, cho nên trực tiếp tới một câu như vậy. Hiện tại tính chất thì không đồng dạng. Đại khối đầu nhìn thấy người tới là tần xương, vừa định muốn thu cuồng hô một câu, sau đó lại cho hắn đến một cái to lớn ôm, lại bị tiểu mập mạp kéo lại. Tần xương trông thấy tiểu mập mạp cái này một động tác, nhẹ gật đầu, biểu thị tố rất tốt. Nếu như lúc này đại khối đầu lại hô một câu. Vậy liền nghiêm trọng, mọi người thì đều biết, Tần Sương là đến vì đại khối đầu ra mặt, đem đại khối đầu cưỡng đoạt thú hoạch. Cho nên, tiểu mập mạp rất thông minh, biết giữ chặt đại khối đầu, không cho đại khối đầu chuyện xấu. Cái kia nam tử vừa nói ra khỏi miệng, Tần Sương thì lọt vào rất nhiều người chỉ trích. Trong đó không thiếu Thiên Kiếm Thánh viện cùng Quỷ Linh Thánh viện đệ tử. Bọn họ đều là bởi vì Tần Sương Thiên Vũ cướp bóc chuyện của bọn hắn mà trả thù. Tần Sương trong lòng cười lạnh, "Nãi nãi, các ngươi mấy cái này ra hỏa." Lão tử thiên vụ không phải liền là cầm một ít linh thạch à, các ngươi thế mà cành cánh trong lòng, các ngươi chờ lấy. Thật tình không biết, bọn gia hỏa này, Tần Sương đã đem bọn họ đều nhớ kỹ. Đối mặt mọi người chỉ trích, Tần Sương lâm nguy không sợ, hét lớn một tiếng, Lao tử thì đoạt, còn có các ngươi, lúc trước Lao tử chỉ đoạt các ngươi linh thạch cùng pháp khí, có phải hay không vẫn chờ ta đến đoạt các ngươi thu hoạch. Tần Sương chỉ cái kia một đám chính đang chỉ trích hắn thiên kiếm thánh viện cùng quỷ linh thánh viện đệ tử, nổi mắng. Lời này quả nhiên hữu dụng, vừa nói ra khỏi miệng, chỉ trích phong ba liền nhỏ rất nhiều. Nam tử kia sắc mặt tái xanh, hắn mặc dù là thiên kiếm thánh viện đệ tử, nhưng là tại thiên kiếm thánh viện nhân duyên không rộng, không biết mấy người, bởi vậy, giúp hắn thiên kiếm thánh viện đệ tử, phần lớn là bởi vì tông môn danh dự, không có mấy cái thật lòng. Bây giờ Tần Sương nói ra cái kia một phen, càng là không có mấy cái mở miệng. Tục nữ nói, súng bắn chim đầu đàn. Lời này tại Tần Sương lần trước cướp bóc bọn họ thời điểm Bọn họ đã khắc sâu lĩnh hội tới, mà lại thiên kiếm thánh viện đại sư huynh, giống như đã hận lên tần sương, hận vô cùng, đồng dạng cùng nhau, còn có mấy cái khác lúc trước cùng nhau cùng bọn hắn đại sư huynh nằm sấp cùng một chỗ đệ tử. Nhưng quỷ linh thánh viện giống như có chút không giống nhau, tần sương cấp bóc bọn họ, chẳng những không có mấy cái tức giận, càng nhiều lại là hương phấn, bọn họ chờ mong nha. Chờ mong tần sương có thể tại đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc, làm sao tới quỷ linh thánh viện hướng đại sư tỷ đệ thân, ngươi. Rõ như ban ngày, làm đủ trò xấu, ngươi ngươi ngươi, đạo trời khó tha thứ. Nam tử kia biết đại thế đã mất, đành phải dựa vào văn tự mắng chửi người, tranh thủ một kia hy vọng. Tần xương biểu môi một cái, ta chính là đoạn, lại không trộm, ta hơn 10 ngày trước song thưởng các ngươi toàn bộ thiên kiếm thánh viện đội ngũ, ai nha, ngươi tốt lạ mặt à, lúc trước ngươi không tại đi, chật chật chật, đáng tiếc. Những lời này, nói nam tử kia á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn là tâm cơ sâu một chút, cái này một khỏa thú hạch đích thật là đại khối đầu cùng một đầu bát giai yêu thú đại chiến ngay tại đại khối đầu sắp giết chết đầu kia bát giai yêu thú lúc cưỡng đoạt đi có thể người này cưỡng đoạt thú hạch làm sao như vậy lẽ thẳng khí hùng nam tử kia sắc khóc tần xương lại có chút tiếc nuối nói thiên vũ không có đánh kiếp đến ngươi bất quá hôm nay có thể bù lại hắc hắc hắc tần xương âm hiểm cười ngươi dám không ngươi cho rằng ta sợ ngươi liền để ngươi nhìn bọn ta thiên kiếm thánh viện kiếm pháp nam tử này gặp tần xương cũng là thông huyền thất trọng Chính mình cũng là thông huyền thất trọng, ai sợ ai. Thế mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất mảnh mai a hắn vừa mới động thủ, liền bị Tần Sương một bàn tay đập tại trên mặt đất không có thể đứng dậy. Tần Sương phủi tay, ghét bỏ nói, tạ. Nam tử cảm giác được tự tôn nhận lấy làm đủ, ngay sau đó thì bạo giận lên, theo trong nhận chứa đồ đầu móc ra một khỏa không biết tên đang dược, liền hướng trong miệng đưa đi. Tần Sương đang buồn bực đâu, đợi chút nữa lấy cái gì nhất thời cưỡng đoạt Nam tử này nhận chữ vật liền cảm giác được bên người khí thế đột nhiên phóng đại, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nam tử kia giờ phút này quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, hiện nhiên giống tên ăn mày giống như. thần xương giật mình, đậu phộng, thang dương đan loại này cấm dược ngươi đều dám ăn, các ngươi nhìn a là chính hắn tìm đường chết, không trách ta. chương 423 quang minh thánh viện cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thực lực tăng vọt vào cái ngày đó kiếm thánh viện nam tử trong miệng kinh hô không thôi. thang dương đan a. Đây chính là có thể làm cho người trong thời gian ngắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc đan dược, bị các đại tông môn liệt vào cấm dược, hắn là làm sao làm được. Mọi người hào hào nghi ngờ. Tần xương cũng là cười lạnh, thuốc này hoàn toàn chính xác lợi hại điểm, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là dược hiệu sau đó thân thể sẽ tiến vào một cái cực độ hư nhược trạng thái. Đến lúc đó còn không phải mặc cho người định đoạt, có chiếm được nhất định phải có sai lầm đi. Trừ phi hắn có thể tại dược hiệu trong lúc đó giải quyết hết được nhân nhưng là rất hiển nhiên, tần sương cũng không phải là rất dễ dàng bị giải quyết hết loại người kia. nam này hôm nay khả năng phải thất vọng. thiết chiêu, nam tử này hô to một tiếng, dơ quả đấm lên liền hướng tần sương đánh tới. tần sương một cái lắc mình, liền tránh qua, tránh né đi. nam tử không cam tâm, quay người lại nghĩ đến đánh tần sương. tần sương căn bản nửa điểm linh lực đều vô dụng, chỉ dựa vào nhục thể, thì tránh qua, tránh né cái này đến từ thông huyền bắt trọng nhất kích. đó lấy, tần sương một cái vung tay thì không ở cái kia bạo tẩu nam tử. Nam tử vô cùng phẫn nộ, vẫn muốn động thủ lại đi đánh tần sương, có thể tần sương tại sao lại sẽ nhường hắn đâu, liền thật chặt bắt hắn lại tay, không cho hắn động đậy. Nam tử này có thể tránh thoát tần sương buộc chặt à, hiển nhiên không thể. Không sai, đây là một phương diện ngược chó, đem nam tử này như chó ngược. Từ từ, đi qua nửa nén hương hai bên, dược hiệu cũng chầm chầm lui. Nam tử này thân thể quả nhiên từ từ suy yếu xuống tới, thì liền muốn kêu một tiếng, đều là vô cùng khó khăn. Thế mà, tiếp đó, thì xuất hiện một kiện để hắn suốt đời khó quên sự tình. Chỉ thấy Tần Dương gặp hắn dược hiệu qua, thân thể hư nhược thời điểm. Thế mà bắt hắn cho ném tới mặt đất, sau đó. Sau đó Tần Dương đem hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống. Cản trở mặt của hắn, liền bắt đầu tìm kiếm hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Mà lại, hắn chẳng không giấu giếm hắn cùng đại khối đầu quan hệ. Trực tiếp hô to một tiếng, "Đại khối đầu, mau tới đây, tiểu tử này thật mập nha." Đại khối đầu nghe xong, cũng tới hào hứng nhất thời tùy tiện đi qua quát to một tiếng ai nha tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể tính nín chết ta rồi cái này bán tê dại phê đoạt lao tử thú hạch thế mà còn dám ngậm máu phun lời trước hết để cho láo tử đánh cho hắn một trận lại nói đại khối đầu nói chính muốn động thủ đi đánh tiểu tử kia một trận bất quá lại bị tần xương ngăn trở đừng đánh nữa tiểu tử này cũng nhanh nửa chết nửa sống ngươi lại đánh vài cái không được đem người đánh chết đại khối đầu nghe xong cũng đối đầu sau đó liền không có phản bác nữa. Tần Sương vung tay quăng ra, đem cái kia một khối than màu đen thú hạch ném cho đại khối đầu. Đại khối đầu vừa tiếp xúc với qua, liền cười hắc hắc. đó lấy, Tần Sương lại từ nam tử kia trong nhận chứa đồ tìm được hai khối bát dài thú hạch, một khối hắn cho tiểu mập mạng, một khối còn lại lưu cho mình. Tần Sương lại từ nam tử kia trong nhận chứa đồ xuất ra mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, còn có sáu bảy khối cấp bảy thú hạch. Cái kia mấy khối cấp 7 thú hoạch hắn tất cả đều cho đại khối đầu cùng tiểu mập mạp phân, còn lại linh thạch thì là bỏ vào miệng túi của mình. Đại khối đầu cười hắc hắc, vui vẻ tiếp nhận Tần Dương đưa tới thú hoạch, lẩm bẩm nói, "Ta liền nghĩ tới lúc trước hai ta cùng một chỗ ăn cấp thời điểm." Tần Dương một đầu mồ hôi, trong lòng nói, "Đại khối đầu ngươi nhà, cái này nhiều người như vậy, ngươi cứ như vậy nói ra miệng, ta không thành cấp bóc chuyên viên, ngươi để cho người khác nhìn ta như thế nào?" Thế mà đại khối đầu không có chút nào ý thức được điểm này ý nguyên gương mặt vui vẻ. An cướp chơi cái này náo tử, thần sương cũng không có hào hứng. Cung đại khối đầu nói chuyện phiếm đi. Ai, đại khối đầu, khả năng hai ngày này cũng là đi săn trận chung kết, chúng ta cái này một chi đội ngũ, nhất định muốn tiến trước ba. Thần sương nói, đại khối đầu gãi đầu một cái, được, ta cùng tiểu mập mạp nhất định nỗ lực. Thần sương lại lắc đầu, các ngươi hai cái nằm xong, hết thể để ta tới. Tiểu mập mạp hơi nghi hoặc một chút mà nói, cái kia, thần sương đại ca. Một mình ngươi ứng phó tới sao? Tần Sương ha ha cười nói, đương nhiên có thể, cũng không nhìn một chút ta là ai, đại sư huynh của các ngươi ai, hỏa viện khó khăn nhất công pháp ta đều tu luyện, còn có cái gì có thể làm khó ta sao? A ha, Tần Sương đại ca ngươi thật lợi hại. Tiểu mập mạp từ nghèo, chỉ có thể dạng này vớt ngông ngửa nói. Tiểu mập mạp thật biết nói chuyện, để nướng cái thì tan, ta đói. Tần Sương theo trong nhận chứa đổ xuất ra thiên vũ giết chết bát gia yêu thú thi thể, cho Tiểu mập mạp thì nướng chỉ chốc lát, thịt nướng hương khí phủ đầy toàn bộ luồng cây. Có người nghe thấy được mùi thơm này, lại có chút nhịn không được chạy xuống ngụm nước tới. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là không có để xuống mặt mũi đến đòi muốn, cái này bắt dai thịt của yêu thú quả nhiên hương. Tần xương bên này đang lúc ăn, đột nhiên một đạo tiếng sét gió vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong rừng bay ra ngoài, mang theo một mảng lớn lá cây cùng bụi đất. Đem ngay tại ăn thịt Tần xương cùng đại khối đầu còn có tiểu mập mạp cho sặc muốn chết. Người tới chính là quỷ diện. Lúc này quỷ diện đã sớm không mang mặt nạ, mọi người thấy nàng, ảo hảo vang lên tiếng kinh hô người kia là ai, sao xinh xinh đẹp như vậy. Thật tình không biết, nàng cũng là cái kia quỷ linh thánh viện bên trong gần đây thanh danh lan truyền lớn quỷ diện. Bởi vì mặt nạ của nàng tại tần xương chỗ đó. Tần xương vừa nhìn thấy nàng, cũng nhớ tới cái này gốc dạng. Lập tức theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra mặt nạ của nàng, đuổi theo, ai, mặt nạ của ngươi. Quỷ diện lạnh lùng nhìn tần xương liếc một chút, không để ý tới tần xương Tần Sương lại đuổi theo, đi vào quỷ diện bên người, ai, mặt nạ của ngươi. Quỷ diện lần này chỉ nói một câu nói, trên đời này cái thứ nhất gỡ xuống ta mặt nạ người, liền muốn cưới ta. Tần Sương cũng là bó tay rồi, nàng không dùng rửa mặt ta. Nàng rửa mặt không dùng lấy mặt nạ a. Tần Sương tin tưởng vững chắc chính mình nhất định không là cái thứ nhất gỡ xuống nàng mặt nạ người, có lẽ là nữ nhân này quá cợt nhả nữa nha. Lời này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng, nếu như ngươi đối bất kỳ một cái nào nữ nhân nói lời này. Đây chính là sẽ bị đánh. Mà lại vừa mới quỷ diện nói ra câu nói kia, lại là để cả sảnh đường đều giật mình. Cái gì? Nàng danh hoa có chủ. Cái gì? Gỡ xuống mặt nạ của nàng liền có thể cưới nàng. Có người đấu kỵ có người hận, cũng có người nói cải trắng tốt bị heo hủi. Cũng may lời nói không có bị tần xương nghe được, không phải vậy lại là một trận máu tanh tràn diện. Mọi người kinh ngạc ở giữa, toàn bộ lùn cây đột nhiên vang lên một mảnh tiếng xào sạc. Thanh âm này rất vang. Nghe có loại đình thai nhức góc cảm giác. Mọi người hướng lùm cây bên ngoài nhìn qua, đều muốn biết tới đến tột cùng là người phương nào. Tần xương cũng thả ra linh lực đi cảm ứng, kết quả cái gì cũng không cảm ứng được. Cái này kỳ quái, cái gì cũng không cảm ứng được, vậy đến đến tột cùng là cái gì? Đông. Một thanh âm vang lên, thanh âm kia giống như ngừng lại, đột nhiên bọn họ chỗ cái này một mảnh lùm cây chung quanh cây ẩm vang sụp đổ. Lộ ra nguyên một đám thân thể mặc bạch y trên quần áo in một cái quang chữ người. Tần Sương không cần nghĩ, cũng biết, đây cũng là cái kia cái thứ từ Tông Môn A. Thật sự là xuất quỷ nhập thần A, thế mà đến tiếp cận trận chung kết thời điểm mới xuất hiện. Trường 424, trận chung kết bắt đầu. Một nhóm người này đi vào vùng này, liền dẫn tới một mảng lớn ánh mắt. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt lạnh lùng, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Có một cái dẫn đầu đi tới, nói ra. Các ngươi tốt, chúng ta là Quang Minh Thánh Viện, cường đại nhất Thánh Viện. Hiện tại hạn các ngươi trong vòng 3 phút rời đi nơi đây. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, thì đưa tới nhiều người tức giận. Cái gì, thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại, có bản lĩnh đem chúng ta tất cả đều đánh một trận A. Đúng a, đúng a, khác cho là mình bao nhiêu ngư bức. Có người phụ hòa nói. Phanh một tiếng, hai cái này nói chuyện trong nháy mắt bị đánh bay, thậm chí ngay cả cái này quang minh thánh viện làm sao xuất thủ, đều không có người nhìn đến. Tần Sương trong mắt hơi híp. Đối với bên người tiểu mập mạp cùng đại khối đầu nói ra, chúng ta đi, không muốn tham cùng cái này náo nhiệt. Đại khối đầu nghe xong, có chút mặc kệ nói, làm sao lại đi, những người này phách lối như vậy, không đánh đánh bọn hắn khí diễm sao có thể được. Những người này, bọn họ không đối phó được, ngươi cũng không đối phó được, rất khó giải quyết, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dù sao rõ ràng vừa sáng sớm chúng ta liền muốn khởi hành đi hạch tâm. Thần Sương nói ra, tiểu mập mạp cũng phụ hòa nói, ừm, đúng. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta hay là đi thôi, bảo tồn thể lực, thì lẳng lặng để bọn hắn ở chỗ này cho căn chó tốt. Đại khối đầu nghe, liền cảm giác có đạo lý, cũng phụ hòa nói, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Tần xương thở dài, cái này đại khối đầu có thể thật là làm cho người ta quan tâm. Làm việc quá manh động, không thông qua đầu nào đi suy nghĩ, muốn là bên người không có ta cùng tiểu mập mạc, không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Bất quá, hiện tại có tần xương cùng tiểu mập mạc, Đây quả thực là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Tần xương làm thực lực đảm đương, đại khối đầu làm khí thế đảm đương, tiểu mập mạp làm quy đảm đương. Quả thực hoàn mỹ. Đi thôi. Tần xương nói xong câu đó, liền dẫn đầu khởi hành. Không có người chú ý tới bọn họ rời đi, chỉ có những người này chia làm hai nhóm. Một đợt là Quang Minh Thánh Viện, bọn họ quá phách lối, không nguyện ý đại chúng hóa, chỉ muốn độc chiếm một khối địa bàn làm doanh địa. Mà mặt khác một đợt, thì là Quỷ Linh Thánh Viện. Thiên kiếm thánh viện còn có một số lục đạo thư viện đội ngũ. Tần Sương bọn họ đi sớm, tùy tiện tìm một cái doanh địa liền ngủ. Chỉ là buổi tối thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu thảm khiến người ta khó có thể ngủ. Bất quá Tần Sương cũng không thèm để ý, dùng linh lực đem lỗ tai che, chuyện gì không có, liền ngủ tiếp. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương vừa rời giường, liền trông thấy bị bóng cây che chắn ánh sáng mặt trời. Liền đánh thức đại khối đầu cùng tiểu mập mạc, hướng hoạch tâm chỗ sâu tiến đến Kỳ thực đây đã là vòng trong biên giới, khoảng cách hạch tâm chỉ có một chút khoảng cách, mà lại toàn bộ hạch tâm cũng không lớn, cho nên cái này đi đường mà nói rất nhanh. Dùng một hai canh giờ, ba người đuổi tới hạch tâm chỗ sâu địa phương. Bất ngờ phát hiện đã có thật nhiều người dẫn đầu đến nơi này. Chỉ thấy đây là một mảnh sơn lâm, phía trước có bốn sơn động, bốn trong sơn động tản mát ra khiếp người khí tức. Thần Sương có thể cảm giác được, ở trong đó chính là có khí tức cường đại. Là yêu thú cấp 9. Thần Sương nói. Đại khối đầu chẳng thèm nó tới, vẫn như cũng là cái kia một bộ thu quần bộ dáng, sợ cái gì, cũng là làm. Tiểu mập mạp vẫn là có lý trí, chỉ nói nói, chúng ta vẫn là nghe Tần Sương đại ca đi. Tần Sương gật gật đầu, hôm nay là trận chung kết, tính quyết định nhất chiến, chúng ta nhất định không thể sai lầm, các ngươi hai cái không muốn bộc lộ ra chân thực thực lực, chỉ là trợ giúp ta, đến lúc đó hội có không tưởng tượng nổi kết quả. Bọn họ đã nói xong, Tần Sương dùng toàn bộ thực lực, tới đối phó yêu thú cấp 9. Mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp thì là ẩn tàng toàn bộ thực lực. Tại sao cùng thời điểm đến cái nhất kích trí mệnh? Cho nên nếu như vậy liền cần hai người đến bảo hộ hắn đối phó hết yêu thú cấp 9 tần xương, cái kia nhất định là cực kỳ hư nhược. Khúc một tiếng tiếng ho khan theo trước sơn động truyền đến. Tần xương nhìn về phía trước chỉ thấy đó là một cái lao giả hai tay chắp sau lưng nhìn lấy theo bốn phương tám hướng tới tứ đại thánh viện đệ tử. Tần xương cảm ứng một chút. Rõ xét không ra lão giả kia thực lực đã tần xương rõ xét không ra thực lực cái kia nhất định là thông huyền phía trên thực lực lão giả ho khan một tiếng dùng linh lực bao hàm thanh âm truyền đi nói mọi người yên lặng một chút trong ngay mắt chỉnh sơn động phía trước sân bãi thì an tĩnh lại mọi người lặng lặng nhìn lão giả kia muốn nhìn một chút lão giả này muốn nói gì phía dưới nói một chút đi săn giải đấu lớn trận chung kết quy tắc lão nhân ra vẻ rất chậm nói ra nơi này có bốn đầu yêu thú cấp 9, thông qua rút thăm quyết định. Từ cái nào đội ngũ cùng bên trong một con yêu thú quyết đấu, ai có thể ở trong đó kiên trì thời gian nửa nén hương, coi như thông qua. Người phía dưới một trận gật đầu, loại này an bài cũng hợp lý. lão giả vừa tiếp tục nói, thất bại đội ngũ trực tiếp đào thải, thành công tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu. Vòng tiếp theo chiến đấu quy tắc vẫn là thông qua rút thăm quyết định từ cái nào đội ngũ đối chiến cái nào một đội ngũ. Sau cùng thông qua đối chiến tuyển ra 4 chi đội ngũ, một chi đối với đối chiến một con yêu thú. Thông qua cái nào một chi đội ngũ giết chết yêu thú tuần tự quyết định thứ tự. Lão giả nói xong đoạn văn này lại nói một câu, liền không nói nữa, tốt, chuẩn bị một canh giờ, trận chung kết liền chính thức bắt đầu. Mọi người nghe xong, ào ào ngồi xuống xuống tới, tại nguyên chỗ tinh toạn. Tần Sương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quỷ linh thánh viện, thiên kiếm thánh viện, còn có lục đạo thánh viện các đệ tử, có một bộ phận lớn, đều là sương mặt sương mũi. Nhìn Tần Sương không khỏi có chút muốn cười, những người này, đều là tự gây t Tuy nhiên Tần Sương có có thể cùng quang minh thánh viện nhất chiến năng lực, nhưng Tần Sương mới sẽ không ngốc đến tình trạng kia. Như thế không chỉ có sẽ để cho tinh lực hạ xuống, cũng sẽ đối hôm nay trận chung kết có ảnh hưởng rất lớn. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp cũng nhìn thấy nhóm người kia. Chính che miệng ở nơi đó cười trộm, đồng thời nói ra, vẫn là Tần Sương tối hôm qua lý trí, đi trước, bất quá chỉ là bỏ qua một trận cho vui. Được rồi, đừng cười, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Sương nói, đây chính là cái cuối cùng canh giờ. Muốn nghỉ ngơi thật tốt, tích xúc tinh lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ chớp mắt liền đi qua. Thẳng đến Lão giả nói một câu, trận chung kết bắt đầu. Mọi người mới hào hào đứng dậy, lòng tin tràn đầy nên đón trận chung kết đến. Phía dưới bắt đầu rút thăm. Lão giả nói ra, đồng thời một cái cự đại que chúc thùng đống dưng phi lên. Vòng quanh cái này sân bãi vòng vo một vòng tròn lớn, để tất cả đội ngũ đều rút ký. Tần xương bên này là tần xương cầm ký, vận khí còn có thể là 19. Cái này đã nói lên, tần xương bọn họ là thứ 19 cái ra sân cùng yêu thú cấp 9 đối chiến. Một lát sau, lão giả xác định tất cả đội ngũ đều lấy được que trúc, sau đó mở miệng nói ra, tốt, trận chung kết bắt đầu, hiện tại là đúng chiến yêu thú. Ai có thể tại yêu thú trong tay kiên trì một nén hương thời gian, liền có thể thông qua, không kiên trì nổi, có thể nhận thua, sẽ có người tới cứu các ngươi. phía dưới mời rút đến 1, 2, 3, số 4 đội ngũ ra sân đối chiến. Chương 425 Ta không cần đồng đội." Lão giả nói xong cái kia lời nói liền không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn trong sân. Chỉ chốc lát, thì có bốn cái đội ngũ người lục tục đi tới. Lão giả nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể tiến nhập. Bốn cái đội ngũ liền dựa theo que chúc số thứ tự 1, 2, 3, số 4 giam giữ lấy yêu thú sân động. Bắt đầu. Lão giả trông thấy bốn người đều đi vào, liền hạ lệnh, sau đó tiện tay vung lên, trận kia trước một nén hương liền bốc cháy lên. Tần Sương nhìn lấy cái kia tiến vào trong sơn động đội ngũ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. An bài như vậy, tựa hồ là có chút không hợp lý an nếu như là dạng này dựa theo số thứ tự đi, như vậy bài danh càng về sau khả năng chỗ tốt càng nhiều. Bởi vì người phía trước cùng yêu thú đối chiến, sẽ từ từ suy yếu yêu thú thực lực, càng đi về phía sau, yêu thú thì càng suy yếu. Có thể là cũng có những người khác phát hiện sự kiện này, có chút bài danh phía trên người thì là mi đầu u buồn mà những cái kia bài dành càng đến gần sau thì là cao hứng. Khả năng tâm lý còn đang suy nghĩ, những cái kia rất bút, giúp chúng ta suy yếu yêu thú thực lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động đầu không ngừng truyền ra yêu thú thanh âm, cùng có người tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người tâm lý thầm nghĩ, yêu thú cấp 9 quả nhiên không phải dễ chơi ợ. Trong sân cái kia một nén hương đang từ từ thiêu đốt, thời gian dần trôi qua càng thiêu càng thấp. Tần Sương ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn cái kia một nén hương cùng đen như mực trong sơn động không ngừng truyền ra pháp thuật ánh sáng. Động nhiên, một tiếng, ta nhận thua theo thứ ba trong sơn động vang lên, nhất thời, một đạo bạch quang sáng lên. Một con kia đội ngũ liền bị theo trong sơn động đá đi ra, không chút huyền niệm ngã ầm ầm trên mặt đất, nguyên một đám nhè răng nứt miệng. Hống. Một tiếng thu hống vang lên, trong sơn động tồn tại tựa như là không cam tâm. Cái kia đội ngũ người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy trong sơn động hắc ám che giấu bên trong yêu thú, trong lúc Lơ đãng toàn thân run lên. Tần Sương muốn cười phá lên, lúc này mới vừa mới bắt đầu thì không kiên trì nổi. Hương thiêu đốt một nửa, thì lại có một chi đội ngũ nhận thua, bị bạch quang theo trong sơn động kéo đi ra. Tần Sương lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Thiên Kiếm Thánh viện cũng qua yêu a. Vừa mới bắt đầu thì nhận thua, trước hai cái nhận thua đội ngũ rõ ràng đều là Thiên Kiếm Thánh viện. Thời gian đến Một mực tại yên tĩnh ngắm nhìn lão giả đột nhiên hô một câu, tại hướng trong sân nhìn qua, cái kia một nén hương đã thiêu đốt hầu như không còn. Yêu thú tiếng giống im bặt mà dừng mọi người lẳng lặng nhìn trong sân động từ trong đó đi ra hai cái đội ngũ, đều là mặt mày xám xịt, có người còn vết thương đầy người. Thần xương lắc đầu, đây cũng quá yếu đi a Yêu thú cấp 9 có mạnh như vậy sao? lão giả vung tay lên, lại có một cái mới hương đâm đi lên, nghỉ ngơi một nén nhang, đến đón lây ấn trình tự. Nam, 6. Số tám đội ngũ mời lên đài. Một nén hương sau đó, lao giả lại hô đến, tốt, bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, có ba cái đội với tử trong đám người đi ra ngoài. Tần Sương nhìn xuống, theo thứ tự là hai cái quỷ linh thánh viện đội ngũ, còn có một cái quang minh thánh viện đội ngũ, còn thừa lại một cái đội ngũ thật lâu chưa hề đi ra. Ngay tại mọi người nghi hoặc ở giữa, một đạo ngọt ngào mà băng lành âm thanh vang lên, ta tại cái này. Lao giả cho mày, mở miệng nói, nữ hoa tử, chỉ một mình ngươi ta không cần phế vật. Rõ ràng vốn nên là ngọt ngào thanh âm, mà theo quỷ diện trong miệng nói ra, lại lộ ra một cô băng hàn chi khí. Mọi người là gặp qua quỷ diện cùng Tần Sương nói cái kia lời nói, cho nên đều đưa ánh mắt tìm đến phía Tần Sương. Tần Sương che mặt, ta thật không biết nàng a. Sau đó tiếp lấy mọi người lại quăng tới ánh mắt khinh bỉ, dám làm không dám chịu, có bản lĩnh ngươi đem mặt nạ cho chúng ta a, ngươi không đi chúng ta có thể đi. Tần Sương không biết ý nghĩ của bọn hắn. Nếu như biết rõ cũng không biết Tần Sương sẽ nghĩ như thế nào, hắn là sẽ cho đâu, vẫn là không cho đâu, vậy liền không được biết rồi. Ba cái đội ngũ vào sơn động, lão giả vẫn là nhìn lấy quỷ diện, nữ hoa tử, muốn hay không suy tính một chút. Ta không cần đồng đội. Quỷ diện vẫn như cũ lạnh lùng nói. lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải để cho nàng đi vào trước, tùy thời quan sát đến trong sơn động dấu hiệu. Bắt đầu đi. lão giả vung tay lên, hương búp cháy lên, trong sơn động trong nháy mắt truyền ra tiếng thú gào Tần Sương khinh thường nhìn lấy trong sân động, nói có bao nhiêu lợi hại giống như, ta cũng có thể một người đối phó yêu thú cấp 9A, Tần Sương thầm nghị trong lòng. Kỳ thực nếu như không phải Tần Sương vì bận tâm đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lòng tự trọng, hắn cũng muốn đi một cá nhân đối chiến yêu thú. Giống như cái này đi săn giải đấu lớn ba hạng đầu còn có khen thưởng A. Rất kỳ quái, còn lại ba cái đội ngũ trong sân động, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng thu hống. Mà Duy chỉ có quỷ diện chố cái kia trong một cái sân động dị thường bình tĩnh. Không có nửa điểm phát ra thú hống thanh âm. Mọi người hào hào suy đoán, chuyện gì xảy ra. Mỹ nữ kia sẽ không cứ thế mà chết đi à. Trong sơn động một mảnh đen như mực, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra dấu vết gì. Mà lại cửa sơn động giống như bị một màn ánh sáng cho che lại. Cái kia màn sáng không chỉ có phòng ngửa yêu thú trốn tới tác dụng, còn có phòng ngửa phía ngoài đội ngũ trông thấy bên trong tác dụng. Tần sương buồn bực, không để cho chúng ta trông thấy trong sơn động, như vậy là náo loạn nào. Bên trong hang núi này giống như cũng không có cái gì bí mật à. Đến mức những cái kia màn sáng đến cùng là dùng đến có cái gì tác dụng, thần Sương cũng không được biết. Dù sao ngăn trở tầm mắt của chúng ta, bên trong dù thế nào cũng sẽ không phải vật gì tốt. Ta nhận thua. Lại là một cái đội ngũ nhận thua, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một cái quỷ linh thánh viện đội ngũ, cùng yêu thu không địch lại, liền nhận thua. Ban đầu đấu loại trực tiếp đều có thể nhận thua, thần Sương cũng thật sự là bó tay rồi. Bất quá nhận thua là tự do của bọn hắn, huấn hô bọn họ nhận thua cũng càng tốt hơn, thiếu một cái đối thủ. Quỷ diện chỗ cái sơn động kia một mực không có truyền ra yêu thú tiếng giống, nghe quái kỳ quái. Thế mà một chút thanh âm đều không có. Bất quá, khả năng này chỉ có Tần Sương biết nguyên nhân. Quỷ diện là tinh thần lực tu luyện giả, cho nên nàng có thể sử dụng tinh thần lực làm yêu thú ngất. Hiện tại Tần Sương xem ra, tinh thần lực của nàng thực sự quá kinh khủng, thậm chí ngay cả yêu thú cấp 9 đều có thể đối phó. Đến lúc đó tu luyện tinh thần lực, tự mang nhân vật chính vầng sáng ta vượt cấp khiêu chiến, đây còn không phải là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thần Sương trong lòng nghĩ đến. Thời gian đến. Ngay tại mọi người chú ý trong sơn động tình huống thời điểm, cái kia một nén hương chẳng biết lúc nào đã thiêu đốt hầu như không còn. Theo trong sơn động đi ra một cái quỷ linh thánh viện đội ngũ so sánh mọi mệnh, nhưng quang minh thánh viện đội ngũ thì tương đối bưng lòng đây là dựa vào trên thực lực trên lệnh. Quang minh thánh viện thật tương đối thần bí a thần Sương nghĩ đến Mà theo trong sơn động đi ra quỷ diện thì là càng thụ chú ý một số. Bởi vì nàng một ra sơn động, trong sơn động đầu thì vang lên yêu thú tiếng giống, giống như đang bày tỏ bất mãn của nó, quỷ diện vậy mà đưa nó kéo vào tinh thần năng lực thế giới, bất quá cũng không có sát hại, chỉ là tại quỷ diện tinh thần lực thế giới bên trong nhốt một đoạn thời gian. Bởi vì tinh thần một khi chết rồi, một người như vậy liền đang thật đã chết rồi, hướng hổ một con yêu thú đâu. Chương 426, Bạo Phong Viên Thật là đáng sợ. Thần Sương nghĩ đến, cái này quỷ diện không chút huyền niệm hội chen vào trước ba, dựa vào nàng thông huyền bắt trọng thực lực, còn có cái kia quỷ dị tinh thần lực, lực công kích của nàng tuyệt đối là không thể dự đoán. Thiên vũ Thần Sương muốn không phải là không có hệ thống bảo vệ cơ chế, kém chút liền phải thua ở trên tay của nàng. Cái này quỷ diện, đáng sợ, muốn nàng đi đối phó một đầu yêu thú cấp 9, đây tuyệt đối là vài phút sự tình. Nhưng Thần Sương có lòng tin, đối phó yêu thú cấp 9, Thần Sương cũng tuyệt đối có miểu sát chi lực. Chưa chắc ai mạnh ai yếu, chỉ có trên chiến trường nhìn thắng bại. Sau khi ra ngoài quỷ diện, sắc mặt lạnh lùng. Ý thức được Tần Sương đang nhìn nàng, liền lạnh lùng liếc mắt Tần Sương liếc một chút, một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương có chút xấu hổ, cô nàng này cũng quá lạnh đi. Chẳng lẽ lại tu luyện tinh thần lực đều sẽ thay đổi kỳ quái như thế? Tần Sương nghĩ đến, muốn là tu luyện tinh thần lực đều sẽ thay đổi quỷ dị như vậy, cái kia Tần Sương vẫn là tình nguyện tố một người bình thường. Trận tiếp theo tỷ thí là tại sau một nén hương, Tần Sương rút thăm rút đến là thứ 19 tên, như vậy là tại vòng thứ 5, hiện tại mới đến phiên người thứ 3, Tần Sương cũng không nóng nảy, dù sao cái này đấu loại trực tiếp là dễ dàng nhất. Bất quá, cái kia thần bí quang minh thánh viện. Xem ra tựa hồ người vô hại và vật vô hại, thế nhưng là ngay từ đầu tại đấu loại trực tiếp phía trên thế mặt thì buộc phát ra thực lực khủng bố. Cho nên, Tần Sương cho rằng, mình tại cái này trên trận duy nhất cần muốn lo lắng cũng là cái này quang minh thánh viện. Quang minh thánh viện, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Tần Sương trong đầu suy tư nửa ngày, cũng không có tìm được nửa điểm liên quan tới quang minh thánh viện tin tức. Phải biết, Tần Sương thế nhưng là nhìn qua toàn bộ thương lan đại lục sách lịch sử nhân vật, có thể cái này quang minh thánh viện thế mà tại trong lịch sử chưa từng có từng xuất hiện, vậy nó lại là một cái dạng gì tồn tại. Kỳ thực cái này đơn giản cũng là hai loại khả năng tính, hoặc là quang minh thánh viện là mới xây dựng thánh viện bị còn lại tam đại thánh viện chỗ thừa nhận, bởi vậy thì có tứ đại thánh viện. Hoặc là, cũng là quang minh thánh viện làm người điệu thấp, một mưu cẩn thế sinh tồn, chỉ có tại đại hình hoạt động mới ra đến. Tần Sương có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này một chút, còn lại khả năng, Tần Sương còn thật rất không có khả năng nghĩ ra được. Tiếp xuống giảng vòng đấu loại trực tiếp, Tần Sương đều không có quá chú ý, nhưng là, kỳ quái là, mỗi một vòng đều sẽ có đội ngũ bị đào thải tham gia thi đấu. Mà tại vòng thứ 5, thì đến phiên Tần Sương bọn họ, Một nén hương sau đó, lao giả một lần nữa đứng dậy nói ra, "Bắt đầu, mời rút đến 17, 18, 19, số 20 đội ngũ ra sân." Tần Sương nghe đến lao giả lời nói, mở ra nhỏ híp lại hai mắt, đứng người lên. Vô vô bên người đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Trong đám người đi ra, bốn cái đội ngũ trong nháy mắt thành đám người tiêu điểm. Mọi người nhìn Tần Sương bên này đội ngũ, không khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì, Tần Sương bên này đội ngũ phong cách xác thực có chút kỳ quái. Người khác đội ngũ Phần lớn đều là cùng chung trí hướng, nói chuyện rất là hợp ý nhân tướng lẫn nhau tổ đội, bởi vậy xem ra đều không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Tần Sương bên này, tốt A, một tên mập, một cái mặt trắng nhỏ, còn có một cái đại trắng. Đích thật là có chút kỳ quái A. Tần Sương lại không quan tâm ngoại nhân ánh mắt, bọn họ căn bản không hiểu đội hình phối hợp. Bọn họ cái này một đội ngũ mới là tuyệt phối A, liền Tần Sương đều có chút lòng tin tràn đầy nghĩ đến. Lão giả tuyên bố xong về sau. Tần Sương bọn họ thì đi vào số 3 sân động. Tại bốn cái đội ngũ đi tới trong ngay mắt, bên ngoài đến phía trên cắm hương trong nháy mắt bị nhen lửa. Một đoàn người đi vào sân động, liền bắt đầu nhìn trung quanh, cũng không có nhìn thấy cái gì yêu thú cấp 9. Ngược lại là chỉnh sân động, đen đuốc sáng trưng một mảnh ánh sáng. Tần Sương đang buồn bực đâu, trước mắt một mảnh vách núi liền bắt đầu chậm rãi động, từ từ nâng lên, có thể trông thấy bên trong hắc ám. Ở trong đó giam giữ lấy, chính là một đầu to lớn viên hổ. Bạo phong viên, một loại nắm giữ to lớn khí lực đồng thời còn mang theo bắt không mỏ ra tốc độ, có thể mang theo một mảnh gió bão. Bởi vậy gọi tên, bạo phong viên, có chút khó giải quyết ta. Thần Sương nói ra, đại khối đầu vẫn như cũ thần kinh lớn như vậy điểu, có cái gì khó giải quyết, cũng là làm. Thần Sương nghe đại khối đầu, không khỏi cái chán suốt mồ hôi, mà tiểu mập mạp thì là nhìn lấy cái kia cửa lớn chậm rãi dâng lên, không nói gì, giống như đang tự hỏi cái gì. Tần Sương dẫn đầu đã định kế hoạch, lực công kích của ta cao, ta đến công kích con khỉ này, đại khối đầu ngươi đến phòng ngự, tiểu mập mạc, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng đại khối đầu cùng một chỗ. Hống. Tần Sương nói xong, cái kia bạo phong viên liền vang lên một mảnh tiếng giống, nghe thanh âm to lớn vô cùng, phảng phất muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Đại môn mở ra trong nháy mắt, một con kia bạo phong viên liền có thể đi ra cái kia có cao 2, 3 mét cửa. Nó trên thân xích sắt phát ra từng đợt tiếng len keng chính mình nó bên hông buộc lấy to lớn huyền thiết xích sát mỗi đi ra một bước thì phát ra một tiếng vang thật lớn khắp nơi đều theo cước bộ của nó phát ra từng tiếng trầm đủ đại khối đầu chuẩn bị tần xương ấp vũ tốt linh lực tiện tay một cái vũ kỹ đả kích tại bạo phong viên trên thân bạo phong viên bị đau gầm lên giận dữ lập tức bóng người liền mê với lên thời gian dần trôi qua thế mà xuất hiện tàn ảnh mê ly không rõ tần xương gặp cái này bạo phong viên tốc độ quả nhiên rất nhanh liền đối với đại khối đầu cùng tiểu mập mạp nói ra Dùng linh lực bao trùm ánh mắt, nỗ lực thấy rõ ràng cái con khỉ này bóng người. Tiểu Mập Mạp, ngươi nhìn lấy đại khối đầu, cho hắn bày mưu tính kế, đừng cho hắn xuống vào. Thần xương truyền âm cho Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp nhẹ gật đầu, liền cùng đại khối đầu đồng loạt đỉnh đi lên, cái này yêu thú cấp 9 quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, ra quả thực dày không tưởng nổi. Nếu như vẹn vẹn là đại khối đầu cùng Tiểu Mập Mạp đến đỉnh, cái kia tuyệt đối không phải bạo phong viên đối thủ, có thể quan trọng ngay ở chỗ này có tần xương ở chỗ này à? Tần xương căn bản không đem cái con khỉ này coi ra gì, một cái có một cái vũ kỹ dường như không cần tiền giống như đối với bạo phong viên trên thân đả kích đi qua. Bạo phong viên bởi vì có đại khối đầu cùng tiểu mập mạp giang buộc, thân hình tốc độ cũng không có nhanh như vậy, mỗi lần bị tần xương đánh trúng đều sẽ hét thảm một tiếng. Bất quá tần xương dùng vũ kỹ uy lực đều không cao, hầu như đều là miễn cưỡng có thể ngăn chặn bạo phong viên. Hắn mới không có ngu như vậy, đem bạo phong viên đánh nửa tàn sau đó tiện nghi phía sau người. Cho nên hắn đánh vào bạo phong viên trên người công kích, phần lớn là sẽ chỉ đánh đau bạo phong viên. Bạo phong viên đối với tần xương công kích dị thường phẫn nộ, có thể lại vô kế khả thi. Có đại khối đầu kéo lấy, nó trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát. Cái này yêu thú cấp 9 là có linh trí, hắn biết trong thời gian ngắn công kích không đến tần xương bọn họ, cho nên cũng rất thẳng thán. Hét lớn một tiếng, liền ngừng lại. Đây ý là nói cho tần xương bọn họ, ta không muốn đánh chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thần Sương nhìn thấy Bạo Phong Viên ngừng lại, liền cũng đình chỉ công kích. Cung đại khối đầu bọn họ cùng một chỗ ngồi xuống, nhìn lấy đối diện thở hồng hộc Bạo Phong Viên, không khỏi có chút khôi hài. Cái này Bạo Phong Viên cũng quá thông minh đi, biết đánh không thắng thì không đánh. Ngồi chỉ chốc lát, rốt cục nghe phía bên ngoài lão giả thanh âm truyền đến, thời gian đến. Chương 427: Chiến đấu thi đấu. Tại lão giả nói xong câu nói kia về sau, Bạo Phong Viên thì phát ra một tiếng giống to. Không khác, cũng bởi vì bạo phong viên trên người xích sắt bắt đầu nắm chặt, từ từ đem bạo phong viên hướng trong cửa nắm, mà lại cái kia một phiến đại môn cũng chậm rãi đóng lại. thằng đến bạo phong viên bị hoàn toàn kéo vào đại môn bên trong, cửa lớn cũng thật chặt đóng lại. Tần xương thở dài, loại sinh vật này, một khi bị nhân loại không chế, vậy liền hồi lâm vào tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, không chiếm được tự do, cái kia còn sống còn có ý gì. Chờ xem, qua một ngày ta thì tới giúp ngươi giải thoát. Tần Sương nhìn lấy Bạo Phong Viên bị kéo đi vào, liền cùng Đại Khối Đầu cùng Tiểu Mập Mạp một mặt nhẹ nhõm đi ra khỏi sân động. Bên ngoài sân động sân bãi phía trên vẫn là có người nhiều người đang quan sát, dù cho không nhìn thấy trong đó tình cảnh, nhưng vẫn là hiếu kỳ đi xem. Đây chính là nhân loại lòng hiếu kỳ. Tần Sương nhìn lấy Đại Khối Đầu cùng Tiểu Mập Mạp, nói ra: "Đừng xem, đi thôi, đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ngày mai quyết đấu." Đại Khối Đầu nhẹ gật đầu, dù sao nơi này cũng không có gì để mắt. Chỉ là đơn giản nhất đấu loại trực tiếp mà thôi. Sau đó, Tần Sương một đoàn người lại một lần yên lặng tối lui ra khỏi sân bãi, đi vào ngoài núi cách đó không xa một mảnh trong rừng. Tiểu mập mạp, thịt nướng. Từ khi tiểu mập mạp sau khi đến, Tần Sương liền từ bỏ chính mình thịt nướng sống. Chính mình thịt nướng, cái kia được nhiều mệt mỏi a dù sao trong nhận chứa đồ đầu còn có một số thịt của yêu thú, An lại nói. Lại nói, Tần Sương tuy nhiên mở ra linh lực, dạ dày đã bắt đầu ích lốc, căn bản không cần ăn đồ ăn. Nhưng cái này trong miệng đầu không có điểm vật gì đi, thì luôn cảm thấy không được tự nhiên bộ dáng A. Tiểu Mập Mạp tiếp nhận Tần Sương đưa tới thịt, sau đó nhìn Tần Sương một đạo dị hỏa phun tới, thì đốt lên trên đất tuổi khô. Tiếp lấy Tiểu Mập Mạp thì nướng lên thịt tới. Tiểu Mập Mạp tại trong cái đội ngũ này, xem như Trầm mặc ít nói, bình thường không quá nói chuyện, thì liền bày mưu tính kế, Tần Sương cũng có chút đảm đương. Tần Sương để hắn thịt nướng, kỳ thực cũng là muốn cho Tiểu Mập Mạp tìm một chút chuyện làm. Không cho tiểu mập mạp không cảm giác được tồn tại cảm giác, để tiểu mập mạp biết hắn tại trong cái đội ngũ này vẫn hữu dụng Tiểu mập mạp nướng hết thịt của yêu thú, đầu tiên đưa cho một bên đang ngủ tần sương. Tần sương lên tiếp nhận tiểu mập mạp đưa tới thì nướng, trước đang nướng thịt phía trên cắn một miệng lớn, thẳng khoa trường đến, ăn ngon, so ta nướng đến hương nhiều. Sau đó tần sương đối với một bên đang đánh cờ đại khối đầu một chân đá đi, uy, đại khối đầu, dậy ăn cơm. Lại nói ngươi trong nhẫn chứa đồ còn có tiểu không Đại khối đầu mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái gì? Có thịt ăn. Ách, cái này đại khối đầu thần kinh quả thật chơi lớn. Tiếp lấy đại khối đầu theo trong nhẫn chứa đồ móc ra hắn đủ lâu năm tiểu, vừa mở ra, nhất thời trong rừng tản ra nồng đậm mùi rượu. Ba người liền lấy rượu này, còn có tiểu mập mạp thịt nướng, mi mi ăn một bữa. Uống thuốc về sau, thần xương hỏi tiểu mập mạp nói, tiểu mập mạp, ngày mai quyết đấu, ngươi thấy thế nào? Nô, ngày mai quyết đấu là còn lại đội ngũ lẫn nhau quyết đấu. Lấy rút tham phương pháp để hai cái đối ứng đội ngũ chiến đấu, sau đó lấy bậc thang chế phương pháp mỗi một vòng đào thải một nửa người, cứ thế mà suy ra, sẽ xuất hiện bốn cái đội ngũ tiến hành sau cùng quyết đấu. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải kể vai chiến đấu. Tần Sương nghe xong lời của tiểu bàn tử, nhẹ gật đầu, mỗi một đội ngũ không có người đếm hạn chế, cho nên đó là cái vấn đề. Hai phương đội ngũ va nhau, tất nhiên là nhân số nhiều phía kia chiếm ưu thế, Tần Sương, cái đội ngũ này, nhân số không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Cho nên, thần xương dự định ngày mai cùng một chỗ tác chiến. Thần xương chủ yếu áp chế đối diện, mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp chủ muốn tiến công. Có thần xương tại, đây chính là có thể tuyệt đối áp chế đối phương chiến lực tồn tại. Lúc chiều, đấu loại trực tiếp rốt cuộc xong, có người hoan hỉ có người buồn. Có đội ngũ thêm mà liền đấu loại trực tiếp đều không có thông qua, thật là đồ ăn. Đến đón lấy cũng là nghỉ ngơi, đào thải đội ngũ liền có thể đi ra. Xế chiều hôm đó đi rất nhiều người còn lại đội ngũ không đến 30 con, thế nhưng là cái số này ý nguyên rất to lớn. Đối với Tần Sương tới qua, khả năng chính là muốn nhiều đánh mấy trận không sự tình. Vẫn là tiểu bàn tử tính toán tỉ mỉ, nàng phân tích nói, còn lại 28 con đội ngũ, như vậy vòng thứ nhất đào thải rơi một nửa là 14 con đội ngũ, 14 con đối với lại tiến hành một vòng, liền muốn đào thải rơi một nửa, như vậy còn thừa lại 7 con đội ngũ, muốn theo 7 con trong đội ngũ chiến đấu ra bốn cái đối với, tham kiến sau cùng bài danh thi đấu. Như vậy nhiều nhất lời nói muốn đánh ba trận cùng, có khả năng vận khí tốt, một vòng cuối cùng 7 con đội Ngũ hội rút thăm quyết định một chi đội Ngũ Đại Định, như vậy Đại Định đội Ngũ trực tiếp tiến vào sau cùng bài danh thi đấu. Tần Sương ngã đầu thì ngủ, nói câu nói sau cùng, muốn là chúng ta bị Đại Định tốt bao nhiêu nha. Hôm nay một ngày này thì như thế đi qua, Tần Sương lười a làm sao còn muốn hai ngày nữa, ta muốn trở về. Muốn không đem mỗi người đều cho béo đánh một trận sau đó về nhà. Nếu như vậy hiển nhiên không có khả năng. Tần Sương cũng làm không được à, còn có thể bị đuổi theo đánh. Lại nói đi săn giải đấu lớn xong về sau, thì lại là tân sinh giải đấu lớn. Cái này bốn cái thánh viện có phải hay không nhàn nhất cả trứng à. Làm nhiều như vậy nhiều kiểu đi ra. Cung đại khối đầu ở lâu, Tần Sương thế mà thần kinh cũng có chút lớn rồi. Hôm sau sáng sớm, Tần Sương ba người là bị một trận tiềng ồn nào cho đánh thức. Ba người bọn họ đêm qua cũng không có tu luyện, mà là tại tích xuất thể lực ngủ. Cho nên... Ba người này bị đánh thức rất là khó chịu. Nhưng hôm nay là chiến đấu thi đấu, bọn họ vẫn là đến ngoan ngoãn đi tham gia. À vẫn là ngày hôm qua lão giả kia, hắn vung tay lên, nói ra, hôm nay là chiến đấu thi đấu, rút thăm quyết định đối chiến đội ngũ, không có thời gian hạn chế, điểm đến là dừng. Một khi có người nhận thua, không thể tiếp tục động thủ. Toàn bộ đi săn giải đấu lớn sau cùng người chủ trì chính là cái này lão giả đang duy trì trật tự. Căn bản không có còn lại người quân chiến, nhưng là không biết sao lão giả thực lực cao. Không ai dám đi quang minh chính đại nháo sự, trừ phi là chẳng sống. Tần Sương ngáp một cái, duỗi lưng một cái, nhìn lấy Lão Giả ở nơi đó chuyện phiếm chém gió nói hồi lâu, sau đó liền chờ đợi rút thăm bắt đầu. Tại Lão Giả nói xong câu nói sau cùng thời điểm, hắn thì người không chế ngày hôm qua cái que trúc ống hướng về trong tràng mọi người bay đi. Đang bay qua Tần Sương bên này thời điểm, Tần Sương dùng linh lực nhiếp thủ một cái que trúc. Nhìn đến que trúc phía trên chữ là số 6, ba người cũng không có cái gì quá lớn phản ứng bởi vì ai cũng không biết người nào đối thủ là người nào. Tốt, lão Giả tiếp tục tuyên bố quy tắc, đối thủ của các ngươi là ai, liền muốn nhìn vận khí của các ngươi, lần này đối chiến là theo thứ tự, số 1 cùng số 2 đối chiến, số 3 cùng số 4 đối chiến, cứ thế mà suy ra. Thần Sương nhẹ gật đầu, nếu như vậy, còn tính là công bình. Tiếp đó, ấn trình tự ra sân, cái thứ nhất ra sân chính là số 1 cùng số 2. lão Giả tuyên bố, tiếp xuống hai cái đội ngũ, theo thứ tự là số 1 cùng số 2. Cũng chính là một cái là quỷ linh thánh viện đội ngũ, một cái là lục đạo thánh viện đội ngũ. Tần Sương nhìn lấy trên đài hai cái đối với, đem chú ý lực thiên hướng về lục đạo thánh viện, dù sao ai cũng hy vọng chính nhà mình đội ngũ có thể thắng có phải không. Trường 428, cuồng loạn. Hai phương đội ngũ nhìn nhau đối phương liếc một chút, cũng không nói chuyện. thẳng đến lao giả một tiếng hạ lệnh, bắt đầu. Quỷ linh thánh viện đệ tử dẫn động thủ trước, chiếm trước tiên cơ, lục đạo thánh viện đệ tử cũng bắt đầu tay phòng ngự Tương đạo từng đạo pháp thuật công kích trên đài không ngừng giao chiến, tản mát ra hào quang chói sáng, nhìn người hoa mắt. Tần xương tại dưới đài lặng lặng nhìn, bất quá hiển nhiên đối trận này tranh đấu không có hứng thú, chỉ thấy hai tay của hắn chống ngạnh, ngáp, một bộ không thú vị dáng vẻ nhìn lấy trên đài. Trang diện một lần kịch liệt, trong lúc nhất thời hai cái đội ngũ không phân cao thấp, mọi người cũng nhìn say sưa ngon lành, nhất là đại khối đầu đặc biệt dễ thấy, chỉ thấy đại khối đầu dùng thô cuồng thanh em hô to lấy, lại lại, đại nga. Phòng ngự cái dám đánh hắn, giết chết hắn nha. Thần Sương không còn gì để nói, vỗ vỗ đại khối đầu bả vai. Đại khối đầu quay đầu, nhìn lấy nhẹ nhàng khoan khoái. Đánh cược hay không, lục đạo thánh viện sẽ thắng. Thần Sương nói, đại khối đầu đem đầu bãi xuống, không cá cược ta biết. Ách, tốt ta cái này đại khối đầu, vừa mới hắn nói đội ngũ, hẳn là lục đạo thánh viện đội ngũ à. Đến mức Thần Sương làm sao thấy được lục đạo thánh viện sẽ thắng. Hắc hắc. Số 1 đội Ngũ chiến thắng. Lao giả đột nhiên tuyên bố. Số 1 đội Ngũ tuy nhiên đều thụ một chút khác biệt trình độ thương tổn, nhưng là bọn họ vẫn là cao hứng, tối thiểu thẳng tiến vòng tiếp theo chiến đấu. Mà số 2 đội Ngũ tuy nhiên nguyên một đám ngũ rũ cúi đầu, nhưng bọn hắn trở lại dưới chân mặt, vẫn là nguyên một đám sắc mặt như thường quan sát lên phía dưới đội Ngũ chiến đấu. Kỳ thực Tần Sương đã sớm nhìn ra, số 1 đội Ngũ nhân số chiếm ưu thế, mà lại chỉnh thể thực lực cũng tương đối cao, số 2 đội Ngũ thì một chút kém một chút. Lẫn nhau quyết đấu phía dưới, tự nhiên là số 1 đội ngũ sẽ thắng. Kế tiếp là số 3 đội ngũ cùng số 4 đội ngũ chiến đấu. Hai phương đội ngũ là tương xứng, cho nên Tần Sương lời nhìn, mà lại cái kế tiếp thì đến phiên chính mình đội ngũ. Tần Sương cũng thật sớm nhắc nhở tiểu mập mạp cùng đại khối đầu chuẩn bị sẵn sàng. Theo một tiếng, số 3 đội ngũ chiến thắng. Vang lên, Tần Sương liền đứng lên, phía dưới thì đến phiên chính mình, không biết đối thủ là ai vậy. Tần Sương hoạt động một chút gân cốt. Dẫn theo đại khối đầu cùng tiểu mập mạp đi vào trên đài cao. Bởi vì đây là chiến đấu thi đấu, lẫn nhau ở giữa không cần nghỉ ngơi, sau khi đánh xong, trực tiếp liền có thể tiến hành xuống một trận. Đi lên số 5 đội ngũ, là Quang Minh Thánh viện đệ tử. Đây cũng là Tần Sương lần thứ nhất cùng Quang Minh Thánh viện đệ tử chiến đấu. Cái này cũng đúng lúc để Tần Sương thăm dò rõ ràng Quang Minh Thánh viện công pháp và vũ khí, cho nên, lần này, Tần Sương là ôm lấy quan sát góc độ đến đánh. Bắt đầu đi. tần Sương nói. Quang Minh Thánh Viện đệ tử vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chờ đợi lấy lao giả hạ lệnh bắt đầu hiệu lệnh. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, bốn cái Quang Minh Thánh Viện đệ tử tạo thành đội ngũ liền phi tốt xoay tròn, một mực tại vòng quanh Tần Sương bọn họ xung quanh. Tần Sương không khỏi yên lặng, thế mà đánh loại chiến thuật này, muốn gởi chết lao tử tốt kế thửa lao tử hệ thống a. Đại khối đầu, tiểu mập mạng, ta đi bắt bọn họ, hai người các ngươi cho ta có thể cùng đánh. Tần Sương nói ra, sau một khắc liền trong nháy mắt động thân. Dưới trận chúng người chú ý lấy trên đài tình huống, đối quang minh thánh viện đấu pháp rất là không hiểu. Bọn họ đang làm gì, muốn lượn quanh chóng đối thủ a cái kia thực sự cũng quá buồn cười a Thần Sương cũng mặc kệ hắn cái mọi việc, xông lên phía trước muốn một phát bắt được một cái đang di động đối thủ, nhưng lại như thế một chảo, thế mà vùa hụt. Thần Sương nghi hoặc một tiếng, có ý tứ. Lập tức, liền mở ra thiên nhãn, lại nhìn đi. Ha ha, bọn họ chỗ nào tại xung quanh. Kỳ thực bốn người đều vẫn đứng tại chỗ trên đất bốn cái góc rơi, chỉ bất quá thân thể phân ra từng đạo từng đạo cái bóng, khiến người ta cho là bọn họ đang nhanh chóng vây quanh chúng ta xung quanh. Tần Sương cũng liền ha ha, giả trang ra một bộ nhìn không ra môn đạo bộ dáng. Kỳ thực hắn vẫn luôn mở ra thiên nhãn, đem cái kia bốn cái biết con bê dáng vẻ nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn trả làm bộ cố ý đi bắt, sau đó chưa bắt được thất vọng bộ dáng. Hắn rõ ràng nhìn đến, nó bên trong trong một cái góc, Một cái quang minh thánh viện đệ tử cười lạnh dáng vẻ. Tần Sương cũng cười lạnh một tiếng, cười đi, đợi lát nữa có người tốt cười. Sau đó Tần Sương làm bộ tại vây quanh sân bãi vòng quanh, làm bộ đang truy tung một người trong đó bóng người. Đột nhiên, Tần Sương một cái lắp mình, một thanh bắt được vừa mới cái kia lạnh người cười, lại hướng trong sân hất lên. Hắn kịp phản ứng liền muốn chạy, nhưng là hắn chỗ nào trốn mở Tần Sương truy kích. Căn bản phản ứng không kịp, một thanh liền bị Tần Sương bắt lấy, hướng trong sân hất lên. đây hết thảy cũng liền phát sinh ở 10 giây đồng hồ bên trong. bị quang tại trên mặt đất người kia một mặt mở bước, sau đó bị đã sớm vận sức chờ phát động tiểu mập mạp cùng đại khối đầu nhấn đập lên mặt đất đánh lo no đòn. trong sân phong cách đột biến, rất nhiều người đều phản ứng không kịp. ngọ tạo, hắn làm sao bắt đến? hắn không phải mới vừa đều bắt không được a? tần xương cười lạnh một tiếng, bọn họ làm sao biết? cái này quang minh thánh viện sử dụng, nhưng thật ra là đơn giản nhất một loại trường nhãn pháp mà thôi. chỉ cần thoáng lãng phí một chút linh lực là có thể đem đối phương ăn gắt gao. Còn lại ba người thấy tình huống không ổn, thì lập tức muốn thay đổi kế hoạch. Nhưng Tần Sương thân pháp so đầu góc của bọn hắn nhanh hơn. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một giây sau, bọn họ đã xuất hiện tại sân bãi Trung ương. Thân kỳ một màn thì phát sinh ở giây tiếp theo, chỉ thấy Tần Sương một tay bắt một người, dùng sức đem mặt của bọn hắn tại trên mặt đất ma sát. Kỳ thực Tần Sương trong lòng còn một mực gọi đến, người nha ngược lại là lại trang bức nha. Mà còn có hai người. Thì là bị tiểu mập mạp cùng đại khối đầu một người không một cái. Đổi nghĩ một hồi, bốn người này cảm giác, vậy đơn giản gọi một cái đau đến không muốn sống. Thần Sương mới ngược một hồi, còn không có ngược đã nghiền, liền nghe đến bọn họ chăm miệng một lời nói ra, ta nhận thua. Bất đắc dĩ, Thần Sương đành phải thả bọn hắn ra. Vạn nhất lại khi dễ đi xuống, lao giả đến can thiệp, hắn cũng không có cách nào. Bị bung ra sau bốn trên mặt người có từng đạo vết rạch, vậy cũng là bị ngược. Chỉ gặp bọn họ lấy một loại ánh mắt cựu hận nhìn lấy Tần Sương, ánh mắt kia thật giống như là muốn ăn Tần Sương. Tần Sương một mặt ấy nấy, kỳ thực trong nội tâm là thoải mái muốn chết. Tổng thể nói đến, Quang Minh Thánh viện thực lực vẫn còn rất cao. Nhưng cái này là đối với những người khác tới nói, đối với Tần Sương tới nói, thực lực của bọn hắn mạnh hơn, vậy cũng cùng thả cái dám không sai biệt lắm, bởi vì Tần Sương luôn có thể đem bọn hắn ngược thành chó. Khả năng bốn người này tạo thành đội ngũ, tuổi già liền muốn tại trong bóng tối vượt qua. Thần Sương đi xuống tràng, lúc này mới trận thứ 3. Kế tiếp còn có 11 tràng. Ấn theo tốc độ này mà nói đánh tới giữa chưa cần phải không sai biệt lắm, sau đó nghỉ ngơi đến xế chiều, tiến hành sau cùng một trận chiến đấu thi đấu. Sau cùng đến ngày mai cũng là cuối, chỉ cần bốn cái đội ngũ, dựa theo giết chết yêu thú cấp 9 thứ tự trước sau, đến đứng hàng thứ, như vậy, lần này đi săn giải đấu lớn cũng liền kết thúc mỹ mãn. Thần Sương mục tiêu là hạng 1, đây là Thần Sương phong cách làm việc. Không chiếm được để nhất. Làm như vậy sự kiện này, liền không có chút ý nghĩa nào. chương 429, nhận thua. Thẳng đến tất cả đội ngũ đối chiến xong, chiến trường rất nhanh liền chỉ còn lại có 14 con đối với. 28 con đội ngũ, bị đào thải rơi một nửa. Bị đào thải đội ngũ, liền bị trục xuất trở về tông môn của mình. Vừa chưa là dùng đến nghỉ ngơi, nhưng đối với Tần Sương tới nói, trên cơ bản không dùng nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi cũng là gà mờ, chỉ có thể nghỉ ngơi một canh giờ, về sau lại muốn bắt đầu đối chiến. Cho nên nói, Tần Sương căn bản không có đem cái này một giờ thời gian nghỉ ngơi coi ra gì. Ngược lại là nó đội ngũ của hắn, quả thật nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tần Sương cẩn thận quan sát một chút, hiện tại còn lại 14 con đội ngũ. Trong đó là lục đạo thư viện cũng chỉ còn lại có 4 cái, ma quỷ linh thánh viện đội ngũ 3 cái, thiên kiếm thánh viện đội ngũ chỉ còn lại có 1 cái, còn lại đều là quang minh thánh viện đội ngũ. Thế mà chiếm bảy con đội ngũ, cái này quang minh thánh viện chỉnh thể thực lực, thật đúng là đủ cao. Thần Sương tính toán xong cũng bắt đầu hai con mắt híp lại. Kỳ thực tần Sương cũng không có nghỉ ngơi mà là tại nghĩ đến đợi lát nữa đối chiến thời điểm chiến thuật như thế tính toán xuống còn phải lại quyết một lần ký quyết định đối chiến trình tự. Một lúc lâu sau, Lão giả thanh em đánh thức mọi người thời gian đến những đội ngũ này bắt đầu lục tục lên cái này giống như tựa như một trận khảo thí đồng dạng tất cả mọi người là khảo thí thí sinh. Lão giả que chúc ống lại một lần nữa bay về phía sân bãi sau đó mười cái đội ngũ theo thứ tự rút thăm. Tần Sương rút đến quay trúc, mặt không thay đổi nhìn một chút, 12. Tần Sương mở miệng, đem tin tức này nói cho tiểu mập mạp cùng đại khối đầu. 12 cái này trình tự, đối ứng là số 11. Tần Sương liếc nhìn xung quanh, nỗ lực tìm kiếm cái kia cái gọi là số 11. Quả nhiên, Tần Sương ngay tại một người dáng dấp quốc sát thiên hương, khuôn mặt ngọt ngào nữ hài trên tay thấy được mấy cái chữ kia. Đó chính là quỷ diện, Tần Sương cười hắc hắc, lại muốn đánh một trận A. Nhưng muốn để cho ta lãnh hội một chút cái kia tinh thần lực quy lực. Quỷ diện không hổ là tinh thần lực tu luyện giả, tại Tần Sương nhìn về phía Quỷ diện thời điểm, Quỷ diện đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía Tần Sương, sau đó, trùng hợp nhìn thấy Tần Sương chính ta ác đối với nàng cười hắc hắc. Sắc mặt nàng lóe qua một vệ thần sắc không tự nhiên, trong nháy mắt liền hàng đầu vòng vo trở về. Tần Sương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, nàng, nàng, nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tần Sương khóc không ra nước mắt a. Chỉ có thể trơ mắt nhìn số 1 cùng số 2 lên sân khấu đối chiến, sau đó không yên lòng quan sát. Quang Minh Thánh Viện còn lại đội ngũ nhiều, phải đối mặt đối thủ cũng nhiều. Trận đấu đối chiến, chính là Quang Minh Thánh Viện cùng Quỷ Linh Thánh Viện đối chiến. Không thể không nói, đánh tới sau cùng đều là cao thủ, không có dựa vào vật khí. Cuộc chiến đấu này đánh hừng hực khí thế, song phương rằng co lấy cùng một chỗ, đánh bất phân cao thấp. Sau cùng, vẫn là Quang Minh Thánh Viện hơn một chút, lấy ít đòi ưu thế đánh bại Quỷ Linh Thánh Viện. Quỷ Linh Thánh viện lại một chi đội ngũ, tốt. Quy cho nên, Quỷ Linh Thánh viện thủ thắng sát suất thành công, cũng càng ngày càng thấp, còn lại hai chi Quỷ Linh Thánh viện đội ngũ, hẳn là cũng lật không nổi sóng gió gì đi. Tần Sương đối sân bãi đối chiến cơ bản không hứng thú, không có cái gì có thể nhìn tính, hắn chỉ đối với mình chiến đấu có hứng thú. Hắn vẫn không quên căn dặn đại khối đầu cùng tiểu mập mạng, bọn hắn đối thủ thế nhưng là tinh thần lực tu luyện giả, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Lần này, đại khối đầu cũng không có trước kia trời lớn. Vừa nghe thấy Tần Sương nói quỷ diện là tinh thần lực tu luyện giả, liền cảm giác giống ăn liệm đồng dạng, miệng tạc thối. Một mực tại Tần Sương cùng tiểu mập mạp bên hai, cái gì? Tinh thần lực tu luyện giả. Chúng ta nhận thua đi, đánh không thắng, hy vọng quá xa vời. Ta nói ngươi có phải hay không đối tinh thần lực có bóng mờ A? Khi còn bé bị khi phụ quá A? Tần Sương không nhịn được hỏi tham đại khối đầu. Đại khối đầu gãi gãi đầu, không phải, ta đọc sách phía trên nhìn đến. Tần Sương chóng Đại khối đầu cũng sẽ đọc sách, nói ra ai mà tin A. Bất quá, thần Sương vẫn là an ủi Đại khối đầu nói, Ngươi yên tâm, ta cùng với nàng giao thủ qua, không có gì đáng sợ, đến lúc đó ta đến cùng với nàng đánh, các ngươi hai cái nằm xong là được rồi. Đại khối đầu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái kia, thần Sương ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút A. Thần Sương mồ hôi. Thời gian từ từ chuyển rời, rất nhanh, thì đến phiên thần Sương đội ngũ cùng quỷ diện chiến đấu. Quỷ diện dẫn đầu năm chúc ký vào trong sân. Tại trong sân tìm kiếm lấy, đến cùng ai là đối thủ của nàng. Ngay sau đó, Tần Sương đội ngũ cầm lấy số 12 que chúc lên sân khấu. Khi nhìn đến đối thủ là Tần Sương về sau, quỷ diện thần sắc trong lúc lờ đáng biến đổi. Với lên đài, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp hai người rất tự giác đứng qua một bên, chờ đợi lấy Tần Sương cùng quỷ diện chiến đấu. Quỷ diện tại thần sắc một chút biến động về sau, liền bình tĩnh nhìn Tần Sương. Tần Sương vung tay vung chân, tới đi, lại để cho ta nhìn ngươi tinh thần lực lợi hại Hiện tại liền đợi đến lao giả kia hạ đạt bắt đầu chỉ thị. Phía dưới còn lại đội ngũ nhìn lấy tần sương, ao ao nói hắn là cái đàn ông, dạng này coi như công bình, bằng không ba người khi dễ một cái muội tử, cái kia sẽ gặp phải rất nhiều người phỉ nổ. Bắt đầu. Lao giả ra lệnh một tiếng. Sau đó, trong sân bầu không khí một lần quỷ dị. Chỉ thấy quỷ diện không núp đích, tần sương chờ lấy quỷ diện động thủ, cũng không có động. Nửa ngày, tần sương gặp quỷ mặt không núp đích, liền mở miệng nói, thất thần làm gì. Đánh A. Quỷ diện sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên giật giật, Tần Sương coi là quỷ diện muốn động thủ, lập tức làm ra phòng ngự dáng vẻ. Ai ngờ, quỷ diện thế mà giơ lên tay phải, trong miệng nói ra, ta nhận thua. Phía dưới mọi người đều kinh hãi, cái gì? Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến quỷ diện cái kia quỷ dị thực lực. Hiện tại quỷ diện thế mà chủ động nhận thua, đây là cái gì tình huống? Tần Sương cũng là một mặt một bước, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Quỷ diện không để ý tới Tần Sương tự mình xuống tràng, trước khi đi đi qua Tần Sương bên người, chỉ lưu lại một câu để Tần Sương mắt trợn tròn mà nói, đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc trong vòng ba ngày, ngươi tìm đến ta, nếu không, ngươi không chết thì là ta vong. Tần Sương là thật tròn وأن váng, ta cũng không phải rất đẹp trai a, ta rất có mị lực sao? Ngươi khác bắt được ta không để tốt không tốt, kỳ thực ta lúc đầu là muốn bắt tay của ngươi tới. À, không, là chính ngươi đem mặt nạ đưa qua đến để cho ta tóm đến, ngươi cái mụ la sát, khắc cuốn lấy ta à? Chúng ta không đến mức huyên náo như thế cứng mà. Không chỉ có phía dưới mọi người mắt trợn tròn, thì liền lão giả kia cũng trợn tròn mắt, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Qua cả buổi, lão giả mới nhớ tới đây là đi săn giải đấu lớn chiến đấu thi đấu, lúc này mới lên tiếng nói, số 11 nhận thua, số 12 thắng. Mặc cho ai cũng không thể nghĩ đến, một mực tại mọi người nhìn lại, rất có thể tiến vào trước ba quỷ diện lại đột nhiên nhận thua, nàng cùng nam nhân này đến tột cùng có quan hệ gì? Bất quá cái này nói sau chỉ là lưu cho hắn người suy đoán thôi, Tần Sương một đoàn người không cần tốn nhiều sức thì thắng được chiến đấu thi đấu vòng thứ hai thắng lợi, thực sự có chút ngoài ý muốn. bất quá Tần Sương ngược lại là có chút thất lạc, vốn còn nghĩ cùng nàng cái kia thần bí khó dò tinh thần lực đánh một chầu. Tần Sương chiến thắng về sau, thì đối còn lại tranh đấu không có hứng thú. Xuống trang đi, lại phát hiện quỷ diện bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trưng 430, chiến đấu thi đấu kết thúc. Không biết vì cái gì Tần Sương luôn cảm giác có chút thật xin lỗi quỷ diện. Lại nói không phải liền là sẽ toang mặt nạ của nàng A. Đến mức dạng này A. 14 con đội ngũ tương đối mà nói thì so sánh khoái lạc, coi như song phương đội ngũ tương xứng, ta sẽ không rằng co thật lâu chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Chẳng biết lúc nào lên, đã bất chi bất giác đi tới trạng và tối. Vòng thứ 2 chiến đấu thi đấu đã hoàn thành, tiếp qua một canh giờ cũng là sau cùng chiến đấu. Bảy cái đội ngũ, không có khả năng mỗi cái đội ngũ đều sẽ có đối thủ cho nên tất nhiên sẽ có một đội ngũ đáy định, từ đó không hưởng phí thổi bay chi lực tiến vào ngày mai săn giết giải đấu lớn. Quả thật đúng là không sai, sau một canh giờ. Lão giả lần nữa đứng ra, đối với trong chàng chỉ còn lại thất chi đội ngũ nói ra, đến đón lây tiến hành sau cùng chiến đấu, rút thăm quyết định đối chiến chính tự, số 7 ký đáy định, trực tiếp tiến vào trận tiếp theo săn giết. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Lão giả nói xong, một cái ống trúc thì hướng mọi người bay tới. Mọi người nguyên một đám vung tay vung chân đều hy vọng có thể rút đến một cái số bảy ký. Làm que chúc ống bay đến tần sương trước mặt lúc, tần sương bình tĩnh tùy tiện cầm một chi que chúc, mang không đợi bình tĩnh, hoàn toàn dựa vào vật khí, yêu cầu xa vời là vô dụng. Tần Sương rút thăm về sau, không chút do dự đem que chúc mở ra, để đại khối đầu cùng tiểu mập mạp nhìn đến. Sau đó đại khối đầu cùng tiểu mập mạp một trận vui mừng hớn hở. Chỉ thấy que chúc phía trên, bất ngờ in một cái khiến người ta vô cùng kích động số bảy chữ. Sau đó, tần sương kế này một đội ngũ Lại vận khí vô cùng tốt không cần tốn nhiều sức thông qua được một vòng này trận đấu. Mọi người hào hào dùng loại kia ánh mắt hâm mộ nhìn lấy tần sương, tần sương đúng ai, biểu thị chính mình cũng không có cách, vận khí tới chính là như vậy. Tốt, số 1 cùng số 2 lên sân khấu đối chiến, số 7 đã định. Ôm lấy quyết chiến tâm thái, số 1 cùng số 2 chậm rãi đi lên đài cao. Bày làm ra một bộ đối chiến thủ thế, đây là tính quyết định nhất chiến. Đi săn giải đấu lớn mỗi năm một lần. Mỗi một năm chiến đấu giải đấu lớn bốn người đứng đầu đều sẽ có vô cùng phần thưởng phong phú. Hiện tại, đến sau cùng còn lại, cái nào không phải tứ đại thánh viện người nổi bật. Cho nên, cuộc chiến đấu này, không sai biệt lắm cũng là mỗi cái thánh viện thiên chi kêu tử đối chiến, không sai biệt lắm là đã tại vì tần sinh giải đấu lớn tố làm nền, để mỗi cái thánh viện người hiểu nhau một chút. Thần Sương ngồi tại dưới đài, hôm nay là không có bọn họ chuyện gì. Dù sao cũng không có chuyện gì, thì ngồi ở chỗ này nhìn xem đánh nhau đi. Số 1 quỷ linh thánh viện cùng số 2 quang minh thánh viện nhân số không phải rất phẳng nhất định, số 2 nhân số so số 1 nhiều 3 người. Nhưng số 1 không sợ chút nào, chỉ là hung hăng nhìn lấy số 2, có thể không thể tiến vào ngày mai săn giết thi đấu, chỉ cần đánh bại trước mắt đối thủ này như vậy đủ rồi. Chiến. Bày trận. Số 1 dẫn đầu đống nhiên nói ra. Sau đó hắn ba tên đội viên nhanh chóng phân tán đến mỗi cái chỗ đứng, đội trưởng cũng đứng ở một vị trí, tạo thành một cái cỡ nhỏ tư tưởng đại trận. Tần Sương không khỏi nghĩ đến, lúc trước quỷ linh thánh viện đối phó chính mình thời điểm, tạo thành cái kia pháp trận trong 10 cái tiểu trận, trong đó không thể có tứ tượng trận A. Thật có ý tứ, thế mà đem trận pháp ứng dụng đến đối trong chiến đấu tới. Tần Sương thầm nói, hắn ngược lại muốn nhìn xem bọn họ trận pháp này đến cùng có uy lực gì. Bọn họ kết trận rất nhanh, Quang Minh thánh viện đội ngũ cũng nhìn ra cũng nhìn ra đây là một cái công kích tính trận pháp, liền lập tức làm ra phòng ngự động tác. Có thể tứ tượng trận phát động hoàn toàn chính xác nhanh tập hợp bốn người chi lực, hướng quang minh thánh viện đội ngũ phát động công kích, mà lại quỷ linh thánh viện đệ tử từng cái trong tay đều nắm một cái thượng phẩm linh thạch, tần xương liền buồn bực, bọn họ linh thạch không phải đều bị ta cướp sạch rồi hả? Có phải hay không là cá lọt lưới? Không thể không nói, trận pháp vi lực quả nhiên không thể coi thường, chỉ chốc lát, quang minh thánh viện phòng ngự thủ đoạn liền bị đánh tan, mấy người căn bản không có trở tay dư lực liền bị đánh tan tại trên mặt đất, đến tận đây, quỷ linh thánh viện thắng. Tiếp xuống đối chiến cũng không có cái gì đáng xem rồi, đều là chung quy chung củ đánh nhau, tần sương nhìn hoa mắt, liền có chút buồn ngủ. Mà xem xét lại đại khối đầu cùng tiểu mập mạc, bọn họ còn tại say xưa ngon lành quan sát cái kia trong sân người đối chiến, không có chút nào cảm thấy không thú vị. Tốt à, tần sương cũng không quấy dày cái kia hai cái người. Tuy nói trong đó còn có một trận kỳ quái trận đấu, tần sương còn có nhiều thú vị xem sau khi xem, về sau lại mệt nhưng không ngủ. Trận đấu này, Lại là người trong nhà đánh người trong nhà, theo thứ tự là rút số 3 ký cùng rút đến số 4 ký đều là quang minh thánh viện người, sau đó ngày bình thường cùng trung trí hướng sư huynh đệ, lúc này lập tức liền trở mặt thành thủ. Ai, thần xương không khỏi cảm thán một câu, thoái hóa đạo đức a Ngày mai là sau cùng trận chung kết, xong liền có thể về nhà, thật tốt. Cái này mấy cái cuộc chiến đấu, một mực tiếp tục đến tối, mới miễn cương kết thúc, sau cùng còn lại 4 chi đội ngũ, theo thứ tự là quỷ linh thánh viện, lục đạo thánh viện. Cùng hai cái quang minh thánh viện người. Không thể không nói, quang minh thánh viện thực lực vẫn là rất mạnh. Còn lại hai cái đội ngũ dẫn đầu, rõ ràng đều là thông huyền bắt trọng thực lực. lão giả lại là tuyên bố, tốt, chiến đấu thi đấu chính là kết thúc, ngày mai mới thật sự là món ăn khai vị, không có người kiến thức đến các người vinh dự, cho nên đem tâm tính thả thấp một chút, tốt dễ ứng phó ngày mai săn giết giải đấu lớn đi. lão giả sau khi nói xong lại như thường ngày đồng dạng biến mất không thấy. Tần xương ngược lại là đem tâm tính thả vô cùng bao quát, quả quyết theo trong nhận chứa đồ móc ra thịt thú vật, sau đó giao cho tiểu mập mạp, tiểu mập mạp nướng cái thịt ha ha. Sau cùng một đêm, thoải mái một thanh. Tiểu mập mạp tiếp nhận thịt, sau đó dùng tần xương phun ra dị hỏa nướng lên thịt tới. Chỉ chốc lát, mùi thịt thì phiêu tán ở cái này sân bãi chung quanh. Tần xương thì cùng đại khối đầu còn có tiểu mập mạp ba người ngồi vây chung một chỗ, một bên ăn thịt một bên thương thảo chiến thuật. Những người khác thì là hâm mộ nhìn lấy bên kia. Trải qua 2 ngày nữa thiên thời gian dài khẩn trường cao độ đối chiến, muốn nói không mệt đó là không có khả năng, hiện tại bọn hắn cũng muốn ăn thịt nướng, trò chuyện, có thể ngày mai, còn muốn có một cái yêu thú cấp 9 trở lấy bọn họ đi đối phó. Ngày thứ 2, Tần Sương ngủ một giấc đến giữa trưa, quả thực là không ai đánh thức hắn. Hắn mơ mơ màng màng lên, trong lòng nghi ngờ nói, mẹ, gần nhất làm sao ngủ như vậy chết. Những người khác còn đang gia tăng tu luyện, Tần Sương không khỏi mắng thầm, rất... Lâm trận mài đau thường có cái cái dám dùng. Loại sự tình này là Tần Sương không thích nhất tố Lâm trận mài đau thường Chờ đến ra sân tác chiến thời điểm, mới phát giác tự thân thực lực không đủ, vậy còn không bằng ngày thường gấp rút tu luyện. Tuy nói Tần Sương ngày bình thường cũng so sánh lười nhác, rất ít tu luyện, nhưng bọn hắn có thể cùng Tần Sương so sao. Tần Sương thế nhưng là bật hậc, nắm giữ cường đại vô cùng nhân vật chính vầng sáng nhân vật. Tần Sương cũng liền nạp tố, giờ phút này thì liền đại khối đầu cùng tiểu mập mạp thế mà đều đang gia tăng tu luyện. Ai? Tần Sương thở dài, có thể là bọn họ đều cảm nhận được áp lực đi. Sau đó toàn bộ trên trận cũng chỉ có Tần Sương một người thông dong tự tại, thẳng đến lão giả đến. Chương 431: Thẩm vấn. Tại lão giả đến không lâu sau, tất cả mọi người theo trong tu luyện lui đi ra. Chờ mắt nhìn lão giả, chờ đợi lão giả an bài. Lần này cũng không phải rút thăm, ai đối phó cái kia một con yêu thú, hoàn toàn do lão giả an bài. Lão giả muốn ngươi đối phó cái nào một cái, ngươi thì đối phó cái nào một cái, không có huyền niệm. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp từ lâu tỉnh lại, nhìn lấy lão giả, chờ đợi lấy lão giả tuyên bố. Lão giả chỉ một cái quang minh thánh viện đội ngũ nói ra, các ngươi đối phó con thứ nhất yêu thú. Nói xong, lão giả còn chỉ chỉ thứ một cái sơn động. Cái kia một quang minh thánh viện đệ tử nhẹ gật đầu, đi đến thứ một cái sơn động cửa. Sau đó lão giả theo thứ tự an bài còn lại ba cái đội ngũ thứ tự trước sau. Tần Sương bọn họ lần này được an bài tại cái thứ hai sơn động, không biết phải đối mặt là cái gì một con yêu thú. Bất quá, Tần Sương cũng không lo lắng, muốn là Tần Sương một người đối phó lời nói, thế thì còn có chút khó giải quyết, nhưng bọn hắn là một đội ngũ, một cái chính thể, bọn họ đã định ra kế hoạch, tới đối phó yêu thú. Tần Sương không nói hoàn toàn chắc chắn, nhưng Tám Thành vẫn phải có. Tốt, đi vào đi, người nào trước săn giết yêu thú, người đó là hạng một. Lão giả nói ra, Sau đó bốn cái đội ngũ đều bước vào trong sân động. Bên trong hang núi này vẫn như cũ là sáng rực hắp, trước mặt có một phiến đại môn cầm đoán, bên trong giam giữ lấy một đầu yêu thú cấp 9. Từ từ, tiếng ầm ầm truyền đến. Cái kia một cánh cửa chậm rãi theo tiếng ầm ầm mở ra, từ giữa đầu truyền ra yêu thú giống to âm thanh, nghe rất là doa người. Các ngươi hai cái, phụ trợ ta, ta đến đánh chủ công, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Được. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp đồng thời gật đầu nói. Tại yêu thú vừa vừa lộ ra đầu, phát ra một tiếng giống to, vừa muốn đối tần sương một đội người động thủ thời điểm, tần sương liền một xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chạy. Nguyên một đám chói lọi chói mắt vũ khí hướng về yêu thú đánh tới, tần sương ba người thậm chí không có thấy rõ ràng yêu thú lớn lên thành hình dáng ra sao, liền nhanh chóng động thủ. Yêu thú nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng lập tức bị đau, liền hét to lên. Đây cơ hồ là tất cả yêu thú bệnh chung, trong lúc nhất thời, yêu to tiếng điếc thai nhức ốc. Tần sương ba người lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là điên cuồng đối với yêu thú xuất thủ. Trong ngay mắt, tần sương một cái lấp mình, liền trốn đến một cái so sánh địa phương bí ẩn, mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp vẫn tại dùng võ kỹ cùng cậy mạnh hấp dẫn yêu thú chú ý. Rất hiển nhiên, yêu thú quý cũng không tốt, nó chỉ chú ý tới trước mắt đối với nó công kích đại khối đầu cùng tiểu mập mạp, mà không có chút nào chú ý tới trong góc đối với nó phát động công kích tần sương. Nó lại là quên, đại khối đầu cùng tiểu mập mạp đối công kích của nó. Sẽ không đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, mà Tần Sương công kích, vậy liền so sánh mánh liệt, cái kia vũ kỹ dường như không cần tiền đồng dạng đối với yêu thú điên cuồng rối tới. Không được, yêu thú này ra quá dài. Tần Sương truyền âm cho đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lắp đầu, ra hiệu bọn họ cũng không có cách nào. Tần Sương suy nghĩ một hồi, vì tốc chiến tốc thắng, xem ra chỉ có mời ra bạn cũ. Bên này hai người đang cùng yêu thú rồi, Tần Sương bên kia ngay tại trong nhận chứa đồ tìm kiếm lấy. Đột nhiên, phanh một tiếng, hỏa quang trùng thiên. Chính là xích tiêu kiếm. Tần xương bản thân người mang dị hỏa, phối hợp phía trên xích tiêu kiếm, chính là tuyệt phối. Yêu thú, nhìn đánh. Tần xương tay cầm xích tiêu kiếm, trên thân kiếm cuốn quanh lấy lượn lờ dị hỏa, xem ra chói lọi vô cùng. Yêu thú thần kinh phản xạ cung quả nhiên trời lớn, sửng sốt một chút mới phản ứng được, thế nhưng là tần xương kiếm đã trực chỉ yêu thú lồng ngực. Yêu thú hét lớn một tiếng, liền bỗng lần này liền để tần xương kiếm lệnh rồi lập tức đâm trúng yêu thú thân thể. Yêu thú bị đau, a không, là kịch liệt đau nhất. Xích Tiêu kiếm bản thân có siêu cao nhiệt độ, lập tức đâm vào thịt của yêu thú bên trong, lập tức liền đem đâm trúng địa phương chung quanh thịt cho đun sôi. Cái này có bao nhiêu treo? Yêu thú bị đánh trúng, lực công kích liền ít đi một chút, tần xương ba người áp lực cũng ít đi một chút. Lúc này mới mắt nhìn thẳng lấy yêu thú, đây là một đầu mắt xanh nư ma, thân thể rất là to lớn, hai con mắt là xanh biếc. Trên đỉnh đầu có hai cái đại giác, bất quá trên thân thể bị tần xương đâm trúng địa phương ngay tại róc rách đổ máu. Tốt, tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ. Sau đó, ba người có phát động, công kích mãnh liệt, đến sau cùng, đánh như ma không có sức hoàn thủ, nằm trên mặt đất hấp hối lúc, tần xương một cái nhảy vọt, nhảy tới cách đó không xa, hô to một tiếng, các ngươi tránh ra. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp liền nhanh chóng chạy đi, sau cùng đột kết, một mùi lửa kiếm từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp cắm vào cái này mắt xanh như ma trái tim, đến tận đây, mắt xanh như ma, tốt. Tại yêu thú này bị thương về sau, bọn họ cái sơn động này màn ánh sáng tự động biến mất, lão giả kia giờ phút này chính nhìn chăm chú lên bọn họ, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Các ngươi là hạng một. lão giả cười nói. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp ôm nhau mà cười, ngược lại là tần sương, cũng không có quá lớn phản ứng, chuyện trong dự liệu mà thôi. Từ từ, còn lại đội ngũ cũng một cái tiếp theo một cái đánh bại yêu thú, từ trong đó. Đi ra. Trong sân chính bày biện một cái đài, bên trên trưng bày bốn cái hộ. lão giả nhìn lấy cái kia bốn cái toàn thân đấm máu đội ngũ, mở miệng nói, tốt, lần này một hai ba bốn tên khen thưởng, liền là các ngươi đánh chết yêu thú thu hạch, còn có. Mời hạng một tới lĩnh thưởng. Tần Sương một mặt bình tĩnh đi ra phía trước, kỳ thực trong lòng của hắn là không cao hứng, loại này có thể trang bức lên đài cao cơ hội, dưới đài thế mà không có mấy người, muốn là lúc này thời điểm có người tại dưới đài hô to, đại sư huynh ngươi thật giỏi liền tốt. Bất quá đây là Tần xương tâm lý lời của tôi. Hạng một khen thưởng là 5 viên Bạch cốt đan, loại đan dược này tại trong mắt người khác là thần phẩm, tại Tần xương trong mắt bất quá là đồng dạng thôi, cho nên hắn chỉ lưu một khỏa cho mình, còn lại 4 khỏa toàn bộ cho kích động đại khối đầu cùng tiểu mập mạc. Đi săn giải đấu lớn đến tận đây, xem như kết thúc, tất cả mọi người có thể đi trở về tông môn, đi chuẩn bị tiếp xuống tân sinh giải đấu lớn. Tần xương trở lại tông môn, tâm tình cái kia kích động a. Không nhịn được cùng cùng tồn tại hỏa viện người thổi lên như bức, đem ra châu thổi đến bay lầy trời, về sau một mực thổi đến tối, mới về đến phòng thật sớm ngủ, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Giờ phút này, một bên khác Quỷ Linh Thánh viện, một cái khí tức bình ổn, bộ mặt góc cạnh rõ ràng anh tuấn trung niên nam tử, đang chất vấn một cái quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn thiếu nữ. "Linh nhi, ngươi cùng là cha nói rõ ràng, đến cùng là ai đem mặt nạ của ngươi lấy xuống?" Bị gọi là Linh nhi thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, Phụ thân, ngươi đã nói, người nào có năng lực đem mặt nạ của ta gỡ xuống, vậy liền đem ta gả cho hắn, ta đã nói với người này, ba ngày sau, mang theo mặt nạ đến ta quỷ linh thánh viện để thân. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là ai? Là cái nào thánh viện? Để là cha nhìn xem hài lòng hay không, không hài lòng, trực tiếp giết chính là, ngươi đến cùng tại bận tâm cái gì? Trung niên nam tử kia nói ra, đến lúc đó ngươi nhìn chính là, nếu là hắn không đến, ta chắc chắn đi hắn tông môn. Dù là chết, ta cũng muốn để nó biến thành cho bụi. Trương Linh Nhi nói ra, nàng cũng là quỷ diện. Ai, Tang Ngọc Nữ Nhi, ngươi muốn giết hắn, một câu, là cha ngày mai liền dẫn theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Chương 432, Thi Khí. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương thì từ trên giường bò lên. Sau đó hắn liền có thể là suy nghĩ mấy ngày nay một số lỏng gì. Tuy nhiên trước mấy ngày Tần Sương hơi mệt chút, bất quá lây hắn hiện tại thể chất, nghỉ ngơi một ngày như vậy, đã từ lâu hồi phục lại. Mà Tần Sinh giải đấu lớn còn có 3 ngày mới bắt đầu, Tần xương cũng không biết 3 ngày này làm những thứ gì, tóm lại cũng là muốn gây sự tình. Tần xương vừa nghĩ một bên cũng là nhanh chóng rửa mặt lấy, đây cũng là thói quen của hắn, kỳ thực làm một cái võ giả, đánh răng rửa mặt cái gì kỳ thực căn bản là không có tất yếu, dù sao, võ giả lúc tu luyện cũng liền thuận tiện đem những thứ này đổ bỏ đi cho hàng đi ra. Tần xương nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó liền trực tiếp ra viện tử, nơi này là khu dừng chân cho nên đồng dạng người nơi này đều là mười phần thiếu. Lục đạo thư viện làm cựu châu như bức nhất tứ đại thánh viện một trong, trong học viện học sinh cơ bản đều là sai phái ra đi lịch luyện. Tần xương lúc này cứ như vậy ngơ ngác đứng tại bên ngoài viện, nói thật, hắn tránh thức đợi tại cái này lục đạo thư viện thời gian cũng liền 4 năm ngày ráng vẻ, cho nên đối với nơi này cũng là không có chút nào quen, đến đón lấy đi đâu, hắn thật đúng là là không biết. Mà đại khối đầu tại hôm qua liền trực tiếp về nhà, nói là muốn vì tần sinh giải đấu lớn làm một chút chuẩn bị dù sao làm linh châu đệ nhất đại gia tộc trong nhà hắn tư nguyên mảy may là không so học viện kém đoan trưởng cũng là trở về làm hồn thú đi tần Sương ngơ ngác hiện tại bên ngoài viện nhất thời cũng là có chút bất đắc dĩ cái này một hồi đi cái kia đâu Hòa viện là cho hắn hai ngày nghỉ cho nên hai ngày này hắn là không cần đi hòa viện như vậy đi cái kia đâu tần xương trong lúc nhất thời đứng tại bên ngoài viện cũng không biết cái kia đi hướng nào mà liền tại đây là Cách đó không xa một bóng người đưa tới Tần Sương chú ý, người này mười phần có đặc điểm, cái kia chính là người này là một cái mặt dỗ. Tần Sương lúc này lại bắt đầu buồn bực, theo lý thuyết, võ giả bên trong là không thể nào xuất hiện loại nhân vật này, trên mặt lại còn có mặt dỗ, đây quả thật là có chút biến thái. Võ giả tại trong quá trình tu luyện, thể nội tạp chất đều sẽ bị bài trừ, tùy ý, giống mặt dỗ cái gì là không thể nào xuất hiện tại võ giả trên thân, mà người này trên mặt còn có mặt dỗ. Vậy đã nói rõ người này là cố ý đem mặt dỗ lưu ở trên mặt. Thật mẹ nó biến thái A. Tần Sương cảm thán một câu, cũng không có đang chăm chú cái kia mặt dỗ, mà chính là lần nữa suy nghĩ lên đến đón lấy đi đâu vấn đề này. Ui, ngươi chính là Tần Sương A. Cái kia mặt dỗ bước nhanh hướng về Tần Sương đi tới, trong miệng còn như thế hỏi, Tần Sương lúc này cũng không thèm để ý hắn. Một cái đồ biến thái, thật không cần thiết để ý tới, chỉ là đơn giản lên tiếng. Lão đại muốn gặp ngươi, đi theo ta. Đối với tần sương này tấm biểu hiện, mặt dỗ cũng là không có làm chuyện, ngay sau đó cũng là mở miệng lần nữa nói đến, mà tần sương lúc này cũng đã tới hào hứng. Cảm tình là đến gây sự đó a Tần sương nói thầm lấy, cũng không có để ý tới cái kia chạy tới bên cạnh mình mặt dỗ, mà mặt dỗ lúc này sau khi nói xong lại là trực tiếp quay người đi, bởi vì hắn mười phần tự tin cho rằng, tần sương sẽ cùng theo hắn đi. Thế mà cái kia mặt dỗ sau khi đi mấy bước thì ngừng lại, bởi vì tần sương không có theo lấy hắn tới. Vì Tiểu tử, ngươi làm sao còn không cùng đi theo. Mặt dấu ngữ khí mười phần phách lối. Tần Sương lúc này nghe được mặt dấu cái này phách lối ngữ khí. Cũng là một trận bất đắc dĩ. Xem ra tiểu tử này thật là tới gây sự đó à. Phía bên mình chính nhằm chán. Tự nhiên cũng là phi thường vui lòng gặp phải chuyện như vậy. Dù sao, cái này tần sinh giải đấu lớn còn có ba ngày đâu. Tăng thêm chính mình cũng không phải rất quen đối với nơi này. Cho nên chính nhằm chán. Ta người này phẩm. Thật là tốt không biên giới a. Bên này vừa Chán. Một giây sau thì có một cái tìm cho mình việc vui người đến đây. Tần Xương tiếp tục tự mình nói thầm lấy, không có chút nào muốn để ý tới mặt dô ý tứ, dù sao, một cái thông huyền sáu tầng đồ bỏ đi đối với hắn mà nói, thật là cũng là thẳng tiếp một chút sự tình. Tiểu tử ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Xương lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này mặt dô bản thân cảm giác vẫn là hết sức tốt đẹp à, lại còn không có nhìn ra thực lực của mình mạnh hơn hắn, mà là tiếp tục nói đến. Tần Sương lúc này vẫn như cũ là không để ý đến, dựa theo bình thường thói quen thật hắn lúc này ở làm ra loại này chẳng hề để ý biểu lộ, đối diện cái kia chân chạy tiểu đệ thì hội trực tiếp tới dối chính mình. Tần Sương không có đoán sai, thói quen mặc kệ là ở đâu đều là thông dụng, cái kia mặt dô gặp Tần Sương như cũ không để ý tới mình, lại là trực tiếp vung lấy quyền đầu liền trực tiếp vào lên. Tần Sương lúc này cũng là khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó cũng là nghênh đón tiếp lấy. Tần Sương lúc này đem tu vi của mình áp chế ở thông huyền ngũ trọng đỉnh phong, dù sao người ta như vậy lòng tin chăn đầy. nếu như chính mình trực tiếp đánh mặt, cái kia thật là có chút không còn gì để nói, dù sao, Tần Sương cũng là một cái cảm tính người. Đương nhiên, nói trắng ra là cũng là bởi vì Tần Sương cảm giác đến phát chán, cho nên muốn từ từ chơi, không phải vậy, hai ngày này nhàn rỗi trường học thời gian, thật là mười phần nhàng chán. Song quyền va nhau, nói thật, Tần Sương rất lâu không có gặp phải cùng chính mình thực lực không sai biệt lắm đối thủ, đương nhiên, đây cũng là Tần Sương cố ý áp chế thực lực kết quả. Mặc dù lúc này cũng là mỉm cười, cùng Tần Sương chạm tay một cái về sau thì thật nhanh lui ra, vừa mới một quyền kia hắn đã tự tin mình có thể đem Tần Sương làm xong, dù sao, một cái thông huyền 6 tầng đối một cái thông huyền ngũ trọng, kết quả kia không phải rất rõ ràng. Tần Sương tự nhiên là không biết ý nghĩ của đối phương, sau đó nhanh chóng xông về cái kia mặc dỗ. Lại đến cái kia mặt rỗ gặp tần xương chủ động xông về chính mình ngay sau đó cũng là vẻ mặt khinh thường trực tiếp thì nên đón tiếp lấy hắn thấy một cái thông huyền ngũ trọng người lại thế nào nưu bước cũng không có khả năng đánh thắng được thông huyền sáu tầng người tần xương lần này thử nghiệm sử dụng một cái vũ khí hàng long thập bát trưởng từ khi lĩnh ngộ biển máu về sau đối với những vũ khí này hắn đều là dung hợp được sử dụng như loại này đơn độc sử dụng cơ hội đúng là không nhiều vũ khí vừa ra hiệu quả kia tự nhiên là không cần nhiều lời Không khí chung quanh đều là bắt đầu sóng gió nổi lên, cái kia mặt dỗ nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp thì là có chút ngây dại. Đây là thông huyền ngũ trọng có thể có được thực lực sao? Đây cũng quá biến thái a! Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, cái kia mặt dỗ vẫn là ngay đón tiếp lấy. Dù sao, hắn tuy là bị cái này tư thế doa sợ, nhưng là hắn như cũ cho là mình là có thể giải quyết trước mắt cái này thông huyền ngũ trọng tân sinh. Tần xương mặc dù là rất lâu không có sử dụng, nhưng là dùng cũng là mười phần thuần thục. Cho nên, cái này Hàng Long thập bát trưởng cũng là tất cả thương tổn đều đánh tới cái kia mặt rỗ trên thân. Mặt rỗ lúc này cũng là trong tay buộc phát ra một trận hắc sắc quan mang, từng đạo từng đạo màu đen khí tức tà ác chuyển tiến tần xương thân thể chung quanh. Thi khí. Tần Xương đích nói thầm một câu, chung quanh thân thể cũng là nhanh chóng hiện ra một đạo huyết hồng bình trướng. Chương 433: Thi tùy tùng. Cái này thi khí xem xét liền không khả năng là võ giả có thể tu luyện ra được độ vật, tần xương ngay từ đầu cũng là nao nao. Người này không phải người sống. Tần xương tổng kết ra như thế một cái mười phần mâu thuẫn kết luận, bất quá cái này cũng đúng là chuyện như thế, cứ như vậy, người kia trên mặt mặt dấu cũng là có thể giải thích thông. Dù sao, cái kia mặt dấu không tính là một võ giả, mà chính là một cái nắm giữ tư duy thi thể. Loại vật này tần xương ngược lại là cũng đã được nghe nói, như loại này mười phần âm hiểm đồ vật, cũng chỉ có quỷ kia vừa mới biết luận chế, cho nên, muốn thấy mình người kia hẳn là quỷ trâu một người. Tần Sương lúc này nhìn ra cái này mặt dỗ thân phận, cũng là không muốn lại cùng cái này hình người khôi lô lãng phí thời gian, loại vật này, đối với Tần Sương, cái này đến từ Hoa Hạ người mà nói, thật là mười phần suối quệ, dù sao, loại vật này đối với người Hoa tới nói, luôn luôn đại biểu tai nạn cái gì, cho nên, Tần Sương ngay sau đó cũng là mười phần quả quyết. Thông Huyền Thất trọng khí tức hoàn toàn bạo phát ra, cái kia mặt dỗ thân thể cũng là trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, tuy nói hắn là một cổ thi thể luyện chế ra tới khôi lỗ, Nhưng là hắn vẫn là được trao cho tư duy, cho nên mắt thấy chính mình không là đối thủ của đối phương, cũng là chuẩn bị đường chạy. Tần sương tự nhiên là nhìn ra mặt dồ ý đồ, ngay sau đó sau lưng huyết hồng xuất hiện, một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm hư ảnh trực tiếp tại trong biển máu cấp tốc ngưng tụ, sau đó trực tiếp bắn về phía cái kia chuẩn bị chạy trốn mặt dỗ. Xích tiêu kiếm hư ảnh bởi vì tần sương thực lực tăng lên, lúc này cũng là mạnh mẽ đến một loại khác tầng thứ, cho nên mặt dỗ căn bản là không có cơ hội phản kháng liền trực tiếp bị Tần Sương công kích nuốt chửng lấy. Tần Sương lúc này cũng là bất đắc dĩ nhún vai, bởi vì hắn cảm giác được vài luồng âm tà khí tức đang nhanh chóng tiếp theo chính mình. Rất rõ ràng, loại này nhân hình khôi lỗ không chỉ một, một lần mang nhiều như vậy đi ra, cái này thằng ngãi con khẳng định là một cái thổ tài chủ. Tần Sương cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó nói thầm đến, những thứ này đang không ngừng tiếp cận hình người của hắn khôi lỗ tu vi đều không cao lắm, cao nhất cũng chính là bốn cái thông huyền bất trọng. Nó thực lực của hắn cao thấp không đều Cũng chính là thông huyền tam trọng đến thông huyền thất trọng bộ ráng 34 chỉ Tần sương đến một chút Cái này hướng hướng của mình hình người khôi lô khoảng trường 34 cái nhiều Liền xem như tần sương Lúc này cũng là tâm lý run lên Nhiều như vậy thực lực không kém con rối hình người sắp thực 10 phần kinh khủng Bất quá tần sương theo là bị ngắn ngủi thật tốt ở Nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà chạy trốn Hơn 30 đúng là có chút khó giải quyết Nhưng là nhưng cũng không phải không giải quyết được Dù sao, Tần Sương lần trước đi săn giải đấu lớn bên trong cũng là tu vi tinh tiến không ít, ngay sau đó cũng là lòng tin tràn đầy. Mà theo cái này mấy chục đạo âm tà khí tức xuất hiện, toàn bộ khu rừng chân cũng là mấy chục đạo bóng người nổ bắn ra mà ra, ào ào lơ lửng trên bầu trời. Rất rõ ràng, lúc này cái này có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người khu rừng chân, cũng chỉ có như thế mười mấy người tại ở, những người khác hoặc là ra ngoài lịch luyện, hoặc là cũng là đi mỗi người chỗ học viện tu luyện. Chư vị! Hôm nay chúng ta liền bồi những chuyện lật vật này chết người thật tốt chơi đùa, như thế nào? Những thứ này bay bắn ra người thực lực đều không yếu, yếu nhất đều là thông huyền thất trọng, mà mạnh nhất lúc này đã đạt đến thông huyền bát trọng đỉnh phong, cách cái kia thông huyền cảnh thực lực đường danh giới thông huyền chín tầng cũng là không xa. Mà nghe thấy tần sương, trên bầu trời người cũng là hào hào gật đầu đáp ứng, loại vật này vọt tới bọn họ khu dừng chân, rõ ràng là mang có định ý, cho nên, làm nơi này các gia đình bọn họ tự nhiên là không cách nào dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy, đặc biệt là cái kia sắp đột phá người, cái này quả thực là đối với hắn một loại khiêu khích. Tần Sương lúc này cũng là mình nên hướng những cái kia xông về phía mình người nơi này hình khối lỗ, tuy nhiên những khối lỗ này thực lực không yếu, nhưng là Tần Sương vẫn là có lòng tin đối phó, chúng chi lúc này còn có 10 cái huynh đệ giúp đỡ. Sích Tiêu Kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trên tay, lúc này Tần Sương khí tức cũng là bởi vì Sích Tiêu Kiếm ra chỉ biến đến càng thêm sắc bén. Tần Sương lúc này một người trực tiếp liền vọt tới một đám khôi lỗ bên trong. Lần này tới là hoàn toàn không có tư tưởng khôi lỗ, cho nên, những khôi lỗ kia sẽ chỉ tuân theo bọn họ chủ nhân ngay từ đầu cho mệnh lệnh của bọn hắn. Tần Sương lúc này mặc dù là bạo phát ra hơi thở hết sức mạnh mẽ, đám kia mười người khôi lỗ cũng là không sợ hãi chút nào. Nay một đám mười người khôi lỗ bên trong, có ba cái là thông huyền bắt trọng khôi lỗ. Tần Sương lúc này cũng không biết cái kia nói chính mình nhân phẩm tốt vẫn là nói mình vận may cóng, bất quá. Tần Sương cũng là không e ngại mười người này một đám khôi lỗ. Ngay sau đó Sích Tiêu Kiếm cũng là buộc phát ra thông thiên huyết quang. Tần Sương chỗ cái kia nửa bầu trời cũng bởi vì cái này Sích Tiêu Kiếm quang mang bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Hình ảnh kia cảm giác tuyệt đối có thể so với phim Hollywood. Mà những khôi lỗ kia lúc này cũng là làm ra phản kích. Nguyên một đám trên thân bắt đầu lan tràn ra thi khí. Những thứ này thi khí vừa xuất hiện. Trung quanh những cái kia hoa cỏ đều là lập tức khô héo đi xuống có thể thấy được cái này thi khí đối với sinh mạng ảnh hưởng. Tần xương quanh thân lúc này cũng là xuất hiện một tầng huyết sắc bình thường. chống cự cái này những thứ này thi khí, màu đen cùng màu đỏ lúc này đều là hội tụ ở cùng nhau, chật nhìn đi, ngược lại là so vừa mới hình ảnh còn dễ nhìn hơn hơn mấy phần. Tuy nói là 10 cái khối lỗ, nhưng là bọn họ phương thức công kích lại hoàn toàn là một cái chính thể, cơ hồ là đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ về sau mới phóng thích, như thế để tần xương nhất thời có chút bị động. Cần giúp một tay không? Mà lúc này, Tần Sương bên thai truyền đến một câu nói như vậy, Tần Sương tự nhiên là sẽ không giả mồm. Lúc này tình huống này, mặc dù mình không phải đặc biệt bị động, nhưng là có người giúp đỡ ngươi còn không muốn, cái kia cùng cái hai bút khác nhau ở chỗ nào. Tần Sương ngay sau đó cũng là quả quyết lên tiếng, sau đó một cỗ kinh khủng linh lực ba động trong nháy mắt từ cao không bên trong khuyết tán mà đến. Cái này kinh khủng linh lực ba động rõ ràng thì là một loại vũ khí. Ngay sau đó trong nháy mắt cũng là đem những cái kia chính tích cực tiến công khôi lô không chế được Mà Tần Sương lúc này cũng là theo loại kia bị áp chế trạng thái rút ra thân thể đến Lúc này lại cũng là trực tiếp một cái xích tiêu kiếm vũ công đánh ra ngoài Đầy trời đỏ như máu tiểu kiếm trong nháy mắt thì nuốt sống cái kia bị vũ ký chế trụ 10 cái khôi lô Không tệ lắm Lúc trước gầm thanh kia cũng là vào lúc này vang lên lần nữa Tần Sương nào có ở không ý biết cái này Ngay sau đó tiếp lấy xích tiêu kiếm vũ lại là một đạo xích tiêu kiếm hư ảnh bay bắn đi ra. Cơ hội tốt như vậy, Tần Sương là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Giải quyết xong những khôi lỗ này, Tần Sương còn nghĩ đến đi xảo trái những khôi lỗ này chủ nhân đây. Chỉ là cái này hào hoa đội hình, Tần Sương liền có thể nhận định người kia là một cái thổ tài chủ. Người kia có thể như thế tùy tiện ném ra hơn 30 khôi lỗ. Mà lại trong đó còn có 4 cái là thực lực đạt tới thông huyền bát trọng khôi lỗ. Tần Sương nghĩ đến. Một đạo khác công kích cũng là lần nữa rơi xuống, những khôi lỗi kia lúc này cũng là bị tần sương đánh không sai biệt lắm muốn hồi phi yên diệt. Chương 434, học trưởng. Lúc này cái kia 10 cái khôi lỗi cũng đã không sai biệt lắm bị tần sương đánh ngay cả cận cũng không còn. Giống như vậy có thể cứ thế mà ăn tần sương nhiều như vậy đợt công kích, thông huyền cảnh chỉ sợ còn thật không có mấy người. Dù sao, là một chút phòng ngự biện pháp đều không làm, cứ như vậy trực tiếp trọi cứng lấy. Còn có 24, tần sương theo. Xoay người, lúc này một đạo thon dài bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, người này hẳn là vừa mới cái kia trợ giúp người của mình, một cái thực lực đạt tới thông huyền bắt trọng đỉnh phong người. Tần Sương Diệp tuyển Hai người mười phần đơn giản lên tiếng chào, sau đó Tần Sương lại lần nữa dấn thân vào một bên khác chiến đấu, mà cái kia gặp Diệp tuyển cường giả cũng là nhanh chóng vọt tới một bên khác. Lúc này Diệp tuyển đối Tần Sương đã có bình luận, cái này mới tới học đệ, đúng là hết sức lợi hại, vừa mới hắn biểu hiện ra thực lực. Tuyệt đối không phải một cái bình thường thông huyền thất trọng có thể có được. Mười mấy người thực lực đều không yếu, lại thêm Tần Sương bên này đã giải quyết ba cái thông huyền bắt trọng thực lực hối lỗ, cho nên nó huynh đệ của hắn cũng là mười phần nhẹ nhõm thì làm xong. Tần Sương. Diệp Tiên lúc này lơ lửng ở trên bầu trời, kêu một tiếng, Tần Sương lúc này cũng là quay đầu nhìn thấy Diệp Tiên, tuy nhiên không biết cái này mới quen cường giả tìm chính mình chuyện gì, nhưng là dù sao một người cũng thẳng nham chán, cho nên Tần Sương liền trực tiếp lướt lên thiên không. Có hứng thú hay không cùng học trưởng cùng đi tìm những tiểu lâu lan này, chủ nhân chút giận a?" Diệp Tuyền gặp Tần Sương đi tới bên cạnh mình, cũng tiếp tục mở miệng nói đến. Tần Sương nghe xong, lúc này cảm thấy trước mắt người này mười phần hợp tính tình của mình, dù sao, chính mình ban đầu ý nghĩ cũng là cái này. "Vậy liền đi tới a?" Tần Sương nghe được Diệp Tuyền mà nói về sau, căn bản cũng không có cân nhắc, trực tiếp đáp ứng. Diệp Tuyền lúc này cũng là hơi chấn động một chút, có điều rất nhanh thì phản ứng lại, Tần Sương đáp ứng nhanh như vậy, Đúng là ngoài dự liệu của hắn, phải biết, vừa mới đám kia khôi lỗ bên trong thế nhưng là có chỗ cao hắn tu vi tồn tại, bất quá Diệp Tuyển nghĩ nghĩ vừa mới tần sương biểu hiện, cũng liền bình thường trở lại. Người thiếu niên trước mắt này căn bản cũng không phải là một cái dùng lẽ thưởng cân nhắc người. Diệp Tuyển mang theo tần sương hướng học viện khác ở Trung Túc Khu Bay Đi, đối với những khôi lỗ này chủ nhân, Diệp Tuyển cũng là biết đến, thậm chí nói, Diệp Tuyển cùng người này còn hết sức quen thuộc. Lục đạo thư viện 10 phần to lớn cho nên khu rừng chân cũng không có khả năng chỉ có một cái, mà Diệp Tuyền mang theo Tần Sương muốn đi cái kia mảnh khu rừng chân thì là một cái hết sức đặc thù khu rừng chân, nơi này, chỉ ở một người, cái kia chính là những khôi lỗi kia chủ nhân, về phần tại sao toàn bộ khu rừng chân chỉ ở lại một người, nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản, người kia những khôi lỗi kia cùng người kia thủ đoạn, thật sự là để các hàng xóm của hắn chịu không được, ào ào rời xa. Chỗ nào? Tần Sương lúc này cũng là đàng hoàng đi theo Diệp Tuyền sau lưng, Những khôi lỗi kia chủ nhân gọi quỷ ban đầu là cung diệp tuyển cùng một giới học viên cũng có thể nói là tần Sương học trưởng. Những thứ này tần Sương trên đường đều đã bị diệp tuyển cáo chi, cho nên lúc này hắn chỉ là tốc độ cao nhất đi theo diệp tuyển sau lưng. Lục đạo thư viện đúng là quá khổng lồ, cho nên liền xem như hai người đều là phi hành hết tốc lực cũng bỏ ra 5-6 phần chung mới vừa tới cái kia quỷ ban đầu châu khu dừng chân, còn không có chân chính đạt ở đâu. Một cỗ thi khí liền từ bên trong tán phát ra. Trung quanh cũng là một mảnh em ưu đầy tử khí, tần sương cũng là có chút im lặng, loại địa phương này đều có thể có người ngóc xuống tới, sát thực cũng là thẳng ngữ bước. Không khí nơi này bên trong tản ra một loại nhàn nhạt mùi hôi thối, tuy nói là nhàn nhạt mùi hôi thối, nhưng là loại vị đạo này có thể so sánh loại kia mãnh liệt mùi hôi càng thêm tra tấn người, tần sương một tới gần nơi này, liền trực tiếp đóng chặt hô hấp. Đậu phộng Tần sương lúc này cũng là thán phục một tiếng, bởi vì tại cái này một mảnh khu rừng chân viện từ trước. Trưng bày không biết bao nhiêu yêu thú thi thể, Tần xương lúc này cũng là bị trước mắt hình ảnh rung động đến, ngay sau đó cũng là một tiếng thốt lên kinh ngạc. Khác ngạc nhiên, kích thích hơn tại cái nhà kia bên trong. Diệp tuyên chỉ một cái viện nói ra, có thể thấy được, cái viện này muốn so còn lại viện tử lớn, hẳn là cố ý tìm người trọng tu. Tần xương nghe thấy Diệp tuyến, lúc này cũng là tự mình sờ lên cái mũi. Chính mình cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Thì liến yêu thú cấp 9, chính mình cũng đi vào qua miệng của nó. Những vật này cùng cái kia yêu thú cấp 9 trong miệng so ra, đúng là tiểu chẳng diện. Vậy chúng ta đi vào. Tần Sương rất nhanh liền theo loại kia khiếp sợ trong trạng thái khôi phục lại, so với hắn trước đó gặp phải, lúc này cái này, đúng là cái gì cũng không bằng. Hắn hội ra nên tiếp chúng ta. Diệp tuyên nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó thì ngơ ngác đứng ở chỗ nào, không núp đích. Tần Sương cũng không có cách nào, cũng là theo chân đứng ở chỗ đó, mà không đợi Tần Sương ngẩng người, một đạo còn như thực chất giống như thi khí đúng là trực tiếp bắn về phía Tần Dương, đạo này thi khí tới 10 phần xảo trá, Tần Dương trong lúc nhất thời lại là không có chỗ có thể né tránh. Tần Dương phản ứng 10 phần cấp tốc, gặp không cách nào né tránh bất thình lình thi khí, ngay sau đó cũng là không chút do dự triệu hoán ra biển máu, biển máu lúc này hoàn toàn hóa thành nhất đạo bình trướng, đem cái kia mạnh mẽ thi khí cho đến tiêu mất. Cái này thi khí, so với trước đó cái kia 10 cái khôi lỗ liên hợp thi khí còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, Tần Dương lúc này cũng là miễn cưỡng ngăn lại trong lòng cũng là nhẹ chữ thở ra một hơi vào đi trong viện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn diệp tuyền ngay sau đó cũng là trực tiếp đi tới cửa trước đẩy cửa ra đi vào tần xương lúc này cũng là minh bạch liêu tình huống vừa mới cái kia một chút hẳn là thăm dò tần xương cũng là theo chân tiến vào viện tử khu rừng chân tất cả viện tử đại khái đều là một cái bố cục lúc này viện này trên đất bằng không ngừng bày đặt cái này bao nhiêu bộ thi thể lít nhát lít nhít một tầng chất đống một tầng quả nhiên càng thêm kích thích trong sân Tần Sương lúc này cũng là đích nói thầm một câu, có chuẩn bị tâm lý Tần Sương, lúc này cũng là đối những vật này nhìn vô cùng nhạt, cũng không phải là mười phần lưu ý. Ha ha, tâm lý tố chất nhưng là thật không tệ nha. Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, Tần Sương cũng chỉ là nhún vai, cũng mặc kệ đối diện có thể hay không nhìn xem, liền đem nhún vai trở thành đáp lại. Cái viện này tuy nhiên so còn lại viện tử lớn hơn rất nhiều, bất quá Tần Sương tốc độ của hai người cũng là mười phần nhanh. Cho nên rất nhanh hai người liền đi tới viện kia bên trong trong phòng. Đã lâu không gặp. Diệp Tuyên đẩy cửa ra đi vào nói một câu, mà Tần Sương lúc này cũng là ngay sau đó đi vào theo. Trong phòng không có gì vật gì khác, cũng chỉ có bốn năm điều băng ghế tán loạn bày đặt trong phòng, ở trong đó một đầu trên ghế đầu, một cô thây khô chính nhàn nhã uống trà. Tần Sương gặp cái kia thây khô, cũng hơi hơi sương sở. Không mặc quần áo sắc ướp. Chớ dọa hài tử. Tần Sương nhẹ dọng lẩm bẩm một câu. Mà Diệp Tuyền lúc này cũng là mở miệng nói một câu như vậy. Ha ha, ta cảm thấy hắn tâm lý tố chất rất tốt ta. Thời khô trả lời một câu, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng băng chướng, khôi phục được một người bình thường bộ dáng. Chương 435, Dòng binh. Tần Sương cũng chỉ là bị bộ dáng của người kia cho một chút rung động một chút, dù sao, một cái đem chính mình biến thành bộ dáng này người, cái kia cỡ nào biến thái a. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không phải cái gì không có thấy qua việc đời người rất nhanh liền khôi phục lúc bình thường biểu lộ, quỷ nguyên lúc này cũng là khôi phục thành người bình thường trạng thái, bộ dáng cũng là thẳng xinh đẹp, đặt ở tần xương chỗ hoa hạ nói thế nào cũng là tiểu thịt tươi cấp bậc. bất quá nhìn quỷ nguyên thây khô hình thái tần xương, lúc này lại chỉ là cảm giác một trận át tâm. mới tới tiểu học đệ a, thật không tệ nha. quỷ nguyên mở miệng lần nữa nói đến, cái này ngoại hình thay đổi về sau, quỷ nguyên tiếng nói cũng liền mang theo cải biến, không tại giống ngay từ đầu thấp như vậy trầm xa cấm mà chính là mười phân rõ rọn. Tần Sương lúc này chỉ là nhẹ gật đầu, hắn vốn là dự định đến xảo trá người này, bất quá xem ra, tựa hồ ý nghĩ này không thực tế, mà lại người này hay là chính mình học trưởng, tựa hồ đối với chính mình đánh giá cũng là rất cao. Nói chính sự đi, Diệp Tuyên lúc này cũng là tùy ý ngồi ở một đầu trên băng ghế nhỏ, loại này băng ghế không có chỗ tựa lưng, cho nên ngồi đấy cũng không phải hết sức thoải mái, tần Sương thử một chút về sau cũng là tựa vào trên tường. Vừa mới Diệp Tuyền nói câu nói kia đã bại lộ hắn mang chính mình mục đích tới nơi này, đoán chừng, không có chuyện gì tốt, bất quá Tần Sương cũng là hết sức vui vẻ nghe tiếp, dù sao chính mình gần nhất chính nhằm chán. Mang theo hắn cùng một chỗ. Quỷ nguyên nghe thấy Diệp Tuyền, cũng là mở miệng hỏi lại đến, tựa hồ đối với Diệp Tuyền cách làm này cảm thấy thật không thể tin. Ừm. Diệp Tuyền lên tiếng, dựa vào ở một bên trên tường Tần Sương lúc này chính mình não bổ ra vô số khả năng, bất quá cũng là không nói gì thêm tiếp tục dựa vào ở nơi nào nghe hai người thảo luận. Cũng được, dù sao cái kia đoàn lính đánh thuê thực lực cũng không phải rất mạnh, cũng liền cái kia gọi ảnh gia hỏa thực lực đầy đủ nhịn. Nghe được Diệp Tuyền sau khi trả lời, Quỷ Nguyên cũng là biểu thị đồng ý, mà một bên khác Tần Sương nghe đến đó, cũng là đại khái hiểu Diệp Tuyền muốn kêu mình tới dụ ý. Lại có chuyện làm. Tần Sương đích nói thầm một câu, sau đó đối với hai người nói đến, "Cái kia, đi tới." Hai người nghe được Tần Sương lời này, cũng là khẽ giật mình. Cái này làm sao so hai người mình còn gấp A. Bất quá bây giờ xuất phát cũng được, dù sao, có thể mau chóng giải quyết, cũng coi như là một chuyện tốt. Đi tới, hai người ngược lại cũng không phải cái gì do dự người, nghe được Tần Sương nghe được lời này, ngay sau đó cũng là nói một câu, hai người thì trước một bước ra cửa, Tần Sương cũng là quả quyết đuổi theo, tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng là đây đều là có thể trên đường giải, cho nên hai người cũng là rất quả quyết. Rất nhanh ba người liền đi tới học viện một chỗ truyền tống trận, loại vật này tần xương ngược lại là có từng thấy, bất quá trong học viện cũng có truyền tống trận việc này hắn đổ là không có chút nào rõ ràng, dù sao, đối với nơi này không quen. Ba người tiến vào truyền tống trận, truyền tống trận một trận quang hoa lấp lóe các loại ba người bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã không ở trong học viện, mà là xuất hiện ở một tòa thành thị phồn hoa bên trong. Tại đoạn này đi đường quá trình bên trong, Tần Sương cũng là theo diệp tuyển trong miệng biết đại khái bọn họ lần này tới này cái Linh Thành mục đích, đơn giản cũng là có một đội người trải qua thường xuất hiện ở ngoài thành, cơ bóc. Linh Thành Thành chủ hạ lệnh treo giải thưởng, mà hai người này tiếp, cho nên cái này mới đến nơi này, đến mức Linh Thành, thì là Linh Châu mấy ngàn tòa trong thành trì một tòa, nơi có người, loại này thành trì là tự nhiên không thiếu được, như loại này thành trì đại đa số đều là nào đó một cái gia tộc kinh doanh, có điều rất rõ ràng, kinh doanh cái này Linh Thành gia tộc thực lực không được tốt lắm. Ba người vừa mới truyền tống trận đi ra, một đội binh lính liền đã xuống tới. đương nhiên, cái này đội binh lính không phải đến gây chuyện, mà chính là qua tới đón tiếp ba người. dù sao, những thứ này bất quá thông huyền ngũ trọng binh sĩ, thật không đủ ba người nhìn. cái này đội binh lính dẫn đầu là một cái trung niên tráng hán. lúc này vị tráng hán này cũng là chủ động cùng ba người chào hỏi. tần xương ba người cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. dù sao, thực lực trên lệch bảy ở nơi nào, ba người cũng sẽ không có quá nhiều biểu thị. Ba vị hảo hán, thành chủ cho mời. Tráng hán nói xong, cũng là làm một cái thủ hiệu mời, sau đó thì dẫn ba người hướng về phủ thành chủ đi, rõ ràng bên ngoài những cái kia cướp bóc dòng binh, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, cho nên lúc này một hàng tốc độ của con người cũng là rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, cái này một đội người liền đi tới phủ thành chủ trong thành chủ phủ, linh thành thành chủ là một cái mười phần tráng kiện trung niên nam tử, thực lực cũng là đạt tới thông huyền bắt trọng đỉnh phong, đoán chừng cũng là toàn bộ linh thành người mạnh nhất Tại thành chủ bên cạnh, một cái văn nhược nam tử trẻ tuổi an tĩnh đứng thẳng, thực lực cũng chính là thông huyền thất trọng bộ dáng, có điều hắn trên thân chỗ phát ra linh dược khí tức, nhưng là để Tần Sương nhìn ra thân phận của hắn, luyện đan sư. Tần Sương đối với luyện đan phương diện này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, tại hắn toàn trí toàn năng hệ thống dưới, Tần Sương ngược lại là đối rất nhiều Cửu Châu đặc thù chức nghiệp đều giải một hai, cũng tỉ như cái kia gọi là quỷ nguyên học trưởng, hẳn là một cái luyện khôi sư, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao loại kia. Ha ha, ba vị mời ngồi đi. Phủ thành chủ trong phòng khách, ba người cũng là rất tùy ý ngồi xuống, nói thật, cái này linh thành thực lực không đủ cái kia đại khối đầu nhà một phần trăm, nói là một tòa thành trì, kỳ thực thật vô cùng không đáng giá nhắc tới. Thành chủ lúc này cũng là trực tiếp cắt vào chính đề, cùng tần xương ba người cẩn thận nói một chút cái kia đội ở bên ngoài cướp bóc dòng binh tình huống, những vật này đại bộ phận cũng có thể không hiểu rõ, dù sao, tại thực lực tuyệt đối nghiên ép dưới, những yếu tố khác ngược lại là không thế nào trọng yếu. Thanh chủ nói chuyện tốc độ rất nhanh, rất nhanh liền nói xong, sau đó thì nhìn một chút ba người, hỏi. Không biết ba vị khi nào xuất phát? Thanh chủ giọng nói chuyện cũng không như lúc trước cái kia tiểu đội trưởng như vậy khiêm tốn. Dù sao, dù sao cũng là một tòa thành trì thành chủ, chút mặt mũi này vẫn là muốn muốn. Hiện tại, Diệp Tuyên rất rõ ràng là hành động lần này người nói chuyện, dù sao, quỷ nguyên lười nói chuyện, mà Tần Sương cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên hắn cũng là bất đắc dĩ đương nhiệm lên nhân vật này. Thành chủ nói một câu tốt, ba người cũng đã rời đi, thành chủ đã sớm lúc trước đem cái kia đội dòng binh hiện tại địa chỉ nói cho ba người, đó là thành tây một bên một mảnh lùng cây. Tốc độ của ba người không chậm, tại tăng thêm cái này linh thành vốn cũng không phải là rất lớn, cho nên ba người rất nhanh liền ra khỏi thành đi tới trong rừng, mảnh này lùng cây cũng không so linh lâm, nơi này không có quá yêu thú cường đại, đại đa số thời điểm đều là nhân loại ăn thịt nơi phát ra. Nghe nói cái này ảnh tử dòng binh đoàn đoàn trưởng sắp đột phá đến thông huyền 9 tầng A. Diệp Tuyên mở miệng nói đến. Người không phải cũng sắp sao. Quỷ Nguyên nhàn nhạt trả lời đến, mà Tần Sương lúc này thì là không biết mình nên nói gì, chỉ có thể là cảm thán một câu. Nơi này phong cảnh thật không tệ mà. Khó trách thổ phỉ lại ở chỗ này an ra. Trưng 436, ảnh tử dòng binh đoàn. Ba người tiếp tục trong rừng tiến lên, mảnh này trong rừng mặc dù không có cái gì cao cấp yêu thú. Nhưng là cũng là một mảnh thập phần lớn lớn lùng cây, mặc dù biết cái kia ảnh tử dòng binh đoàn ở chỗ này, bất quá muốn tìm tới bọn họ, xác thực cũng phải tốn hao một chút thời gian. ngươi nói cái này làm thổ phỉ cũng không tệ à, nhàm chán có thể đi trong thành cướp bóc một chút, không có đồ vật cũng có thể đi trong thành cướp bóc một chút, thậm chí, không có nữ nhân đều có thể đi cướp đoạt một chút. Diệp Tuyên vừa đi, một bên thuận miệng nói, hắn lời này còn lại hai người tự nhiên là sẽ không coi là thật, đơn giản cũng là một câu trò đùa. Bất quá tần sương lúc này cũng là tiếp lời nói, chưa nói trực tiếp như vậy, không biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đây. Diệp tuyên nghe cũng là gật gật đầu. Bất quá lao đại của bọn hắn tựa hồ còn chưa có xuất hiện.